q u y một chương hai trăm m ư ơ i hai sắp đến va chạm chương hai trăm m ư ơ i hai sắp đến va chạm khoảng cách đánh lộn giải thi đấu còn có năm ngày một con cường tráng quá phận hoàng tích chính kịch liệt dấy r u a n ó hình thể muốn so với âm thi bang bang chủ tiểu hứa nhiều chỉ có dài hơn bảy mét thực lực cũng chỉ có đệ tam mức năng lượng nhưng nó vẫn lực lớn vô cùng trên lưng cường tráng bắp thịt nhô ra lại thu về liền phẳng phất c u ộ n sóng bình thường phun trào bùng nổ ra sức mạnh to lớn nó cứng rắn đuôi giải qua lại vung đ ẩ y cường mạnh mẽ chân trước trên mặt đất ra sức gãi lưu lại từng đạo từng đạo vết đ o nhưng nó vẫn không thể gặm đậy tất gì để đứng trước người của nó một cái chân đạp ở nó ngo liền đem nó gắt gao dâm ở trên mặt đất đôi giải từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài dễ như ăn cháo đâm thủng nó cứng rắn xương sọ một viên chứng từ hắn phần sau sắp xếp ra một tiến vào quá phận hoàng tích trong đại não quá phận hoàng tích thụ đồng nhất thời bắt đầu s u n g huyết sự uy hiếp của cái chết để nó trở nên càng thêm c á o kỉnh phía sau đôi giải vùng một cái liền hướng tất di để rút đi ngay ở nó sắp bắn chúng tất di để thời điểm một đạo cường tráng bóng đen lóe lên che ở tất di để trước người đúng một tiếng nổ vang bóng đen l i lên che ở tất di để trước người đúng một tiếng nổ vang bóng đen kia ung dung chặn l ạ chỉ là so với hắn muốn cao đạt cường tráng không ít cường tráng bắp thịt dường như muốn căng nước chất xì tỉn xương vào ngoài sức mạnh của nó rất lớn s o một tay cô đôi dài trên tay móng đ u ố t sâu sắc đâm thùng bậy lặc vào thịt bên trong mặc cho quá phận hoàng tích làm sao d ấ y rụa cũng không cách nào tránh thoát dần dần quá phận hoàng tích d ấ y rụa h ư n h ư ợ c rồi hạ xuống phát sinh một tiếng dài lâu gào thét thanh ngã trên mặt đất thi thể của nó bắt đầu cấp tốc k h ô u cát cái viên này chiến sĩ chứng chính đang nhanh chóng hấp thu dung hợp con này quá phận hoàng tích năng lượng cùng gen chiến sĩ chứng bởi vì gen không hoàn chỉnh cần đại lượng hấp thu tốc chủ gen đến bù đắp Mà đầu kia quái vật thả xuống trong lòng đôi nhìn về phía tất di để nó chính là tất di để dựa vào hưng đô tư thả người bạt ấp đi ra hồ bị sắc già t h i tử sau một khắc nó liền bị tất di để đôi đánh bay ra ngoài nay vừa kéo đánh rất nặng nó trực tiếp bay ra hơn một m ư ờ i mét và tiến vào một tràng phế tích bên trong phế tích ẩm ẩm sụp đổ đưa nó trôn vào gạch vụn bên trong chỉ là phổ thông chiến sĩ loại lại dám tiếm càng gọi ta là ba bà lần sau nếu như còn dám xưng hô như vậy ta ta liền giết ngươi tất di đ ề âm thanh vô cùng nghiêm khắc hắn hai cánh rung lên liền trôi nổi ở không trung c ú dạng mạ thủ hộ cái này phôi trứng c h ờ nó ấp đi ra hắn nói bay đến giữa không trung một con đường kính vượt qua năm mét quỷ dị con n g n t r ạ n g quái vật dựa vào mập mạp bụng phun ra t i a nhỏ từ không trung chậm rãi tuột xuống hạ xuống ở trên mặt đất không ngừng có tia tuyến từ bụng nó l ỗ nhỏ phun ra đem đầu kia qua phận hoàng tích bao vây trong đó đại nhân chỉ cần có ta ở liền không ai có thể xúc phạm tới nó cụ dạ mạ bốn đôi chân rơi vào quá phận hoàng tích trên người b a y về không trùng tất di để nói rằng vậy thì tốt ta đối với ngươi so với hơi yên tâm hơn rất nhiều đừng làm cho ta thất vọng con này thằn làm để cao đi ra chiến sĩ thực lực đem mạnh hơn các ngươi tất di để sau khi nói xong hai cánh phát sinh một trận mạnh mẽ ho ngang t h a n h bay lên trời cao cụ dạ mạ thấy tất di để bay xa bốn đôi chân nhanh chóng trên mặt đất chuyển động lật lên bỏ đến cái kia trồng phế tích bên trên đào ra trên đất gạch vụn đem trôn ở phía dưới hơi nào lên ca ca ngươi không sao chứ a ta không có chuyện gì bên hai tay trống đất chạm lên có thể rất cứng g i a n g q u á phận hoàng tích phần sau đánh kích xương vào ngoài bị tất di để giật một cái liền nước t o á t ra màu xanh lục máu tươi từ vết nứt nơi l i ề u chảy ra ngoài k a k a ngươi không muốn lại gọi phụ thân hắn hắn thật sự sẽ giết ngươi chúng ta loại này có chiến sĩ trứng ấp đi ra hạ đẳng tộc nhân liền đột phá đệ nhị mức năng lượng đều vô cùng khó khăn chỉ là bảo vệ tương lai truyền thừa trứng bia đỡ đạt thôi hắn là sẽ không thừa nhận chúng ta là hắn đời sau b ê n trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ nhân loại kia nữ nhân nhu nhược không thể tả từ trên người nàng ấp truyền thừa trứng cũng nhất định mềm yếu không thể tả ngươi tuyệt đối đừng đánh nhân lo phụ thân là thật sự sẽ xé nát ngươi ngay ở này hai con hồ bị sắc giả c h i tử đối thoại thời điểm đầu kia quá phận hoàng tích thi thể nơi đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm huyền áo phần lưng g i ó n g lên một đại c ổ bao tiếp theo một con dính đầy huyết quái vật từ bên trong c h u i r a nó lại như quá phận hoàng tích cùng hồ bị sắc giả c h i tử dạng dung hợp hình thể muốn càng như quá phận hoàng tích một điểm thân dài năm m tứ t chi đã biến thành côn trùng đặc hữu chân vậy cũng bị kiên cố chất xỉ tịn xương vỏ ngoài thay thế một cái đầu nhưng trường hầu như cùng tất di để giống như lúc nó giáp sắc đang nhanh chóng từ màu nâu biến thành màu đen chiến sĩ trứng ấp hồ bị sắc giả tri t vừa sinh ra liền có thể gia nhập chiến đấu đối ứng với nhau chúng nó cũng không có thuế s á t cơ hội xin chào các ca ca, tên của ta gọi là h ỷ đàn con này mới ra sinh k h á i vật run run người thể một cái l ư ỡ i dài từ trong miệng đưa ra ngoài liếm rơi mất trên người dính máu tơi ư cùng n h ê m dịch nuốt vào trong bụng mỗi đầu hạ đẳng hồ bị s ắ c giả chi từ khắp nơi vẫn là phôi trứng thời gian thì sẽ chuyển vào tiến vào đầy đủ dùng c h i thức h ỷ đàn người vừa ấp đi ra cần bổ sung năng lượng c ú dạ mạ nói một cái chân thụ lên kích thích không chung một cái tơ n h ệ n một viên do tơ n h ệ n quấn quanh mã thành tia kén từ không chung chậm rãi hoạt rơi xuống rơi vào h ì đạn trước người h ì đạn dùng răng nhọn xé ra tia kén bên trong ba o bậc n ằ m sáu danh nhân loại đã bị men tiêu hóa hỏa tan thành sền s ẹ t giao chết nó lập tức đem đầu rỗi tiến vào quá nhanh cắn ăn lên an từ từ an từ từ ta đệ đệ lại quá chín ngày liền có vô số như vậy mỹ thực cùng chúng ta dùng ăn Bên bang bang viên, trên ôn nhu đạn nói. trong trang nhỏ minh ngồi nằm, hì Thẩm thi chủ thẩm hổ ghế quay quý da ra gầy bảy về tộc một tấm mặt âm ở ta cảm giác được mãnh liệt bất an này cũ cảm giác trước nay chưa từng có thật giống như có mấy đen che đậy bầu trời n à y không chỉ có là chúng ta thẩm t ộ c nguy cơ thậm chí có thể là toàn bộ âm thi bang l à vị tạn nguy cơ có quái vật gì nhìn chằm chằm n ơ i này hắn mạnh mẽ năng lực cảm nhận mơ hồ nhận biết được không biết uy hiếp phụ thân cho dù nơi này không có những người khác ngươi cũng không phải gọi con gái của ta ta là con trai của ngươi thẩm bá dương trên mặt lộ ra một tia bất mãn bởi vì thẩm quý minh trước mấy con trai đều không có thông qua âm thi bang thử thách bị giết chết hắn cuối cùng hài tử nhưng là một đứa con gái không có tranh cấp âm thi bang, bang chủ quyền lực khi đó chức bang chủ còn thuộc về trần tộc hắn cho dù người bị thương thế không nhẹ vẫn có thể cùng bang chủ cùng bảy tên đầu mục chống đỡ được đồng thời giết chết ba cái đầu mục chính là cái tia trận chiến đấu tạo thành âm thi bang suy nhược đến hiện tại vẫn không có khôi phục thẩm phí minh hoãn một cái khí ta chưa từng thấy viên tôn g b ả o hắn là ta đã thấy mạnh nhất một người nếu như là hắn đến tiến công hiện tại lạ v ì tản chúng ta khẳng định không cách nào ngăn cản ta có thể mơ hồ cảm giác được lần này kẻ xâm lấn tuy rằng không sánh được hắn nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn t h m ba dương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cha của chính mình ở trong mắt nàng phụ thân là trên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất không thể có người mạnh hơn hắn ngươi cần muốn chuẩn bị sẵn sàng đệ nhị mức năng lượng tồn tại linh cảm đều là rất chuẩn lần này nguy cơ trước nay chưa từng có đáng tiếc ta không có cách nào để phùng tộc ngưng hẳn cái kia chàng chó má đánh lộn giải thi đấu đám kia ngu xuẩn nhất định sẽ cho rằng ta chỉ là muốn ngăn cản bọn họ cạnh tranh ban chủ bà dương ngươi muốn an bài thật phòng tuyến đem những kia vũ khí đều từ trong phòng kho đều đi ra cũng nhìn kỹ những kia ở mẹ di cần người không nên để cho bọn họ cùng binh sĩ tiếp xúc nếu như chúng ta đã xảy ra chuyện gì cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng nhất định là bọn họ thờ bà dương trịnh trọng gật gật đầu hắn biết phụ thân đều là đắn đo suy nghĩ phán đoán hầu như không có phạm sai lầm quá ta sẽ nhìn kỹ những người kia. Quy một chương 213, xong diện người. Có t hạn ể h lý ấn xuống một cái máng nuôi cấy thượng n ú t c ấm đem bên trong dịch dinh dưỡng bài đi ra ngoài a c ặ p mê đẩy ra máng nuôi cấy thủy tinh công nghiệp nắp từ bên trong đi ra hạn lý cầm lấy một chiếc gương đưa cho hắn đẩy một tấm không thuộc về mình mặt thực sự là quá quỷ dị tầng này sinh trưởng ở trên da đồ vật cũng quá vướng vận hắn nhìn trong gương mục toàn không phải chính mình liền ngay cả da trên người đều đã biến thành chư hạ người đặc hữu màu v à n h ạ t người mặt quá dễ thấy sẽ bị âm thi bang nhìn chằm chằm những này sinh trưởng ở người bên ngoài thân da rẻ đều là chân chính cơ thể sống là lấy da rẻ làm tế b à o sáng tạo ra chỉ cần không bị đại diện tích phá hoại cho dù là đệ nhị mức năng lượng cường giả cũng không cách nào phát giác dị dạng a cup mê x bóp một cái trên mặt da rẻ t ầ n g này trồng trọt da rẻ thật giống như thật sự sinh trưởng ở trên người hắn giống như vậy xả một cái vẫn vững vàng mà hấp thụ ở trên người nhớ tới nhất định phải thăng cấp trận chung kết h ạ n lý n h ấ c mặt nghiêm túc yên tâm nếu như tham gia đánh lộn giải thi đấu chính là những kia rắt rời ta một người là có thể sát quan bọn họ a cup mê ấy, khoe miệng bỏ ra một nụ cười tàn nhẫn đánh lộn giải thi đấu chỉ cho phép đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả tham gia đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả đã có thể đem tự thân ý chí trải rộng toàn thân chủ yếu bộ phận cung bắc thịt muốn tiêu diệt ý chí của bọn họ cần muốn thực lực mạnh mẽ phùng bá luân vẫn còn đệ tứ mức năng lượng chưa đủ lực tổ chức đánh lộn giải thi đấu địa phương ở lạ vị tản đấu thú t r à n g nó là lạ vị tản hùng vĩ nhất kiến trúc một trong là âm thi bang điều động mấy ngàn tên nô lệ xây dựng mà thành hiện hình bầu dục trường trục vì là hai trăm ba mươi m n g ắ n trục một trăm tám mươi m toàn thể kết cấu có chút giống bây giờ sân thể dục lên tới hàng ngàn hàng vạn nô lệ thi quỷ cùng sinh vật biến dị ở đấu thú giữa trường chết đi cũng lạ vị tản bên trong cư dân cướp đoạt giả môn t Có c đô một ít bình thường nghề quân nghiệp cho dù đệ nhị mức năng lượng mang cấp cũng không cách nào đem sức mạnh thuộc tính tăng lên tới bảy bọn họ thăng cấp đệ tăng mức năng lượng độ khả thi cũng nhỏ bẹ không đáng kể giờ khác này những t i ê n n g ạ n h m ụ c trước đã đứng đầy thất bại người ghi danh có người thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh cánh tay bị n g ạ n h m ụ c thượng bắn ngược lại sức mạnh chấn động mẹ đi a c ặ p m e x đi tới một phát bắt được một trung đội ở mặt trước người ghi danh xách con gà con như thế đem hắn xếp lên ném tới phía sau người t r u n g b u n h thấy hắn như thế hung hãn dồn dập vì hắn tránh ra một con đường cho tới bây giờ có thể chém đứt n g ạ n h một người chỉ có ba phần mười không ít người đến thời điểm bênh vá hung hăng lúc đi mặt mày xám xịt bọn họ ô n xem trò vui tâm thái nhìn a capmex đi tới ngạch một phía trước a cupmex khi bị quét người chung quanh một chút hướng về ngạnh mục đánh một quyền liền hướng về đấu thú tràng đi đến này chỉ có đánh gãy ngạnh mục người mới có thể đi vào một đội nắm thương binh lính canh giữ ở đấu thú tràng lối vào a cupmex đánh một hướng chỉ cái kia xem ra hoàn hảo ngạnh mục đột nhiên nổ tan thành đầy trời v ụ gỗ ta có thể đi vào sao cái kia mấy tên lính hầu kết lăn nuốt nước miếng một cái bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem ngạnh mục đánh thành người như vậy đương đương nhiên có thể a c u p m e im lặng không lên tiếng đẩy ra trầm trọng cửa lớn đi vào hết thể thông qua kiểm tra người đều tụ tập ở đấu thú tràng một gian trong bao xương sang trọng bọn họ ở bề ngoài hoặc ở uống thả cửa của ăn hoặc đang nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế nhưng vẫn đang âm thầm quan sát những người khác ước định những ngày tương lai thực lực của đối thủ đương a cup b ê đi vào nơi này thời điểm trong bao xương ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hán trong phòng có một đài m ọ ni tỏ màn hình trực tiếp phía dưới kiểm tra hiện trường a cup b ê một quyền đánh nổ ngạch mục cảnh tượng đều bị bọn họ đặt ở trong mắt một quyến du yêu kiểu nữ nhân chậm lên chập chân no đủ thân thể hướng về a cup m đi tới vị tiên sinh này n g ư ơ i thật là ghê gớm đây ta vẫn là lần thứ nhất gặp người có thể đem nhã kỳ la một kích thành bụi phấn trên mặt của nàng lộ ra ước mơ biểu hiện đem một cái tay đưa về phía a capmex tiểu nữ tử tên là vương lan vương sau đó còn cần ngươi hạ thủ lưu tình đây bên trong bao xương ánh mắt của mọi người đều trở nên vi diệu lên vị này gọi là vương lan vương nữ nhân không phải là cái gì người hiền lành mấy cái thực lực tên không tồi đều bị nàng sử dụng thủ đoạn giải quyết cho dù cẩn thận nhìn thấu tâm tư của nàng người cũng không có muốn tìm nàng phiền phức ý tứ vương lan p ư ơ n g giải quyết đi những kia mạnh mẽ người cạnh tranh đối với bọn họ cũng đồng dạng có lợi xin chào tên của ta gọi là bạch h ờ i a cắp mễ trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười báo ra hạn lý vì chính mình làm giả giấy chứng nhận t h ư ợ n tên hắn nhận ra vương lan phương là ai nàng hiện tại còn không có danh tiếng gì chỉ là một tên điều chưa biết đọc hành khách thế nhưng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ danh tiếng vang xa nàng trong tương lai sẽ trở thành phùng bá luân tình nhân tàn nhẫn nhất c ư ớ p đoạt giả cũng không sánh được nàng một ngón tay thành công thượng vị không bao lâu nàng liền đem phùng bá luân trước đây tình nhân chặt đứt tay chân nuốt vào dơ bẩn trong địa lao những kia nữ nhân đáng thương bởi vì đói bụng nọ ngậy ở trong địa lao lẫn nhau cắn xé vương lan vương còn tin chắc cô gái trẻ da rẻ có thể làm cho nàng vĩnh bảo thanh xuân mỗi cái cuối tuần đều muốn lột ra một cô gái da rẻ đến làm làm diện mô hai người bắt tay vương lan vương trên mặt lộ ra kiểu khiếp nụ cười dùng một cái ngón ú t g a i lý mục ngu bàn tay thế nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền cứng ngắt lên đang k ỉ quái châm tại sao không chen vào l o t sao không ta vương lan vương trong ánh mắt né qua một chút sợ hãi À c ặ p mê h a i ngón tay mang theo một cái tế châm đưa tay rút ra thiết tinh màiế tế châm xác thực vô cùng bí mật đáng tiếc sức mạnh của ngươi vẫn là nhỏ một điểm loại này món đồ chơi có thể thương không được ta bạch khởi tiên sinh ta ta chỉ là muốn cùng ngươi kể chuyện cười À cắp mễ nhìn một chút mũi kim loe lu làm con mang thoa giác khuê nọc đ ộ c trâm chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười hắn nói đem tế trâm ở chỉ xoa một cái liền gậy đi ra ngoài đâm vào vương lan phương trên cổ ngón tay hắn khí lực rất lớn tinh tế trâm cả cây đi vào vương lan phương trong cơ thể không để ý đến đứng ngây ra vương lan phương hắn m ặ t không hề cảm xúc đi tới trước quầy bà lôi một cái ghế ngồi xuống cho ta đến một chén kỳ a bị bạch hữu được tốt, tiên sinh. t i độ đến h vào lúc này đứng phía sau hắn vương lan phương mới phát sinh một thân tiếng kêu thảm thiết rác khuê nọc độc có thể khiến người ta cảm thấy tối cực hạn thống khổ nàng toàn thân mạch máu đều từ da rẻ bên trong nhô lên liền phẳng phất một tấm màu đỏ võng đưa nàng chăm chú vào lấy nàng trên đất dây ruộng thân thể lọn gọn trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng co lại thành nhi đồng to nhỏ không có khí tức trong phòng khách không khí ngưng trệ chốc lát mới lại lần nữa trở nên sống động chỉ là không có người lại làm ngồi ở ạ cặp m ế bên người ạ cặp m ế chỉ là một chén một chén uống kỳ a b i b ạ c h cửu mãi đến tận những phục vụ viên kia môn tha đi thi thể cũng không quay đầu nhìn một chút lại lục tục có người thông qua kiểm tra đi vào phòng khách mãi đến tận chặn vạng vì ở người bên ngoài quần mới chậm rãi tàn đi giữa lúc trong bao xương bầu không khí càng ngày càng nôn nóng có người bắt đầu chờ thiếu kiên n h ẫ n thời điểm âm thi ba người n g rốt cục đi vào trong bao xương đó là một người dáng dấp phi thường mập mặt người cho dù trong bao xương mở ra hơi lạnh vẫn đầy mặt dầu hãn k hắn g n vốn đang chuẩn bị đem người phụ nữ kia thu được giường hảo hảo đùa bỡn một phen đây vừa nghĩ tới nàng là chúng rồi rác khuê nọc n độc mà chết hắn trợn cảm thấy đần độn vô vị cầm lấy một nhánh hộp điều khiển tivi hắn quay về màn hình ấn xuống một cái đem hình ảnh cắt đến chàng rác đấu ngay chính giữa giờ khác này chàng rác đấu rộng rãi trên mặt đất chính bày đặt ba mươi tám chỉ lồng sắt mỗi chỉ thiết trong lồng đều giam giữ một con tỏa da nguy hiểm khí tức sinh vật biến dị chúng nó có chút sao động bất an đang không ngừng va chạm lồng sắt lồng sắt thượng điện quang lấp lóe mặt trên thông điện cao thế lưu đem những tia sinh, sinh vật biến dị sao chúng nó chính là các ngươi cửa ải thứ hai kiểm tra chỉ có một đối một giết chết chúng nó các ngươi mới có thể tiến vào đấu vòng loại phùng bá văn trên mặt chất đầy thì mỡ một đôi mắt bị chen thành khách nhỏ lập l o e tàn nhẫn ánh sáng hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem thấy giết chóc không ta muốn lui ra tay không làm sao có khả năng đánh thắng được những k i a sinh vật biến dị nguyên bản bình tĩnh đám người lập tức tao chuyển động q u ầ n tình hung hăng chỉ có bảy người đã một mặt bình tĩnh những người khác trên mặt đều lộ ra sợ hai vẻ mặt cùng đẳng cấp tồn tại sinh vật biến dị sức mạnh phối hợp cùng thể chất thông thường sẽ có không nhỏ ưu thế dưới tình huống này tay không vật lộn hầu như chính là chịu chết xin lỗi trận này kiểm tra không phải là muốn tham gia liền tham gia muốn lui ra liền lui ra phùng ba văn trên mặt lộ ra cười g ẳ n phùng tộc cử hành trận này đánh lộn giải thi đấu hướng về toàn bộ lạ vì tàn mở ra thu lấy đắt giá vé vào cửa bọn họ còn định bán khẩu khiến người ta đặt cược chuẩn bị từ bên trong kiếm một môn lớn làm sao có khả năng cho phép những người dự thi này lâm trận lối bước một đội lính võ trang đầy đủ từ cửa đi vào trong tay s ú n g trường nhắm vào hết thảy người dự thi trong bọn họ có không ít người khí tức so với người dự thi còn cường đại hơn bị vũ khí chỉ vào những người dự thi kia môn lập tức thành thật đi phùng tộc thực lực cường đại không phải bọn họ có thể chống lại Quy một chương 214, Đầu thu t r o nó g sân đèn đ u còn s vị thanh niên thể chỉ dài có bốn m hai một đôi lô thai thượng còn có lông tơ nếu là thanh niên thì sẽ có đệ ta mức năng lượng thượng vị thực lực thân dài quá bảy m trở t thành một đầu ngông cổng tự đại manh thú cho dù mạnh mẽ vương cẩm xà cũng ở c ặ t lạ hổ thực đ ơ n tượng ngay cả như vậy con này hố hổ, hổ vẫn là một con làm người sợ hai tay thợ săn nó đem thân thể trọng tâm ép cực thấp một cái cái đuôi to dài ở phía sau đung đưa điều chỉnh trọng tâm vì là tấn công điều chỉnh tư thái đứng nó đối diện chính là một nam tử khô gầy trên người bắp thịt tuy rằng không giống mấy người như vậy k h u y ế t đại nhưng cũng như thiết đúc giống như vậy hiện ra một loại cứng rắn màu ghì xếp xác h á n trầm như nước hai tay tạo thành nằm đấm nghiêng thân thể toàn thân bắp thịt đều muốn dây cung bình thường căng thẳng trên khán này hàn lý điều ra tình báo của người đàn ông này là xem lên dương khoác đệ tứ mức năng lượng lòng đất sàn b ố c x i n quyền thủ một trăm bảy mươi tám t h ắ n g mười tám bại thật đáng tiếc thực lực của người này ở hết thể người dự thi dặm cũng là đứng hàng đầu chỉ là vận may không được đánh vào cắt lạ hổ hắn chết chắc rồi đệ tứ mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả hầu như không có khả năng đánh bại nó âm thi ban g cho dương hoác mở bồi s u ấ t cực cao hiển nhiên cũng rất không coi trọng hắn cắt lạ hổ bắt đầu di chuyển ánh mắt của nó lại như hỏa giống như vậy phần l ư n g cùng chân trước thượng mạnh mẽ bắp thịt ở vận động bên trong trầm trùng bốn con trên đuốt mọc ra mềm mại thịt lót nó bắt đầu chạy tuy giảm độ cực nhanh rồi lại vững vàng mà yên tĩnh thật giống như ở trên mặt băng trượt Vương ai thế? một luồng manh liệt cảm giác sợ hãi từ dương hoắc đáy lòng bay lên hắn cảm giác mình thật giống đã biến thành trong rừng rậm một con ấu lộc liền muốn bị vô giết đây là cắt lá hổ s ở kỳ hiệu cùng n ộ i chi thế công tương tự có thể uy hiếp con n mồi để cho thất kinh đánh mất phản kháng ý chí một luồng gió tanh bao phủ tới cắt lá hổ hai con chân trước đánh về phía dương hoắc năm con sắc bén hổ c h à o từ bàn chân c h à o trong vỏ bắn r a a dương hoắc ra một tiếng hét thảm thanh bị cắt lá hổ n g ã nhào xuống đất hắn lồng ngực bị chỉnh tề lấy ra năm đạo trường ngân hắn cứng cỏi da rẻ cúng bắp thịt ở câu trào dưới liền như là đậu t r ắ đây là hắc cám quyền thủ nghề nghiệp đặc hữu sở kỳ hiệu có thể đem linh năng tụ tập ở trên nắm tay lấy chân hình thái xúc phạm tới kẻ địch nội tạng không thể dương h o ắ c trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn có thể cảm giác được chính mình này muôn vàn thử thách m ộ t quyền tình lực bị cắt lạ hổ cái tia dày đ ặ t ra lông cản trở chặn lại rồi h n g cắt lạ hổ bị con mồi phản kích làm tức giận nó mở ra cái miệng lớn như t r ậ u máu lộ ra trong miệng sắc bén hẳn răng cắn ở dương h o ắ c trên đầu nó miệng thực sự quá lớn cắn vào dương h o ắ c đầu lại như người bình thường ở trong miệng ngậm một cái kẹo que có kẹt. cắt lạ hổ cắn hợp lực cực cường thành niên cắt lạ hổ một cái liền có thể từ vương cầm xà trên người kéo xuống khối lớn thịt nó ung dung đem dương hoắt đầu cắn nát bắt đầu, lung lay đầu lôi kéo dương hoắt trên người n à y máu tanh tình cảnh để trên khán đài người cồn u l o ạ n gào thét lên toàn bộ đấu thu tràng ngồi hơn một nghìn tên khán giả bọn họ âm thanh lại như làn sóng nhưng người dự thi bên trong gian phòng nhưng yên tĩnh một mảnh bầu không khí trầm trọng khiến người ta không t h ứ thở dương hoắc ở tất cả mọi người bên trong cũng không t í n h yếu thậm chí có thể nói trung đẳng thiên thượng nhưng ở cắt lạ hổ trước mặt nhưng dường như trẻ con bình thường yếu đuối ngũ cụ động lực thiết giáp cầm trong tay điện giật xoa cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đầu kia cắt lạ hổ đưa nó một lần nữa xua đổi về trong lồng tre rất đáng tiếc dương hoắc thất bại vị kế tiếp tới rút thăm đi hy vọng vận may của ngươi có thể khá một chút. không muốn lại rút chúng cắt lạ hổ một mau giày đ ặ c tráng hán đi lên phía trước đưa tay luồn vào trong hầm phiếu từ bên trong rút ra một tờ giấy a số người cũng may đánh vào đầu kia ban vĩ tích ban vĩ tích thực lực muốn so với cắt lạ hổ muốn dễ đối phó rất nhiều nhưng đối với một tay không nhân loại tới nói vẫn vô cùng nguy hiểm tráng hán kia lên sân khấu sau khi ngực bụng bị mở ra một to lớn vết n ư ớ c đem ban vĩ tích lạc sau khi chết liền lập tức bởi vì mất máu quá nhiều m ệ t bở hơi thai mà hôn mê đi sau đó mấy người cũng từng người đánh vào mạnh mẽ sinh vật biến dị đối thủ của bọn họ so với cắt lạ hổ đều nhỏ yếu nhưng vẫn thương vong nặng n ề tỷ tử vong thậm lệ vong chỉ í q u là hắn Chỉ có muốn cùng thẩm bá dương như thế cũng có một con người mạnh mẽ hình cương thi mới từ bỏ con này mạnh mẽ con cọp lựa chọn tổ chức đánh lộn giải thi đấu nếu là tuyển gia tư liệu sống so với cắt lạ hổ nhỏ yếu ra quá nhiều hắn e sợ muốn chịu không nổi cái k p từ trên khoảnh ba chạm lên đem chén rượu trong tay đặt ở trên khoảnh ba hắn đã dòng ra uống ba lít kỳ a bị bạch tiểu đủ để say ngất ngây một con voi lớn rượu tiêu bảo đảm trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn phảng phất ở xem một người điên chưa từng có người nào sẽ đang đối mặt sinh tử lúc quyết đấu uống nhiều như vậy tiểu chúc ngươi nhiều may mắn phùng ba vân có thâm ý khác quay về hắn nói rằng a cap xác mặt như vậy uống thả cửa nhiều rượu như vậy Tựa hồ đối với hắn hảo không ảnh hưởng. Hắn đ ô, ô. rõ tiếng rên gì h nương theo một trận đánh mở an toàn kéo động chốt súng âm thanh người đang làm gì mau bưng tay không phải vậy chúng ta vừa muốn nổ súng đám t i ê g âm thi ban các binh sĩ một mặt sợ hãi nhìn ạ cắp bê x hắn đưa ngón tay luồn vào phùng bá văn trong miệng nắm lấy hắn quai hàm phùng bá văn mập mạp thân thể nặng nề ở trong tay của hắn nhẹ như không có vật gì bị như ngâng con gà con như thế nhấc lên n g ụ nước không ngừng được từ hắn trong miệng c h ả y ra hắn n g á y dài nhỏ con mắt một giọt khuất nhục nước mắt từ gò má lướt xuống lại như một bị nhét vào khẩu cầu bất lực thiếu nữ không có cái gì ta chỉ là muốn xem một chút rút chúng đến cùng có phải là cắt lạ hồ thôi À capme nói từ phùng bá văn trong tay rút ra tờ giấy kia ô ô phùng bá văn phát sinh g à o t h á c thanh quả nhiên là cắt lạ hồ đây xem ra ta hiểu lầm a capme nói xong chỉ xoa một cái liền đem tờ giấy kia xoa thành một phấn cũng đem phùng bá văn thả lại đột nhiên đất. Đưa phục khâu xoa n g một n ư h c trận lỗi p h nốt than hắn nhớ tới người man rợ kia đem hắn giơ bẩn ngón tay cắm vào miệng mình nội bộ liền m u ố n nôn、oh. t hắn a rửa đi hồi ngươi một chăm tay, phòng nhìn chú hồi. bưng hướng miệng mình, hướng về phòng về rửa tay đi đến.、Oh. đỡ i đến. đ Hắn Ồ! rửa mặt đài quay về tấm gương kịch liệt nôn mửa mặt đỏ lên Ồ!、Oh. đây là vật gì Ồ!、Oh. đột nhiên một đoàn nửa trong suốt dị vật từ hắn trong miệng phun ra ngoài rơi vào danh nước bên trong đó là một cái lừng lánh vô số điểm sáng màu và nóng g địa địa địa tinh địa phùng bá văn trung quy là phùng tộc một thành viên hắn nhận ra này đoàn dị vật là cái gì hắn chân mềm lún xoay người bỏ chạy như đ i ệ tinh địa như vậy sinh vật mạnh mẽ thực lực sẽ không thấp hơn đệ t ă n mức năng lượng một cái tay nắm lấy hắn sau gáy sức mạnh to lớn từ phía sau chuyển đến đem hắn cao cao dơ lên mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất Khắc, khắc. này một s u ấ t s u ấ t rất nặng huyết t ử phùng bá văn trong miệng h ò ra tha mạng tha hắn mở mắt ra lớn tiếng xin tha nhưng âm thanh rất nhanh sẽ như bị bóp lấy cái cổ con gà con như thế ngừng lại một trường cùng hắn giống như lúc người liền đứng trước người của hắn chỉ là toàn thân xích l o a không có mặc quần áo người mập mạp kia quay về tấm gương chiếu một cái thân thể một trận núp n í c sửa chứa một chỗ nhỏ bé khác biệt hắn sở sở nặng trình trịch đỗ nạo dùng một loại không hề gợn sóng giọng nữ a dễ nghe nói rằng biến thành bộ dáng này thực sự là quá xấu xí còn đem ta nhét vào tên mập mạp chết bầm này thối hoắt trong miệng t h ừ ta nhất định phải hướng về lý mục nhiều muốn một điểm thù lao phùng bá văn s ờ n cả tóc gáy hắn cho dù lại xuẩn cũng biết đến cùng là ai ở trong tối coi như hắn ngay ở bạch khởi đưa tay đưa đến chính mình trong miệng thời điểm n à y con địa tinh địa, cũng bị nhét vào. địa tinh địa có thể phân bố ma túy độc tố hắn không cảm giác chút nào ở thực quản nội bộ bị nhét vào lớn như vậy một đoàn dị vật la bạch khởi cái kêu bạch khởi đến cùng là ai hắn bởi vì hoảng sợ cả người thịt mỡ đều đang run dậy ngươi cần quan tâm không phải cái này không biết ngươi còn có nhớ hay không một người người nào nàng là một v h ụ nữ gọi một toa cũng gọi là hoàng tư hạc phùng bá văn hai mắt trợ chừng hắn đương nhiên nhớ tới hoàng tư hạc người phụ nữ kêu bị hắn đùa bỡn sau khi liền bị bán được trong tử quán sau đó sông đại họa giết chết một hưng đô tư thản người đại nhân vật để hắn cũng chịu không nhỏ liên lụy nhớ tới là tốt rồi nàng nhờ ta hướng n g ư ơ i báo thủ còn tất l ệ nói một bàn tay đặt tại phùng bá văn trên đầu ký ức c h ọ đọc dùng hợp bộ phận thái thản bạo long thái dương kim đ i ệ u làm tế bào sau khi nàng chịu được ám thương rốt cuộc khỏi hẳn thực lực cũng từ đệ tứ mức năng lượng đột phá đến đệ tam mức năng lượng so với bị thương chức thậm chí cường không ít nàng chính sử dụng tinh thần gợn sóng xâm nhập phùng bá văn đại nao chọn đọc trí nhớ của hắn phùng bá văn trên mặt lộ ra vặn vẹo vẻ mặt thân thể kịch liệt run dày thịt m ỡ n h ư là sóng nước run run bị người lấy tinh thần gợn sóng mạnh mẽ xâm nhập đại nao là một cái hết sức thống khổ sự cũng không lâu lắm h ắ n liền mồ hôi đầm địa l ạ như không có xương bình thường ngã trên mặt đất thực sự là một giá áo túi cơm ngoại ngoài. Ngoài trừ đường nước ngầm khẩu một điểm tàn dư phùng bá văn không có lại ở trên thế giới này lưu lại bất kỳ dấu vết thẩm quý minh ngồi ở tầm nhìn tốt nhất trong phòng khách nhìn giữa trường đầu kia cặt lạ hổ từ trong lồng chậm rãi đi ra phùng tộc đám kia ngu xuẩn bọn họ làm như thế cái này cái gì cho má đại hội sau đó cũng đừng lại mở phùng bá luân tiểu t ử kia nếu là đàng hoàng đem con này cắt lạ hổ chế thành cương thi còn có thể đối với người tạo thành n g ư y hiếp liên phía trước tuyển ra đến cái kia mấy cái tiềm lực quá kém cho dù hoa đại tâm tư cải tạo cũng rất khó đột phá đ ệ t a m mức năng lượng t h m bà dương ngồi ở bên cạnh hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau đố ca cho dù hắn bả đầu kia cắt lạ hổ chế tắc thành cương thi cũng căn bản sẽ không là đố ca đối thủ hắn rất có tự tin nói rằng liên ở tại bọn hắn hai đôi thoại thời điểm bị rút chúng tuyển thủ từ trong đường lối đi ra đứng c ặ t là hổ trước người thực sự là một kẻ đáng thương hắn chết chắc rồi thẩm ba dương mặc dù nói đáng thương nhưng trên mặt nhưng không có một tia đồng tình vẻ mặt thẩm quý minh trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc cảm nhận của hắn rất cao có thể ở trên người của người kia nhận biết được một luồng năng lượng mạnh mẽ trên thực tế nếu không là hàn lý ở a cấp mê x trên da lại loại một t ầ n g ngăn cách tính cực cường ra rẻ hơn nữa long ngâm kim trúng cháo cùng hổ khiếu thiết b ố sam hắn bên trong thái thản bạo long làm tế bảo đều sẽ bị con lao hổ l i n này nhận biết được phùng tộc làm không cần thận thật sự mò đến một khối ngọc thô chưa mài rũa thẩm quý minh chậm rãi nói rằng À c ặ t mễ cũng không có chú ý tới thẩm quý minh phóng ở trên người mình ánh mắt hắn đem hết t h ể sự chú ý đều đặt ở đầu kia cắt lạ hổ trên người hắn có thể cảm giác được toàn thân tế bào đều đang run dày không phải là bởi vì hoảng sợ mà là bởi vì kích động trước gặp được những kẻ kia không phải quá mạnh chính là quá yếu chỉ có con này cắt lạ hổ gây nên hắn manh liệt nhất chiến đấu phùng ba văn làm cho thủ đoạn để hắn cầu cũng không được đầu kia cắt lạ hổ cũng cảm giác được trước mặt kẻ nhân loại này cũng không bình thường là kỳ cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí một vây quanh a cắt mễ nhớ quyền nó mềm mại bàn chân rơi xuống đất không hề có một tiếng động một đôi mắt nhìn chằm chằm ạ c ặ p bể trên người bất kỳ nhỏ bé biến hóa giết hắn giết hắn trên khán đài người cao giọng hô bọn họ đem hết thẻ thẻ đánh bạc đều đặt ở cắt lạ hổ trên người trong tay chăm chú n ắ m phiếu đánh bạc sẽ chờ cắt lạ hổ cắn chết con n mồi cho dù phùng tộc đem cắt lạ hổ bồi xuất đính từ thấp bọn họ cũng có thể tiểu kiếm lời một bút lý mai đứng trong đám người mang theo một con mặt nạ phòng độc chăm chú nắm trong tay phiếu đánh bạc trong lòng có của nàng một vẻ lo âu con này cắt lạ hổ cùng trước đây gặp phải những tia đệ tứ m nàng đánh giá một hồi chính mình gặp gỡ con này mạnh mẽ con gọt đối phó lên cũng sẽ phi thường vất vả a capmex vẫn còn đệ ngũ mức năng lượng tuy rằng nắm giữ linh năng nhưng cùng nàng còn có một tia trên lệnh ngay ở nàng tâm tư ngàn c h u y ề n thời điểm đầu kia cắt l à hổ di chuyển hai vai của nó một phục liền hướng về a capmex bay nào mà đi vương vai thế nó dở lại cho cũ một luồng khí thế mạnh mẽ xông thẳng mà đi a capmex khoe miệng bỏ ra một tia lạnh lẽo cứng rắn nụ cười nhìn lao thẳng tới mà đến cự thú nội chi thế công hai cố khí thế kịch liệt va chạm không phân cao thấp để những kia trên khán đài khán giả vì đó、nhiếp. toàn bộ to lớn đấu thu tràng trong phút chốc y ê n t ĩ n h lại sao làm sao có khả năng t h m ba dương trận mắt mất mồm và ảnh vương mãi thế bị ạ capx miễn dịch nội chi thế công cũng không có ảnh hưởng đến cắt lạ hổ hai cái lực lớn vô cùng quái vật kịch liệt va chạm vào nhau q u y một chương hai trăm mười sáu l o n g tranh hổ đấu chương hai trăm mười sáu l o n g tranh hổ đấu vốn g ạ capx bạo quát một tiếng hai chân sâu sắc h á m xuống mặt đất hãn động thái thị lực cực kỳ ưu tú né qua cắt lạ hổ gãi mà đến lợi trảo mạnh mẽ một quyền đánh vào trên cổ của nó sức mạnh to lớn từ quả đấm của hắn thượng bộ phát ra đem chỉnh đầu trầm trọng cắt lạ hổ đánh bay ra ngoài giữa lúc hắn chuẩn bị truy kích thời điểm một cái roi thép tự đôi d à i quét ngang mà đến đánh ở trên mặt của hắn đem hắn mạnh mẽ đánh ngã trên mặt đất thế lực ngang nhau cắt lạ hổ đuôi thật dài cùng nó chiều cao tỷ lệ đạt đến một một mặt trên mọc đầy chấm dứt thực mạnh mẽ b ắ p thịt là cắt lạ hổ vũ khí mạnh mẽ nhất một t r o n g có thể ung dung đánh gậy phiên đá thậm chí đánh giết con mồi lý mục cảm giác được trên đầu đau rất sợ một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê nếu không là ý Bóng người của hắn một tiếng của hắn b i vang thật lớn cắt lạ hổ bay ra hơn hai mươi mét va chạm ở một nhánh lồng sắt thượng nó xúc động lồng sắt thượng điện cao thế lưu một trận điện quang lấp lóe chuyển đến một luồng tiêu xú động thượng ù i vị này con giam giữ một con lôi rác tê như lồng sắt cũng không có như cắt lạ hổ lồng sắt như vậy sử dụng biến dị kim loại hợp kim bị mạnh mẽ lực xung kích và trên mặt đất bình di năm sáu mét mới dừng lại kiên cố lung thể cũng vặn vẹo biến hình nghiêm trọng giam ở bên trong lôi rác tê như bị thiên địch khí tức kích thích run l y bẫy tứ chi như nung r a trực tiếp ké quỵ trên đất hống cắt lạ hổ p h ẫ n nộ gầm thét lên hai cái chân trước cầm lấy lồng sắt dùng sức xé một cái cái k i a vặn vẹo biến hình lồng sắt liền bị nó xé ra một miệng lớn lôi rác tê như phát sinh hoảng sợ tiếng tê ơ, muốn dùng trên đầu ngắn rác phản kháng đáng tiếc lồng sắt hạn chế nó. Nó đem đầu một cái cắn vào lôi rác tê nhu sau gáy sắc bén răng nanh lung dung đâm thủng lôi rác tê nhu ra dày chặt đứt nó ẩn sâu trong bắp thịt động mạch lớn nó đem miệng rộng rán vào khát uống chạy theo mạch bên trong phun trào ra máu tươi nhìn trên n à y ạ capmex không có nắm chặt cơ hội n h â n cơ hội t i ế n c ô n g mà là tùy ý đầu kia cắt lạ hổ uống máu ăn thịt khôi phục thể lực thẩm bá dương trong mắt lộ già khinh bị vẻ mặt người này tuy rằng không yếu nhưng quá tự lớn hắn chẳng lẽ không biết để con này cắt lạ hổ là bởi vì đói bụng mới cũng không đủ năng lượng đến chuyển hóa linh năng sao nắm giữ linh năng cùng không có linh năng cắt lạ hổ hoàn toàn là hai khái niệm. hắn chờ một lát sẽ chứng kiến khủng bố ủng có tự tin đối với một thân thể chức nghiệp giả tới nói cũng không phải chuyện xấu gì hơn nữa ta xem người này cũng không phải là cái gì hạ người lô mãng t h ầ m quý minh không tỏ ra ý kiến nhìn trên đài ạ capmex trên mặt hứng thú r ặ n g r à o không thể để cho phùng bá l u ô n được hắn bộ thân thể này tiềm năng quả thực để ta cũng có chút động tâm cắt lá hổ tốc độ ăn rất nhanh cũng không lâu lắm nó liền ăn đi lôi rác tê như tối ngon miệng cái kia bộ phận bắp thịt cùng nội tạng nó cũng không có để cho mình ăn quá chống đỡ chỉ là ăn sáu phần no tuy rằng cắt lá hổ tiêu hóa năng lực rất mạnh mang ở vị trong túi trang quá nhiều đồ vật đối với chiến đấu phi thường bất lợi nó rít gào một tiếng xoay đầu lại nhìn về phía ạ capmex một đôi thiêu đốt lửa bình thường trong con ngươi lộ ra một tiêu nghi hoặc nhưng này tiêu nghi hoặc cấp tốc bị trời sinh khát máu giã tính n u ố t mất một luồng mạnh mẽ linh năng từ trên người nó dâng lên thấm ở nó bộ lông thượng dơ bẩn cùng vết máu bị linh năng s ô tan lộ ra bộ lông bản sắc đó là một loại gần như thiêu đốt hỏa diễm bình thường màu da cam phần l ư n g cùng thể chết thì lại mọc ra hơn mỹ lệ màu đen hẹp đường nét đây là một con mỹ lệ mà cường tráng g i á thú giã tính triệu hoán linh năng tràn vào nó bên ngoài thân đường nét bên trong trải qua đường nét tăng cường một con do linh năng gắp nặn mà thành khổng lồ cắt lạ hổ hướng về ạ c a p m ế lao thẳng tới mà đi đầu kia hổ hình năng lượng còn chưa nhào tới liền có một lồn u g dọa người t h à n h thế dường như bài sơn đ ả o hải bình thường hướng về ạ c a p m ế vọ tới t năng lượng phun xạ ạ c a p m ế quát to một tiếng hắn cũng không có l ấ y r a thái thản bạo long hoặc là địa tinh đ ị a n năng lượng cái kia rất dễ dàng khiến người ta đối với thân phận của hắn sản sinh hoài nghi trong cơ thể hắn long mạch đang không ngừng đem hắn thông qua ăn uống thu được năng lượng chuyển hóa thành linh năng linh năng hạn mức tối đa vẫn đang thong thả tăng trưởng cho tới bây giờ đã đạt đến 632 v ạ họa võng mạc cái trước không đáng chú ý con số nhanh chóng nhảy lên đó là hắn linh năng trị số hắn một hơi lấy ra 240 vạn họa năng lượng từ bên ngoài thân phun ra mà đi một đạo long hình năng lượng cùng cắt lạ hổ thả ra hổ hình năng lượng kịch liệt va chạm phát sinh từng tiếng sấm rền bình thường n ổ vang năng lượng mạnh mẽ dư âm ở đấu thu tràng xì、si、mẳng trên mặt đất lưu lại từng đạo từng đạo to dài vết d ạ n nước a cap mê ấy, lông mày c a o lên đến hắn dùng linh năng đắp nặn long hình năng lượng rơi vào lại phong cắt lạ hổ linh năng trị hiển nhiên vượt qua hắn không ít cùng nhật xung phong hắn trực tiếp mở ra x u n g phong và tiến vào linh năng đoàn bên trong hướng về cắt lạ hổ sông thẳng mà đi hai đám linh năng trải qua kịch liệt va chạm sau khi bắt đầu suy giảm không cách nào xuyên qua linh năng sự hòa hợp ra rẻ xúc phạm tới hắn trên lưng trên eo gân mô một vỡ tác động hắn hai chân gân mô bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh to lớn hướng về đầu kia cắt lạ hổ đá vào trên đùi hắn sức mạnh rất lớn trực tiếp đá tản đi che ở phía trước linh năng một cước đá vào đột nhiên không kịp chuẩn bị cắt lạ hổ trên cổ sức mạnh to lớn trực tiếp đem cắt lạ hổ đầu đá đến trên mặt đất ẩm cứng rắn xỉ mẳng mặt đất bị xô ra một cái hố to vô số hình mạng nhện vết dạn n ư ớ c lấy cắt lạ là hổ làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ẩm a c ặ p m e vừa tàn nhẫn một cước đá vào cắt lạ hổ sau gáy thượng hắn đá kích lại như pháo kích giống như vậy xuyên thủng không khí phát sinh khủng bố khí bạo thanh đó là tắt thác đà thuật thần quý minh một chút liền nhận ra a c ặ p m e sử dụng thể thuật là cái gì hống một tiếng v ẫ n nộ tiếng gầm g ừ cắt lạ hổ thừa dịp a capme đã kích khoảng cách từ trên mặt đất này lên một cái nó lợi trào từ trào trong vỏ bắn ra ngoài mạnh mẽ một trưởng vô đánh vào a capme trên người tuổi thơ cắt lạ hổ đánh ra sức mạnh vượt qua hai tấn có thể ung dung một trường lôi rác tên yu c ì a capmex trên người quần áo xé nắp bét năm đạo vết thương xuất hiện ở bên trên sức mạnh to lớn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài hắn thể t r ọ n g muốn so với cắt lạ hổ khinh ra rất nhiều trực tiếp như một con bóng chảy giống như vậy bay ra mấy chục mét cắt lạ hổ cơ cơ bị đá mê môi đầu bốn t r à o chăm chú trói lại mặt đất hóa thành một đạo màu vàng huyết ảnh một cái đôi dài đung đưa hướng vệ a c a p m e phương hướng kích xả mà đi nguy hiểm trên khán đài truyền đến một chàng tốt lên thành bọn họ đã hoàn toàn bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn sự chú ý nhưng kia đem toàn bộ dòng d õ i đầu ở cắt lạ hổ trên người người trái lại lòng ra một ngụm lượt khí trước ạ cặp mễ đem cắt lạ hổ đẻ xuống đất đánh thời điểm trái tim của bọn họ đều sắp từ trong lồng ngực này ra v a n g ngay vào lúc này đấu thú tràng trung ương truyền đến một tiếng nổ v a n g ạ cặp mễ mạnh mẽ một q u y ề n đánh vào đập tới cắt lạ hổ dưới cảm thượng nhưng mình cũng bị bay nào mà đến trầm trọng thân thể đánh gục một người một thú liền trực tiếp trên mặt đất cuốn đấu không phải phát sinh như dạ thú tiếng gầm g ự thờ bá dương cũng không ngồi yên được nữa trực tiếp chắm lên khi một đôi phùng bá luân liền ngồi ở chỗ đó hắn là một l o ẹ i l o ẹ i tên béo ăn mặc một thân chư hạ truyền thống trường bảo trên đầu mang một con mũ quả dưa bên cạnh ngồi một tên đồng dạng trang phục ông lão chính là cùng ngày cùng tên kia hưng đô tư thả người n giao dịch địa tinh địa siêu thuốc năng lực lao nhân kia phùng bá luân một mặt tham lam nhìn ở phía dưới cùng cắt lã hổ tranh đấu chém g i ế t ạ cắp bể hắn đã đem coi là vật trong túi chỉ có thể có thể đem chế tắc thành c ơ n g thi trồng vào lượng lớn tài liệu quý giá cùng siêu năng lực làm tế bào lập tức liền có thể có được một con năng lực chiến đấu xuất sắc mạnh mẽ công thi cùng đỗ ca chống đỡ được cảm giác được thẩm bá dương ánh mắt hắn một mặt đắc y đối với hắn làm một khiêu khích nụ cười thằng ngu này thầm ba dương thu hồi ánh mắt thầm mắng một tiếng đang lúc này chàng dưới thế cuộc phát sinh ra biến hóa ạ capmex dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự bắt đầu chiếm thư n g phong c á t lạ h ổ lợi chào chỉ có thể miễn cưỡng cào nát hắn linh năng sự hòa hợp ra rẻ cho hắn tạo thành b ẽ nhỏ không đáng kể nhẹ nhàng thường uy hiếp to lớn cắn xé lại bị hắn cơ c ả n h n ẹ qua mà a c a p m e mỗi một cái trọng quyền cùng đa kích có thể đem sức mạnh to lớn xuyên thấu ra lông xúc phạm tới nội tạng của nó rốt cục hắn tóm lấy một cơ hội cường trắng hai tay lại như hai cái dây thương bắt đầu nắm chặt cắt la hổ kịch liệt d â y r u a n h ư n g thủy t r u n g không cách nào tránh thoát ràng buộc theo khí quản bị đình trụ nó bắt đầu không kịp thở d â y r u a khí lực trở nên càng ngày càng nhỏ phát sinh tiểu miêu bình thường ô â thanh giết nó giết nó khán giả trên đài bùng nổ ra từng trận làn sóng bình thường tiếng kêu gạo bọn họ mặt nhân kích động sung huyết mà trở nên đỏ chót hướng về đấu thú giữa trường cắt la hổ so với các thiết hầu thủ thế ngay vào lúc này a capmex đột nhiên bông u ra hai tay mọc ra hai tay chậm rãi lùi về sau cắt la hổ khôi phục tốc độ cực nhanh lập tức từ trên mặt đất trốn đi một đôi mắt bên trong lõe không tên á trở lại ngươi trong lồng che đi a capmex nói xoay người hướng về đường nối đi đến cắt lá hổ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn rất kỳ quái không có nhân cơ hội nào tới q u y một chương hai trăm m t ư ơ i bảy kích chương hai trăm m t ư ơ i bảy k í c vì phòng ngừa người dự thi thừa cơ đào t ẩ u phùng tộc chuyên môn vì bọn họ mở ra một mảnh ở lại khu ở xung quanh đóng quân binh lính kéo phòng tuyến a capmex phân đến to lớn nhất một gian diện tích có tới hơn ba trăm bình trang t r í xa hoa là phùng tộc dùng để chiêu đãi cao quý khách n ờ i dùng giờ khác này phùng bá luân đang ngồi ở phòng khách trên ghế xa l ồ n nếu là người quen biết hắn giờ khác này nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ luôn luôn mắt cao hơn đầu hắn giờ khác này lại lộ ra một mặt như gió xuân ấm áp đ ủ c ư ờ i không biết bạch khởi tiên sinh thiếu hụt cái gì ta lập tức dặn dò hạ nhân cho ngươi đưa tới ta cái gì cũng không thiếu chỉ cần cho ta đưa lượng lớn ăn thịt cùng năng lượng thuốc lại đây ta cần bổ sung năng lượng được rồi tốt, vậy ta liền không quáy dày bạch khởi tiên sinh nghỉ ngơi phùng bá luôn một đôi mắt cười hếp i thành phùng nhìn ạ cắp b ễ thân thể n g h qua tham lam ánh sáng hắn chặn lên nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc cùng ta tộc đệ phùng bá và nói hắn sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu hắn nói dùng âm lanh ánh mắt liếc mắt nhìn phùng bá văn hắn đã biết rồi cái này vô dụng tộc đ ệ làm ra những kia vấn đề À c ặ p mê ích không tỏ ra ý kiến địa gật gật đầu hẳn lý ở hắn bên ngoài thân chồng chọn tầng kia ra rẻ vô cùng t i ế n tiến bị cắt lạ hổ lấy ra những kia tổn hại nơi cũng đã hoàn m ị khép lại chờ đến mấy người đều đi ra ngoài trong phòng cũng chỉ còn sót lại à c ặ p mê ích cùng phùng bá văn phùng bá văn h á o miệng ra đang muốn m u ố nói n chuyện miệng lại bị dùng tay ngăn chặn À cup mê ấy, quay về hắn lắc lắc đầu rút ra một tờ giấy cầm bút lên ở phía trên viết có thể sẽ có máy ngay trộm phùng bá văn gật gật đầu cũng không lâu lắm một đạo tinh thần liên tiếp liền đem hai người nối liền với nhau. c Akm ở trong đầu vẽ ra năm đó lê minh tri kiếm bên trong tờ lễ ơ khai quật ra địa đạo đ ồ thông qua tinh thần liên tiếp lan truyền cho còn tọa lệ năm đó bên cạnh có tờ lễ ơ tổ chức thông qua đ à o móc địa đạo phương thức từ lòng đất xuyên qua rồi âm thi ba tầng tầng phòng tuyến đào tiến vào phủng tộc mật khố ở trong đem bên trong chứa đựng vũ khí của cải bao phủ hết sạch bọn họ ở trong diễn đàn khoe khoang bình thường sửa ra chính mình trộm lấy mật khố toàn bộ trải qua liền địa đạo đổ đều vẽ ra theo trí lực thuộc tính tăng trưởng khả năng ghi nhớ của hắn càng ngày càng xuất chúng liền trước đây thật lâu bị lãng quên mơ hồ ký ức đều từ từ hồi t ư ở n g lại địa tinh địa là thời kỳ thượng cổ vì là thánh ma môn xây dựng thần m i ế u t r ủ n g tộc ngăn ngắn mấy cái địa đạo con v ậ t lễ rất nhanh sẽ có thể đào xong mà đi phùng bá văn thân phận cũng có thể vì nàng cung cấp hoàn mỹ đ i ể m hộ đợi được tiệc tối ngày đó lại đào quá sớm đem địa đạo đào móc ra có bại lộ nguy hiểm một con da lông đen kị phổ ẹn nhìn xỉ báo ở trong màn đêm qua lại mà qua nó kéo một con trầm trọng biến chủng song đ ồ n yêu chuẩn bị cho ăn no con của chính mình nếu là trước nó tuyệt đối không dám làm như thế bởi vì này đem bại lộ xào huyệt vị trí đưa tới càng mạnh m t cũng không lâu lắm bầu trời đen nhánh bên trong nhớ tới lôi mình bình thường tiếng nổ văn rền đó là một chiếc hạng nặng c hai mươi bảy phi cơ chuyển vận loại này độ dài vượt qua 6 5 mươi n ă c triển vượt qua 6 3 m ư ơ quái vật khổng lồ là nhân loại chế tạo khổng lồ nhất vài loại bên trong tầng khí quyển máy bay một trong nó chậm rãi hạ t h ấ p độ cao hạ xuống ở lâm thời dựng trên đường chạy kiên cố hạ cánh hầu như làn đ ệ n ở đường băng tấm k h á c thượng để này điều cản công đi ra đường băng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng d ê n gì may mà phi cơ chuyển vận vững vàng hạ xuống ở trên đường chạy chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ phi cơ chuyển vận còn chưa dừng hẳn phần sau cửa máy liền mở ra bên trong buồng phi cơ binh lính nhanh chóng mở ra cố định tạ xích sắt tiến vào tạ bên trong kh ba chiếc m một a năm chủ chiến tạ tọa biển chạy ga phát sinh cao tần tiếng gầm g ự từ khoang chứa hàng bên trong mở ra đi ra nó không giống xe tăng loại nhẹ cùng bộ binh chiến xa giống như vậy thiết giáp đặt được t r ư ớ c bộ thiết giáp dày nhất vị trí vượt qua một mét hầu như miễn dịch hết thể tại ngũ phi công đ ỉ n h phản tạ đạn đạo hợp lại thiết giáp bên trong còn có một tầng quý giá đột hóa chỉ tường kép dùng để phòng ngự lực lượng tinh thần năng lực giả tinh thần gợn sóng công kích tiên tiến xe tải hỏa khống hệ thống cùng sóng âm có thể ung dung khóa chặt tất cả mục tiêu mà cái kia môn cao thang f một lại mẹ h o ặ thang h á o có thể hủy diễn tất cả tầm bắn trong phạm vi mục tiêu. đây là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh là nhân loại lục địa mạnh nhất vũ khí ở mẹ di cần một hạng nặng lữ cấp chiến đấu đội nắm giữ sáu cái tạ liền tổng cộng tám mươi bốn lượng tạ ở chư hạ binh lực bạc nhược đức kiển cao nguyên là một nhánh sức mạnh mang tính hủy diệt bọn họ đầu tiên là thông qua vận tải lượng to lớn cao tốc lăn trang thuyền đem vũ khí trang bị cùng người viên vận đến ở đức kiển cao nguyên bí mật cảng phi cơ chuyển vận trực tiếp từ bản thổ cất cánh ở cảng trung chuyển đem những này trang bị hạng nặng vận đến lạ vì tản cho dù ở tiên chiến cũng chỉ có như ở mẹ di cần như vậy quốc lực mạnh mẽ quốc gia cũng có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ đầu đưa năng、lực. đem hàng hóa r ỡ xuống hạng nặng phi cơ chuyển vận rất nhanh liền một lần nữa cất cánh bởi vì dưới một chiếc phi cơ chuyển vận chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống rồi tòa này lâm thời xây dựng sân bay chỉ có thể chứa được một chiếc phi cơ chuyển vận trước đã hạ xuống công binh liền đã đem sân bay c h u vi mặt đất kiến thiết thành một chỗ viên nào q u â n doanh bọn họ dùng vận đến kiến tài dựng giản dị b ả n phòng cũng vì mặt sau tạo phân chia chỗ đỗ xe、AD. Vài tờ hay cùng một cái cái đinh bình cạnh, phi tờ một thường đường hay bình cạnh, cùng c đứng băng bên còn muốn chờ rất lâu đây một tên thấp bé chu nho đi tới phía sau hắn sức mạnh của hắn phối hợp thuộc tính kém xa eddie Vài tờ, sức gió mạnh mẽ hầu như liền muốn đem hắn q u á t đi hắn là eddie v à i t ờ bốn người bộ hạ một t r ồ n g tới hôm nay mới đến lạ vi tản là một vị mạnh mẽ linh năng l ư c giả một không quan trọng lắm eddie v à i t ờ trên mặt không có một k i a gợn sóng kết là đối ngoại cục tình báo v ư ơ n g bài là một tên đệ nhị mức năng lượng mạnh mẽ trước nghiệp giả đến lạ vi tàn mà đến mục đích chính là vì giết chết âm thi ban chủ lại có mấy chiếc hạng nặng phi cơ chuyển vận ở phi trường hạ xuống chúng nó vẫn đến rồi tạ một mọc da một con họa diễm bình thường tóc đỏ nữ nhân ngồi ở một chiếc tự mình cao pháo trên mui xe đã tự mình cao pháo mở ra sân bay bên liên giới liền từ phía trên mẹ xuống hướng về binh doanh đi đến vóc người của nàng cân xứng cho dù ăn mặc một thân dài rộng lục quân quần áo huấn luyện vẫn có thể nhìn ra vóc người của nàng cực kỳ tốt những tiêu tiêu căng khó thuần các binh sĩ đều dùng tôn kính mục chỉ nhìn nàng e d d i v à i tơ lập tức tiến lên l ê n tiếp bán quỳ trên mặt đất đưa tay đưa tới muốn hôn môi bàn tay của nàng kết nữ sĩ người rốt cục đến rồi cút sang một bên đừng cho lão nương đến cái trò này kết trong miệng ngai kẹo cao su một cước đá vào vẻ đi v à i tờ trên lồng ngực đem hắn đá bay ra ngoài lão nương phiền nhất các ngươi loại này t h ầ n côn q u y một chương hai trăm m ư ơ i tám người lửa ta gạn chương hai trăm m ư ơ i tám người lửa ta gạn cùng sinh vật biến dị đánh lộn xoạt rơi mất phần lớn người dự thi chỉ còn dư lại chín người à, các bệnh, bởi vì thực lực mạnh ra những người dự thi khác một đoạn thủ luân không còn lại tám người đem hai hai đôi quyết cuối cùng còn lại hai người vào ngày mai cùng ạ c ặ p mê ích tiến hành hỗn chiến tuy nói là hỗn chiến nhưng cuối cùng nhất định là hai người vây công ạ c ặ p mê ích một người ạ c ặ p mê ích đứng trên k h á n đ à i nhìn đấu thu giữa trường chém giết hắn mặc một bộ mũ trùm vệ y tỉa che khuất hơn nửa khuôn mặt chu vi nhiệt huyết sôi trào khán giả đem hết thệ sự chú ý đều tập trung ở tái trường chiến đấu thượng không chút nào phát hiện đứng bên cạnh người này chính là ngày hôm qua cái kia tràng kinh thiên đấu thượng không chút nào phát hiện đứng bên cạnh cái t i tràng kinh thiên đấu t h n lý mai còn chưa nắm giữ tinh thần liên tiếp bọn họ chỉ có thể thông qua điện thoại di động vô tuyến điện thông tin công năng liên hệ tìm tới ra đi ô vị trí sao âm thi bang t ử ở mẹ di cần thu mua một bộ mạnh mẽ quái dày trang bị đem điện năng chuyển hóa thành quái dày năng lực cực cường linh năng ở lạ vị tản bầu trời hình thành một đạo linh năng mặc trướng không chỉ có thể quái dày vệ tinh trinh sát quái dày liền lạ vị tản bên trong hướng ra phía ngoài thông tin phần lớn thông tin sóng ngắn cũng bị che đậy ở lạ vị t ạ n trong thành người căn bản là không có cách thông qua vệ tinh điện thoại hoặc là gps hướng ngoại g i i đánh dấu lạ vị t ạ n vị trí lý mục đem chủ ý đánh vào lạ vị tạng chỉ cần đem liên tiếp thượng công suất lớn đ i ệ n cơ liền có thể phóng ra ra tín hiệu cực cường sóng điện xuyên thấu bầu trời linh năng mặc trướng liên lạc với chư hạ không quân thiết lập tại tân lâm phần trung tâm chỉ huy ta đã tìm tới nơi đó để phòng cũng không nghiêm ngặt lý mai mang theo mặt nạ phòng độc nhìn về phía a capmex phương hướng một đôi mắt biểu lộ nồng đầm lo lắng nàng biết đem mấy ngày nữa đem có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ đem c u ố n vào cơn báo táp này bạo phong trong mắt nếu là hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị xé thành mảnh vỡ chờ đã có người đến rồi a c a p m e đột nhiên cảnh giác kéo đeo vào lỗ hai thai nghe cũng đưa điện thoại di động tắt máy mấy cái mặc áo đen trắng hắn đẩy ra khán giả trên đài chen chúc đám người mạnh mẽ bỏ ra một con đường đi ra những kia bị đẩy ra người muốn nổi giận hơn nhưng nhìn thấy những người mặc áo đen kia bạo động cánh tay thì ống tay háo dưới lộ ra khô lâu hình xăm s a u lập tức lại như bị tạt một chậu nước lạnh giống như vậy yên tĩnh lại bọn họ đều là âm thi ba người thầm ba dương t ử bỏ ra đường n ú i đi tới giống như núi lô ca đi theo sau hắn xin chào bạch khởi hắn h ư ớ về a cup mê x dội ra một cái tay xin chào thầm ba dương thẩm công tử à, cảm giác được t h m bá dương trên tay mọc đầy vết chai chủ yếu phân bố ở ngón cái ngón trỏ cùng chừng duyên hẳn là thường thường nắm đ a o giải p h ẫ u nguyên nhân n g ư ơ i nhận ra ta ở lạ vị tản rất ít người không quen biết ngài cùng đứng phía sau ngươi đô ca a capmex nói nhìn về phía cao hơn chính mình ra gần một bán đô ca khoảng cách như vậy gần hắn càng có thể nhận biết đô ca trong cơ thể cái k i a làm người run dày sức mạnh mang tính chất hủy diệt a c a p m e nhận biết thuộc tính vô cùng xuất sắc thậm chí vượt qua một chút đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả hắn có thể nhận biết được đô ca khí tức tuy rằng mạnh mẽ nhưng cẩn thận nhận biết nhưng có chuyển đến từng tia một hỗn loạn đó là bởi vì trong thân thể của hắn ký sinh quá nhiều loại siêu năng lực làm tế bào những này làm tế bào để hắn ung dung trở thành đệ tam mức năng lượng nhân vật mạnh mẽ nhất một trong nhưng cũng làm cho hắn thăng cấp đệ nhị mức năng lượng đường trở nên cực kỳ gian nan thẩm bà dương ngồi ở ạ cặp m ế bên cạnh chiếu tình huống này xem ngươi quan quân đã nắm chắc ở đây thượng chính là cái kia ung dung giải quyết tuyển chọn sinh vật biến dị người trẻ tuổi lần này hắn đối mặt kẻ địch vẫn thành thạo điêu luyện trên sân một người khác hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn người này là trên hoang dã không thể tiếp xúc giả có người nói là vì có thể làm cho tộc nhân rời đến lạ vị tàn đến mới tới tham gia đánh lộn giải thi đấu t h m bà dương thấy ạ cupmex có chút ngạc nhiên dáng vẻ liền vì hắn giải thích một phen há hắn tên gọi là gì ạ cupmex đối với cái này tuổi trẻ sản sinh hứng thú hoàng thự quang lạ vì t ả n ở ngoài không thể tiếp xúc giả du dân có đấu tranh thất bại bị xua đuổi đến ngoài thành cướp đoạn giả cũng có lưu vong nô lệ bị bộ lạc bài xích h ư ơ n g đô tư thẳng người địa vị của bọn họ vô cùng hạ thấp thường thường sẽ phải chịu công kích cùng cướp bóc bán dạo môn cũng yêu thích đệ thấp giá cả từ trong tay bọn họ thu mua da lông dược liệu cùng sắt vụn cao đến đâu giới đem gối lương thực vải vóc có thể sinh hoạt nhu phẩm cần thiết giá cao bán ra cho bọn họ từ bên trong kiếm lấy kết xù lợi nhuận người thanh niên kia xem ra vô cùng tháo vát gầy yếu công kích lại hết sức của m giã một quên một ước đều mang theo vụ vụ phong thanh thậm chí đem kiên cố xì mẳng mặt đất đều bước ra vết dạn nước không biết bạch khởi tiên sinh đối với phùng tộc thấy thế nào thẩm bá dương đột nhiên hỏi một vấn đề không thế nào xem ta cầm quan quân được tiền thưởng sau khi liền sẽ rời đi lạ vị tặn các ngươi không cần lo lắng cho ta trở thành phùng tộc một thành viên hắn biết âm thi bang bên trong đầy giấy ngươi lừa t a gạt phùng bá luân nếu là được thân thể của chính mình đem cải tạo thành c ư ơ n g thi chỉ sợ sẽ làm cho đ ờ i kế tiếp bang chủ tranh cử mang đến to lớn biến số ngược lại chỉ cần lừa gạt đến hai ngày sau âm thi bang thống trị liền muốn ở lạ vì tàn tan thành mây khói thì ra là như vậy thẩm bá dương tin tưởng a cup mỹ thẩm quý minh nhận ra hắn dùng chính là tắt thác đà thuật loại này đã thuật chỉ có một ít truyền thừa cựu viễn cướp đoạt giả tổ chức tài năng năm giữ loại này tổ chức hạt nhân làm sao có khả năng sẽ để ý một tên hộ vệ vị trí phùng bá luân tì vết tất báo có thể sẽ không dễ dàng thả ngươi đi nếu như hắn làm khó dễ ngươi bạch khởi tiên sinh đại có thể tới tìm chúng ta thẩm ra người giống như ngươi mới chúng ta thẩm ra nhất định sẽ hơn nữa trọng dụng nếu là hoàn thành một chút nhiệm vụ nguy hiểm thậm chí có thể có được một ít bí ẩn tri thức cùng năng lực khen thưởng akbx liếc mắt nhìn đứng phía sau hắn đ ấ u ca trong lòng cười gần một tiếng nếu là thật r a nhập thẩm ra chỉ sợ cũng là bộ đ ấ u ca góp chân âm thi bang hạt nhân nghề nghiệp khống thi giả ở thăng cấp đệ t a m mức năng lượng thời điểm liền có thể nắm giữ đệ nhị cụ cương thi thẩm bá dương e sợ đã bắt đầu đánh hắn thân thể chú ý đương nhiên nếu như phùng tộc bức người quá mức ta cũng sẽ không cho bọn họ cái gì mặt hắn nói sắc mặt ngô cùng trang làm ra một bộ kẻ lỗ mãng dáng vẻ t h ầ m bà d ư ơ n g ngoài miệng phụ h o ạ nhưng trong lòng ở đánh bà tính chỉ cần trong bóng tối bắt lấy ạ cắp mê x chế thành cương thi hơn nữa thay hình đ ổ i dạng lại đem sự tình đẩy lên phùng tộc trên người ạ cắp mê x sau lưng cấp đoạt giả tự nhiên sẽ đi tìm phùng tộc phiền phức chỉ là chuyện này đến đặt ở đánh lộn giải thi đấu sau khi kết thúc q một chương hai trăm mười chín quan quân chương hai trăm mười chín quan quân giết hắn giết hắn trên sân khán giả một mặt phấn khởi hướng về trên võ đài gặp ghét mấy con công suất mạnh mẽ đèn pha đánh vào trên võ đài đem võ đài chiếu mảy may tất h i ệ n đây là đánh lộn giải thi đấu cuối cùng một hồi mấy ngày máu tanh chèm giết để hết thẻ khán giả đều mở mang tầm mắt hô to đã nghiền cũng vì p h ù n g tộc mang đến kết xù lợi nhuận mặc áo đỏ chính là đến từ đất hoang không thể tiếp xúc giả hoàng thự quang hắn nắm giữ cùng vô số hung tàn sinh vật biến dị đánh chết mà ma luyện ra đến trí mạng quyền thuật tin tưởng mọi người đã từng thấy hắn làm sao máu tanh tàn sát một con mạnh mẽ hoang dã lang người chủ trì đứng võ đài bên cạnh hướng về trên sân khán giả giới thiệu trên võ đài quyền thủ m ặ áo trắng nhưng là một vị mạnh mẽ người nhặt ra xa cổ tư. t hắn c h í n h là m ộ tùng cái đất h o h lòng lòng lèo lèo nhưng cho hoàng thự bên quang cùng xa cổ tư áp lực lớn một mặt tre lấp xa cổ tư không tự chủ được nuốt từng ngốm nước bọn hắn ở trận thứ hai kiểm tra sau khi lại tìm ra a cup mê ấy, cùng cắt lạ hổ tranh đấu video xem xét tỉ mỉ mấy chục lần càng xem càng cảm giác a c a p m ệ x là chính mình không cách nào ngang hàng có thể cùng cặt lạ hổ thiếp thân vật lộn mà không rơi xuống hạ phong người vốn là một con nhân hình q u á i vật may m à phùng tộc đem cuối cùng một hồi đội thành hỗn chiến không phải vậy hắn liền muốn trực tiếp bỏ quyền ở thi đấu trước hắn liền lặng lẽ liên lạc cùng hoàng thự quang liên lạc qua tuy rằng trước hắn đã từng cướp sạch hành hạ đến chết quá mấy cái không thể tiếp xúc giả tụ c ư khu ở trước đây cũng cùng hoàng thự quang giao thủ quá nhưng vì có thể đem tụ cơ khu các thôn dân đều di chuyển đến lạ vì tàn đến h ắ n đồng ý cùng mình tạm thời liên thủ đợi được đánh ạ i a c a p m e sau khi ở quyết một trận tử chiến s a cổ tư trong lòng cười gằn hoàng thự quan cái này tiện dân thực sự quá mức cấu trĩ hắn muốn tìm một cơ hội đem hai người bọn họ cùng làm một trận đi độc chiếm q u a n quân hoàng thự quan con người đột nhiên đã biến thành giống như dã thú một điểm nhỏ nảy nở miệng lộ r a dị thường thô to sắc bén răng n a n h hắn phát động siêu năng lực làm tế bào mang đến năng lực quần quận không ngừng sức mạnh từ thân thể của hắn bên trong dân g lên hồng một tiếng cùng dã tiếng gầm ngư hắn hướng về ạ capmex phương hướng tung càng mà tới đáng tiếc tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh a c a p m e dựa vào hưng nhãn sở kỳ hiệu đem hắn vững vàng k h ó chặt ở cao phối hợp cao nhận biết thuộc tính bổ trợ dưới ạ c a p m ế một đôi mắt thậm chí có thể nhìn rõ ràng hoàng thự quang trên mặt lông tơ vảnh một tiếng vang trầm thấp hoàng thự quang lấy so với sông lại tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại hắn cảm giác trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt đau rát hẳn là xương thượng xuất hiện vết nứt nửa người đều bị chấn động tê dại hầu như muốn mất đi trí giác trong cơ thể làm tế bào mang đến gia tính để hắn gắng g ư ợ n g ngừng lại lùi thế a c a p m e đem chân cất đi hắn thủ thông mấy phó bản khen thưởng lượng lớn thuộc tính điểm cùng sợ kỳ hiệu hơn nữa thái thản bạo lòng địa tinh địa hai cái đỉnh cấp siêu năng lực rốt c ụ c để hắn thuộc tính đối với phổ thông đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả có ưu thế áp đảo nếu là trở lại lê minh chi kiếm bên trong còn gọi một ít cùng đẳng cấp tờ lợi ơ gọi bố đáng tiếc này cũng không có nghĩa là hắn ở đệ tứ mức năng lượng liền như vậy vô địch rồi thí dụ như thẩm b á dương nhậm chức khống thi giả ở đệ tứ mức năng lượng thời điểm liền có thể có được đệ t ă m mức năng lượng lực phá hoại tuy rằng cần phải hao phí lượng lớn tiền tài còn có bản thể yếu đối khuyết điểm nhưng hắn khống chế cương thi đỗ ca lại có thể ung dung giết chết chính mình s a cổ tư ở trong lòng t h ầ m mắng một tiếng ạ cặp mê ích, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn hắn nhất định phải đ ờ y lên cho hoàng thự quang lấy cơ hội thở lấy hơi a hắn phát sinh thống khổ tiếng gào thét toàn bộ trên cánh tay phải ra rẻ đột nhiên ra bị nảy ra vô số màu xanh lục sắc bén vạy từ dưới ra diện đâm đi ra máu me đầm đĩa cánh tay của hắn đã biến thành bò sát loại sinh vật vẩy và móng khuyết đại bắp thịt nô ra so với bên trái cánh tay dài ra một đoạn trên ngón tay sắc bén câu trả lõe kim loại ánh sáng dễ ghẽ một tiếng đó là quá phận hoàng tích làm tế bào chính đang điên cuồng lấy ra trên người hắn năng lượng bổ sung tự thân hắn sử dụng quá phận hoàng tích làm tế bào là độc giết một hưng đô tư thản bộ lạc nhỏ sau khi c ư p đến cái này bộ lạc nhỏ đồ đằng là một con mạnh mẽ quá phận hoàng tích một cái chân trước bởi vì thoát ly bản thể quá lâu bên trong siêu năng lực làm tế bào đã kể bên tử vong từ bên trong lấy ra siêu năng lực làm tế bào hình thành siêu năng lực thú hóa trào có không nhỏ tác dụng v ụ mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng những k i a làm tế bào trở nên càng ngày càng có xâm lược tính ăn mòn bản thể tế bào bình thường hắn gào thét một tiếng liền hướng vệ a cắp mê xông thẳng mà đi ở qua phận hoàng tích làm tế bào dưới sự kích thích, toàn thân hắn thân thể thuộc tính đều có không nhỏ tăng cường n a m g á i lợi trào cào nát không khí phát sinh ác liệt tiếng rít s a cổ tư một đôi mắt nhìn t r ò n g chọc vào ạ c ặ p mê ích ắ n không tin ạ c ặ p mê í c có thể ung dung đỡ lấy này một chiêu ngay ở móng đốt nhanh phải bắt được ạ c ặ p mê í c thời điểm hai mắt của hắn đột nhiên một hoa trước mắt ạ c ặ p mê í c liền mất đi hình bóng tiếp theo bụng chuyển đến đau đớn một hồi hắn cảm giác mình giống như bị người vung lên truy sát mạnh mẽ đập phá một truy giống như vậy liền ruột đều bị đập đứt mật dâng lên trong miệm một trận phát khổ a cup mê nhìn bị một cước đá có cắp ở trên mặt đất xa cổ tư đưa chân hướng về đầu của hắn ngay vào lúc này bên người truyền đến một cơn gió thanh hoàng thự quang gần kề bên cạnh hắn tay nắm thành trào hướng về ạ capmê trào đến ngu xuẩn ạ capmê thư lạnh một tiếng ở hoàng thự quang trào bên trong chính mình trước liền đưa tay nắm cổ của hắn bàn tay thoáng nắm c h ặ t liền lạc hoàng thự quang không kịp thở cơ hội tốt xa cổ tư chấn động trong lòng đột nhiên nhắm hai mắt lại tiếp theo một luồng chói mắt cường quang từ trên mặt của hắn lừng lánh mà ra liền dường như một viên tia chớp đạn nổ tung hoàng thượng như một viên tia chớp đạn nổ tung hoàng thượng như một viên tia chớp đạn nổ tung hoàng thung hoàng t h ư n g cho dù khoảng cách không gần bọn họ vẫn bị cường quang đâm mù trên mặt lộ ra một tia gian kê thực hiện được c ở i gắn s a cổ tư từ trên mặt đất nhảy lên một cái đầu tiên là mạnh mẽ một c h ả o trào chúng rồi hoàng thự quang bụng đem hắn mở ra lồng ngực a capmex bị đâm mù sau khi hắn đã không cần cái này hợp tác đồng bọn hắn không chậm trễ chút nào chụp vào a capmex cái cổ thể chất thuộc tính cường t r ư ớ c nghiệp giả đâm mù sau khi khôi phục cực nhanh nhất định phải cực nhanh đem giải quyết ngay ở hắn sắp xé ra a c a p e x t i t hầu thời điểm một con cường mạnh mẽ bàn tay trào chúng rồi hắn t ú hóa trào nó lại như một con kim sắt vững vàng xiết lại xa cổ tư thú t r ả o để nó không thể động đậy xa cổ tư ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy chính là một tấm lạnh lẽo cứng rắn b à n g mặt trên con mắt lộ ra s á c ý tha tha mạng hắn vừa há m u m liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh con tiêu dị dạng thú hóa trào bị ạ cặp mễ mạnh mẽ xé xuống huyết vào dần dào bởi vì đau nhức xa cổ tư bắt đầu co giật hắn co giật ngẩng đầu lên nhìn về phía ạ cặp mễ ngươi ngươi làm sao có khả năng nhìn thấu tá chiêu này xa cổ tư bắt đầu ho ra máu hắn đã từng dùng chiêu này âm chết rồi vô số so với hắn còn mạnh hơn nhiều người không nghĩ tới đối với ạ c ặ p m e x không hề tác dụng ạ c ặ p m e x không nói gì một cước đạp ở trên mặt của hắn giấm nát xương sợ của hắn đem cái này làm ác vô số ác đồ giết chết dùng có hai loại siêu năng lực hắn cứu rác vô cùng mẻ bén có thể ung dung cứu ra đồ ở xa cổ tư trên mặt hóa học thuốc thử mùi vị hơn nữa nổ tung nhà hóa học nghề nghiệp phân biệt ra được những k i ê u hóa học thuốc thử thành phần cũng phán đoán ra thuốc thử tác dụng hắn vẫn có đề phòng ở xa cổ tư nhắm mắt lại thời điểm cũng theo nhắm hai mắt lại cầm trong tay hoàng thự quang ném tới trên đất hắn miệng vết thương ở bụng rất sâu có thể nhìn thấy bắp thịt tầng cùng mỡ tầng bên trong nọ g nghệ nội tạng may mà hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng ạ cắp mê í c từ trong lồng ngực móc ra một nhánh trị liệu trâm ném tới bên tay hắn có thể đáng ghét hoàng thự quang nhớ tới những k i a chết vào sinh vật biến dị tập kích bệnh tật cùng đói bụng các thôn dân nước mắt từ khoe mắt lan xuống ngu xuẩn ạ cắp mê í c nói một câu đi tới v õ đài bên cạnh rút ra một cái đặt ở dưới đài khăn lơm lau dính đầy g ọ t máu mặt đó là hoàng t h quang bị mổ bụng sau khi ở tại trên mặt hắn. đến vào lúc này người chủ trì kia mới từ cường quang kích thích sản sinh mục manh bên trong khôi phục như cũ phát hiện trên võ đài hai tên tuyển thủ một đã nằm thi thể một trọng thương ngã xuống đất hô ngay ở v ừ a s a cổ tư tuyển thủ sử dụng một mạnh mẽ năng lực thả ra một đạo cường quang y đồ chuyển bại thành thắng thế nhưng năng lực này thật giống không có đối với bạch khởi tuyển thủ sản sinh hiệu quả hạ tàn nhẫn đem hoàng thự quang tuyển thủ mở ra lồng lực cũng giấm nát s a cổ tư tuyển thủ đầu sở dĩ lần này đánh lộn giải thi đấu cuối cùng quán quân là bạch khởi tuyển thủ q một chương hai trăm hai mươi mở màn kéo dài, chương 220, mở màn kéo dài. thời gian nửa đêm một điểm khoảng cách tiệc rượu còn có mười giờ các vị người nghe chào mọi người ngày hôm qua cử hành lạ vị tản đánh lộn giải thi đấu trận chung kết hoàn mỹ kết thúc bạch khởi tuyển thủ l ung dung đánh bại hoàng thự quan g tuyển thủ cùng s a cổ tư tuyển thủ cùng đánh thắng được quán quân cũng đem kết xù tiền thưởng bỏ vào trong túi hết thảy đánh vào tuyến hồng ngoại điện thoại áp chú bạch khởi đoạt quan c á c tính giả cũng có thể dựa vào áp chú dãy số đến long sương đánh cửa quán lính đổ kim lạ vị tản ra đi ô chủ bá a lượng quay về m ị rộ phồn bà báo ngày hôm qua hắn cũng cùng sức gió một chú đem nửa tháng tiền lương đã ở ạ cặp tâm tình thật tốt hắn cũng không biết để hắn tiểu kiếm lời một bước người ngay ở ra đi ô lòng đất còn b ấ t lệ đào móc tốc độ rất nhanh không đến bao lâu cũng đã ở lòng đất đào ra có vài địa đạo cũng ở ra đi ô trung tâm lòng đất đào ra một diện tích không nhỏ phòng dưới đất À cap mê đem bộ kia từ đệ nhất n g ụ c giam lòng đất phòng thí nghiệm đoạt đến năng lượng hạt nhân máy phát điện từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy đi ra có tới thùng đựng hàng to nhỏ năng lượng hạt nhân máy phát điện cũng không phải là như tiền chiến như vậy thông qua h ạ c h cách g a sản sinh nhiệt năng đôn nóng hơi nước thúc đẩy khí luân khí phát điện mà là trực tiếp đem phóng xạ tính vật chất phản xạ năng lượng cao hạt căn bản chuyển hóa thành nó phát công suất điện đạt đến mạnh mẽ 3 5 m ư v đốt tương đương với một tòa mô hình nhỏ trạm thủy điện có thể vì là lòng đất phòng thí nghiệm những kia công suất lớn dụng cụ thí nghiệm cung cấp ổn định mà sung túc điện lực mà phúc xạ nguyên phả một n m ư ơ đầy đủ ổn định phóng thích hơn 1.000 năm năng lượng cao hạt căn bản ở năng lượng hạt nhân máy phát điện tuổi thọ thời hạn bên trong đều có thể ổn định cung cấp hạt căn bản lý mục đem một cái thô to cấp điện liên tiếp ở năng lượng hạt nhân máy phát điện thượng cây này cấp điện dài đến mấy chục mét đầy điện lại đưa điện thoại di động kết nối với phóng ra của bọn họ tiếp lời đem tình báo thông qua lắp đặt ở trong điện thoại di động an toàn nhận thầu thương hệ thống phát bán ra giữa trời bên trong chợ g i ú p đến thời điểm sự công kích của bọn họ trên phi cơ nắm giữ tín hiệu thu phát dây ẹn p n người mau chóng rời đi tòa này đã bại lộ ra đi ô chứng cứ bí mật điểm cao nhất thông qua hệ thống trực tiếp liên hệ không trung đội bay người ngồi hướng về bọn họ dẫn dắt mục tiêu công kích lý mục nói cầm trong tay cắp điện khiên xuống đất thất bí mật lối g i thượng lúc rời đi đem cắp điện giấu kỹ không nên để cho bọn họ phát hiện giấu ở lòng đất năng lượng hạt nhân máy phát điện này đài năng lượng hạt nhân máy phát điện là chiến hậu khoa học kỹ thuật phát triển kết tinh một trong không chỉ có phóng xạ nguyên vô cùng đắt giá bên trong mỗi cái linh kiện cũng lượng lớn chọn dùng quý giá biến dị kim loại cùng kim loại nặng thậm chí toàn bộ đức kiền cao nguyên đều chỉ có như thế một đài nếu là bị ở mẹ di cần binh lính phá hủy liền quá đáng tiếc nước ngầm nói bên trong một cái dài đến mấy trăm mét đội tàu chính đang bốn lượn tiến lên trên thuyền người ngồi môn đều là võ trang đầy đủ tự do huynh đệ hội binh sĩ bọn họ thanh thế hùng vĩ đem những kia nghỉ lại ở bên trong nước quỷ dị sinh vật biến dị đều sợ quá chạy đi đại trưởng lão ngồi xếp b dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần tìm tòi ẩ nút n ở đáy nước sinh vật biến dị cảm nhận của nàng vô cùng nhạy cảm liền mấy dặm ở ngoài do nơi sâu xa dài bằng ngón cái n h ỉ rộ huyết kỳ ngư mọi cử động tất cả nằm trong lòng bàn tay đại trưởng lão chúng ta thật sự phải đem phần lớn sức mạnh đều điều động đến lạ vị tàn đến sao nếu như tổn thất quá lớn chúng ta ở lại cứ điểm những k i a người nhà lý trường phong khắp khuôn mặt là do dự đội tàu tốc độ tiến lên rất chậm khoảng cách đến lạ vị tàn còn có hơn mười giờ hắn muốn thừa dịp vẫn tới kịp trở lại cuối cùng khuyên giới một hồi ta tin tưởng ta t ố nữ đại trưởng lão mở mắt ra một đôi có chút v ẫ n đ ụ n con mắt né qua ác liệt thần quang cùng t ắ c biến biến t ắ c thông quy tắc trung đạt chỉ có huynh đệ hội đã đến ghê gớm bất biến mức độ gần nhất ta vẫn đang nghĩ ta lúc đó đem sơn cùng thủy tận huynh đệ hội mang về tân lâm phần đến cùng là đúng hay sai nay tuy rằng để tự do huynh đệ hội tiếp tục kéo dài nhưng ngoại trừ chúng ta còn có ai còn nhớ tự do huynh đệ hội ban đầu lý n i ệ m đây nàng nói đưa tay khoát lên bên người trường kiếm trên c h ô i kiếm tự do huynh đệ hội nó cũng sớm đã lấy mặt khác một loại phương thức diệt vong vừa dứt lời nàng liền bóng người l o a lên biến mất ở trên thuyền ngang qua khoảng cách mấy trăm mét xuất hiện ở một mảnh thủy vực bầu trời một tiếng to do kiếm r í t mạnh mẽ linh năng ở lưỡi kiếm thượng áp xúc hóa thành một đạo cao áp do kiếm ở thủy đạo bên trong chém ra một đạo trường ân liền ngay cả dưới nước lòng sông vẫn bị chém ra thâm thúy vết kiếm b ọ t nước quần quận đáy nước truyền đến một tiếng nặng nề tiếng kêu thẳng thiết máu tơi ư đem nửa cái mặt nước đều n h u ồ n đỏ đó là một con đệ t a m mức năng lượng đặng thị k h ủ n g ngư lương thượng vì chống đỡ đến từ không trùng săn mồi giả mọc da kiên cố c á bản nhưng ở đại trường lao do kiếm dưới liền dường như tùng tấm ván gỗ bình thường yếu đuối bị như bẹ cành khô tự do huynh đệ hội tương lai liền do ngày hôm nay cuộc chiến đấu này quyết định 12 con hồ bị sắc giả c h i tử tụ tập ở cùng nhau đem viên k ỳ vi ở trung tâm khí tức của bọn nó mạnh mẽ đều đạt đến đệ tam mức năng lượng là một nhánh sức mạnh vô cùng to lớn bởi vì dung hợp sinh vật biến dị không giống tuy rằng đều là hồ bị sắc giả c h i tử chúng nó、no、tướng mạo nhưng thiên k ỳ bách khoái hình thể to lớn nhất chính là đầu kia dung hợp quá phận hoàng tích gen hỷ đạn liền mấy ngày ngắn ngủi nó hình thể liền lại lớn một đoạn dài đến bảy mét cùng trước kia đầu kia quá phận hoàng tích gần gũi hình thể ít nhất nhưng là dung hợp lục ban họ sâu đo cấp nhiều thân cao chỉ có một m hai nó mọc ra phi nga đầu hình thể nhưng cùng nhân loại nhi đồng tương tự khắp toàn thân mọc đầy màu nâu nhung mao ca ca chúng ta tại sao nhất định phải bảo vệ bên trong nhân loại k i a nữ nhân chúng ta thẳng thắn ăn nàng cấp nhiều v â y một đôi mọc đầy nhung mao cánh nhìn viên kỳ tấm tiêu quỷ dị phi nga trên mặt lộ ra thèm nhỏ dại v ẻ mặt nó có thể nhận biết được viên kỳ trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thần kỳ tất di để vẫn ở dùng quý giá sinh vật biến dị huyết đ ụ c cho ăn nàng muốn tỉnh lại trong cơ thể nàng tiềm tàng viên tông bảo huyết mạch còn chưa đ ă n cấp nhiều lời xong một cái cứng như sắt thép cứng rắn đôi dài hoành suý mà đến mạnh mẽ đánh ở trên người nó đ v ê n g cảm giác được một luồng mãnh liệt đau đớn từ đôi thượng truyền đến cấp nhiều trên người nhung m a u đâm xuyên hắn đôi thượng xương vào ngoài đâm vào trong thịt những n à y nhung m a u ủ n g có kịp độc nếu không là cùng thuộc về với hồ bị sắc g i à c h i tử nó đã bị độc chết trên mặt của nó lộ ra giữ tợn biểu hiện đùi phải trên mặt đất nạp xuống liền biến mất ở tại chỗ chỉ để lại một hình mạng n h ệ n h ồ to cấp nhiều va và tiến vào một đống phế tích bên trong liền một con cánh đều bị thép đâm xuyên còn chưa chờ nó đứng lên đến một cái tay mạnh mẽ nắm cổ của nó đưa nó một lần nữa đè trở về phế tích bên trong ngươi lại dám cãi lời mệnh lệnh của phụ thân xem ra là con kia thấp hèn lục ban họ sâu đo ô nhiễm hồ bị sắc g i à c h i tử cao quý huyết m ạ n h ta muốn giết n g ư ơ i hắn nói liền gia tăng bàn tay sức mạnh không、ừ. hề chú ý cấp nhiều nhung m a u đem bàn tay của chính mình đâm máu me đồng đ ị a một tấm mạng nện từ đằng xa bắn lại đây đem phát điên lên vững vàng trói lại những n à y mạng nện so với dây kéo muốn cứng cỏi nhiều lắm cho dù lấy b ê n to lớn man lực cũng không cách nào tránh thoát bình tĩnh ca ca của ta c ú g i ạ mạ dùng bốn đôi chân trên mặt đất nhanh chóng bọ sát đại nhân ngày hôm nay liền muốn tấn công tòa kia nhân loại thành thị cấp nhiều cũng là một quý giá sức chiến đấu ngươi không thể giết hắn nó nói dùng một con chân đem cấp nhiều từ phế tích bên trong rút r a ta ngu xuẩn đệ đệ mệnh lệnh của đại nhân là không thể làm trái nếu như ngươi lại biểu hiện ra mảy may phản bội tư tưởng ta liền hôn tay giết ngươi con nghệ nguyên bản bên cạnh phi nga thiên địch cụ ra mạ khí thức sợ hai đến cấp nhiều nhép nhép dun biết biết rồi ca ca. ở mẹ di cần người lâm thời mở ra đến sân bay vì phòng ngừa bại lộ tiến hành rồi đèn đuốc q u ả n chế đen kịt một mảnh chỉ có số ít mấy gian giản dị bản bên trong phòng lộ da hào quang nhỏ yếu kết một cái chân đạc ở trên đế trinh cầm lấy một con thằn lằn cẳng tay gặm nàng ăn được miệm nước mỡ không chút nào một tia thục nữ hình tượng bàn ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa vào đi cửa không có khóa ngươi h ã y cùng ca ca ngươi một dáng vẻ làm gì đều lộ ra khó chịu kết đem g ặ m gần như cẳng tay ném xuống đất đưa tay thượng dính dầu đồ ở trên y phục vụ vô, vô ăn có chút t r ư ớ n g c á i bụng h ạ n lý đẩy cửa ra đi vào trong lòng ôm một cái hoa lệ nữ thức giả phục hắn nhìn thấy trên đất bộ kia bị g ặ m sạch sành x a n h thẳng lắm khúc sướng mỹ mắt run lên đây chính là một con dài đến bốn mét nhiều ban vi tích hiện tại đều tiến vào người nữ nhân liên này trong bụng ta bả tiệc rượu phải mặc g i phục mang tới kết tham gia tiệc tối cũng p ụ trách ở tiệp tối thượng ám sát âm thi bang ban chủ hắn không sợ chết cương thi là hết thẻ chức nghiệp giả ác n g ộ n g nhưng khống thi giả liền không phiền phức như vậy nàng một quyền liền có thể đem cái kia gần đất xa trời ông láo đánh thành thịt m ạ t ta phiền nhất loại này ăn mặc vướng chân vướng tay quần áo ăn mặc nó còn làm sao khoảnh khắc cái âm thi bang ông lão kết đưa tay muốn đem cái kia bộ quần áo nhận lấy hắn tách ra con kia bóng ngỡ tay cầm quần áo đặt ở kết trên giường a cup m ấ đã đạt được đánh lộn giải thi đấu q u â n chúng ta hành động bức thứ nhất đã thành công hắn tìm một đề tài không phải vậy cùng nữ nhân này cùng tồn tại một thất thực sự là quá lung túng ông lão kia chính là ngươi ông ngoại lẽ nào ngươi đối với giết chết hắn một điểm trần trợt đều không có sao kết không chút nào kiên kỵ hàn lý đêm đen đến mặt ở hắn giết chết mẹ của ta sau khi hắn không phải ta ông ngoại ngày hôm nay ta liền muốn ở ngay trước mặt hắn hủy diệt hắn coi t r ọ n g nhất tôi tự hào lạ vì tàn hàn lý vô pháp lại duy trì phiên phiên phong độ anh tuấn mặt nhân cựu hận mà v ặ n vẹo biến hình nghiến răng nghiến lợi nói rằng q một chương hai trăm hai mươi mốt huyết yến chương hai trăm hai mươi mốt huyết yến t i ế c rượu đã bắt đầu một quãng thời gian ban nhạc môn cật lực diễn tấu tiết tấu vui vẻ điệu vàng sệ trong đại s ả n h phun trào hoa m o n mùi vị thấm mồ hôi da tuyết trắng mềm mại bộ ngực tơ l ụ a lễ phục bó chặt cái mông khiến người ta hoa cả mắt những tiệc ăn mặc lễ phục màu đen người hầu dường như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy g ơ lên thay ở trong đám người qua lại ở này quần áo mũ chỉnh tề trong đám người có một c u n g nơi này vô cùng không phối hợp người dựa vào án đại nhai những người hầu kia nước chạy bình thường đem tinh mỹ đồ ăn đưa đến trên bàn đến vẫn không đổi kịp hắn tốc độ ăn bọn họ đem chúng ta ở âm thi bang trong quân đội tất cả nhân viên đều tập trung vào một cái phòng chỗ giam l ỏ n g lên nhiệm vụ của ngươi thay đổi đợi lát nữa chúng ta phát động tập kích sau khi ngươi ngay lập tức liền đi giết quang thủ vệ đem bọn họ giải cứu ra c ú gì thông qua tinh thần liên tiếp đem một tấm đánh dấu giam lỏng địa điểm địa đồ phát đưa tới a k m x vứt r ứ t một cái g ầ m sạch sành xanh n h ư chân ngẩng đấu lên nhìn thấy đứng ở đằng xa c ú g ì nàng chính ăn mặc một thân màu đỏ nhạt quần l u ồ mỏng chính hoàn hẹn đi n à i t h cánh tay ở tiệc rượu trong đám người khiêu vũ hắn không lộ ra dấu vết hoành nhìn lướt qua đem ẩn nút tiến vào tiệc h rượu hết thể đối ngoại cục tình báo hành động đội đội viên thu hết đ á y mắt âm thi ban g cao tầng ở phùng thị tộc trường phùng quý trung mời mọc toàn bộ đều đến rồi chỉ là bảy vị tộc trưởng cùng thẩm quý minh đều ở thượng tầng trong phòng nhỏ ông chuyện tam tộc bàng chi tiểu b ố i thì lại đều tại hạ tầng tiệc h rượu bên trong giao tiếp mỗi vị tộc trưởng thực lực đều đạt đến đệ tam mức năng lượng c h ỉ ít nắm giữ hai cố đệ tam mức năng lượng cương thi a cupm x không biết đối ngoại cục tình báo có hậu chiêu gì chỉ phái năm tên đệ tam mức năng lượng đội viên lại đây thực hành trạm thủ hành động có điều này đều chuyện không liên quan tới hắn hắn n ặ n n ặ n giấu ở trong ngực thanh thủy ngân cùng thản t a n thạch mục đích đã đạt đến hắn đem vứt bỏ ạ cặp mễ thân phận này cho tới chân chính ạ cặp mễ nên vì hắn gánh trách nhiệm hắn là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có ngay vào lúc này một con tim ê tiêm tế tay đột nhiên đưa đến trên bàn của hắn cầm lấy một cái nhựa chân ngươi chính là cái k i a hàm vĩ x à kẻ phản bội ạ cặp mễ cảm giác được ở trong đầu của chính mình đột nhiên vang lên một thanh âm có người mạnh mẽ đột phá đầu góc mình phòng tuyến liên tiếp tinh thần liên tiếp hắn mí mắt run lên nhìn cái này cầm lấy nhựa chân đại tức tóc đỏ nữ tử nàng mặc một bộ hắn mạnh mẽ năng lực cảm nhận hoàn toàn không có cách nào nhận biết được nữ nhân này sâu cạn nàng lại như một không hề sức mạnh nữ nhân bình thường nhưng nữ nhân bình thường căn bản không có thể đột phá hắn mạnh mẽ ý chí phòng tuyến tiến vào đầu góc của hắn bên trong a cup mê ích cấp tốc đem nội tâm bình tĩnh lại không lại suy nghĩ lung tung không cho nữ nhân này chọn đọc chính mình tư tưởng người rất thú vị so với cái kia mấy cái bị đ ú mạ ly đ i ệ u tẩy trong óc chỉ có thạch đầu người phải có thú hơn nhiều người phụ nữ kia gó gó đầu của chính mình ta tiên kết người tốt a cup mê trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt hắn rốt cuộc biết đối ngoại cục tình báo hậu chiêu là cái gì nữ nhân này ít nhất so với nắm giữ thái dương kim điệu siêu năng lực an s â m còn cường đại hơn ta muốn đi gậy phân hắn nói chạm lên rời đi cái này đáng sợ nữ nhân ánh mắt cùng đứng ở đằng xa phùng bá văn đối diện một hồi trực tiếp hướng về tiệc rượu vê đ ú t cờ đi đến kết bị n ẹ n một hồi nhìn bóng lưng của hắn thật là có thú rõ ràng chỉ có để n g ũ mức năng lượng nhưng có thể có được mạnh mẽ như vậy sức mạnh ý chí của hắn bên trong cũng không có r i ê m ma lưu lại dấu ấn tuyệt đối sẽ không l à i ạ cặp mệ bản thân hẳn lý cái kia mấy thằng ngu đều bị người này đùa bỡn với trong bàn tay đ á Akamex đánh cái gì tiểu toán bản diêm ma thánh tử đã thật sự chết rồi hiện tại đức kiển cao nguyên không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ chiếm lãnh lạ vì tản tiệc rượu trong cầu tiêu có một đôi nam nữ chính đang kịch liệt quân đấu. ạ c k p m e x đẩy ra những mày môn bên trong nhất thời chuyển đến một tiếng nữ nhân diết đảo một người phụ nữ nhặt lên bên cạnh y vật che khuất mặt cùng thân thể chạy ra ngoài cái kia trên mặt dính đầy dấu m ô i sơn nam nhân nổi giận đùng đùng muốn xông lên bị hắn một cái năm cái cổ ném ra ngoài cũng không lâu lắm phùng bá văn đi vào hắn khóa cửa lại xoa xoa một gương mặt béo phì biến trở về còn tập lệ rằng d ớ p ta thực sự là chịu đủ lắm rồi phùng bá văn những nữ nhân kia thật không nghĩ ra các ngươi những này nam tính nhân loại ý nghĩ nàng nói dùng có khác ý vị ánh mắt nhìn ạ c ặ p m ế một chút hiện tại không phải lúc nói chuyện này chúng ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này ta cảm giác có một người phụ nữ nhìn thấu ta ngụy trang ạ cắp mễ có chút lung tùng nói còn tuật lệ đầu tiên là trên mặt đất dùng ngón tay vẽ một hình vông lại đem tay hấp ở trên mặt đất đem một mảnh đất rút ra nàng đã ở lòng đất đ à o xong địa đạo a capelic trước tiên nhảy tiếng bảo còn tuật lệ đi theo phía sau hắn đem mảnh đất kia diện dùng linh năng nghiêm dịch một lần nữa vừa khớp dính rồi trở lại không để lại một tia dấu vết vì phòng ngừa bị phát hiện còn tuật lệ đem này điều địa đạo đ à o cực sâu nằm ở lòng đất năm mươi m địa đạo rất hẹp chỉ có thể c ó n g ư ờ i ở bên trong đi tới lý mục vừa đến lòng đất liền sẽ rơi mất trên mặt trồng trọt tầng kia ra rẻ một lần nữa biến trở về hình tượng của bản thân、Hô. mỗi ngày đẩy người khác mặt ta đều muốn quên chính mình tướng mạo chúng ta trước tiên đi nơi nào còn t ậ t lệ trong tay cầm một con đèn tin rọi sáng hắc cám địa đạo đương nhiên là trước tiên đi phùng tộc mặt khố phùng tộc những thứ ngu xuẩn kia cho thanh thủy ngân quá thiếu căn bản không đủ số lượng hơn nữa còn kẹt ở trên yến hội mới đưa thanh thủy ngân cùng thản tăng thạch cho ta h i ệ n nhiên là chuẩn bị ở tiệc rượu sau khi kết thúc liền đầu thủ ừ nếu bọn họ không chịu cho ta cái k i a ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi lấy lý mục trong mắt lõe ra một đạo ánh sáng lạnh nếu như muốn đi mặt khố là phương hướng này còn tất lệ chỉ một phương hướng Con người đi tới, lý mục đi theo tộc phía Phung sau của nàng. móc ậ t đất, khố k h đồng dạng lòng n là ở o ả c tiệc h ra điện m c thoại di động nhìn mặt trên thời gian khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tiệc rượu còn ở cửa hành chỉ là rượu trẻ ăn uống quá độ đội thành kết nàng sức ăn so với lý mục còn muốn lớn hơn chẳng được bao lâu liền ăn đi nửa con yêu đột nhiên nàng để lên bàn điện thoại di động chấn động chuyển động kết một đôi mắt đ ỗ n g trở nên trở nên sắc bén nàng lau một cái đầy mỡ tay xì xì một tiếng sẽ rơi mất tơ lụa làn váy và áo lộ ra hai cái kiện m ị chân thoát lòng dài người t r u n g quanh r ồ n dập dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng thượng tầng tiểu trong sảnh chính ngân một con chén nhỏ s u y ế t uống rượu nguyên chất p h ủ n g quý t r u n g thân thể bỗng chấn động đem cái ly trong tay b ó n nát hắn thiết trí ở bên trong trong kho cơ quan truyền đến cảnh báo phòng ngự nghiêm mật nội khố bị người lẻ vào giữa l Một t i ế nhưng g vang t ậ t tiểu thính mặt đất đột nhiên nổ tung một cái, lôi thùng to. Một thực nhất trần tộc tộc t lớn, lôi lóe lên, liền lực nhiên nổ hồng bóng dáng cái yếu hỏa đem đạo r ở xé này á t Người n o Còn lại b ả người kinh đến biến sắc, bọn họ đặt ở tiểu trong sảnh cương thi phát sinh phẫn nộ quát lớn thanh, đánh hại tiểu thi họ phát đặt sắc, quát ở về phía x â mấy nhập、giả. Nhưng này giả. m con mạnh mẽ cương thi căn bản không đổi kịp đạo kia hưởng ảnh ngay ở này ngăn n g ắ n chốc lát lại có hai tên tộc trưởng bị xé nát Quy đầu đầu một chương 222, đầu chiến. Chương chi t một, một, một, một người lính ngẩng đầu lên cao mày nói rằng sau một khắc mười mấy quan điểm bằng tốc độ kinh người từ mặt đất bắn về phía trên không ung dung đem cái kia chiếc máy bay trực thăng xé thành hai đoạn đó là đi theo tự mình cao pháo nổ súng nó mạnh mẽ hỏa lực dưới máy bay trực thăng rồi cùng trang giấy bình thường yếu đuối máy bay trực thăng n h i ê n dầu bắt đầu tiết lộ trên không trung cháy lương h ự c hóa thành một đoàn to lớn h ỏ a diễm đây là địch tấn công địch tấn công nhanh chuẩn bị chiến đấu nhanh ném xuống trên tay bài ngay ở trên tường thành âm thi bang môn hoảng loạn tung tùng p h è o thời điểm không trung đột nhiên chuyển đến đạn pháo phi hành tiến diết ở mẹ di cần quan chỉ huy đem chiến đấu đội hết thể pháo tối bài tập trung ở cùng nhau hướng về tường thành nạn pháo pháo kích pháo kích nhanh bí mật sau một khắc trên tường thành tuân ra một đoàn đoàn to lớn h ỏ a diễm mắc ở trên tường thành pháo máy bị sóng trùng kích xé thành mảnh vỡ linh kiện cùng thân thể người tản chi mảnh vỡ trên không trung bay l o ạ n bọn họ nắm giữ chính xác bản đồ điện tử pháo kích vô cùng tính chuẩn đợt công kích thứ nhất liền phá hủy phần lớn pháo máy pháo kích sau khi ở m ẽ di cần người bắt đầu phát động t i ế n công q u ả i dao bánh xích nghiền ép mặt đất phát sinh không rõ r ầ m thanh bốn chiếc tạ xuất hiện ở đường phố đối diện phía sau bọn họ theo bốn chiếc bộ binh chiến xa có thể nhìn thấy có ở mẹ di cần người binh lính lm đi theo bộ binh chiến xa cùng tạ mặt sau trên tường thành còn sống s u t các binh s Tạ! Là ở mẹ gì cũng ầ đầy đầu cần n người Phản đạn liền. phản đạn nổ súng, một đoàn to lớn màu da cam nòng pháo diễm lên một cái rồi biến mất. Kiên cố hợp kim miệng cống nổ tung. Trình góc đầy đủ bộ binh chiến xa bắt đầu nổ súng, áp chế trên tường thành binh lính, hộ ở mẹ gì cần binh lính nhiều sau leo lên thành tường, quét sạch những kia thủ vững ở trên tường thành tạng quân. góc gì đưa dưới điều tới. diễm cái rồi kim tiểm kia tạ? tạ tạ tạ một to một mất. bắt quét thủ đạo đạo sạch phía pháo hợp áp chế hộ đó, đủ leo lúc lẽ Mau màu cam Ẩm! mẹ Vừa da sa sau cố c bộ bị ở ở không lâu lắm g i ờ hai tay đầu hàng âm thì bang binh sĩ liền đứng xếp hàng đi xuống trên mặt của bọn họ còn lưu lại nghi hoặc những này ở m ẽ di cần binh lính thật giống như từ trên trời giáng xuống giống như vậy đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này bởi vì thái phản hoàng tích hình thể quá mức khổng lồ nó bị ở lại thẩm tộc trong trang viên bọn người hầu dùng xe đẩy đem lượng lớn dê bỏ đồ ăn đẩy lên nó bên mép cho ăn con này mạnh mẽ sinh vật biến dị những người hầu này hoàn toàn nín thở liếm tức con này thái phản hoàng tích bị chế tắc thành cương thi sau khi chỉ còn dư lại sinh mệnh thuần túy nhất bản năng nó thường thường ở ăn uống thời điểm đem đồ ăn kể cả người hầu đồng thời thôn vào bụng chỗ đột nhiên nó đóng chặt hai mắt mở ra một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong thả r a lạnh leo ánh sáng những người hầu kia sợ đến sợ vỡ mất nước vội vàng bận bịu i đem xe đẩy ném qua một bên xoay người bỏ chạy một l u ồ n gió g tanh cuốn lên bóng đen che lại chạy trốn bọn người hầu s á t mặt đất hành lược m à qua thái phàn hoàng tích xem ra vô cùng ốc tốc độ nhưng nhanh l ạ kỳ cường mạnh mẽ tứ chi trên đất đẩy một cái nó liền có thể lao ra cách xa trăm mét nó va nát c h ặ n ở trước người trở ngại hắn lấy kinh nhân cao tốc hướng về tiệc rượu địa điểm sông thẳng mà đi tiệc rượu phong khách đã máu chạy thành sông h đi vài tờ mang thủ hạ bốn tên hành động đội viên liên cùng tàn một tiếng buôn lôi bình thường nổ vang ở trống trải bên trong đại sảnh vang lên eddie vài t h ở nội tâm đột nhiên sinh ra báo động trong tay kim loại côn bắn ra một đoạn linh năng lưới giao sắc chặt ở trước người ẩm một con nắm đấm như cương tiết đúc thành bánh kích ở linh năng lưới kiếm thượng sức mạnh to lớn trực tiếp q u n h kích lưới kiếm v ạ n vẹo biến hình ba một tiếng biến mất không còn t â m tích eddie vài t h ở con n g ư ơ i co rụt lại một con lừng lánh ánh sáng màu trắng cánh chim từ sau lưng của hắn bắn ra ngoài mạnh mẽ phiến ở đột kích bóng đen trên người đem hắn đập bay ra ngoài a hắn gào thét một tiếng một đạo càng thêm trói mắt lưới kiếm bắn ra ngoài. trường kiếm trong tay hóa thành một thanh hơn m ộ mươi mét trường to lớn thập tự kiếm hướng về bị đánh bay đỗ ca đâm thẳng tới t i ê u chấp linh năng ẩn chứa khủng bố nhiệt năng có thể dập tắt tre ở phía trước tất cả đỗ ca mặt không hề cảm xúc thật giống hướng về hắn bắn thẳng đến mà đến chỉ là dòng nước hắn đang chân dẫn một cái từ trên mặt đất chóc ra ra một tảng lớn xi、si、măng cốt thép tre ở trước người dày đến hơn một thước tầng bê tông ngăn n g ă n mấy giây liền bị mạnh mẽ linh năng diễm lưu xuyên t h n g nhưng vào lúc này đỗ ca đã dựa vào mạnh mẽ linh năng diễm lưu xuyên h ù n g h ư n g vào lúc này đỗ ca đã dựa vào mạnh hai người lực lượng ngăn nhau kịch liệt va chạm từ c h ậ t hẹp phòng khách đánh tới chống trải bên ngoài trên lầu tiểu thính chiến đấu so với dưới lầu muốn kịch liệt một con hình thể khổng lồ bạch hùng đánh về phía kết đây là một con mạnh mẽ tuyết hùng chủ yếu sinh sống ở chư hạ bắc phương núi đại hương a n cánh đồng tuyết bên trong là đệ tam mức năng lượng sức mạnh sinh vật mạnh mẽ nhất một trong ngoại trừ có chút đốc thậm chí có thể cùng cùng mức năng lượng thái thản bạo long đầu sức hơn nữa nó cứng rắn da lông có thể chống đỡ linh năng cùng vật lý công kích lý mục chính là bởi vì một con tuyết hùng đánh ra mà xuyên qua đất hoang bên trong lúc đó hắn ăn mặc một bộ mạnh mẽ hôi quán đính chế động lực thiết giáp vẫn bị tuyết hùng một trường vô bay hơn tuyết hùng nhưng trở thành đấu sức đương thời p h o n g m ộ t phương kết một cái tay cầm lấy đầu của nó mạnh mẽ đưa nó quẳng lên trên mặt đất ẩm sức mạnh to lớn để trình đống r i n m c h ắ c kiến trúc đều chấn động chuyển động liền phảng phất phát sinh địa chấn tuyết hùng đầu trực tiếp xuyên thủng kiên cố mặt đất nửa người kẹt ở xi、si、măng cốt thép bản bên trong phùng quý trung bị run dày một hồi trải qua hắn bất kể giá thành cường hóa con này tuyết hùng cương thi sức mạnh đã áp sát đệ nhị mức năng lượng nhưng ở kết trong tay thật giống như bố h a h a bình thường gầy yếu tùy ý nàng nào nặng nữ nhân này chính là một khoác da người quái thú đột nhiên c á t vua một cái tuyết hùng một cái chân đem chỉnh đầu trầm trọng tuyết hùng từ trên mặt đất rút ra như lân u vận bóng bàn bình thường luôn lên trọng lượng sắp đến ba tấn quái vật khổng lồ ở trong tay nàng nhẹ như không có vật gì hình thể khổng lồ tuyết hùng bắn chúng không c h u n g một không hề bắt mắt chút nào điểm nhỏ đưa nó đánh bay ra ngoài đó là chỉ màu xám lông chim chim tước một cái miệng lập lòe kim loại ánh sáng nó bị vừa đòn nghiêm trọng đánh l ô n g c h i m n g đ á n lông chim ngang vòng vo đứng ở thẩm quý minh trên bà vai đây là một con thi nhỏ lại có thể săn giết mạnh mẽ ra khuê bị chế tắc thành cương thi sau càng là có thể ung dung xuyên thấu cứng rắn tấm thép thêm vào khéo leo hình thể có thể giết người trong vô hình lại tha một lúc ta thái phản hoàng tích liền muốn đến hắn ở tinh thần liên tiếp bên trong cùng phùng quý trung nói rằng ở mẹ di cần người các ngươi lại dám phản bội giữa chúng ta minh ư ớ c các ngươi đừng hòng bắt lạ vì tản phùng quý trung s ắ c dữ tợn âm thi bang tám đại đột mục hiện tại cũng chỉ còn sót lại hắn cùng thẩm quý minh hai người không thi giả bản thể suy yếu khuyết điểm lộ rõ không có quá phận hoàng x à ở bên người thẩm quý minh thực lực so với phổ thông đệ t ă n mức năng lượng chức nghiệp giả không mạnh hơn bao nhiêu một nhiều sợi gân xanh ở trên mặt của hắn nổi lên một luồng màu u lam linh năng từ tuyết hùng trong cơ thể dâng lên đem tuyết hùng trong cơ thể cuối cùng một tia tiềm lực ép đi ra hống tuyết hùng phát sinh gầm lên giận dữ một đôi tráng kiện hùng cánh tay đem kết chăm chú hùng ôm ở trong lòng nó h á miệng ra mạnh mẽ cắn ở kết trên đầu、có、kẹt. nó mạnh mẽ cắn hợp lực thậm chí không có sát phá kết bì trái lại đem hàm răng của chính mình sụp đổ rồi kết một cái tay nắm lấy tuyết hùng núi nàng có thể nhận biết được một luồng mạnh mẽ uy hiếp đang hướng về nơi này nhanh chóng áp sát tinh tế lông mày cao lên đến nàng nhất định phải mau chóng giải quyết đi con này ra dạy thịt béo h một nói hào quang màu vàng nóng ở trên đầu nàng sáng lên đem tóc của nàng độ thành màu vàng nàng kích phát rồi tự thân linh năng một luồng sức bùng nổ sức mạnh từ trong cơ thể nàng dâng lên kết ngoài miệng bỏ ra v ẹ t t ơ i cười mạnh mẽ một k hiệu tay đánh vào tuyết hùng bụng vang nguyên bản có thể miễn cưỡng g á n h vác công kích tuyết hùng lần này bị ung dung một k hiệu tay đem xương sườn nội tạng đều đánh n á t b ấy mạnh mẽ kình l ự c t h ấ u bối mà ra đánh nổ nó cứng cỏi r a lông nội tạng xương vỡ cùng thịt băm g i n h ư suối phun bình thường phun ra ngoài coi như như vậy con này cương thi tuyết hùng vẫn chăm chú đem kết ôm vào trong n ự c không bông ra tay dính ch kết cầm lấy tuyết hùng núi một quá vai xuất đưa nó mạnh mẽ té xuống đất ngay ở nàng chuẩn bị giết chết cuối cùng hai cái ông lao thời điểm một luồng nồng nặc mùi hôi thối từ phía sau vào tới một há to mồm đánh vỡ từ ngoài mạnh mẽ cắn về phía kết đưa nàng nuốt vào trong bụng đi chết đi đáng ghét tiện nhân lý mục vạch trần nhiệt điện lô cái nắp nhìn bếp lò chỗ cái viên này tỏa ra h à o q u a n g màu vàng viên thuốc mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm luyện đan muốn dùng đến ba loại tài liệu chính mấy chục loại vật liệu phụ đối với hỏa hầu yêu cầu vô cùng cao cho dù lý mục nắm giữ nổ tung nhà hóa học phụ trợ nghề nghiệp cũng thất bại hai bạch ngọc phân lượng nhỏ nhất hắn chỉ có ba lần cơ hội may m à có trước thất bại hai lần kinh nghiệm một lần cuối cùng rốt c ụ c thành công dựa theo kinh nghiệm thăng cấp đại khái cần hơn ba mươi phút nếu như sau ba mươi phút ta vẫn không có tỉnh lại như vậy chính là thăng cấp thất bại lý mục sắc mặt vô cùng nghiêm túc tuy rằng thể chất của hắn thuộc tính đã đạt đến thăng cấp giới hạn nhưng dùng kim đan vẫn c h ẳ n g ngập nguy hiểm kim đan độc tính rất mạnh bất kỳ bất ngờ đều sẽ phát sinh ta thăng cấp nếu như thất bại rời đi nơi này là vì tàn đi rời đi nơi này mang theo lý mai đi tà mã đài nơi đó muốn so với đức kiển cao nguyên an toàn tà mã đài hầu như ở vào thế giới biên giới rời xa đại lục vòng xoáy cho dù toàn bộ chư hạ đại lục cùng ở mẽ gì cần đều rơi vào trong hỗn loạn thời điểm vẫn an phận ở một góc không đợi còn bất lệ trả lời hắn liền nắm viên thuốc bỏ vào trong miệng n à y không viên thuốc không nhỏ có tới bóng bàn to nhỏ nghẹt ở trong cổ họng hắn miệng lớn đến quán mấy mụn nước mới nuốt vào trong bụng nóng rực cảm giác đau từ bụng dâng lên trên dường như muốn đem ruột thiêu đoạn n h i ệ t khí dâng lên một ngụm máu tươi từ lý mục trong miệng phun ra ngoài q một chương hai trăm hai mươi ba hoảng sợ giáng lâm chương hai trăm hai mươi ba hoảng sợ giáng lâm thanh thủy ngân cùng kim chỉ đều nắm giữ cực cường độc、tính. l u y ệ n chế kim đan thì sử dụng vật liệu phụ cũng phần lớn với thân thể người tai h hại đương lý mục đưa nó nuốt vào trong cơ thể thời điểm cùng với tiếp xúc tế bào liền bắt đầu thành tốp tử vong hắn lập tức dựa vào long hổ phái trong truyền thừa kỹ xảo khống chế c h à n g đạo nhúc ních đem kim đan di động đến dưới rốn đan điền vị trí đo lường đến cợ lại ơ thỏa mãn nhậm chức thượng cảnh vũ sĩ hết t h ể yêu cầu có hay không nhậm chức lý mục nhìn thấy v o n g mạc thượng bắn ra thông báo không có do dự chút nào liền cợ lại xác định làm được tất cả những thứ này sau khi hắn liền nhắm hai mắt lại cố nén đau đớn kịch liệt đem đấy lòng tạp nghiệm chậm r tâm tính như nước trạng thái này cũng không đơn giản nuốt vào cái viên này kim đan thật giống như nuốt một viên bị đun nóng hỏa hồng lại ẩn cầu nếu không là lý mục ý chí thuộc tính cực cường liền căn bản là không có cách tiến vào bình tĩnh trạng thái bị viên kim đan này chết ở trạng thái này dưới hắn có thể cảm giác mình n ạ c h truyền đến một trận ngứa lạ tiếp theo dâng lên thật giống mặt trên dài ra một con mắt chính đang chậm rãi mở lý mục cảm giác thân thể của chính mình thật giống biến mất ở trong vũ trụ chỉ có từng cái từng cái trải rộng toàn thân màu vàng mạch lạc cùng ở vào thân thể trọng tâm cái viên này kim đan đó là thái thản bạo long làm tế bào ở trong cơ thể hắ đo lường đến tợ lễ ơn nắm giữ linh mạch xin mời lựa chọn nhậm chức khí tông hoặc tâm tông lý mục nội tâm phát lên một tia sòng lớn hắn chưa bao giờ ở l o n g h ổ phái trong truyền thừa gặp tình huống như thế hẳn là trong cơ thể hắn long mạch để lên cấp sản sinh không biết dịch biến hệ thống cái gì là khí tông cái gì là tâm tông phái hệ thống không có bất kỳ đáp lại thời gian đã không hơn nhiều nuốt vào trong bụng kim đan không thì không khắc không đang giết chết trong cơ thể hắn tế bào lý mục hơi n h ú n mày chỉ có thể lựa chọn xem ra càng đáng tin một điểm khí tông vừa điểm xác định trong cơ thể hắn những tia long mạch liền bắt đầu chậm dãi sinh trở lên chúng nó lại như bị dinh dưỡng nguy chậm dại hướng về kim đan phương hướng lan tràn cuối cùng nối liền với nhau linh năng dọc theo long mạch lưu động đến trên kim đan chậm dại đem đồng hóa vì là linh năng thái p h à n hoàng tích đem đầu từ trong kiến trúc r u ra nó run run người trong lồng ngực phát sinh bão tắp giống như tiếng hít thở t i ế t hầu n g ọ n g ngoại muốn đem trong miệng kết nuốt vào trong bụng nó vị túi là nó mạnh nhất vũ khí một trong mạnh mẽ vị t o à n có thể ung dung ung dung hòa tan tất cả bị nuốt vào trong miệng kẻ địch thế nhưng không nuốt trôi thẩm quý minh có thể cảm giác được thái phản hoàng tích trong miệm chuyển đến mãnh liệt đau đớn kết chính đang nó trong miệm trắng trận phá hoại dường như muốn đem mi thái phàn hoàng tích đem trong miệng dị vật phun ra ngoài cùng phun ra còn có trong miệng nó bị đánh nát hàm răng hào q u a n g màu vàng lóng từ kết trên người sáng lên đem trên người niêm dịch tận bài đi ra ngoài một cái lông xù màu vàng đ ô i từ phía sau nàng đưa ra ngoài trong cơ thể nàng nắm giữ sơn nhạc kim viên siêu năng lực làm tế bào điều này làm cho nàng nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn tốc độ cùng sức phòng ngự hống thái phàn hoàng tích nảy lở miệng nó đem vị trong túi acid đẩy ra trải qua đặc thù cải tạo h ợ bộ dựa vào mạnh mẽ lượng hô hấp đem thổi ra ngoài acid thổ tức hình mũi khoan màu xanh lục acid tỏa ra nồng nặc hủ bại khí、thức. nắm giữ mãnh liệt tính ăn mòn cùng độc tính so với con v ậ t lệ tính ăn mòn mạnh hơn một cấp độ trên mặt đất bị acid dễ dàng ăn mòn ra một tấm hình hố hoa màu xanh lục xương acid tràn ngập nuốt hết trình khu vực chết rồi sao phùng quý trung nhìn khủng bố xương acid chúng nó tràn ngập nuốt hết tất cả xung quanh không người phụ nữ kia không thể như thế dễ dàng bị giải quyết t h ầ m quý minh mặt c h ầ m như nước thả ra mạnh mẽ tinh thần v n sóng muốn khóa chặt chua trong x ư ơ n g kết không được nàng không bị phung chúng thái phàn hoàng tích tứ chi trên mặt đất đẩy một cái thân thể nặng nề nhảy lên một cái che ở thẩm quý minh cùng phùng quý trung trước người vang Kết、một quyền mạnh mẽ đánh vào thái phản hoàng tích ngạnh lân thượng sức mạnh to lớn trực tiếp đem chỉnh đầu trầm trọng thẳn làm đánh bay ra ngoài trên người nàng màu vàng linh năng l ó e lên phun trào khỏi sức mạnh to lớn hai bàn tay đối diện hai người linh năng tháo một đạo kim sắc linh năng lưu từ kết s o n g trưởng thượng p h u n ra ngoài hướng về thẩm quý minh bắn thẳng đến mà đi hào quang màu vàng n ó n g chiếu thẩm quý minh mặt âm tình bất định trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị mười ngón tay đầu ngón tay lập lòe hào quang màu lam đứng hắn bên cạnh phùng quý trung khớp xương toàn thân tiết điệp thượng đột nhiên cũng sáng lên h g â y g ò phùng quý trung ở linh năng dưới sự kích thích đã biến thành một đại lực sĩ cầm lấy thẩm quý minh c ổ háo đem hắn mạnh mẽ đầu ném ra ngoài ẩm kết linh năng pháo liền phảng phất chân chính pháo giống như vậy xuyên thủng phùng quý trung thân thể cùng toàn bộ kiên cố kiến trúc trên mặt đất đánh ra một đường kính hơn ba thước hô sâu trên không trung thẩm quý minh bị thái phản hoàng tích vững vàng tiếp ở trên đầu thẩm lão nhị ngươi ngươi không chết tử tế được phùng quý trung nửa người dưới dập tắt ở mạnh mẽ linh năng lưu bên trong chỉ còn dư lại n g ư c bụng trở lên bộ phận bởi vì sức sống mãnh liệt ở kéo dài hơi tàn ngu xuẩn ta vẫn bảo vệ ngươi t h ở, nhìn nhìn ở mẹ di cần nữ nhân cho dù ngươi đánh bại ta cũng sẽ là lưỡng bại cầu thương âm thi bang còn lại đầu mục đều bị ngươi giết chết ta đồng ý đem toàn bộ âm thi bang thiên gia lạ vi tản bản nơi này để cho các ngươi thần quý minh tinh thần gợn sóng có thể nhận biết được ở mẹ di cần tạ chính thế như trẻ tre giống như đột phá âm thi bang phòng tuyến hắn trung quy tuổi già sức yếu tiếp nhận rồi âm thi bang đã không cách nào lại chiếm cứ khối này phong thủy bảo địa hiện thực đồng ý không tranh nhất thời khí vì là âm thi bang lưu lại một lần nữa cơ hội vùng lên ngươi cho là chúng ta sẽ là một tên lòng mang cựu hận đệ nhị mức năng lượng cường giả sống s ó t rời đi nơi này sao kết trên người kim quang sáng ngời liền hướng về thái phản hoàng tích sông thẳng mà đi khắc khắc thần u ý minh bất đắc dĩ ho khan một tiếng hắn rôi tay một cái dưới chân quá phận hoàng xà liền căn cứ hắn chỉ huy chuyển động một cái roi thép bình thường đôi dài đánh nổ không khí phát sinh làm người trong lòng run sợ khí b ạ o thanh chính xác rút chúng không chung sông thẳng mà đ ế n kết đưa nàng đánh vào trên đất đáng ghét Kết nhìn cánh tay của chính mình mặt trên bị quá phận hoàng đôi rắn bộ sức mang dâu câu ra mấy đạo vết thương t h ầ m quý minh không chế thái phản hoàng tích tứ chi nhảy lên nhảy đến kiến trúc trên nóc nhà quay về trên mặt đất kết háo n h ra acid thổ tức màu xanh lục a xít phản phát không cần tiền giống như vậy lượng lớn phụ ra phòng n g a bị cái này khủng bố nữ nhân gần người sức mạnh của nàng thực sự quá to lớn thậm chí cùng hình thể so với nàng đại gia rất nhiều thái phản hoàng tích tương đương có chiếm cứ linh hoạt ưu thế đánh nhau tay đôi thái phản hoàng tích đem rơi vào toàn diện hạ phong gừng càng ra càng tay chiếm cứ điểm cao nhất sau khi thái phản hoàng tích liền có thể lợi dụng linh hoạt đôi đem sông lên kết quất bay thế nhưng kết cũng không co sông lên nàng trận mắt ngoác mồm nhìn thái phản hoàng tích sau lưng bầu trời đem hết thể sự chú ý đều đặt ở cái kia nơi đó thần quý minh nguyên bản đem phần lớn tinh thần gợn sóng giám sát phạm vi tập trung ở kết phương hướng chỉ chưa chút ít tinh thần gợn sóng nhận biết những phương hướng khác hắn thấy kết vẻ mặt không giống giả bộ nghi hoặc đem một phần tinh thần gợn s ó n g quét hình phương hướng phân phối đến phía sau chuyện này đây rốt cuộc là cái gì hắn kiếp h sợ nhìn về phía phía sau ở nơi đó có một con t à dị đến mức tận cùng quái vật liền liên tiếp chạm được tinh thần của nó lực ba đều phản phất nhiễm phải cái kia cỗ tà ác hỗn loạn khí tức đó là một con có lượng lớn côn trùng đặc thù quái vật toàn thân mọc r a màu đen chất xỉ tỉn xương vào ngoài một viên côn trùng bình thường đầu lâu trên lưng hai đôi cánh chấn động lặng yên không một tiếng động trôi nổi ở không trung thần quý minh nội tâm một quý theo bản năng không chế thái phản hoàng tích đôi hướng về quái vật kia mạnh mẽ rút đi. Bang. một tiếng khí bạo có thể đem kết quất bay đuôi dài tiến kích bị con quái vật này ung dung ngăn trở hắn một cái chân trước vững vàng cầm lấy thái phản h o à n g tích đôi u sắp bén câu trào quát ở ngạnh lân thượng phát sinh làm người cả người khó chịu ma sát pha lê thanh nhân loại cơn giả g ạ cặp mê ở nơi đó không muốn nỗ lực cần giấu ta không phải vậy ta sẽ để các ngươi hối hận hắn nghiêng đầu nhìn về phía thẩm quý minh cung kết tiếng nói liền phảng phất có hai khối kim trúc bạc phiến ở ma sát giống như vậy vô cùng sắc nhọn a cặp mê thẩm quý minh vẻ mặt nghi hoặc hắn nhìn về phía kết ở mẹ di cần nữ nhân lẽ nào đây là các ngươi gần nhất chế tạo ra quái vật sao? Kết trên mặt vẻ mặt vô cùng kỳ quái hoảng sợ cùng hưng phấn hỗn hợp lại cùng nhau s ơ n nhạc kim viên nắm giữ mạnh mẽ trực giác cùng lực lượng tinh thần sức khống chế lần trước nàng đột phá lý mục ý chí lực phong ngự chính là dựa vào kim viên siêu năng lực thông linh trực giác lần này nàng có thể rõ ràng nhận biết được tất di để trong cơ thể cái kia làm người run dày sức mạnh làm sao có khả năng nếu như khoa học kỹ thuật cục có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ này ta đã sớm thất nghiệp hàm răng của nàng run lên nột n g ạ sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng chiến đấu dục vọng trực giác nói cho nàng nàng cùng con quái vật này thực lực cũng không ngăn nhau n g ư ơ i đến cùng là ai ạ cặp mễ xác thực ở đây ta đồng ý nói cho ngươi nàng quay về tất di để nói rằng ngươi rất thức thời nhân loại nữ nhân tất di để bay đến kết bên người một cái chân đuôi dài đ ú n g đưa chỉ về đầu của nàng ta có thể nhận biết được bên trong cơ thể ngươi mạnh mẽ gen rất thích hợp vì ta sinh hạ mạnh mẽ đời sau chỉ cần trợ giúp ta tìm tới ạ cặp mễ ta sẽ mệnh lệnh con của ta không muốn rút khâu ngươi hết thể năng lượng q u y một chương hai trăm hai mươi bốn ổ i dẫn tất di để chương hai trăm hai mươi bốn ổ i dẫn tất di để thật sự sao kết trên mặt đột nhiên nợ một nụ cười thêm vào cái tiêu một con họ diễ bình thường tóc đỏ liền phản p h ở thời kỳ thượng cổ có vũ loại động vật còn chỉ có thể ngẩng lên những kia chủng tộc mạnh mẽ hơi thở mạnh mẽ h ồ bị sắc g i à c h i tử bộ tộc liền túi đầu xem chúng nó một mắt cũng không biết ở truyền thừa trong ký ức cũng tiên thiếu đủng có liên quan với động vật có vũ tri thức ở chiến hậu bởi vì gen ổn định nắm giữ cố định nhiệt độ đối với hoàn cảnh thích lưỡng lực cực cường có vũ loại động vật cùng loài chim sinh vật biến dị muốn s a ít hơn những sinh vật khác nhưng một khi trở thành sinh vật biến dị bởi vì tiên tiến gen sẽ đối với những khác sinh vật biến dị nắm giữ không nhỏ ưu thế ôn huyết đặc tính để chúng nó lực bộc phát sự chịu đựng cùng tốc độ phản ứng đều mạnh hơn không ít các lá hổ cùng sơn nhạc kim viên đều là như vậy chúng nó đều là đại chiến sau đột biến mà thành bộ tộc phổ thông cá thể liền có thể có được đệ t a m mức năng lượng cực nhỏ cá thể thậm chí có thể đột phá cực hạn trở thành đệ nhị mức năng lượng rất tốt kết đột nhiên nổi lên một trường nắm lấy cái kia chân đôi dài trọng tâm chìm xuống hai con khéo léo bản chân sâu sắc rơi vào mặt đất bên trong tiếp theo liền đột nhiên như lò so bình thường bạo phát bắn lên một thân tinh tế cường tráng bắp thịt đều phát sinh thả dây đ ả n bình thường nổ vang một luồng vô cùng tự lực lôi kéo tất di để rút ngắn cùng kết tự lực hắn hai con mắt kép l ó e lên hai tay giao nhau che ở trước người đi chết kết điều động toàn thân sức mạnh mạnh m ẽ một q u y ề n đánh vào hai cánh tay của hắn thượng ẩm một tiếng pháo kích bình thường nổ vang sức mạnh to lớn trực tiếp đem tất di để dường như đạn pháo bình thường đánh bay ra ngoài va sụt vườn hoa nhỏ một lầu nhỏ nửa mặt tương ngoài nằm ở gạch vụn ở trong k ế thẩm bóng n ư quý minh sắc mặt âm tính bất định xem ra đầu kia quái vật hiển nhiên cùng ở mẹ di cần người không phải một nhóm nhưng trên người hắn trào ra cái kia cố hết sức tà ác khí thức để hắn lòng vẫn còn sợ hãi hắn không biết nên đứng đứng ai bên kia cần phải nhân cơ hội lưu vong tất di để thân thể ở kết quyền anh d ư ớ i sâu sắc lún vào đến mặt đất bên trong nàng mỗi một cái quyền anh sức mạnh đều vượt qua mười tấn lại như một đài đóng cọp phi cơ phải đem tất di để đánh vào địa tầng bên trong thế nhưng kết tâm nhưng lạnh xuống tất di để giáp sát thực sự quá mức cứng rắn nàng quyền diện đã máu me đồng địa nhưng cũng chỉ là ở hắn giáp sát thượng lưu lại mấy cái mắt thường hầu như không thể nhận ra dấu vết nàng vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh từ bỏ hết sức tiêu hao thể lực quyền anh linh năng pháo mạnh mẽ linh năng phảng phất liệt nhật ánh mặt trời một đạo kim sắc linh năng từ trên bàn tay của nàng đi ra hướng về tất di để vào tới vẫn nằm trên đất tùy ý kết quyền anh tất di để m ắ t kép đột nhiên né qua hảo quang màu tím hồ bị sắc giả khúc xạ kính xuyên thấu năng lực cực cường linh năng lưu đang đến gần tất di để thời điểm đột nhiên gấp khúc sáu mươi độ tà bắn chúng hắn bên cạnh người mặt đất trên mặt đất lưu lại một thâm thúy cái hố đây là hồ bị sắc giả c h i tử bên trong thiên tài mới có thể nắm giữ sở kỳ hiệu có thể đem viễn c h ỉ n h kéo tới linh năng loại gấp khúc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nữ nhân tất di để trong thanh âm rất khó đến lộ ra một luồng phẫn lộ hắn nhất thời không cha đã trúng nhiều như vậy quyền tuy rằng không có thương tổn được hắn nhưng cũng phi thường hiếm thấy cảm nhận được lại dám hừng c hực c linh năng liền phảng phát họa diễm giống như vậy từ trong cơ thể hắn xỉ ra đem kết đánh bay ra ngoài trên lưng hai đôi cánh rung lên tất di để thân thể liền phóng lên trời đuổi theo phi trên không chung kết đôi giải vung một cái liền đem lại đánh hướng về phía mặt đất kết trên không chung điều chỉnh thân thể trọng tâm vững vàng lạc ở trên mặt đất hai cái chân sâu sắc rơi vào mặt đất bên trong nàng lau một cái mặt mặt trên đều là màu tươi cho dù ở tuyết h ù n g cắn xe dưới cũng không có rách da da rẻ ở tất di để đánh đánh xuống bị váy ra mấy đạm miệng lớn có thể nhìn thấy sâu sắc bạch cốt cả khuôn mặt đều bị hủy dung may mà một đôi mắt đã hoàn hảo không chút tổn hại loại này phức tạp bộ phận khép lại lên vô cùng c h ậ m chậm nàng nhìn chòng chọc vào không trung tất di để trong mắt lập lòe mánh liệt c h i ế n ý thần quý minh nhưng không như thế hắn không phải như kết như vậy chiến đấu với nhau thì sẽ rơi vào c u n g nhiệt trạng thái hệ trước n h i p giả khi hắn nhìn thấy tất di để đơn thuần sử dụng linh năng bạo phát liền đem kết thổi bay thời điểm cũng đã bắt đầu mạnh mẽ như vậy linh năng thậm chí để hắn nhớ tới năm đó cùng tự do huynh đệ hội trận t r ê n đó không thể địch lại được hắn rơi xuống kết luận liền khống chế thái phản hoàng tích chạy khỏi nơi này liền thẩm bá dương đều chuẩn bị vứt bỏ thái phản hoàng tích tốc độ di động c h ậ nhanh tứ chi trên mặt đất vĩ vào liền chạy trốn ra ngoài bách m ộ mươi mét nhưng không đợi chạy ra bao xa tất di để cũng đã trực tiếp từ không trung đ ắ p xuống đuổi theo nó ẩm hắn mạnh mẽ một cước đá vào thái phản hoàng tích trên đầu trên đùi sức mạnh to lớn trực tiếp đem thái phản hoàng tích nửa người trên đá rơi vào mặt đất bên trong thẩm quý minh chật vẫn xuất bay ra ngoài, lạc ở trên mặt đất. không đem ạ cặp m ẹ ở nơi nào nói ra cũng đừng muốn từ nơi này rời đi tất di để trôi nổi ở không trung lạnh giọng nói rằng hơn nữa con này thẳng lắm tuy rằng tiềm lực đã khai phá hầu như không còn nhưng vẫn có thể cho ta sinh hạ đời sau thẩm quý minh liếc mắt nhìn hình thể khổng lồ k h ắ p toàn thân đều dài đầy vậy thái phản hoàn tích dùng xem biến thái mục chỉ nhìn tất di để ta căn bản liền không biết ạ cặp m ẹ ở nơi đó hắn là hàm v ị xa người làm sao sẽ xuất hiện ở ta âm thi bang trên địa bàn đứng ở đằng xa kết đột nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ ta biết rồi ngươi chính là ạ cặp mệ trong miệm thánh trùng nang vết thương trên mặt đã bắt đầu thu khẩu khép lại lộ ra b ô n g nhiên tỉnh lộ vẻ mặt cái gì là thánh trùng tất d i để vẻ mặt nghi hoặc ồ kết xứng sờ nhìn tất d i để ngươi không phải có diêm ma sáng tạo ra đến thánh trùng sao ngươi nói cái gì nghe thấy kết nói mình là do diêm ma sáng tạo tất d i để cảm giác được mãnh liệt sỉ n ụ c rơi vào nổi giận bên trong hồ bị sắc giả c h i tử diệt vong diêm ma xuất lực là hết thể thánh ma bên trong to lớn nhất vị này do vô số vòi đan dệt mà thành thánh ma một mình g i ế t đã chết hai người hồ bị sắc giả c h i tử bên trong siêu việt giả càng là trước tiên đề nghị hết thẻ thánh ma đồng thời tuyệt diệt hồ bị sắc giả c h i tử bộ tộc tha có thể nói là hồ bị sắc giả c h i tử to lớn nhất kẻ thù kết chọc vào cái đại cái sọn cái gì thấp hèn nhân loại ngươi lại dám nói t i ê u ngạo hồ bị sắc giả c h i tử là do diêm ma sáng tạo hừng h ự c màu tím linh năng từ trên người hắn dâng lên p h ả n phất lang yên bình thường s ô n g thẳng lên trời đây là hồ bị sắc giả tri tử nói tiêu có thể chịu h o á chu vi hơn trăm km bên trong đồng loại tất di để tốc độ phi hành cực nhanh trước một bước đến lạ vi t ạ n hắn mười hai con trai còn theo ở phía sau nếu hai người kêu loại đều không chịu nói ra ạ cặp mệ vị trí hắn chuẩn bị để con trai của chính mình siêu liền toàn bộ lạ vi t ạ n đem hắn bắt tới làm xong nói tiêu sau khi hắn c h ậ m rãi hạ xuống ở trên mặt đất ta muốn xé nát các n g ư ờ i đang đăng sát khí âm thanh lại như hàn như gió thổi qua kết cùng thẩm quý minh hai người giờ khác này kết nếu như còn không nghĩ tới lý mục đem phe mình tất cả mọi người sái chính là náo tàn nhi đồng nàng ở trong lòng mạnh mẽ chửi bới gian xảo tự quỷ lý mục cùng ngu xuẩn đối ngoại cục tình báo này thẩm quý minh hai chúng ta một đối một khẳng định không phải con quái vật này đối thủ nếu như không hợp tác chỉ có thể bị hắn giết chết nếu như ngươi cùng ta liên thủ tiêu diệt hắn ta đồng ý trong báo cáo phong ở lạ vị tặng cho âm thi bang lưu d ư ớ i cùng xuống có thể có thể thần quý minh như gặp đại địch nhìn tất di đề à ta những bộ hạ kia chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới nơi này ta không tin con quái vật này có thể chống đối t à nghèo ưu dạ nghỉ xuyên giáp đạn kết nghiến răng nghiến lợi nói rằng q u y một chương hai trăm hai mươi lăm ân đoán chương hai trăm hai mươi lăm ân đoán cậu nha không đúng ta phải gọi làm tiếp di nhanh lên một chút từ bên trong đi ra đi chúng ta sẽ xử lý khoan hồng lưu ngươi một cái mạng lại như ngươi khi đó đối với ta làm như thế h ạ n ly đứng một mảnh trong vũng máu tanh hôi máu tơi ư t h ấ m ư ớt hắn ông quần luôn luôn yêu thích sạch sẽ hắn trên mặt không những không có lộ ra căm ghét vẻ mặt trái lại một mặt sung sướng hắn chu vi nằm đầy vụn mặt thi thể đều là chết ở đối ngoại cục tình báo trong tay âm thi bang trung tầng nhân viên cùng cương thi t h m b a dương cùng còn sót lại vài tên âm thi bang thành viên c o rút lại ở phòng khách một góc dùng ghế rửa cùng si mang cốt thép mảnh vỡ tạo thành một đạo phòng tuyến miễn cưỡng chống đối sự công kích của kẻ địch trong tay nàng cầm linh năng súng lục đây là hắn có thể duy trì trụ phòng tuyến d ự a dẫm khi này chi linh năng súng lục mãn công s u ấ t xạ kích thời điểm cho dù là đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả bị đánh trúng cũng phải chịu không nổi ở mẹ di cần một phương đã năm chắc phần thắng bọn họ tự nhiên không muốn liều lĩnh trọng thương nguy hiểm mạnh mẽ tấn công nếu không là hắn không chế đem đối ngoại cục tình báo hành động đội mạnh nhất h ẹ đi vài tờ quân đấu thoát ly chiến trường tình huống sẽ c à n nát nhưng nhất tâm nhị dụng một bên khống chế đ ấ ca cùng cường địch chiến đấu một bên còn muốn cảnh giác ở mẹ di cần người tập kích làm cho nàng tâm lực tiểu thụy năm đó tỷ tỷ ta tên n g u xuẩn kia bị cái kia lối ngoại cục tình báo tham viên mê thần hồn đi ê nào đ đem chúng ta âm thi bang tình báo đều bán đi ra ngoài còn mang thai ngươi cái này con hoang ngươi đầu tiên là khó sinh hại chết tỷ tỷ của ta trường sau khi lớn lên lại bán đi âm thi bang năm đó phụ thân thật nên đem ngươi chết chìm t h m b a dương nghiến răng nghiến lợi nói rằng hàn lý xuất thân thì hắn đã sáu tuổi trơ mắt nhìn tỷ tỷ bởi vì nước ố i tắc máu mà chết nếu không là kiên trì muốn sinh ra hàn lý hắn không nhất định sẽ chết chết đến nơi rồi mới muốn lửa dối ta ngươi quá trễ mẹ của ta rõ ràng là bởi vì các ngươi đưa nàng giam cầm ở trong địa lao đem ta sinh ra sau khi bởi vì mất máu quá nhiều mới chết hẳn lý nhớ tới phụ thân tự đ ủ quá mẫu thân nguyên nhân cái chết trên mặt lộ r a cười lạnh c h ả o phúng ngươi nhất định còn đang chờ ngươi bộ kia cương thi trở về đi thực sự là quá b u ồ n cười chúng ta cũng sớm đã nghiên cứu chế tạo ra phá hoại các ngươi đối với cương thi k h ô n g chế phương pháp nay còn nhiều hơn thiệt thòi mẫu thân ta cho phụ thân ta tình báo thờ bà dương con ngươi hơi co g ụ c lại hẳn lý nhất nói hắn mới phát hiện đi qua tinh thần liên tiếp lan truyền mà đến đô ca ngũ giác tin tức liền càng ngày càng mơ hồ khống chế lùi lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng ngược lại chỉ cần ở tinh thần liên tiếp bị chặt đứt trước giết chết hai người kia liền được rồi trên trán của nàng đã mồ hôi tràn t r ề ngoài miệng cưng rắn nhưng lập tức các khống chế đấu ca tinh thần gợn sóng tần suất cũng khống chế đấu ca trở lại bên người đến h ạ n lý ngươi thằng n g u này cu gì tức giận mắng một cái hắn chính ngồi xếp bằng ở đại s ả n h bên trong cùng thẩm bá dương cướp đoạt đấu ca quyền khống chế chết tiệt ngươi lắm miệng một cái ta trước làm hết thạy đều toàn phí đi trôn g ấ u ở sâu trong nội tâm đại thủ rốt cục có tuyết hận một ngày kia hẳn lý đã mất đi bình thường bình tĩnh muốn giải trừ khống thi giả đối với cương thi k h ô n g chế cũng không đơn giản mỗi cái khống thi giả khống chế cương thi đều có đơn độc phân phối tinh thần gợn sóng tần suất không phải vậy mấy cái khống thi giả đồng thời khống chế cương thi chiến đấu thì sẽ sản sinh hỗn loạn thế nhưng chỉ cần biết tinh thần gợn sóng tần suất tác dụng cũng không phải rất lớn bởi vì mỗi một cái khống thi giả đều có ba đạo năm cái tinh thần gợn sóng tần suất khống thi giả tinh thần gợn sóng nắm giữ đặc thù t r u y ề n thỏa thuận t đây là âm thi bang to lớn nhất cơ mật một trong nếu là không biết cơ mật chuyển thỏa thuận cho dù tìm tới khống thi giả sử dụng tần suất cũng chỉ có thể thoáng quấy dày đối với cương thi không thi giả chỉ cần nhạy tần phá giải giả liền cần một lần nữa nhiều lần thử nghiệm tìm tới tân tần suất hạn lý mâu thân không chỉ có đem thẩm tộc phân phối đến tần suất phạm vì bán đi cho đối ngoại cục tình báo liền âm thi ban g truyền thỏa thuận đều nói thẳng ra may mà đối ngoại cục tình báo bảo mật công tác làm được vô cùng tốt cũng không có đem từ trên người nàng thu được tình báo bộc u lộ ra đi không phải vậy hạn lý căn bản không sống được tới giờ kiến trúc ở ngoài ẹ d d y l o i thợ chính v ũ sau lưng linh năng cánh chim bay lượn trên không trung trong tay hắn kim loại côn đã biến thành trường cung hình thái không ngừng hướng về trên mặt đất đô ca bán ra linh năng n u i tên đ ỗ ca cho dù nhảy lên cũng không cách nào tiếp xúc được phi trên không trung e d ả y đi vậy thờ chỉ có thể gầm thét lên dùng thiết khối bình thường nắm đấm đánh nát phóng tới linh năng n u i tên eddie vậy thờ có thể nhận biết được ba tên đệ nhị mức năng lượng cường giả trong lúc đó chiến đấu chuyển tới dư âm cái kia hoảng sợ khí tức để hắn trong lòng r u n g sợ hắn biết nếu như mình c u ố n vào đến cái kia tràng đẳng cấp cao trong chiến đấu trong nháy mắt sẽ bị xé thành m ả n h vỡ điều này làm cho nội tâm của hắn sản sinh một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng phụ thân ở đối ngoại cục tình báo xuất sắc thành tích để hắn nắm giữ tiêm vào thiên sứ thuốc cơ hội cũng thêm vào dạy dỗ trở thành vạn chúng nhưng có như vậy điều k i a tốt hắn vẫn chậm chạp không cách nào đột phá đệ tam mức năng lượng cùng đệ nhị mức năng lượng trong lúc đó tầng kia trở ngại điều này làm cho hắn ở giáo hội cùng đối ngoại cục tình báo bên trong địa vị bắt đầu lảo đà lảo đảo thượng tầng không ở đối với hắn tiến hành tài nguyên nghiêng mạnh mẽ kết đối với hắn càng là xem thường hắn phải về đến thẩm bá dương bên người mau ngăn cản hắn tinh thần liên tiếp bên trong đột nhiên chuyển đến cụ di âm thanh điều này làm cho hắn từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại hắn vốn là đỗ ca dẫn tới khoảng cách tiệt diệu phòng khách ngàn mét ở ngoài địa phương nhưng giờ khắp này đỗ ca chính cao tốc một lần nữa trở về phòng khách chết tiệt dị đoan. sd vài thợ gào thét một tiếng trong tay linh năng cũng đã biến thành một thanh linh năng trường kiếm hướng về đ ỗ ca lao xuống mà đi tiếng g do dít g à o nóng rực linh năng quang kiếm chém về phía đ ỗ ca vai lần này đ ỗ ca không có tranh né linh năng lưỡi kiếm rong mở ra hắn vai b ắ p thịt trực chém mà xuống mãi đến tận chém tới đ ỗ ca trong cơ thể cực hóa titan xương cốt mới ngừng lại thẻ ở trong đó sd vài thợ hơi nhúng mày linh năng trường kiếm lưỡi kiếm đột nhiên co g ụ t lại một lần nữa biến trở về một cái đơn thuần kim loại côn hai cánh của hắn dương ra liền muốn một lần nữa phóng lên trời Cùng đỗ hai n h tay nắm g trưởng tử trước nắm sau chụp nhanh như kích đào chi lãng g i á n giác một tiếng trên không trung nhạy đi vài tờ tựa như cùng con ruồi bình thường bị đập rơi xuống thằng tầng ngã rầm trên mặt đất và ảnh phía sau hắn hai đôi to lớn linh năng cánh mở ra bao lấy thân thể của chính mình thấp hơn sắp đến công kích Phong Lôi bắt cực quyền thiết sơn k h á o đ ỗ ca dùng r a phong lôi bắt cực quyền bên trong rơi xuống kính ngập đầu đ ộ n g tác toàn thân trọng tâm ép một chút phản phất lò so giống như vậy lại đột nhiên bạo phát bắn lên thân thể chỉnh kính làm liền một mạch hết thể sức mạnh đều tập trung ở phần lưng đâm đến Ẩm. sức mạnh to lớn vượt qua đôi kia linh năng c á n h cực hạ đem bọn họ vỡ thành đầy trời bắn ra bốn phía được nồn ngang l ô n g chim đ ỗ ca thân thể nặng nghề lại như thiên thạch bình thường mạnh mẽ và chạm ở eddi vài tờ trên người quy một chương hai trăm hai mươi sáu thất tỉnh chương hai trăm hai mươi sáu thất tỉnh a eddi vài t h ở têu thảm thiết một tiếng cho dù trải qua linh năng cánh bức đệm đô ca này một cái tạ va chạm bình thường thiết sơn h á o phảng phất đem nội tặng của hắn đều bỏ ra đến, đến rồi thậm chí có thể nghe thấy mình sương s ư ờ n bẻ gây v ê đ u t v ê đ u t l hắn gào thét một tiếng nóng rực linh năng cánh lần thứ hai từ phía sau lưng phun ra ngoài đem đẻ ở trên người đô ca đập bay ra ngoài hai cánh rung lên hắn đuổi theo không trung đô ca lại như hùng ứng bắt giữ con mồi giống như vậy hai cái tay chăm chú nắm lấy đô ca hai tay đầu tiên là bình phi ra tốc tích chữ năng lượng lại nổ vang phóng lên trời xuyên thẳng vân tiêu bầu trời kỳ nông nguyên bản chính là thời kỳ thượng cổ bầu trời bá chủ một trong tốc độ thật nhanh hùng mánh cực kỳ là mạnh mẽ thánh ma đủ mạ ly địa quyên tộc chúng nó nắm giữ mạnh mẽ năng lực phi hành mạnh mẽ cá thể thậm chí có thể ở tầng khí quyển biên giới tự do hoạt động nó hình chiếu trên mặt đất bóng dáng là hết thể mặt đất sinh vật tác động edd vài tờ còn chưa thăng cấp đệ nhị mức năng lượng đem bầu trời kỳ nông lực lượng hoàn toàn nắm giữ nhưng bỏ thăng tốc độ đã vô cùng nhanh chóng bò thăng xuất đạt đến kinh nhân hai hai trăm b vượt qua hiểu rõ nhân loại cánh quạt máy bay phi cơ cực hạn trình độ tiếng do dích ảo edd vài thở trên lưng cánh chấn động tốc độ đạt đến c ự c hạn bay đến hơn ba m độ cao l i ê n như vậy ngã thành thịt v ụ đi hắn nói một đôi cánh thay đổi phương hướng liền hướng mặt đất lao xuống mà đi trọng lực tăng tốc độ cùng một đôi linh năng cánh thúc đẩy để hắn đáp xuống tăng tốc độ vượt xa bỏ thang thì rất nhanh sẽ áp sát tốc độ cao nhất chín trăm tám mươi km s ở cái tốc độ này dưới e d d i vài thở thông qua linh năng cánh khống chế phi hành tư thái đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn không khí ở bên ngoài thân đè ép sản sinh lưu động biến hóa ở phía sau bọn họ lôi ra thật dài màu trắng dòng xoáy khí lưu tốc độ cao thổi hắn bộ mặt ra rẻ về phía sau lôi kéo liền tầm mắt cũng bắt đầu trở nên khó khăn lên khi hắn cảm giác được lao xuống tiếp cận cực hạn sau khi liền quyết định thật nhanh bông ra hai tay để đô ca cao tốc hướng về mặt đất và chạm mà đi chính mình thì lại chấn động sau lưng hai đôi linh năng cánh cải bình b ỏ t h ă n g vẫn nhắm hai mắt đô ca đột nhiên mở hai mắt ra phong lôi bắt c ự c quyển bạt thung kính hắn thân người khép mở như cùng chi lồng ngực thôn tự dây đàn phát sinh lực lượng v u như rời dây cung chi vô ảnh tên bắn nhanh bàn chân hư không liền đạp phát sinh nổ vang khí bạo thành vẫn cứ trên không trung bay lượt qua mấy bước đuổi theo không trung bay lượn Vài tờ. h a i cái tay mạnh mẽ nắm lấy hai chân của、hắn. Chính tay lấy mạnh mẽ nắm hắn. l eddy o lên trên thăng vài tờ gào thét ấ gia tăng linh năng phát ra để hữu quân một lần nữa dài ra đi ra cũng liệu mạng hướng về cùng v ĩ toàn hướng ngược lại chấn động hai cánh một từ vi toàn trạng thái bên trong cải ra đáng tiếc hắn cách xa mặt đất thực sự quá gần rồi những này biện pháp chỉ là để hắn thoáng hạ thấp lại hàng tốc độ mạnh mẽ tạp mặt vào đơn qua một tràng kiến trúc va chạm ở trên mặt đất cũng trên mặt đất tha ra một cái dài đến mấy chục mét dấu vết a a eddie vài t ờ vùng vây một hồi lại ngã dầm trên mặt đất ở xuyên thấu kiến trúc thời điểm một cái thép xuyên qua phần eo của hắn cánh tay trái của hắn cùng đùi phải cũng ở, ở mặt đất ma sát thời điểm mặt trên huyết l ụ c đều bị mài rơi mất lộ ra bên trong bạch cốt t m u bởi vì thời khắc cuối cùng eddie vài t h đem đô ca chuyển tới trước người đem hắn lót tại người dưới đấu ca so với hắn còn thê thảm hơn rất nhiều trên người hắn đâm x u y ê n bốn năm cây thép phản phất đã biến thành một con con nhím trên lưng huyết nhục cũng bị mai đi mơ hồ có thể nhìn thấy lập lòe kim loại ánh sáng cực hóa ti tan xương cốt hắn gào thét một tiếng chạm lên lắp đặt ở trong người một nhánh quý giá số ba trị liệu châm tự động đem trị liệu thuốc đưa vào tiến vào động mạch hệ thống bên trong chữa trị những k i a tổn thương tổ chức bộ phận Ấm, ẩm ẩm nham thạch bình thường cường tráng bắp thịt ngạo ngậy bắt đầu khép lại đem đâm xuyên thân thể thép ép ra ngoài một cái thép kẹt ở xương sườn bên trong không cách nào bỏ ra bị hắn mạnh mẽ rút ra máu tươi phun t vết thương bắt đầu cấp tốc thu khẩu khép lại cũng không lâu lắm hắn ngoại trừ khí tức hơi hơi hư nhược rồi một điểm nhìn qua c ũ n g không có bị thương quá như thế người cái này không thể nào eddy reuter dùng hết tốt một cánh tay chống đất linh năng phun trào muốn một lần nữa bay lên đến nhưng vào lúc này đ ấ u ca động tác đột nhiên trở nên hôn l o ạ n lên tứ chi mất đi phối hợp thật giống trong cơ thể nhét vào hai cái linh hồn hắn chân phải bước ra chân trái nhưng không có làm ra tương ứng động tác một người ngã dầm trên mặt đất tay trái muốn chống đỡ lấy đứng lên đến tay phải nhưng nắm tay trái ngăn cản ó cuối cùng hai mắt của hắn chắng g ã con n g ư ơ i phiên đến mí m ắ t chỗ triệt để bất động không sao rồi v à i tờ không trung đột nhiên truyền đến vũ cánh âm thanh cụ gì bay tới ta đã cướp đoạt hắn quyền khống chế hắn nói rơi xuống edd v à i tờ bên cạnh lấy ra một nhánh trị liệu trâm thẳng thắn r ứ t khoát cắm ở edd v à i tờ trong trái tim t h m bá dương trung quy là đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả tinh thần gợn sóng phạm vi khống chế có hạn cụ gì thừa dịp edd v à i tờ đem đô ca mang rời khỏi phong cách thờ bá dương tinh thần gợn sóng nhân khoảng cách quá xa mà trở nên suy nhược thời điểm cướp đoạt đối với đô ca quyền khống chế thay đổi một người khống chế đô ca làm lặng đ m ắ ngươi đi dết thẩm ba dương cụ dị đứng đố ca trước người thông qua tinh thần gợn sóng mệnh lệnh hắn nói nhưng đố ca chỉ là cơ cơ không có một tia đáp lại làm sao có khả năng hắn gia tăng tinh thần gợn sóng phát ra nhưng vẫn chỉ là đá chìm biển lớn ngay vào lúc này đố ca hai mắt đột nhiên thiên đ h i sáng lên hai đạo ác liệt thần quang đông cứng khuôn mặt cũng bắt đầu có nhỏ bé biến hóa bắt đầu sinh độc lên rốt c ụ c có phản ứng sao cụ gì trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng cẩn thận ẹ đi vài tờ phát giác không đúng hắn có thể nhận biết được một mạnh mẽ ý chí ở đ ỗ ca trong cơ thể t h ứ c t ỉ n h ẩm đ ỗ ca một quyền đánh vào cụ gì trên mặt đưa nàng cả người đánh bay mấy chục mét n g ư ơ i các ngươi là ai ở mẹ gì cần người ta ta là ai hắn ôm đầu của chính mình d u n g khàn khàn mà lại mới l ạ âm thanh nói rằng phản phất rất lâu không nói gì n g ư ơ i lại có thể khôi phục ý thức này sao có thể có chuyện đó cụ di mặt sưng phù một vòng lớn trận mắt ngoắc mồm nhìn đô ca lý mục trôi nổi ở giữa không chung bên trong hắn bên ngoài thân không ngừng chạy ra màu đen nhánh tụ huyết nhỏ rơi trên mặt đất đó là bị kim đan giết chết tế bào bởi vì lượng lớn tế bào tử vong thân thể của hắn chính lấy mắt thường có thể nhận biết tốc độ xấu hạ xuống da rẻ rán thật chặt ở trên mặt có thể rõ ràng nhìn thấy xương g ò má hình dạng nguyên bản giàu có có rãn bắp thịt cũng đang nhanh chóng khô q u ắ c biến mất hắn hầu như liền muốn biến thành một cái thây khô cùng suy yếu bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại màu vàng long mạch ở kim đan thôi hoa dưới đã trải rộng toàn thân hắn các nơi liền phức tạp nhất não bộ cùng dưới thấp nhất b hai màu trắng đen mạnh mẽ linh năng ở trong cơ thể hắn long mạch bên trong cao tốc lưu động mỗi quá năm phút đồng hồ liền lưu chuyển toàn thân long mạch một tuần lại trở lại bụng kim đan nơi đem kịch động kim đan chuyển hóa thành linh năng nguyên bản khổng lồ kim đan trở nên chỉ còn chỉ đ ô to nhỏ còn bất lệ rán vào góc tường đứng từ lý mục trên người chuyển tới mạnh mẽ khí t ứ c làm cho nàng không tự chủ được run dày lên toàn thân trầm trọng phản phất quán trì giống như vậy cảm giác vô cùng không khỏe cái kia cố linh năng số lượng cùng đệ tam mức năng lượng hắn so với là đại giang đại hà cùng dòng suối nhỏ khác biệt nhưng này cố linh năng dường như trời sinh nắm giữ so với cái khắc linh năng cao nhất đẳng địa vị giống như vậy làm cho nàng kiên g rẻ không thôi vì sao lại có mãnh liệt như thế cảm giác quen thuộc tổ tiên trong ký ức thật giống đã từng tiếp xúc được quá này cô linh năng còn bất lệ vẻ mặt nghĩ hoặc lý mục nghiên cứu long h ổ phái truyền thừa thời điểm cũng không có gặp hắn hắn mỗi một bước đều theo chiếu truyền thừa thượng miêu tả đến nhưng long h ổ phái chỉ có hơn một ngàn năm g à n n lịch sử chân chính phát triển lớn mạnh vẫn là tái chiến sau nó đối lập địa tinh địa hơn trăm triệu năm lịch sử tới nói ngắn gần giống như t r ớ c mắt m á mắt t h ư ợ n g trăm triệu năm trước địa tinh địa tổ tiên làm sao có khả năng tiếp xúc được ngàn năm trước mới do nhân loại mở phát ra linh năng hắn không biết n à y ở giữa đến cùng có cái gì không muốn người biết liên hệ q u y một chương hai trăm hai mươi bảy pháo kích chương hai trăm hai mươi bảy pháo kích luka khố là tạ bài trung đội trưởng h ắ n tỏa xe danh hiệu màu vàng số một phân phối hai bộ radio có thể phân biệt tiếp vào doanh liên thông tin võng hắn ở trước đây không lâu nhận được thượng cấp mệnh lệnh đi tới lạ vị tạm trung tâm trợ giúp năng lực giải kết cũng c hắn o h t ă ra lệnh cái tiêu ngũ đài động lực thiết giáp trước ra hơn năm mươi mét dán vào hai bên đường phố đi tới tạ cùng bộ binh chiến xa áp sau cung cấp bắn thẳng đến họa ly viên phòng ngự bạc nhược tự mình phòng không pháo thì lại ở cuối cùng áp trận tiếp cận lạ vì tạm trung tâm các binh sĩ là âm thi bang dòng chính sự chống cự của bọn họ ý chí vô cùng ngắn cường mặt đường thượng bị khẩn cấp thiết trí lượng lớn chướng ngại vật trên đường bao quát bỏ đi xe cộ tủ lạnh đám loại cỡ lớn món hàng kim loại một ít đường trướng thượng còn trồng cháy hừng hực xăm lốp xe âm thi bang các binh sĩ lợi dụng hũ quán ba cửa sổ cùng với một t ầ n g kiến trúc nóc nhà thực thi công kích bọn họ chuẩn bị đám tạ rút ngắn khoảng cách lại mở hòa xạ kích nhưng cũng bị động lực thiết giáp tiên tiến sinh vật từ trường thành như nghi hiện mạnh mẽ hai o mở pháo máy ép cho bọn họ không nhấc nổi đầu lên chỉ có một ít cùng nhiệt binh lính nô đầu ra. dùng vũ khí nhẹ cùng ống phóng rổ kẻ phản kích ẩm phía sau tạ nổ súng cao bạo đạn trực tiếp đem cả tòa quán bar nổ thành gạch vụn hết thẻ xe cộ vũ khí cũng bắt đầu nổ súng đạn dược tiếng rít nổ tung h ỏ a đ o à n áp chế tiêu diệt hai bên đường phố người tập kích trợ giúp phân đội tấn đề cử càng thâm nhập lạ vi tàn hỏa lực của kẻ địch liền càng thêm dày đặc may mà không có nhất trí mệnh đạn hỏa tiễn trong số mệnh tạ cùng với cái khác xe cộ chỉ có một đài động lực thiết giáp bị góp đường đột nhiên lao ra âm thi bang t sáu mươi hai động lực thiết giáp dùng pháo máy bắn chúng tiến lên trang bị ra trục chặt bại liệt ở đ i ệ âm thi bang t 6 2 ngay đầu tiên bị phía sau bộ binh chiến xa phá hủy bị hao tổn động lực thiết giáp cũng ở người điều khiển bị chuyển đến bộ binh chiến xa sau khi dùng thuốc nổ n ổ hủy sau khi một đường thông đến từ âm thi ba người tập kích số lượng đột nhiên giảm nhỏ một đường thông suốt l u c a khố lo lắng lo lắng hắn cho rằng này cũng không phải một chuyện tốt đường n ú i kinh đột nhiên chống c h ả y một m ả n h bọn họ đến chiến trường cho dù ở tạ bên trong vẫn có thể nghe thấy liên tiếp va chạm kịch liệt thanh thật giống như tiếng sấm giống như vậy nóng dực khí tức dường như muốn đun sôi trên bầu trời đại khí hai cái mạnh mẽ cá thể chính đang kịch liệt va chạm bọn họ vận động độ cực nhanh chim chi tại tiền hốt tiên ở phía sau chỉ có thể thông qua lẫn nhau xông tới sản sinh khí bạo phán đoán vị trí sóng âm trên màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy hai cái nhanh di động điểm nhỏ hỏa không máy tính căn bản phản ứng không kịp nữa pháo trưởng ngủ nỗ lực ở hai người ngắn mũi dừng lại một khắc đó tiến hành nhắm vào theo bên trong chỉ chốc lát sau quả đoán từ bỏ ẩm một tiếng nổ vang kim tím hai màu linh năng kịch liệt xung đột hình thành táo bạo linh năng báo táo trực tiếp tội tan một đống kiến trúc gạch vụn lại như hạt mưa bình thường từ giữa bầu trời rơi xuống b ù n b ù n rơi vào trên mũi xe triển h a i triển khai không muốn đón thêm gần rồi chúng ta liền ở ngay đây thành lập phòng ngự trận địa tự mình phản không pháo tự do xạ kích cái khác xe cộ làm tốt xạ chuẩn bị kết thượng tá sẽ cho chúng ta chế tạo cơ hội tác xạ tạ nổ van g bắt đầu triển khai máy truyền âm bắt đầu chắc lựa phòng nhiệt độ độ ẩm nòng pháo vị trí cùng dược ôn đưa vào cho hỏa k h ố n g máy tính ở vào chúng nó phía sau bộ binh chiến xa bắt đầu phóng thích long thức phản tạ đạn đạo bên trong hơi lạnh trong bình hơi lạnh vì là hồng ngoại dẫn dắt đầu cung cấp làm lạnh chuyên trở ở tự mình cao pháo thượng hai môn ba mươi năm mm pháo cao xạ đổ súng dây đã xuyên giáp đạn hóa thành một điều hòa liên đuổi theo cao di động tất di để hòa tinh cùng quan g điểm tung h tóe ba mươi năm mm ô tầm xuyên giáp đạn ở đánh tới tất di để bên ngoài thân mạnh mẽ linh năng sau khi liền bị bắn ra ngoài nhưng mặt trên mang vào mạnh mẽ động năng phá hoại hắn trọng tâm hắn gào thét một tiếng hai cái chân sâu sắc h á m xuống mặt đất dường như đại thụ bình thường chắt ở trên mặt đất mưa s ố i xả bình thường xuyên giáp đạn đánh vào trên người hắn bị quân văng ra l i ệ u đạn loạn xạ ở hắn bốn phía bắn lên điểm điểm bụi mù này chính là các n g ư ơ i n h â n loại vũ khí chúng nó căn bản không đả thương được ta thất di để côn trùng trên đầu lộ ra nhân tính hóa c ử i gằn kết dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn không văn hóa thật là đáng sợ cho dù ở trong chiến đấu rơi vào công nhiệt mất đi lý trí chức nghiệp giả cũng biết đi tới đừng ở tạ trước mặt dừng lại tùy ý nó nhắm vào nhanh nhắm vào luca khô lớn tiếng gào thét hắn không biết đầu kia quái vật là nghĩ như thế nào lại cho bọn hắn nhắm vào cơ hội hắn muốn vững vàng mà năm chắc thuê cái cơ hội thập tự nhắm vào tuyến vững vàng nhắm ngay tất di đ ề laser chắc cự nghi biểu hiện tất di đ ề khoảng cách ở một trăm tám mươi m ở ngoài ở khoảng cách này hầu như không cần cân nhắc hoành phong cùng địa cầu lực hút đối với đạn pháo q u á i dày hòa không may tính sinh thành phiêu di nhắm vào quan điểm hầu như cùng thập tự nhắm vào tuyến trung tâm t r ù n g hợp nhắm vào nó lồng ngực trên thực tế thân thể đối với thoát sát xuyên giáp đạn tới nói không có muốn hại chỗ yếu cái này khái niệm chỉ cần quật vào chính là vết thương trí mệnh luca khô vì cầu ổn nhắm vào diện tích to lớn nhất thân người vị trí ẩm một tiếng dọa người nổ vang đạn pháo ở xạ dược thuốc đầy hạ từ nòng pháo trung phi bắn ra ngoài mạnh mẽ lực đạn hồi để trình lượng tạ đều kịch liệt ghế tựa một hồi tầng ngoài đạn nâng ở không khí áp lực ảnh hưởng tấn cùng tiến hình ngoại đạn chia lịa ngoại đạn phần sau trang bị duệ q u a n q u ả n cung pháo thủ quan sát đường đạn quy tích đính chính tham số luka k h có thể nhìn thấy quan điểm l o á n một cái cùng đầu kia quái vật bóng người chồng chất vào nhau đánh trong đó rồi hắn thở pháo n h ạ nhóm tất di để tầm nhìn cực lớn hắn nhìn thấy tạ lóe lên một cái rồi biến mất nòng phá tiếp tục một đạo độ cực nhanh cái bóng mơ hồ bay vụt mà tới cái gì hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng nghe ưu dạn n h ỉ xuyên giáp đạn liền trong số mệnh lồng ngực vị trí đạn t h á o thượng mạnh mẽ động năng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài tất di để bay ra hơn năm mươi mét ngã vào một mảnh gạch vụn ở trong hết thẻ binh lính đều hoan hô lên bọn họ không nghĩ tới nguyên bản cho rằng nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm lại như vậy ung dung liền song song rồi bình tĩnh không có chết nhưng vào lúc này trong đầu của bọn họ đột nhiên nhớ tới kết tâm thanh cái tia trồng phế tích đột nhiên nổ tung gạch vụn tung tóe màu tím linh năng lại như hỏa diễm như thế cháy h ư n g t ự c tất di để bóng người xuyên ấ t h giáp đạn t ngoại tâm n h đạn l không phải nghèo ưu dạ nghỉ xuyên giáp đạn ngoại đạn không phải nghèo ưu dạ nghỉ cùng nhiều loại quý giá biến dị kim loại hợp kim xuyên giáp năng lực kinh nhân có thể ung dung xuyên tấu đều chất thép bia toán tất di để cả người là do thép luyện rèn nhất mà thành cũng có thể ung dung xuyên tấu màu vàng số hai màu vàng số ba màu vàng số bốn sa kích s c kích còn lại ba chiếc tạ nổ súng họng c o a n tất di để không có có ngốc đứng tùy ý tạo pháo kích hai cánh của hắn rung lên đầu tiên là l ớ p ngang mấy chục mét tách ra pháo kích cứng rắn hơn nữa đẩy tự mình cao pháo bắn trụm một tiếng to lớn khí bạo hướng về cái kia mấy chiếc tạ sông thẳng mà đi cái kia ba chiếc bộ binh chiến x a treo đ ầ y ở ngoài xe long thức phản tạ đạn đạo dẫn dắt đầu rốt cuộc hoàn thành đối với mục tiêu khóa chặt động cơ phun ra sáng sủa hòa diễm từ q u ạ giá thượng bắn thẳng đến mà đi chúng nó kéo vi tích vẽ ra trên không trung một đạo đường cong hướng về tất di để bắn thẳng đến mà đi tất di để không dám lại viết nhân loại vũ khí hắn đem cắm ở bụng nghèo ưu dạn nhì xuyên giáp cái rút ra ở cao di động bên trong mạnh mẽ đầu ném ra ngoài một viên long thức phản tạ đạn đạo trực tiếp bị trong số mệnh bị xé rách thành mảnh vỡ hai quả khác cũng bị mảnh vỡ bắn trúng trên không trung bạo thành một đám mây lửa điều trùng tiết tất di để khoe miệng lộ ra một nụ cười khinh bị bóng người loay lên liền xuất hiện ở màu vàng số ba tạ bầu trời mạnh mẽ một cước đá vào trên mui xe của nó ẩm n ó xe là tạ phòng ngự yếu ớt nhất địa phương định chóc thiết giáp bị trực tiếp một cước đá xuyên bên trong người ngồi động cơ ghế rửa cùng điện khí thiết bị ở linh năng hạ đã biến thành một đoàn kim loại cùng huyết đ ụ c hôn tạp vụ vặt màu vàng số ba xác số ba xác số ba bị phá hủy tất di để trên mặt lộ ra nhân tính hóa tàn khốc nụ cười mạnh mẽ một q u y ề n đánh ở tạ chính diện trên trán giáp lần này không có xuyên h ủ n g tạ kiên cố hợp lại thiết giáp ở cú đấm này hạ chỉ là ao hãm đi vào một hư nhưng trầm trọng tạ lại bị cú đấm này đánh rút lui năm sáu mét l u c a khố cảm giác lỗ thai của chính mình bị này dọa người nổ vàng chấn động nhất hắn mạnh mẽ khai ở xe trường chu thị nghi màn hình t ư ợ n g cảm giác mình bảy tám cái răng đều trở nên buông lỏng ẩm rơi một trận gây răng ho sang người khói dầu ở trong buồng lái lan tràn tạ cất bước hệ thống cùng biến hòm ở vừa gấp rút lui bên trong bị phá hủy tất di để còn muốn phá hủy đệ tam lược tạ một bóng người cao lược đi mà đến mạnh mẽ nhào vào trên người hắn đưa nàng nhào bay ra ngoài nhân loại đáng chết tất di để gào thét một tiếng mạnh mẽ một quyền đánh vào kết trên mặt trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tàn bạo dung hắn cảm ứng được đồng loại khí tức các ngươi chết chắc rồi các con của ta đến xem qua thánh ma liệt thủ thư hữu còn yêu thích Quy kết gào thét một tiếng phất lên hữu quyền mạnh mẽ một quyền đánh về phía tất di đ ề cú đấm này bị tất di đ ề ung dung tiếp được hắn cầm lấy kết cánh tay thật giống như ném mạnh tạ xích giống như vậy đưa nàng hướng về mặt đất ném mạnh mà đi tự mình cao pháo vẫn ở hướng về hắn xa kích quang điểm gào thét thang hướng thiên không va chạm ở trên người hắn vừa bất đắc di bắn ra ngoài tất di đ ề trên mặt né qua một vẻ tức giận hắn bị cái kêu phát nghèo u dạ nghỉ xuyên giáp đạn bắn chúng cũng không phải là như ở bề ngoài như vậy không quan hệ quá đáng lo nghèo u dạ nghỉ xuyên giáp đạn thượng năng lượng mạnh mẽ chấn thương trong cơ thể hắn nội tạng bộ phận cần điều này làm cho sức mạnh của hắn tốc độ cùng sức phòng ngự vẫn là suy nhược hắn có thể nhìn thấy đám nhân loại kia chính đang bộ binh bên trong chiến xa lấy ra phản tạ đạn đạo lần nữa tân trang tải trong lòng né qua một k i a cảnh giác hắn hướng về mặt đất lao xuống mà đi chuẩn bị phá hủy những k i a mạnh mẽ vũ khí đi chết đi c ự c tốc lao xuống thân thể đè ép không khí phát sinh làm người hoảng sợ tiếng rít thoáng như ma quỷ giáng lâm nhân gian k ế t ở gạch vụn bên trong đứng lên trên người nàng che kín chảy ra trên người lễ phục tản tạ không thể tả lộ ra kiện mỹ bụng dưới nàng cắn răng một cái hai chân bên dưới mặt đất đột nhiên hạ sụt một m chỉ để lại một mảnh to lớn hình mạng nhện vết d ạ n nước nàng nhất định phải ngăn cản tất di để phá hoại tạ cùng bộ binh c h i ế n xa chúng nó phát ra s ạ nghèo n g ưu d ạ n nhì xuyên giáp đạn cùng phản tạ đạn đạo là giết chết tất di để át không thể thiếu ẩm kết c h ặ n đứng đắp xuống tất di để mạnh mẽ một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài cú đấm này thêm vào kết trung thế vô cùng trầm trọng hắn trên không trung bay ra hơn hai trăm mét mới miễn cưỡng ngừng lại thế đi đại nhân mười hai con hồ bị sắc giả chi tử rốt cục đến chiến trường vây một mặt khiếp sợ xem hướng về trên bầu trời tất di để giờ khác này tất di để c h ấ u ngực bụng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại trên mặt còn lưu lại kết quả lớn đen kịp chất xì t ì n g ắ p sát thượng dính đầy màu xanh lục màu tươi đặc biệt dễ thấy hắn chưa bao giờ nghĩ tới dường như như thần phụ thân cũng sẽ bị thương các ngươi tới quá tốt rồi tất di để trên mặt nở một nụ cười chấm r ã i hạ xuống trên đất nơi này cùng tạ cách một quảng trường chúng nó mạnh mẽ pháo kích không cách nào x ạ tới nơi này hắn nhìn quét một chút chính mình hết thể bọn nhỏ chọn yếu nhất hệ số đôi g i i rỗi một cái cuối cùng gai nhọn liền đâm vào hệ sổ trong đầu đem men tiêu hóa tiêm vào tiến vào hắn cần gấp trị liệu thương thế năng lượng Chiến đấu khí phách hồ bị sắc già chi tử, vừa vẫn có thể cung cấp khí hồ thể Hẹ già vẫn lượng lớn năng lượng. đấu bị sổ tử, từ vừa là mỗi ộ t tích bên trong lớp đi ra, thực tiềm nhất, vật con lực cùng tiềm lực ban bên sinh. bị ra, vĩ hy ấp đi là xem m yếu một cái chiến đấu khí phách đều là chuyển thừa khí phách gần tại năng lượng tin chuyện như vậy ở thời kỳ thượng cổ dị tộc trên chiến trường cũng thường xuyên phát sinh mỗi cái hồ bị sắc giả chi tử đều v ẹ mặt như thường chúng nó sớm đã bị chuyển vào vì là chuyển thừa khí phách kính dâng tất cả tư tưởng tất gì để phân bố men tiêu hóa tiêu hóa đồng loại tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm hệ số liền chỉ còn dư lại không cách nào bị tiêu hóa chất x ỉ tín sát ngoài những bộ phận khác đều bị cha của nó hút tiến vào trong cơ thể bổ sung đầy đủ năng lượng sau khi tất di để thương thế nhanh chóng khép lại lên k h í tức đông khôi phục thời điểm toàn thịnh các ngươi cùng ta cùng tiến lên giết chết những k i a đê hèn tất di để đang m u ố n báo thù đ ố n g ngừng lại hắn nhận biết được một luồng khí tức chuyện này luồng hơi thở này là làm sao có khả năng b còn có gì mạch còn xuất lại hắn trợn mắt mất mồm cảm thụ xa xa chuyển đến cực yếu ớt linh năng thân ơ dâu ngũ nhãn tộc những k i a chết tiệt cạn cao quý hồ bị sắc giả c h i tử rõ ràng đã hủy diệt bọn hắn thần miếu giết sạch rồi bọn họ hết thể hấu thể làm sao có khả năng còn có sống sót tân ơ dâu ngũ nhãn thất di để phẫn nộ đến cực điểm tân ơ dâu ngũ nhãn tộc là địa cầu ở thời kỳ viễn cổ kẻ thống trị bọn họ chiếm cứ trên địa cầu phì nhiêu nhất cái k i a một phần ngay lúc đó mỗi cái dị tộc đều đành phải bọn họ dâm vi bên dưới ở diêm ma cùng hồ bị sắc giả sau lưng thao t ú n g hạ ở thời kỳ thượng cổ thời điểm tân ơ dâu ngũ nhãn tộc cũng đã suy ngược không thể tả cuối cùng triệt để tuyệt diệt ở thiên thai hồ bị sắc giả chi tử trong tay. nhưng có một chỉ có hồ bị sắc giả tri tử bày tên siêu việt giả đánh vào tân ơ dâu ngũ nhãn tộc thần miễu thì có một vị tuyệt vọng tân ơ dâu ngũ nhãn người đem tập hợp các loại tài liệu quý giá viên thuốc nuốt vào trong cơ thể liền lập tức do đệ nhất mức năng lượng chức nghiệp giả trở thành siêu việt giả chỉ là bởi vì viên thuốc kích động hắn chỉ còn dư lại ba ngày tuổi thọ hắn một thân một mình liền có thể đối kháng hai tên hồ bị sắc giả c h i tử liên thủ cuối cùng bị bảy tên siêu việt giả cùng ra tay sẽ thành mảnh vỡ long vẫn còn sợ hãi siêu việt giả môn lo lắng loại này sức mạnh to lớn truyền bá ra ngoài sẽ giao động hồ bị sắc giả c h i tử thống trị đồng thời liên thủ chỉ để đem tân ở dâu ngũ nhãn tộc hết thẻ dấu vết từ trên địa cầu xóa đi bọn họ cũng không biết ngay lúc đó tên kia siêu việt giả đem ý chí của chính mình sẽ ra một khối nhỏ bám vào ở một khối không đáng chú ý trên tảng đá khối đá này trải qua hơn trăm triệu năm thời gian thương hại tăng điển bị ngàn năm trước long hồ phái tổ sư nhặt được trải qua thời gian rội rửa ý chí bên trong tin tức đã tản khuyết không đầy đủ b ị thánh ma phong ấn lực lượng tinh thần nhân loại cũng không cách nào học tập nắm giữ trong đó tri thức những kiến thức này trải qua từng đ ờ i một truyền thừa kết hợp các loại chư hạ triết học khai chi tảng án diệp trở thành đạo giáo khởi nguyên đến chiến hậu những ngày quý giá tri thức mới phát sinh k i a sáng trói mắt cũng ở chư hạ nhân thủ bên trong nắm giữ giếng phun giống như phát triển cùng thời đại thượng cổ tân ơ dâu ngũ nhãn tộc đã nắm giữ rất lớn sai biệt nhân là thân thể người bên trong không có tân ở dâu ngũ nhãn tộc chờ thượng cổ trùng tộc nắm giữ linh năng mạch lạc trong truyền th phương thức này bị hệ thống chia làm tâm tông mà lý mục trong cơ thể nhưng nắm giữ thái thản bạo l o n g cái kia do diêm ma thiết kế long mạch phù hợp tượng cổ tân ở dâu ngũ nhãn tộc thiết kế thăng cấp phương thức bị hệ thống chia làm khí tông bởi vậy hắn linh năng mới sẽ làm con tật lệ cảm giác hết sức quen thuộc cũng làm cho tất di để hiểu lầm thành tân ở dâu ngũ nhãn tộc dương nhiệt luồng hơi thở này vô cùng yếu đớt nên vừa thăng cấp đệ tứ mức năng lượng không đến bao lâu tất gì để bình tĩnh lại hát, hát đờ khi đản v a y bốn người các người đi rét đi cái kia tân ở dâu ngũ nhãn người cầm hắn đầu tới gặp ta những người khác theo ta giết chết cái kia mấy cái dám to gan thương tổn được ta nhân loại lại đi tìm cái kia chết tiệt tạ cặp m ế hắn phân phối ra bốn cái mạnh nhất hồ bị sắc già c h i tử đi đánh giết cái kia tân ở r â u ngũ nhãn người biểu hiện ra đối với hắn coi trọng mỗi một cái chiến đấu khí phách hồ bị sắc già c h i tử đều so với cái khác cùng mức năng lượng chức nghiệp giảm ạ n h hơn một đoạn rõ ràng chỉ cần một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vì có thể không có sơ hở nào hắn vẫn là phái ra bốn người hắn giờ phút này còn không biết cái gọi là tân ở dâu ngũ nhãn người cùng hạ cặp mễ kỳ thực là cùng một người đại nhân bên côn trùng trên đầu lộ ra vẻ lo lắng hắn muốn cùng phụ thân trở cùng nhau đúng hắn bị tất di để đánh bay ra ngoài còn không mau c ú đi q u y một chương hai trăm hai mươi chín nguy cơ đến chương hai trăm hai mươi chín nguy cơ đến đố ca bước trầm trọng bước tiến đi vào tàn tạ tiệc diệu p h ò n g khách cái k h ê m mấy cái ở m ẽ di cần hành động đội thành viên nhìn thấy hắn sau khi lập tức như gặp đại địch dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn bọn họ đã từ tinh thần liên tiếp bên trong biết rồi đố ca đã thoát ly thẩm bá dương không chế nhưng ai biết thẩm bá dương có hay không có thể một lần nữa đem hắn không chế các vị yên tâm hiện tại đố ca tiên sinh đã là chúng ta đồng bạn cú dị quặt một đôi linh năng n i ệ p d ự c chậm rãi hạ xuống ở đã thủng trăm ngàn lỗ trong đại sành trên mặt của nàng còn lưu lại đỗ ca cú đấm kia lưu lại dấu vết e d d i vài thờ đứng hắn bên cạnh bởi vì bầu trời kỳ nông sức sống mãnh liệt hắn ngoại thương đã khép lại chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khi tức so với trước suy nhược một đoạn đỗ ca mặt không hề cảm xúc dường như l i ê u khắc bình thường đứng ở một bên hắn chính đang tiêu hóa này cụ trở nên vô cùng xa lạ thân thể ký ức hắn đang bị chế tác trở thành cương thi trước khoảng cách đệ t ă n mức năng lượng đã chỉ còn tới cửa mức cước bởi vậy đang bị thẩm bá dương thanh tẩy ý chí thời điểm. bí mật đem chính mình một phần ý chí ẩn giấu ở trái tim bên trong ngủ say c ú dị cùng thẩm bá dương đối với thân thể tranh cướp để này một kia ý chí từ thâm miên bên trong tỉnh lại một lần nữa khống chế thân thể di nhỏ ngươi đã triệt để thua đứng ra đầu hàng đi h ạ n lý trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý cũng không lâu lắm thẩm bá dương liền một mặt tuyệt vọng từ công sự bên trong đi ra còn lại còn sót lại âm thi ban g thành viên đi theo sau hắn dùng phẫn nộ c ă m hận mục chỉ nhìn h ạ n lý cảm thấy hoảng sợ trái lại để hắn một mặt đắc ý bắt đầu cười lớn đại thù đến báo khoa ý để hắn quên hết tất cả các ngươi hận ta ngược lại các ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy rồi hắn khinh bị nhìn những người kia kẻ phản bội thẩm bá dương đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra linh năng súng lục chỉ với hạn lý còn chưa chờ hắn bót cỏ súng một đạo ác liệt ánh sáng đột nhiên ở trong đại s ả n h sáng lên chặt đứt thẩm bá dương cánh tay con kia cầm súng lục cánh tay rơi xuống ở trên mặt đất thẩm bá dương phát sinh một tiếng t ê u thê lương thang thiết che cụt tay vết thương nàng động mạch bị c h é m đứt huyết quần quận không ngừng từ vết thương ra phun ra một tên mang theo màu đen bằng da hô hấp cháo ăn mặc màu đen áo da nam tử trầm dã hiện lên ở trong không khí hắn liếm rơi mất lơi kiếm thượng h u y ế t trâu đứng ở h ạ n lý đức bên người ngu xuẩn quả thực quá ngu xuẩn ta gì nhỏ ngươi cho rằng ta sẽ một điểm cũng không có chuẩn bị để ngươi bắn g i ế t ta sao h ạ n lý nhìn kêu thảm thẩm bá dương cùng những tiêu câm như hên âm thi bang thành viên trên mặt lộ ra vận bèo k h o a c h khỏa thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn vẻ mặt liền cứng lại rồi đỗ ca đột nhiên xuất hiện ở thẩm bá dương bên người hắn dùng ngón tay cắt ra bụng của chính mình từ trong cơ thể móc ra lắp đặt ở bên trong trị liệu trâm vì nàng tiêm vào một bậm nhỏ số ba trị liệu nhằm vào thể chất yêu cầu cực cao thẩm bá dương nếu là tiêm vào quá nhiều ngược lại sẽ trở thành đòi mạng đ ộ c dược ở trị liệu chân ảnh hưởng thẩm bá dương cánh tay nơi vết thương bắt đầu cầm máu chầm chầm khép lại đỗ ca nhún vai một cái đem số ba trị liệu chân một lần nữa đẻ về trong cơ thể đỗ ca ngươi muốn làm gì hết thể hành động đội viên cảnh giác nhìn đỗ ca ta muốn dẫn n à n g đi đỗ ca m ặ t không hề cảm xúc nói rằng hắn bởi vì quá lâu không nói gì đầu lươi trở nên rất lốc âm thanh vô cùng làm á c h l i ề n phản phất ngậm lấy đá cội đang nói chuyện ngươi đem chúng ta xem là kẻ ngu si sao hẳn lý dùng không dám tin tưởng mục chỉ nhìn hắn nàng mang thai con của ta ai ngăn cản ta mang đi nàng ta liền giết h a i đỗ ca dùng lạnh leo cứng rắn âm thanh nói rằng từ trên người hắn tuân ra lạnh giá sắc khí để bên trong đại s ả n h nhiệt độ đ ỗ n g chậm lại hắn rốt cục dung hợp những k i a chứa đựng ở não bộ ký ức t h m bà dương nguyên bản m ặ t tái nhật bản nhất thời dường như nhiễm sơn giống như vậy dâng lên một đoàn đỏ sẫm nàng nổi giận nhìn chằm chằm đỗ ca đó chỉ là một bất ngờ ta vốn là chuẩn bị xóa sạch cái này n g h i ệ m trùng nàng dùng ánh mắt cửu hận nhìn ở đây hết thể ở mẹ di cần người ngày hôm nay ta liền muốn cùng bọn họ đồng liền c ú t qua một bên thẩm bá dương còn chưa có nói xong đỗ ca liền một trưởng bổ vào nàng sau gáy thượng đưa nàng kích n g ấ t đi lại cầm quần áo xé thành vải đưa nàng trói ở phía sau ta nhớ các ngươi hẳn phải biết ta nắm giữ tự chủ ý thức cùng bị thẩm bá dương cái này đối với quyền pháp một chữ cũng không biết đàn bà k h ô n g chế sự t r ê n l h i đi nếu như không muốn bị ta xé nát liền tránh ra một con đường đỗ ca để đi vài tờ bắt đầu lo lắng làm làm đi thủ không có ai so với hắn càng rõ ràng đỗ ca chỗ kinh khủng hắn vẫn mơ hồ làm đau nội tạng chính là chứng minh tốt nhất trong đại sành bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị lên nhưng vào lúc này cú gì sắc mặt đột nhiên đại biến nàng thật giống nhận biết được cái gì một hai cái ba cái bốn cái có bốn cái nhân vật mạnh mẽ chính hướng về nơi này cao tốc đi tới nàng làm nổ bên trong đại s ả n h nghiêm nghị bầu không khí đỗ ca bông nổi lên toàn thân gân cốt tuân ra một trận bùm bùm nổ vang bóng người lõe lên liền hướng n g đi v à i thở sông thẳng mà đi phong lôi bắt cực quyền mãnh hổ ngạnh leo núi hắn nhận định đến đây bốn người đều là những này ở mẹ gì cần người đồng bạn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường chờ đã đến không phải ta người edd vài tờ cảm giác được đ ỗ ca trên người truyền đến hung ác khí tức trên lưng hai đôi linh năng cánh một tấm liền phóng lên trời xuyên qua trên trần nhà hàng lớn bay đến không trung hắn thực sự không muốn sẽ cùng đ ỗ ca người này hình được quái vật chiến đấu đúng chúng nó không phải chúng ta người là một đám kỳ quái chủng loại chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối kháng chúng nó kết nhận biết được cái kia bốn tên rời đi hồ bị sắc già c h i tử chính hướng về phòng khách bay đi còn tưởng rằng chúng nó là đi vào giết chết nhẹ đi vài tờ tiểu đội nàng đem cùng tất di để chiến đấu tình cảnh thông qua tinh thần liên tiếp gửi đi cho cụ di để bọn họ tăng cao cảnh giác đừng tưởng rằng khinh địch mà bị thiệt lớn cụ gì hai tay run rẩy nàng bị vừa t r u y ề n đến trong đại não cảnh tượng do sợ do dự một lúc nàng đem những tin tình báo này lan truyền cho tất cả mọi người tại chỗ ma. ma quỷ thần tại sao muốn sáng tạo như vậy quái vật khủng bố tất cả mọi người tại chỗ đều bị tất di để mạnh mẽ cùng tàn bạo kinh ngạc đến ngây người đ ỗ ca chúng ta nhất định phải liên thủ không phải vậy sẽ bị giết chết e d d i vài tờ đang muốn muốn khuyên bảo đ ỗ ca đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên trong tay kim loại côn phun ra nóng rực linh năng lưỡi kiếm che ở trước người sau một khắc một đạo mơ hồ bóng đen liền nhào vào trên người hắn đem hắn mạnh mẽ từ trên mặt đất đụng vào đến ẩm p h o n g khách trên mặt đất đá hoa cương cứng rắn địa gạch bị va chia năm xẻ bảy sắc bén linh năng lưới kiếm cùng cứng rắn chất x ì t ì n lợi chảo kịch liệt ma sát phát sinh ầm ĩ dị hưởng v ê n côn trùng trên đầu lộ ra một kia nhân tính hóa kinh ngạc hắn vốn là chuẩn bị mau chóng giải quyết đi tân ở r â u ngũ nhãng người về đi chợ giúp phụ thân hắn nhìn thấy cái kia cố linh năng chuyển đến phương hướng phi một người liền quyết định thật nhanh trực vào tới nhưng không nghĩ tới nay tình thế bắt buộc một đòn lại bị chặn lại rồi a h đi l o i tờ phát sinh gầm lên giận g ữ hai tay nắm chua kiếm đem giống như vậy còn có ba cái chúng nó đều sẽ phi không giải quyết đi chúng ta là không cách nào sống sót rời đi hắn nhìn về phía đ ỗ ca được rồi đ ỗ ca sắc mặt trầm trọng gật gật đầu uy một chương hai trăm ba mươi như bẻ cành cô hồ bị sắc giả c h i tử chương hai trăm ba mươi như bẻ cành cô hồ bị sắc giả c h i tử htl ạ c thị đ ạ n bay bốn con hồ bị sắc giả c h i tử ở trong thì đ ạ n cùng hạt đều không biết bay đi chúng nó một là do thái phản hoàng tích ấp mà thành một là do giác q u ê ấp mà thành hình thể muốn so với phổ thông hồ bị sắc giả tri tử lớn hơn rất nhiều bên cùng c ắ t đợt phân biệt nhất theo chúng nó hai thân thể hướng về tân ơ dâu ngũ nhãn người linh năng chuyển đến phương hướng phi hành tuy rằng kết có ý thức đem chiến trường hướng về rời xa tiệc d i ệ u phòng khách phương hướng rời đi nhưng khoảng cách vẫn không có bao xa lấy hồ bị sắc giả chi t ử tốc độ phi hành hầu như chớp mắt liền có thể đến nhưng nóng ruột linh vẫn trên đường ném hạt hướng về mục tiêu phi hành tốc độ cao h á t lại như một cái mọc đầy một chương một chương xương vào ngoài run lợi dụng bụng dưới trào địa lực ở kiến trúc cao tốc bỏ sát vóc người tiểu tiểu các đợt thì lại nhấp theo hình thể vượt qua nó mấy chục lần h ì đạn bay ở nó mặt trên ngạc diệp ca ca thực sự quá sốt ruột một người x u n g lên hạt âm thanh vô cùng nặng nề liền phẳng phất lôi minh giống như vậy trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn không hề phòng bị bị từ không trung nèm đến cho dù là da dày thịt béo như nó vẫn cảm giác được đau đớn k h ó nhịn hắn quá quan tâm chúng ta phụ thân rồi h ạ t ngươi lẽ nào không có nhìn thấy hắn đang nhìn đến chúng ta phụ thân một thân thương thế thì vẻ mặt sao ha ha ta lại ở một tên hồ bị sắc già c h i tử trên mặt nhìn thấy khủng thực sự là khó mà tin nổi cắt đờ trên mặt né qua một tia không lộ ra dấu vết trào phúng phụ thân đại nhân là chúng ta toàn bộ chúng ta phải đem hết thảy tất cả dâng hiến cho hắn n g ạ c diệp kk làm cũng không sai làm tối ra đời sớm ba con chiến đấu khí phách khi đạn ở hết thể huynh đệ bên trong cùng bên cùng cụ già mạ quan hệ tốt nhất h ắ n tiếng trầm hờn d ỗ i vì là bên nói câu lời hay các vợ cùng hạt trầm mặt lại khi đạn bởi vì dung hợp mạnh mẽ thái phản hoàng tích gen ở hết thể hồ bị sắc giả chi tử chiến đấu khí phách bên trong là mạnh nhất bọn họ không dám đắc tội hắn đến ta có thể nhận biết được cái kia cố tân ớ dâu ngũ nhãn người khí tức lý mục sở dĩ đem thăng cấp địa điểm tuyển vì là phùng tộc mặt h ố là bởi vì bị đột nhiên tập kích phùng tộc căn bản không dành đi kiểm tra mặt h ố hơn nữa chỗ này mật khối nơi sâu xa cùng lòng đất hơn m ộ mươi mét lại thêm xếp vào có thể che đậy nhận biết đ ộ n hóa trí tầng đủ để che đậy hắn thăng cấp thì linh năng g ư ợ t sóng nhưng hắn toán lọt một điểm có yếu ớt linh năng g ư ợ t sóng thông qua còn v ậ t lệ đào ra địa đạo lan truyền đến trên mặt đất nếu là phổ thông chức nghiệp giả căn bản là không có cách nhận biết như vậy yếu ớt linh năng nhưng hồ bị sắc giả c h i tử đối với linh năng độ nhạy cảm vượt xa người thường tất di để ung dung phân biệt ra được này cố cùng túc địch giống nhau y h ệ linh năng cũng xác định vị trí của hắn đủ mạng l ì địa chó săn hiện tại còn sống sót ngạc diệp ca ca hiện tại đang cùng nó ở trên bầu trời chiến đấu hết t h ể hồ bị sắc giả chi từ chiến đấu khí phách bên trong cắt đ ỡ năng lực cảm nhận là mạnh nhất nó ngẩng đầu lên rõ ràng nhận biết được ba ngàn m trên bầu trời eddie vài thở cùng n g u y ê n trong lúc đó chiến đấu nhỏ bé giọt máu lưu l o á t từ bầu trời nhỏ xuống eddie vài thở chỉ là ở nỗ lực chống đỡ liên tục bại lui vây nguyên bản chính là đệ tam mức năng lượng bên trong cực cường giả eddie vài t h lại cùng đố ca đại chiến một hồi hao tổn nghiêm trọng bị thua chỉ là vấn đề thời gian những nhân loại này hẳn là tên kia tân ở dâu ngũ nhãn nhân thủ hạng biết bay giao cho ngạc diệp kk đi xử lý trên đất như này liền giao cho ta đến giết chết khi đạn tứ chi địa sức mạnh to lớn ở trong cơ thể hắn phun trào ẩm một đạo ác liệt bóng người từ tiệc rượu trong đại sành kích xạ mà ra, trên không trung phát sinh bun ô lôi bình thường nổ vang đến đúng lúc k h ì đạn rên khẽ một tiếng tiến lên l ê n tiếp vang một tiếng vang chấm thấp hai cái hình thể cách biệt rất lớn thân thể đánh vào nhau chỉ là lần này đỗ ca bị thiệt lớn h i đạn sức mạnh có thể so với xích nhãn đại t h i ể m lớn hơn rất nhiều hắn rên khẽ một tiếng liền bị va bay ngược trở lại hai chân trên mặt đất lê ra hai cái thâm ngân mới ngừng lại trùng thế hắn cùng hi đạn va chạm bay đã một mảnh ô thanh lượng lớn mau mạch mạch máu ở đánh t r ú n g vỡ tan hình thành tổ huyết h i đạn cũng không dễ chịu hắn cảm giác nội tạng của chính mình ở đánh t r ú n g chấn động khó chịu có chút vướng tay chân nhưng còn có thể đối phó hắn giao cho ta hắn dùng sấm rền bình thường âm thanh nói rằng c ắ c tờ cùng hạt gật gật đầu vòng qua đô ca hướng về bên trong đại sành đi đến bọn họ tin tưởng hi đạn tuyệt đối không thể thất、bại. đỗ ca sâu sắc nhìn hì đạn một chút đem bó ở trên lưng thẩm bá dương giải đi ôm vào trong ngực hắn tìm một góc vắng vẻ đan chân mạnh mẽ giấm một cái trên đất giấm ra một cái hố to đưa nàng thả vào thẩm bá dương yếu đuối thân thể không thể chịu đựng đỗ ca cùng hì đạn cái kia chiến đấu kịch liệt cho dù nàng chịu đựng trong lòng nàng h à i tử cũng chịu đựng không được thẩm bá dương mơ mơ màng màng tỉnh lại mở một đôi mắt bé n g o a n ở bên trong trốn một lúc chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời đi cái địa phương nguy hiểm này đỗ ca nói xong liền nắm lên một khối trầm trọng xi、si、măng cốt thép bản đem hố to che lại chỉ để lại một thông khí lỗ nhỏ. t h ì đàn rất hứng thú nhìn hắn làm xong tất cả những thứ này nhân loại làm sao ngươi biết ta sẽ không thừa dịp ngươi làm những việc này thời điểm công kích đỗ ca hai tay một tấm một luồng táo bạo màu xanh linh năng từ trong cơ thể hắn t u ô n ra trước màu h u lam linh năng là thẩm bá dương truyền cho hắn n à y cỗ xâm lược tính cực cường linh năng mới là hắn vốn là linh năng rất đơn giản bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta cũng như thế kiêu ngạo xem thường làm sao lưng đánh l é n sự hơn nữa ta không tin cái kia trong đại sảnh người à thú vị nhân loại giết chết ngươi sau khi ta sẽ đem ngươi cùng ngươi phối ngô an táng cùng nhau làm đối với một người chiến sĩ tôn、kính. h ì đạn d ù n g nặng nề g h phảng phất lôi minh bình thường âm thanh nói rằng trên người hắn tuân ra hồ bị sắc g i ả chi t ử đặc hữu màu tím linh năng h i ta cũng sẽ làm như vậy đỗ cai nết miệng lên vừa dứt lời hắn thân thể nặng nề g h liền đột nhiên chìm xuống một đoạn trên đất ép ra từng cái từng cái hình mạng n g h vết dạ n ư ớ c thanh mang l ó e lên hắn biến mất ở tại chỗ cao tốc đột tiến áp sát đến hì đàn bên người đan chân vừa bước mắt cá chân sâu s ắ c ham xuống mặt đất bên trong ngừng lại t r ù n g thế phong lôi bắt cực quyển mãnh hổ n g ạ n leo núi mãnh hổ leo núi chiêu này dùng không chỉ có là sóng trường Càng là hai chân sức mạnh, là trên giới chi cùng chập chuyển, lực là là toàn mạnh, trên thân người trùng ninh thân giới lượng, hai triệu tập đỗ ạ đại i quài, phách thả cách đ trường xa. ca đơn trưởng v ừ a bổ bổ ra hì đạn trộm tới chân trước một cái tay khác trưởng mạnh mẽ chém ngược mà lên muốn đánh vào hì đạn n h ế t hầu vị trí nơi đó hầu như là hết thể sinh vật chỗ yếu nhưng hì đạn phản ứng cực nhanh hắn tuy rằng hình thể khổng lồ nhưng cũng lạ kỳ linh hoạt lùi lại một hớp trái lại nảy nở bất mãn sắc bén cũng xỉ miệng cắn về phía đỗ ca đỗ ca không có tranh né phản phất không nhìn thấy những tia sắc bén ra nhọn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào hì đạn trong miệng là một tên trải qua vô số lần máu tanh chém giết đánh lộn quen thủ h ã n tổng kết ra không cần phải sợ bị thương chỉ cần để cho kẻ địch được càng nặng thương là tốt rồi kinh nghiệm không trung tung bay vỡ vụn hàm răng c u n g giọt máu đỗ ca cánh tay bị câu rơi mất vài khối thịt thậm chí có thể nhìn thấy lõe kim loại sắc ánh sáng xương cốt nhưng h ỉ đạn thương càng nặng nó dưới cầm chất c h ớ p phía trước hàm răng bị xóa sạch non lửa sền sệt màu tím máu tươi phun tung t u e thân thể nặng nề bị kích rút lui năm sáu bước phong lôi bắt cực quyền chú ý gặp tiến vào tất theo gặp theo tất tiến vào tiến vào theo liên hoàn hoàn, hoàn tương bộ đỗ ca như hình với bóng đuổi theo hì đạn trầm trọng xong ch rốt cục nổi g i ậ n hí đạn tìm tới cơ hội đ ô i dài vung một cái mạnh mẽ đem hắn đánh bay ra ngoài va vào một đống gạch vụn bên trong cắt lở rơi vào hạt trên người để đệ đệ có lấy nó bơi vào tiệc rượu trong đại sảnh gấp đông phun ra một luồng nồng nặc màu trắng linh năng dịch đạm phun vụ hướng về hạt thân thể phun ra mà tới thường ôn trạng thái dịch đạm nhiệt độ là số không hạ một trăm chín mươi sáu lấy linh năng hạt căn bản xây dựng dịch đạm nhiệt độ thậm chí thấp hơn dưới hai trăm độ hết sức lạnh giá đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành băng đem cắt lở cùng hạt đóng băng ở xương lạnh bên trong chết rồi hai người này ngu xuẩn lại lại lớn như vậy riêu đ một trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười nhìn cái kia trồng sưng ơ lạnh vừa hàn khí chính là hắn thả ra ngoài cẩn trọng một chút chúng nó e sợ không thể dễ dàng như thế giải quyết c ú gì tuy rằng nói như vậy nguyên bản căng thẳng mặt vẫn thả lỏng một chút đang lúc này kinh biến đột nhiên sinh ra biến thành tượng băng cắt đỡ đột nhiên đập vỡ tan trên người băng xương bóng người lói lên liền nắm lấy một cái cổ đem hắn s á c h lên rất kỳ quái linh năng lại có thể chế tạo giá lạnh linh năng hạt căn bản hóa là do nhân loại phát minh ra đến cắt đỡ vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được loại này linh năng nếu như là chân chính dịch đạo cũng có thể thương tổn được nó hắn g đeo thảm thiết một tiếng người, người làm sao có khả năng phát hiện ta n hắn l đeo thảm thiết một tiếng người làm sao có khả năng phát hiện ta hắn thân thể xoắn một cái liền đem hắn xoắn thành thịt nát ngu xuẩn trên người ngươi t h a n h t ư ờ i cách mấy cây số ta cũng có thể nghe thấy được c ú gì trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu hiện vỗ hai cánh muốn bay đến không trung đào tàu cắt đờ trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ thực sự là nhân loại ngu xuẩn ý chí như vậy mềm yếu còn đem tinh thần lực bại lộ ở trước mặt ta tinh thần cộng hưởng trong hư không t r u y ề n đến một trận sắc bén cao tần chấn động thanh c ú gì đầu dâng lên trực tiếp vỡ ra được biến thành một bộ không đầu thi thể trong đại s ả n h những người khác ở hạt như bẹ cành khô công tích hạ hóa thành một đống t ị nát thực sự là một đống cặn cắt đờ bay lên hướng về phòng khách vê đốt c bay đi hắn có thể nhận biết được cái kia cố linh năng là từ nơi nào tản mắt ra đi thôi đi làm thịt cái kia trốn đi tân ở dâu ngũ nhãn người ngồi xếp bằng ở trong hư không lý mục đột nhiên mở hai mắt ra trong một mảng bóng tối né qua một tia sáng đây là nói trong nhà hư thất sinh bạch cảnh giới có người phát hiện nơi này q u y một chương hai trăm ba mươi một huyết thống biên thân chương hai trăm ba mươi một huyết thống biên thân chỉ còn dư lại hoàn hảo không chút tổn hại nửa người trên máu tươi quần quần không ngừng từ miệng vết thương dâng lên bởi vì mất máu quá nhiều hắn mặt trắng sáng phẳng phất giấy trắng giống như vậy không có một tiêm màu máu di lưu chi tế hắn run run môi lẩm bẩm nói đến vì sao lại như vậy ta vẫn không có tận mắt thấy âm thi ban diệt vong làm sao có thể chết ở chỗ này một cái sắc bén vĩ châm đâm vào đầu của hắn đem phân giải năng lực cực cường men tiêu hóa tiêm vào t i ế n vào đem máu thịt của hắn phân giải thành quả đồng t r ạ n g dinh dưỡng cao c á t tờ một bên đem những này dinh dưỡng cao hút vào trong cơ thể một bên đoán giận h t người đem những đem xin lỗi các l ợ ca ca ta không nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ như vậy g à yếu y h ạ t đem thân thể b ả n thành một xà trận có chút ủy khuất nói nó giáp sắc trong lúc đó giáp không ít xương vỡ cùng sợi thịt chúng ta phải làm gì nó dùng sấm rền bình thường âm thanh nói rằng chỉ có thể đi vào nghiêm phong lại địa đạo khối bê tông đã bị đào lên các lợi phát hiện tân ơ dâu ngũ nhãn người tàng thân ở lòng đất liền có chút rụt rẻ lên hạt thân thể cao lớn chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập cái kia trong địa đạo hơn nữa hắn không thể xác định ra thả địa đạo có thể hay không đột nhiên thu hẹp nếu như hạt thẻ ở bên trong da vào không được liền vô cùng nguy hiểm nó không cách nào xác định này có phải là tân ơn dâu ngũ nhãn người âm mưu nhưng hỷ đ à n cùng m ê n đều ở bên ngoài cùng c ư ờ n g địch c á c chiến chờ chúng nó phân ra thắng bại còn có rất lâu vừa nghĩ tới kéo dài quá lâu sau khi tất di để nổi dẫn sắp giáng lâm đến trên người chính mình cắt đỡ liền dùng mình một cái nó có chút hối hận không có trùng nhanh một chút đi thôi nó xông lên trước vỗ phi nga bình thường cánh từ động trong miệng đắp xuống hạt bao hàm xà cùng côn trùng hai loại đặc thù đầu cũng một thấp tiến vào động trong miệm cửa động so với thân thể của nó chỉ là lớn hơn một đòn nhỏ sắc bén giáp sắc cùng bích diện ma sát lần lánh sán lạn hòa tinh t ạ p tâm dọc theo dọc theo địa đạo lan truyền đến mật trong kho cắt đờ đem tốc độ tăng lên đến cực hạ một hai cánh cao tần gỗ hướng về địa đạo phần cuối phi hành mà đi nó muốn phát động đợt thứ nhất tập kích sau đó để phía sau hạt tiếp ứng chính mình tầm nhìn đột nhiên một rộng nó vọt vào mật trong kho một tiếng sắc bén điều lệ thanh kinh không hát vân nó chỉ nhìn thấy một đoàn màu vàng quang ảnh hướng về chính mình lao thẳng tới mà đến một đôi lợi c h à o tham hướng về đầu của mình bộ trộm tới đó là một con màu vàng điệu sắc bén lông chim phẳng phất do vàng ròng rèn giống như vậy k h ô n xạ trói mắt k i quang tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua cắt đờ này cắt đờ trong l thái dương kim điệu tuy rằng cũng là thánh ma quyến tộc một trong nhưng cũng là ở hồ bị sắc già c h i tử bị d i ệ t tuyệt sau khi sáng tạo ra đến nó truyền thừa c h i thức ở trong không có bất kỳ liên quan với tình báo của nó không lẽ tránh kịp nó bị thái dương kim điệu hai c h ả o mạnh mẽ c h ả o bên trong ở nó giáp sát thượng vẽ ra một lưu hòa tinh chăm chú giam ở giáp sát biên giới hai cánh rung lên kim điệu liền chăm chú cầm lấy nó bay lên một luồng tính ăn mòn cực cường linh năng dọc theo hai c h ả o lan truyền đến cà sờ trong cơ thể ăn mòn hắn giáp sát phung tộc mật khố vì có thể chứa đựng đầy đủ của cải vô cùng trống trải trường bốn mươi m rộng ba mươi m cao m ư ơ i m bên trong chất đầy thỏi vàng cùng ngân đ i ể u thái dương kim đ i ể u cầm lấy cắt đờ thân thể đưa nó mạnh mẽ ném tới một đống ngân đ i ể u thượng kim đ i ể u ở giữa không trung thân thể n ẽ qua một trận nhỏ bé địa lưu đã biến thành con thuật lệ hình người t r ả thái huyết thống biến thân đây là con thuật lệ ở lên cấp làm đệ tam mức năng lượng sau khi một lần nữa nắm giữ năng lực chỉ cần lấy ra mục tiêu hoàn chỉnh gen tin tức có thể tùy ý biến thân vì là mục tiêu nay cùng thiên biến chi diện chỉ là đơn thuần thay đổi bên ngoài không giống huyết thống biến thân liền bộ phận tổ chức kết cấu đều trở nên cùng mục tiêu tương đồng mặc dù sẽ so với mục tiêu n h ư ợ c ra không ít nhưng này vẫn để cận chiến c ự c yếu chỉ có thể dựa vào n h u ễ n thể bị động chịu đòn địa tinh địa nắm giữ không tầm thường năng lực cận chiến c ò n b ấ t lệ đưa bàn tay hướng về c a t đờ chỉ tay nhiều t ầ n g m ũ i tên acid mấy chục chi vừa nhanh vừa mạnh ẩn chứa khủng bố acid mạnh m ũ i tên acid dường như vũ đánh chuối tây giống như vậy đánh ở c a t đờ trên người tung tóe acid thậm chí ăn mòn trên mặt đất mân quáng một đại đoàn acid mạnh cùng ngân phản ứng sản sinh khí vụ bao trùn c a t o r bóng người đem hắn nuốt hết trong đó con tất lệ biết hồ bị sắc giả tri tử tinh thông tinh thần c ộ n hưởng kỹ xạo cũng không có tùy tiện sử dụng tinh thần gợn sóng đi thăm dò tham chua trong xương cắt đờ nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn phát hiện lý mục lông tóc không tổn hại trôi nổi ở giữa không trùng không có bị đột nhiên x ô n g tới cắt đờ gián đoạn thăng cấp lỏng ra một ngụm lượn khí tinh thần cộng hưởng là một loại tinh thần gợn sóng cao cấp sử dụng kỹ xảo một ít hồ bị sắc giả c h i tử đối với tinh thần gợn sóng vô cùng mất cảm chúng nó có thể ung dung thông qua trong cơ thể nhận biết bộ phận phán đoán chiếu dọi đến bên ngoài thân tinh thần gợn sóng bước sóng cũng trực tiếp thả ra tương đồng bước sóng tinh thần gợn sóng gợi ra cộng hưởng đem năng lượng mạnh m nếu là ý chí thuộc tính không đủ mạnh đại não sẽ bị đột nhiên chuyển tới năng lượng mạnh mẽ trực tiếp tăng n ứ c không hề p h ò n g bị cú gì chính là như vậy bị nổ tung đầu đến vào lúc này h ạ t mới từ trong địa đạo khoan ra nó còn chưa thò đầu ra còn t u ậ t l ệ bên ngoài thân liền né qua một trận đ i ệ n lưu đã biến thành một con hình thể cùng nó tương đương thái thản bạo long ẩm thái thản bạo long trầm trọng bốn trào đạp ở trên mặt đất phó vừa rơi xuống đất liền hướng hạt sông thẳng m à đi một tiếng sắc bén tiếng kêu t h ẳ n thiết hạt đầu bị còn tập lệ mạnh mẽ đập chúng thái thản bạo long sắc bén móng nuốt cảo nát hạt cứng rắn rắp xác màu xanh lục máu tươi tung t còn t ấ t l ệ phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ mở ra mọc đầy răng nhọn miệng rộng mạnh mẽ một cái cắn ở lấy ra đến trên vết thương lý mục ở nhậm chức vì là thượng cảnh vũ sĩ thời điểm nhận biết vô cùng nhạy cảm ở cát đờ cùng hạt tiến vào địa đạo thời điểm liền nhận biết ra chúng nó hình thể cũng đem ứng đối phương thức nói cho còn tọt l ệ nàng chỉ cần tha đủ năm phút đồng hồ lý mục liền có thể chính tha đủ năm phút đồng hồ lý mục liền có thể chính thấp bẽ cát đờ dựa vào săn mồi không trung loài chim mà sống thái dương kim điệu quả thực chính là nó thiên địch mà sức mạnh to lớn thái thản bạo long đối mặt cường tráng hạt cũng không chút nào chịu thiệt hai con cự thú đấu sức hạt tình cảnh bây giờ hết sức xấu hổ nó không nghĩ tới cắt đ ờ nhanh như vậy liền bị thua một con va vào hơn nửa người vẫn còn trong địa đạo chỉ có lộ ra đầu bị chăm chú cắn b ả o chỉ có thể phát huy ra toàn thân một phần nhỏ sức mạnh con tuất lệ biến hóa mà thành thái thản bạo long tuy rằng chỉ nắm giữ đệ tam mức năng lượng thái thản bạo long sáu phần một ư ơ i thực lực nhưng cắn hợp lực vẫn cực cường s ắ c bén hàm răng sâu sắc sen vào hạt trong cơ thể càng cắn càng chặn hạt dây rùa bắt đầu dần dần yếu đi nó cũng sắp muốn như thế bất t ứ bị cắn chết đang lúc này bị con t ấ t lệ lấy mấy chục con acid mạnh tiễn bắn trúng cấp bao nhiêu gian nan nó vô cùng thê thảm trên người chất xỉ tìm giáp sác bị acid mạnh ăn mòn loang loang lộ lộ có nhiều chỗ thậm chí c h ả y ra màu xanh lục máu tươi nó nghiến răng nghiến lợi nhìn gần chết đệ đệ mọc đ ầ y vô số lông tơ cánh chi một m tấm liền hướng ngồi xếp bằng ở giữa không trung lý mục sông thẳng mà đi này đầu kia chết tiệt địa tinh địa ta vậy thì giết chết người phải bảo vệ tân ở r â u ngũ nhã người còn b ấ t lệ phẫn nộ rít gào một tiếng bóng người một tấm liền đánh về phía lý mục muốn vì hắn đỡ đòn đánh này vô số tế như mưa bụi sắc bén lông tơ lại như một cơn mưa nhỏ bao t r ù m con vật lệ cùng lý mục h khó mà tin nổi lý mụ chảo cùng kiếm ba chạm. Chương khó chạm. châm thấu tính thời chiến thấu chất chiến khí phách không như như thái, nhưng thể hay không ư cưỡng, xương dường tường ơ n tin nổi cùng tin nổi cùng xuyên đang cùng nguyên liền ung dung xuyên nó tỉn ngoài. rằng cứng cứng rắn biến thái, nhưng vẫn có thể tương có nên nói rõ hay không vấn g giáp kiếm kiếm có có có mà mụ mà mụ, điểm trào trào vào Tuy sát tất di lý lý rõ Các độc cực ba ba đờ đấu, đấu độ để đề xỉ vậy ở biến thân trở thành thái thản bạo long thời điểm tuy rằng toàn thân phần lớn sức phòng ngự đều vượt qua thái dương kim đ i ể u nhưng nhiều nhất cũng chỉ cùng n bền xương v ỏ ngoài s ấ p xỉ như nhau tỉ mỉ lông tơ dày đặc bày ra ở nó vải thượng k ị c h liệt nọc độc dọc theo huyết dịch hệ thống tuần hoàn lưu liền toàn thân thân thể của nàng một trận yếu đất điện lưu dâng lên bởi vì quá mức suy yếu biến trở về địa tinh địa giá dấp so với ban đầu thời điểm nàng hình thể muốn lớn hơn rất nhiều độ dài vượt qua một m năm mươi nguyên bản dường như thủy tinh bình thường nóng ánh long lanh thân thể lúc này có chất lỏng màu xanh biết ở bên trong phản phát sền sệt mực nước giống như vậy từng tia từng sợi tia tán đồng bền. những này chính là các đ ờ t lông tơ độc châm thượng mang vào kịch độc nếu không là con tuất lệ bản thân liền có thể phân bố linh năng kịch độc đối với kịch độc dẹ xịt sở tặng sở cực cường đang bị độc châm đâm trúng thời điểm liền bị độc chết ngay cả như vậy nàng vẫn đang cùng kịch độc tập kích hạ gian nan chống lại liền trong cơ thể những k i a điểm sáng màu vàng nóng đều từ từ m ở đi hạt đem thân thể cao lớn chậm rãi từ trong địa đạo bơi đi ra hồ bị sắc già tri tử mạnh mẽ khép lại năng lực để trên đầu nó khủng bố vết cào cùng vết cắn bắt đầu khép lại nhưng vẫn có thể có thể nhìn thấy xấu xí vết tích cùng giáp sắc bên dưới màu phấn hồng bắp thịt ta muốn ăn n lơ lửng giữa không trung lý mục ngón tay r u lên liền muốn đình chỉ thăng cấp ngăn cản hạn h ư n g các nợ câu nói tiếp theo để hắn một lần nữa đem hết t h ể sự chú ý đặt ở bụng kim ngăn hạng n g n ố c hiện tại này điều địa trong cơ thể đều là ta cực độc ngươi muốn bị ta độc chết sao liền như vậy làm cho nàng dấy rủa chết ở nọc độc của ta bên trong đi ta muốn cho nàng cảm thụ tối cực hạn tuyệt vọng nguyên bản có tới bóng bàn to nhỏ kim đan hiện tại chỉ còn dư lại trường hạt gạo chẳng mấy chốc sẽ triệt để bị lý mục chuyển hóa thành linh năng còn to lệ ngươi nhất định phải kiên trì sống tiếp ta rất nhanh liền có thể hoàn thành thăng cấp hắn ở trong lòng yên lặng ghi nhớ c n đỡ bên ngoài thân bị acid ăn mòn đi ra vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại hắn phải phẩy phần lưng hai cánh cẩn thận từng ly từng tí một bay đến lý mục bên người không nghĩ tới phụ thân đại nhân lại cũng có lúc sai cái này tân ớ dâu ngũ nhãn người liền đệ tứ mức năng lượng đều không có đạt đến thực sự là nhược dùng đầu ngón tay liền có thể ung dung bóc chết nó nói một nhánh móng luốt đưa về phía lý mục muốn cắt đứt cổ của hắn lý mục bất đắc dĩ mở mắt ra hắn một, một bên từ ba h ạ chuyển hóa phủ văn bên trong lấy ra cái kia chi m bốn mươi bảy ý đồ ở cuối cùng một khác ngăn cản một hồi acid mạnh tiễn đang lúc này đã thoi thóp con tuất l ệ đột nhiên lấy ra r a cuối cùng một k i a linh năng phát sinh một đạo linh năng mũi tên acid vừa nhanh vừa mạnh acid mạnh tiễn đem c á t đ ờ thấp bé thân thể dường như đánh bóng c h ả y bình thường đánh bay ra ngoài đưa nó đỉnh ở trên tường acid ăn mòn bức tường sang người khí vụ tràn ngập thấp hèn địa ta muốn giết n g ư ơ i khí trong xương vang lên một nổi giận âm thanh c á t đ ờ bóng người từ chúng rồi đi ra nó trên móng đ u ố t bên trong da lừng lánh trói mắt màu tím linh năng phải đem con tuất lễ triệt để từ phía trên thế giới này xóa đi hồ bị sắc giả yên diệt trào ẩm một đạo c h ó i mắt t ử quan g lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ linh năng trên mặt đất dập tắt ra một to bằng vại nước h ồ lớn thiết chết không toàn thây sao thực sự là tiện nghi cái kia thấp h è n địa các lợ phẫn nộ từ trong h ồ lớn bay ra đón lấy đến phiên này chết tiệt tân ở dâu ngũ nhãn người tuy rằng ngươi không thế nào như tân ở dâu ngũ nhãn người nhưng ta vẫn phải là mang theo đầu của ngươi trở lại thấy phụ thân hắn nói chuyển hướng lý mục phương hướng nhưng nguyên bản bất động bất động trôi nổi lý mục đột nhiên biến mất không còn tam tích làm sao có khả năng cái kia hôn chướng đi nơi nào các lợ ca ca hắn ở nơi đó hắn ạ u nó nói bản n rất dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cắt đờ một chút còn toát lệ muốn chịu đựng ta vậy thì cứu ngươi tay phải một trận yếu ớt linh, linh năng thuốc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn lý mục không có do dự chút nào liền đâm vào con thuật lệ trên người toàn bộ tiêm vào tiến vào theo năng lượng bổ sung con thuật lệ khôi phục một tia ý thức lý mục ngươi thành công ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi sức mạnh to lớn thân thể của nàng hơi run rẩy lẩm bẩm nói rằng lần này ngươi nợ ta liền hơn nhiều đáng tiếc ta không có cách nào để ngươi trả lại ngùng ốc n g ư ơ i sẽ không chết lý mục nói một luồng hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng linh năng ở trong cơ thể hắn dâng lên mà ra long h ổ khí cương hàng long thiên cương phục hộ thần sát tuyệt địa thiên thông chư hạ bí tông đến tinh đến thuần trí dương tri cương đến linh đến xảo đến uy trí mãnh toàn thuộc tính một hai toàn sở kỳ hiệu một c u n g trình cách tự long h ổ cương s á t chỉ có vẹn vẹn con số chỉ kém nhưng có khác nhau một trời một vực t r ê n l ệ n h lý mục nhìn một chút chính mình điểm sở kỳ hiệu còn còn lại m ộ ư ơ i một điểm trường kỳ chứa đựng hạ xuống kinh nghiệm gần như lượng lớn không do dự hắn đem hết thẻ e ít tờ đều vùi đầu vào thượng cảnh vũ sĩ nghề nghiệp bên trong lệ b ẹ o năm thượng cảnh vũ sĩ hai năm n h ì n tám nghìn nghìn nghề nghiệp sở trường huyền môn k h a nghi cảnh tượng kỳ diệu quan với chư thiên từ quan đạt cùng tám giới thượng cảnh vũ sĩ thăng cấp thêm giờ vô cùng toàn diện mỗi thăng cấp một toàn thuộc tính bách năm thăng cấp sau khi trong khoảng thời gian ngắn có vô số tin tức cùng chi thức tràn vào đầu cho dù lấy lý mục trí lực thuộc tính vẫn một trận đầu góc choáng váng thăng cấp sau khi lại nhiều năm cái điểm sở kỳ hiệu hắn không do dự toàn bộ điểm ở l o n g h ổ khí cương sở kỳ hiệu này thượng chỉ là l o n g h ổ khí cương làm quý trọng sở kỳ hiệu cấp mười trước liền cần hai cái điểm sở kỳ hiệu mới có thể thăng cấp một dùng hết hết t h ể điểm sở kỳ hiệu cũng mới lên tới cấp tám toàn thuộc tính bảy hai toàn sở kỳ hiệu năm các đợ có thể cảm giác được lý mục khí tức trên người bông tăng cường một đoạt g i i một đôi mắt kép suýt chút nữa rơi trên mặt đất hắn khống chế hai cỗ hàng long thiên cương cùng phục h ồ thần sắt ở bụng xoắn một cái hai cỗ phân biệt rõ ràng khí liền kịch liệt ma s á t lên từng cái từng cái bút tâm độ lớn k i a c h ớ c màu vàng nóng từ làn da của hắn bên trong nhảy ra ngoài vờn quanh quanh thân một vòng lại xuyên trở lại trong cơ thể hắn phát sinh dường như sắc bén chim hót bình thường cao tần tật ạ tâm cựu thiên ứng nguyên trân lôi trí đại trí cương trừ tà d i ệ t ma hắn làm ra tạo sấm xét bởi vì đẳng cấp quá thấp muốn so với trước ngũ lôi chính pháp muốn yêu ớt rất nhiều nhưng tiềm lực nhưng phải vượt xa ngũ lôi chính pháp sẽ có chút đau nhất một hồi lý mục nói liền đ bùm bùm chấp giật ở xuyên thủng thân thể của nàng đem những tia linh năng nọc độc kích diệt cho dù lý mục cẩn thận đã không chế chấp giật uy lực vẫn điện c o n tật lệ nhép nhất run đợi được tiêu diệt hết thể nọc độc thời điểm c o n tật lệ đã đã hôn mê hắn đem thu nhỏ lại một vòng lớn c o n tật lệ nhét vào trong lồng ngực giấu kỹ linh năng nói lên sắp bén t ử điện trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn ngươi vừa là nói như thế nào cái k i a địa cứu đi chỉ bằng ngươi chỉ là một đệ tứ mức năng lượng cạn tuyệt đối không thể nào làm được các tờ vẫn có chút tung dung hắn có thể nhận biết được lý mục vẫn còn đệ tứ mức năng lượng cho dù vượt lên thiên đi cũng sẽ không là nó đối thủ rất đơn gi ta nếu như hai người các ngươi đều là trạng thái toàn thịnh ta đương nhiên sẽ không là đối thủ của các ngươi thế nhưng hiện tại không giống các ngươi trở nên suy yếu quá hơn nhiều hắn nói khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin chuyện cười ta vậy thì bóp nát ngươi hát mắt kép bên trong lộ ra thần sắc tham lam c ắ ỡ các ca, ca ngươi liền đem hắn giao cho ta ta muốn ăn hắn trực giác của nó nói cho nó biết chỉ cần ăn lý mục đối với tự thân rất nhiều ích lợi giữa lúc nó làm ăn lý mục sau khi vượt trên hỉ đạn mộng đẹp thì đột nhiên cảm giác được một tia không đúng nó thân thể nặng nề thật giống đột nhiên mất đi trọng lượng trôi nổi ở trong không khí này chuyện gì thế này nó liều mạng nữ chuyển động thân thể nhưng bởi vì không chố gắng sức mà không cách nào di động một phần một hào khoảng cách c ư ơ n g khí chi lung bí mật đem hàng long thiên cương chuyển vào kẻ địch thân thể để cho lơ lửng giữa không trung lý mục ở đem tử điện cắm trên mặt rất thời điểm liền thông qua trường kiếm bên trong điện hóa kim cường hóa bí mật dọc theo mặt đất đem thiên cương chuyển vào hạt trong cơ thể chuyển vào trong cơ thể c ư ơ n g khí rất dễ dàng liền có thể s ô tan nhưng lý mục nhưng sẽ không cho hắn cơ hội này ba mươi lăm thư hùng chém tả kiếm quyết d i ệ t tả kiếm khí ẩm bạo như do tiếng rít hai cỗ trắng đen rõ r à n g khí từ trôi kiếm ra xì ra lại như bạo như do quấn quanh thân kiếm cao tốc xoay tròn trải qua điện hóa kim tâm trụ cùng long ngâm kim trung cháo hộ k h i thiết bố s a n hình n à y nguồn kiếm khí cường làm người hoảng sợ hát h o à n g sợ h ô nhưng c á t đ ở cũng tự thân khó bảo toàn hắn cảm giác mình thân thể trầm trọng pháng phất quán trì thủy giống như vậy trầm trọng và phần thần s á t chi lung đem phục h ồ thần s á t chuyển vào kẻ địch thân thể để mọc d ễ cùng mặt đất ẩm một tiếng thoáng như pháo kích bình thường nổ vang l ý mục trên tay cầm kiếm mạnh mẽ đem kiếm khí chém đi ra ngoài từ điện ánh sáng tỏa sáng cao tốc xoay tròn rộng lớn kiếm khí gào thét mà đi lợi khí ô xe rách đại khí phát sinh sắc nhọn tiếng rít hướng về hạt bắn thẳng đến mà đi、Vù. k i q một khí chương hai trăm ba mươi ba nội bạo Chương 233, nội bạo. một trận làm người gây răng ma sát bẻ gãy thanh kiếm khí bắt đầu từ từ suy nhược lộ ra hạt thê thảm cực kỳ thân, thân thể đem phần l ư n g kiên cố nhất xương vào ngoài chuyển hướng kiếm khí ngay cả như vậy trên lưng của nó vẫn xuất hiện một khủng bố xoắn úp vết thương chỗ này vết thương hầu như phải đem thân thể của nó đứt thành hai đoạn màu xanh lục máu tươi quần quần không ngừng từ miệng vết thương phun tung tóe đi ra trên đất tràn đầy huyết dịch cùng xoắn thành mảnh vỡ cốc h a ngoan cường sức sống để hạt tiến vào gần chết trạng thái một đôi mắt kép mất đi thần thái lượng lớn hiện ra bọn biển chất nhảy từ miệng vết thương dâng lên nỗ lực cầm máu cùng khép lại vết thương một đạo chói mắt hào q u a n g màu tím né qua cắt đờ xua tan xâm nhập trong cơ thể phục hồ thần sát thân thể một lần nữa biến trở về mềm mại bay lên chết tiệt chết tiệt sao có thể có chuyện đó nó trợn mắt mồm nhìn trên đất hạt, mạnh mẽ chừng mắt về phía lý ta có thể giết hai người các ngươi lý mục mặt không hề cảm xúc trên người linh năng thu lại lên một đôi mắt né qua sắc bén ánh sáng cắt lơ có chút c ù ố n l o ạ n hạ t ở hết thể huynh đệ bên trong cùng nó quan hệ tốt nhất hiện tại chết ở nơi này để nó không cách nào hướng về phụ thân tất di để bàn giao đừng coi chính mình nắm giữ mấy cái cổ quái kỳ lạ sở kỳ hiệu là có thể chiến thắng ta trải qua một lần ngươi cái kia quái lạ chiêu thức đối với ta đã vô hiệu cắt lơ bởi vì sự phẫn nộ cực độ liền ngự khi đều sắc bén rất nhiều ở phụ thân đại nhân hết thể nhi tự ở trong ta kế thừa sở kỳ hiệu là nhiều nhất chân chính sau khi giao thủ ngươi thì sẽ biết khủng bố thật không lý mục đem từ điện giang ở trên bay dù b ẫ n vẫn đúng dung chờ đợi cắt đờ công kích nơi này phi thường chật hẹp ngươi không chỗ có thể ẩn nấp cắt đờ nói nó trên móng luốt bắt đầu lừng lánh mạnh mẽ màu tím linh năng hồ bị sắc giả yên diệt trào nghe ngươi liền bé ngoan để ta đem ngươi dập tắt thành vi hạt bột p h ấ n đi v â n g một tiếng thê thảm tiếng xe gió đứng ở đằng xa lý mục đột nhiên biến mất rồi hình bóng sau một khắc liền xuất hiện ở cắt đờ trước người trường kiếm bên trên phun ra mạnh mẽ để cột chém đánh ở cắt đờ trên người đưa nó như bóng chạy bình thường đánh bay ra ngoài cắt đờ mạnh mẽ đánh vào trên mặt tường. màu vàng hồ quang không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra để nó cảm giác được một trận đau đớn làm sao có khả năng nó trận mắt n g o á c m ồ m n h ì n lý mục cho dù là hồ bị sắc giả c h i tử bộ tộc mạnh mẽ mắc kép vẫn không có bắt lấy lý mục động tác già năng không chi trải làm nào? tộc, có còn sức đánh trả chút、nào? Cắt khả đánh đánh tử bộ bị sao nhưng không nghĩ tới bị một tên đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả đánh không còn sức đánh trả chút nào a nó phát sinh sắc bén tiếng gầm gừ màu tím linh năng dâng trào ra lại như một viên màu tím thái dương sau một khắc nó linh năng vừa thu lại nhằm phía địa đạo lối vào cánh rung lên chạy mất dép hát suy yếu chấp chấp một đôi mắt ép nó không thể tin tưởng nhìn cái tia địa đạo hoàn toàn không nghĩ tới cá t đờ lại vứt bỏ hồ bị sắc g i à c h i tử kiêu ngạo c ù n g mình lâm trận bỏ chạy lý mục ở trong địa đạo cũng lại không nghe được cá s đờ phi hành thanh sau khi lỏng ra một ngụm l ư ơ khí trên mặt dâng lên một luồng n ừ n g hồng một ngụm máu tơi phun ra ngoài hắn bán q u ở thang trường kiếm cấp đệ tứ mức năng lượng thời điểm lý mục liền đồng thời dùng mất rồi khối này quý giá thản tăng thạch lựa chọn năng lượng phun xạ cùng cung nhiệt xung phong hai người này kỹ có thể tiến hành rung hợp h nhi n cùng cùng xạ t ố cho độ âm t a n h ở t r n không truyền đang g khí bá tốc bá Mục độ vì là 1224 ngàn mét giờ. Lý 1.224.000mh, sử dù ụ dụng, n năng lượng xung phong thời điểm, có thể đạt đến kinh người ngàn mét giờ, nhưng đẳng động khoảng cách rất ngắn, không thể vượt qua 30 mét. Hơn nữa lần thân thành thương tổn nghiêm trọng. g vượt hiệu quá qua cấp thấp, thời thể 82-0.000mh, thể cách thể thể Cho tạo đạt rất một điểm, bởi di mỗi đối với đều 30m. có có kỳ sở vì sử sẽ d lý mục nắm giữ thái thản bạo long g i ã thu thân thể năng lực vẫn không cách nào suy yếu trọng độ thương hại mang đến ảnh hưởng vì cứu con tuất lệ cùng với đe dọa các tờ hắn trong thời gian ngắn liền với sử dụng ba lần năng lượng nổi tiếng không chỉ có đem hắn linh năng tiêu hao hầu như không còn liền trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu l ệ c h vị trí tay phải linh năng lóe lên một cái rồi biến mất lý mục trong tay có thêm một nhánh điều phối số năm trị liệu châm đâm vào cánh tay gân mạch thượng tiêm vào t i ế n b à o thuốc theo huyết dịch hệ thống tuần hoàn chậm rãi chạy khắp toàn thân cho trong cơ thể hắn hỏa thiêu hỏa liệu nội tạng mang đi một tia mát mẹ đối với nội thương nghiêm trọng số năm trị liệu châm chỉ có thể áp chế lại thương thế không lại chuyển biến xấu còn lại liền muốn dựa vào thái thản bạo long giã thu thân thể mang đến mạnh mẽ khép lại năng lực đi c h ầ m c h ầ m tự lành a hắn cường nhịn đau sở chạm lên đi tới hạt bên cạnh nó thương muốn so với lý mục trọng nhiều lắm đến hiện tại vẫn không thể động đậy xem ra đồng bạn của ngươi vứt bỏ ngươi trên mặt của hắn toát ra một tia trào phúng t â n ơ dâu ngủ nhắn người hiện tại trọng thương ngươi căn bản giết không được ta chờ ta khôi phục thực lực ta liền một cái nuốt ngươi hạt gian nan nghiêng đầu một con mắt kép lạnh lẽo nhìn lý mục nó một đoạn thân thể cơ hồ bị đánh gãy cho dù lấy hồ bị sắt giả chi từ sức sống mãnh liệt cũng thật rất lâu mới có thể dài trở、về. thử ậ t r một u ố n b i ngũ k chút ồ khẩu bảo chứ hạt thân thể không cách nào nhúc ních chỉ có thể mặc cho lý mục làm nếu là hồ bị sắt giả chi từ mắt kép nắm giữ rơi lệ công năng nó cũng sớm đã lưu lại khuất nhục nước mắt kaka của ta môn sẽ báo thủ cho ta nó chấn động dây thanh vang lên tiếng sấm nổ bình thường âm thanh một luồng nồng nặc mùi hôi từ trong miệng dâng lên h u â n lý mục một té ngã ngươi biết ta cái kia một cái diệt t à kiếm khi tại sao lựa chọn ngươi mà không phải m ặ t khác đầu kia hồ bị s ắ c giả chi từ sao lý mục khép lại hát miệng n ắ m cái kia dây điện đi tới trong địa đạo tại sao bởi vì ta ở trong đôi mắt của nó nhìn thấy gia tâm nếu như ta trọng thương chính là nó ngươi nhất định sẽ đem hết toàn lực muốn giết chết ta nhưng trọng thương ngươi nó vẫn sẽ đem tính mạng của chính mình đặt ở người thứ nhất chỉ cần ta đem hết toàn lực dùng năng lượng đột tiến dọa nó một hồi nó bỏ lại ngươi lưu vong lý mục nói đi tới đủ xa khoảng cách ngươi cho rằng một tùng có mãnh liệt như thế giã tâm người sẽ đem lòng đất chuyện đã xảy ra nói cho các huynh đệ của ngươi để chúng nó đến vì ngươi báo thù sao ta không biết nó sẽ làm sao che giấu chính mình chạy trốn sự nhưng chờ nó tìm tới lý do thích hợp thời điểm ta cũng sớm đã chạy mất dép hạt c h â m m ặ t lại tạm biệt lý mục bay về nó vây vây tay xoay tròn dẫn nổ khí thượng n ú t xoay ẩm một tiếng mãnh liệt nổ tung ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ sóng trùng kích dọc theo địa đạo cao tốc đẩy mạnh đem đột nhiên không kịp chuẩy lý mục cũng đánh bay ra ngoài cho bụi tràn ngập chấm r ã i tàn đi khắc khắc khắc khắc lý mục che miệng tịch liệt ho khan đỡ vách tường c h ắ m lên thuốc nổ dùng quá hơn nhiều hạt đầu đã biến mất không còn t ă m tích bị thuốc nổ từ trong ra ngoài nổ thành mảnh vỡ chỉ còn dư lại nửa người dưới hồ bị sắc già chi từ thân thể quả nhiên cứng rắn ở khoảng cách gần nổ tung hạ chỉ là bị hôn đen vẫn duy trì hoàn chỉnh lý mục đưa bàn tay đặt tại trên thi thể đem thu vào ba hạ chuyển hoán phủ văn bên trong mật trong kho kim thỏi bạc thỏi đang trùng kích ba hạ tùm la tùm lôn phủ kín mặt đất lý mục không có đem những này rất chiếm không gian đồ vật cất vào ba hạ chuyển hoán phủ văn bên trong. đợi tự do huynh đệ hội chiếm lĩnh lạ vi tản tự nhiên có nhiều thời gian đến xử lý những thứ đồ này hắn chọn những k i a phùng tộc lao lực tâm tư thu thập siêu thuốc năng lực quý trọng biến dị kim loại cùng bạo thạch thu vào ba hạ t chuyển hoán p h ủ văn bên trong những thứ đồ này đều chứa ở kiên cố hồng kim loại bên trong đang chủng kích ba hạ lông tóc không tổn hại một con bao trùm màu đen chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài lợi trào xuyên tấu bụng của hắn máu tơi ư tích tí tách lịch dọc theo vết thương chảy ra hắn đã vết thương đầy d â y một nhánh cánh tay trái đã biến mất rồi vết thương bị linh năng đốt cháy máu toàn thân đều là sâu thấy được tận xương v ế t cào bên cũng không hơn gì trên người nó che kín bị eddy v à i thợ dùng linh năng mũi tên bắn ra lỗ thủng một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện ở nó chối ngực bụng là bị eddy v à i thợ lấy linh năng lưới kiếm vẽ ra đến liền ngay cả trên lưng hai đôi cánh đều bị cắt đứt một nhánh ta thần ta thần ngài tại sao không đến cùng ta đồng thời lẽ nào ngài vứ v à i môi thờ ngọng n g ậ y lầm bầm nói Ngu xuẩn tín giết tộc ta giết chết đồ, đủ bộ mạ l ý địa quyến tộc t có ớ i hơn bạn, mỗi người mỗi ở t r ư như hồ, chưa ớ c chết chúng khi thế hô, đều đủ địa nó mạ lý b a o giờ dáng lâm quá. nói, lợi quá. lâm Vê chảo sờ một cái liền đem t r ộ p vào c h ả o bên trong trái tim bóp nát eddy v à i tờ tầm nhìn chậm rãi đen kịt lại hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng có mềm nhẹ phong bao vây thân thể của hắn ta thần ta đến rồi v ê y nhìn hắn hướng về mặt đất rơi rụng mà đi thi thể trên mặt vẻ mặt có chút không tên nhân loại cũng không phải là chúng ta trước cho rằng như vậy nhỏ yếu hơn nữa nhân số so với thời kỳ thượng cổ hết thể chủng tộc gộp lại còn nhiều hơn hồ bị sắc giả c h i tử thật sự có thể khôi phục thời kỳ thượng cổ thống trị sao nó dùng sức cơ cơ đầu của chính mình bỏ rơi này k i a có chút nhu nhược ý nghĩ hai cánh rung lên liền có chút siêu siêu vẹo vẹo hướng về mặt đất cao tốc lao xuống mà đi trên mặt đất đố ca cùng hì đạn chiến đấu vẫn còn tiếp tục hì đạn làm hết thể chiến đấu khí phách bên trong người mạnh nhất sức mạnh thuộc tính đạt đến kinh người năm mươi sáu điểm là lý mục bốn lần đỡ nhiều gấp ba thêm vào hình thể ưu thế quả thực tế không thể đỡ nó chất xỉ tìm xương vỏ ngoài ở hết thể chiến đấu khí phách chỗ cũng là cứng rắn nhất chỉ so với tất di để nhược nhưng vào thời khắc này khi đàn cực kỳ chật vật độ cứng vượt xa cương thiết xương vỏ ngoài thượng c h e kín quyền ấn cùng vết d ạ n nước không ngừng có màu xanh lục máu tươi từ vết d ạ n nước bên trong chảy ra đố ca ngổn ngang tóc dài lay động kiên nghị khắp khuôn mặt là sát khí tình trạng của hắn so với hỉ đàn cũng không có tốt hơn chỗ nào một cánh tay đã gây xương phản xạ ánh kim loại cực hóa titan xương cốt đâm rách ra g à cùng bắt thịt trên người tất cả đều là vết cắn cùng vết trào huyết nhục bay khắp hầu như đã biến thành một hắn vẫn cảm giác được hết sức quể bài chỉ có trốn ở phía sau thẩm ba dương để hắn vẫn có thể chiến ý vang dội ngươi rất đáng ngưỡng nhân loại cho dù ở thượng cổ nhưng ư ơ i vậy nắm giữ mạnh mẽ ý chí chiến sĩ cũng không thường thấy khi đàn mạnh mẽ thể chất cùng sức phòng ngự để nó từ từ chiếm cứ thượng phong loại người như ngươi sẽ là hồ bị sắc già chi tử thống trị địa cầu trở ngại ta nhất định phải giết ngươi nó nói miệng rộng một tấm một cánh tay độ lớn đầu lưỡi từ bên trong bắn ra đâm thủng không khí đố ca con ngươi hơi co g ú t lại hoàn hảo cánh tay phải che ở trước người khi đàn đầu lưỡi liền dường như lưỡi dao sắc bình thường sắc bén hắn h đánh đổi chính là cái k i a gãy xương cánh tay trái phong lôi bắt cực quyền ngưu thiệt t r ư ờ n g ngưu thiệt t r ư ờ n g là một thức tay không đoạt lưới dao sắc công phu châu nước có thể sử dụng mềm mại đầu lưới quyền ăn những tia sắc bén thảo diệp nhưng sẽ không bị vết cắt đầu lưỡi ngưu thiệt t r ư ờ n g mô phỏng theo chính là chỗ này diện đạo lý xuất trưởng như ngưu thiệt đánh tới vào miệng c ọ n g một cầm một nắm liền có thể đem kẻ địch xé nát đỗ ca ngón cái tách ra còn lại bốn chỉ cũng dựa vào chấm vai rơi chịu sưng cổ tay hạ sụp bàn tay hướng lên trời khi đạn đầu lưới đ ạ đến hắn co g i lại ép một chút một quấn liền đem sắc bén đầu một tiếng quát lớn đố ca trên người giấy lên màu xanh linh năng nhang khối bình thường bắp thị t p h ồ n g lên tại chỗ xoay tròn bút quyển đem hỉ đạn thân thể nặng nề g h như ném mạnh tạ xích bình thường ném ra ngoài ẩm hì đạn thân thể cao lớn va đạp tiệc rượu phong khách hãm ở một đống gạch vụn ở trong này một ngã ngã rất nặng nó có thể cảm giác trong cơ thể bộ phận đều bị chấn động đau đớn giấy rủa một hồi mới chạm lên đố ca một tiếng buôn lôi bình thường nổ vang xuất hiện ở h ỉ đạn trước người phong lôi bắt c ự quyển thiết sức háo hắn làm ra phong lôi bắt cực quyền bên trong rơi xuống kính ngập đầu động tác toàn thân trọng tâm ép một chút phảng phất lò so giống như vậy lại đột nhiên bạo phát bắn lên thân thể chỉnh kính làm liền một mạch hết thể sức mạnh đều tập trung ở phần lưng đâm đến đúng một tiếng vang thật lớn khi đàn đung đưa phía sau đôi mạnh mẽ đem đô ca đánh bay ra ngoài vụ một trận trầm thấp dị hưởng cho dù xuyên tấu h qua màu đen chất xỉ tỉn xương vào ngoài vẫn có thể nhìn thấy có mơ hồ hào quăng màu tím từ hì đạn phần sau sáng lên dọc theo cổ sống một đường lan tràn đến hậu bộ phóng xạ tuyến hương ngoại khi đạn ở v ớ i bắt đầu cũng đã vô cùng coi trọng đô ca nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới đô ca sẽ buộc nó sử dụng này một chiêu hồ bị sắc giả chi t ử truyền thừa sở k ỳ có tới hơn một nghìn khí phách chỉ có truyền thừa khí phách có thể đủ tất cả bộ nắm giữ mà chiến đấu khí phách có thể truyền thừa đến sở k ỳ hiệu là phôi chứng ký sinh túc chủ quyết định đương túc chủ gen phù hợp sở k ỳ yêu cầu là sở k ỳ hiệu đối ứng với n h a u gen liền sẽ bắt đầu thức tỉnh biểu đạt khi đạn nó cũng không giống cắt đợ như vậy nắm giữ hơn mười sở kỵ hiệu nó nắm giữ sở kỵ hiệu ít ỏi nhưng chỉ cần phóng xả tuyến h ư n g ngoại một s chỉ là nó cần tiêu hao lượng lớn linh năng cho dù là linh năng dồi dào hì đạn cũng không cách nào thích làm gì thì làm sử dụng đỗ ca nhìn thấy hì đạn hé miệng thời điểm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại nhưng thẩm bá dương chỗ ẩn thân liền ở sau người hắn hắn cắn răng một cái chăm chú nắm hữu quyền đem hết thể linh năng đều tập trung ở bên trên hình thành một tầng màu xanh khí mô phong lôi bắt cực quyền bắt cực cơ ư n g khí bắt cực cơ ư n g khí nguyên bản là đệ nhị mức năng lượng sau khi mới có thể nắm giữ sở kỳ hiệu nhưng đỗ ca bởi vì đem phong lôi bắt cực quyền đẳng cấp luyện cực cao thêm vào trải qua cải tạo sau khi thuộc tính siêu qua nhân loại đệ t ă n mức năng lượng cực、hạn. miễn cương có khi một một đạn i n à khép lại miệng một tia khói xanh từ nó trong miệng xông ra linh năng lượng lớn tiêu hao cho dù là nó cũng cảm giác được một lồn mánh liệt cảm giác mệt mỏi So、đấu màu màu ca suy yếu thế quỵ trên đất mặt vùi vào trước người nóng rực trong bùn đất không trung truyền đến một trận vũ cánh âm thanh bên từ không trung phi đi nó nhìn trên mặt đất chiến trường thê thảm cùng khí tức suy ngược hy đàn trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt hy đàn lại có thể có người có thể đem ngươi bước đến một bước này liền phóng xạ tuyến hưởng ngoại đều dùng đến nó tự hỏi mình đang đối mặt hì đạn thời điểm tuyệt đối không cách nào làm đến một bước này người này rất vướng tay chân khi đạn tiếng trầm hờn r ồ i nói rằng nó chiếm sức phòng ngự mạnh mẽ thiện nghi không phải vậy liền muốn ở đô ca trong tay thiệt thòi lớn đã như vậy vậy hắn chính là chúng ta h ồ bị sắc già c h i tử to lớn uy hiếp để ta còn giết hắn vây mắt kép né qua một tia tàn nhẫn sắc phía sau đôi bắn ra vi t r â m liền muốn cắm ở đô ca trên người dừng tay các ngươi không nên giết hắn trốn ở lòng đất thẩm bá dương rốt cục rời đi chặn ở phía trên bê tông dự chế bản nàng từ bên trong bỏ đi ra mở hai tay ra che ở đô ca trên người một cái tay của hắn đã không còn cực hóa ti tan một lần thành hình rất khó một lần nữa rèn đúc sở dĩ gây xương một cái tay khác cũng không có hiện tại đ ố u ca chính là một kẻ tàn thế các ngươi bông u t h à hắn đi nước mắt khóc bỏ ra trên mặt nàng yên hơn trang lộ ra thanh tú tinh xảo khuôn mặt vên tâm tựa như cùng cương như sắt thép cứng rắn nó đôi u d à i vung một cái ngay ở thẩm bá dương trên mặt rút ra một cái vết máu đưa nàng đánh bay ra ngoài nhân loại ngu xuẩn k h ì đạn trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng do dự một lúc cũng không nói lời nào xì xì. Bên đem con mồi này là người đánh bại người đến ăn hắn đi nó quay về hì đạn nói rằng giữa lúc hì đạn muốn cự tuyệt thời điểm hai đứa chúng nó người thân thể cùng nhau chấn động nghi ngờ không thôi đối diện một chút h ạ t chết rồi chúng nó đều là tất di để sinh hạ hải tử lẫn nhau trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí mỗi khi có chiến đấu khí phách chết đi thời điểm còn lại đồng bạn đều sẽ cảm ứ n g được giữa lúc hai người kinh hại không tên muốn nói điều gì thời điểm lại có một con hồ bị sắc giả c h i tử chết rồi các g ờ cũng chết sao có thể có chuyện đó lẽ nào cái kia tân ơ dâu ngũ nhãn người rất mạnh cảm giác bất an lần thứ hai kéo tới Còn thứ ba, hồ sắc già chi tử chết rồi. Lần này, chết chính là Hắc Cát. lần này thứ tử hồ ba bị rồi, già là một m trận tiếng nổ mạnh to lớn mặt đất chấn động mạnh sau đó bắt đầu sụp đổ xuống một tảng lớn đây là lý mục nổ sụp lòng đất đường nối phòng ngừa lại có thêm hồ bị sắc giả c h i tử dọc theo địa đạo đuổi theo phụ thân đại nhân gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải trở lại vên k ề m nén không được nữa nội tâm lo lắng được rồi khi đạn nhớ tới tất di để biết được chúng nó thất bại sau khi nổi giận dáng vẻ hoảng s ợ run dày một hồi vên không thể chờ đợi được nữa cầm lấy hy đạn thân thể bay lên trời cao lo lắng bên trong Nó không có lại l i ế q một chương hai trăm ba mươi năm trợ giúp phân đội diệt sạch chương hai trăm ba mươi năm trợ giúp phân đội diệt sạch xe trường v ị thượng pháo không bản g thượng sáng lên đạn pháo nhét vào s o n g xuôi chỉ thị đèn cũng nương theo một tiếng sắc bén phong minh t h à n h phòng ngừa xe trường cùng pháo trường bởi vì chiến hướng kịch liệt mà lơ n là nhắc nhở l u c a khô hít sâu một hơi giờ khác này hắn cảm giác này thường ngày phi thường trói thai hắn không thể đập nát b ả n g để nó dừng lại phong minh thanh cực kỳ dễ nghe những quái vật kia thực sự quá mức hung hãn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hắn không sợ chết mà lại thực lực kẻ địch mạnh mẽ chỉ có chứa ở nòng pháo bên trong nghèo ưu dạn n h ỉ xuyên dắt đạn mới có thể làm cho hắn cảm thấy một tia cảm giác an toàn hắn vị trí ho may mà bệ pháo cùng bên trong điện tử nguyên kiện vẫn hoàn hảo không chút tổn hại làm trung đội trưởng chỉ huy tòa xe hoàng sắc nhất hào lắp đặt tiên tiến số liệu liên có thể cùng tự mình cao pháo tiến hành kết nối ở giả lập hiện thực mũ giáp bên trong truyền tự mình cao pháo đọc l ợ lôi đặt thành như đồng phát đưa cho thuộc hạ còn lại tạ cùng bộ binh chiến xa điều này làm cho hoàng sắc nhất hào trở thành trợ giúp phân đội đại não hoàng sắc nhị hào cùng hoàng sắc tứ hào ở vào nó chết phía trước tạo thành cũng vê tự đội hình lấy phát huy to lớn nhất hỏa lực mặt khác hiếm hoi còn x u t lại hai chiếc bộ binh chiến xa thì lại ở vào phía sau nó ngăn cản cao tốc đột tiến hồ bị sắc giả chi tử. Hết thể chiến đấu đơn vị con đơn đấu vị m ắ t tự mình cao phát o h ì lại ở vào a nghèo toàn hữu dạn g nghỉ i xuyên giáp đạn từ hắt cắt đầu quán xuyên bảo ta từ thân thể phía bên phải xuyên ra ngoài hầu như đem toàn bộ đầu đập nát trên thực tế nếu không là thẩm quý minh không chế kiểm chế lại còn lại năm con hồ bị sắc giả tri tử trợ giúp phân đội căn bản là không có cách chống đỡ lâu như vậy nhưng trải qua mấy lần giao chiến trợ giúp phân đội những hải quân này lục chiến đội các tinh anh cũng bắt đầu thích hướng loại này hết sức chiến đấu kịch liệt Tích Tích Tích Tự mình cao pháo thượng đọc lở ra đà cấp tốc bắt tới tử tốc một mất sắt mét trong sát thống truy cao đọc cấp con sắc chi Chúng cực cái cùng mình pháo hồ mạnh nhanh Hầu như Hoàng nhị hào, pháo Luca cùng loạn ở hệ nó lên biến Liên đến bên nã loạn ra Lukaku kéo áp già đà đẩy độ lở lấy lóe ở rồi bị có thể phun ra lượng lớn cao lực xuyên thấu ô hợp kim viên đạn chỉ cần ở thích hợp khoảng cách không bạo một phát liền có thể phá hủy một tiểu đội động lực thiết giáp nó nguyên vốn là vì tiêu diệt sử dụng hỏa tiễn thôi tiến khí cao tốc đột tiến động lực thiết giáp chỉ là hồ bị s ắ g i à chi từ tốc độ tiến lên cùng sức phòng ngự nếu so với động lực thiết giáp mạnh hơn quá hơn nhiều hoàng sắc nhị hào pháo thủ phản ứng cực nhanh hắn đã sớm xoay chuyển phía trước pháo khống bảng thượng ngòi nổ biên trình nút xoay đem ngòi nổ bắt đến lùi lại ngòi nổ giờ khác này chỉ cần đưa vào đọc lở ra đa chất lượng đi ra khoảng cách là được ta hỏa không may tính thông qua số liệu tổng tuyến kinh thân hoàn thành đối với ngòi nổ tự động trang định điều này cần pháo thủ tính toán ở đưa vào số liệu thì hồ bị sắc già c h i tử đột tiến khoảng cách cùng với tinh thông ô hợp kim viên đạn khuyết tán mô hình ở đem d à y đặc nhất hợp kim họ phở ả mưa m đạn phun về phía kéo tới hồ bị sắc già c h i tử đương mục tiêu là động lực thiết giáp thời điểm mm một n t h ư ớ c bom bi diện tích che p h ụ tích có thể đạt đến kinh người 1 5 0 trăm năm mươi nhưng đối mặt mạnh mẽ hồ bị sắc già c h i tử thời điểm cái này diện tích liền đại đại co lại nó bắn ra ô hợp kim viên đạn cho dù sơ tốc cao tới một k m cũng không cách nào xuyên thủng cái kia cứng rắn chất xỉn xương vào ngoài chỉ có thể dựa vào to lớn diện tích che phủ tích váy dày kẻ địch nổ súng một đoàn sáng sủa nòng pháo h ỏ a diễm phát xạ dược đem bom bi ra tốc đến hai lần tốc độ âm thanh từ pháo trong ống phát bắn ra ngoài bóp c ò sau ở vào nòng pháo trung bộ h ú t không khí trang bị bắt đầu công tác đem khoang hành khách bên trong bỏ đi từ nòng pháo sắp xếp ra ngay cả như vậy vẫn có chút ít s a người n g đ i ê n vụ ở chật hẹp khoang hành khách bên trong tràn n ậ p hoàng sắc nhị hào xe trường không chút nào hán giận hắn thậm chí không có đến xem đạn pháo có hay không trong số mệnh chỉ là rắt cổ h o n g ô lắp đạn lắp đạn chuẩn bị đ ậ nhị phát m 1 a 5 cũng không có như c h ư hạ tạ như vậy chọn dùng tự động lắp đạn vi cơ mà là sử dụng nhét vào tay nhân công nhét vào hắn là tất cả mọi người bên trong cường t r ắ n g nhất vạm vỡ u n g dung liền đem đạn giá thượng trọng đại hơn ba mươi kg bom bi nâng lên đẩy mạnh nòng pháo ở trong n à y phát nòng pháo bên trong đạn pháo tạm thời không có phóng ra cần phải hơn một viên kêu to ô hợp kim viên đạn hình thành một mảnh tử v o n g kim loại vũ kêu to kim loại viên đạn bắn ra bốn phía đánh ở kéo tới hồ bị sắt giả chi tử giáp sát thượng một trận làm người gây răng tiếng va chạm tia lửa văng gấp nơi đối mặt dày đặc bắn trụ mưa đạn ba con hồ bị sắc giả chi tử đột tiến tốc độ không thể tránh khỏi c h ậ m lại vành vành vành hiếm hoi còn x u ấ t lại hai chiếc bộ binh chiến xa điên cuồng nghiên hỏa lực kéo dệ quan quản đạn pháo từ nòng pháo bên trong cao tốc bắn ra chỉ có số ít bót có trong số mệnh mạnh mẽ va chạm ở cái k i a ba con hồ bị sắc giả chi tử trên người chúng nó bắn ra 5 7 m m hợp kim họ phở ảm xuyên giáp đạn chỉ có ở bắn vào g i á p phi thường chính tình huống mới có thể xuyên thủng hồ bị sắc giả chi tử xương v à ngoài giáp xác phần lớn hợp kim họ phở ảm xuyên giáp đạn cái thể đều ở xuyên thấu một phần sau khi bởi vì ứng lực quá lớn. cắt thành hai đoạn gãy vỡ xuyên giáp đạn phát sinh khủng bố bẻ gãy thanh tứ tán lưu lại ba con hồ bị sắc giả c h i tử biết lần này tập kích lại thất bại chúng nó đã biết rồi t ạ hỏa lực mạnh mẽ đến đâu một khi đột tiến đ ỉ n h trệ hạ xuống chúng nó chính là những k i ế pháo mục tiêu sống nhưng đã quá muộn hai tiếng đinh thai nhức cóc tiếng pháo hai chiếc tạ lại như nổi giận c h â u được bình thường chấn động mạnh một cái một con hồ bị sắc giả c h i tử đầu trực tiếp xuyên ra một cái lô thùng to huyết dịch cung óc dâng lên lúc này liền đã biến thành một bộ thi thể một đầu khác nhưng là nửa người trên bị bị nghèo ụ dạ nghỉ xuyên giáp đạn thiết mỡ bỏ bình thường xuyên qua nội tạng lẫn vào chất nhảy cùng máu tươi từ ổ bụng bên trong chảy ra cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại đầu kia hồ bị sắc già c h i tử chật vật kéo đồng bạn thân thể đào tẩu hết thể ở mẹ di cần bình sĩ một trận hoan hô bình tĩnh bình tĩnh chúng ta phải chờ tới trợ giúp đến nơi này sau khi lại chúc mừng những quái vật này tập kích bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không thể xem t h ư ờ n g luca khố tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng hồ bị sắc già tri tử mang cho hắn áp lực thực sự quá to lớn hiện tại rốt c nhưng vào lúc này bộ kia tự mình cao pháo lại phát sinh làm người ta sợ h ã i còi báo động hồ bị sắt giả c h i tử công kích lại tới nữa rồi hơn nữa lần này kẻ địch là từ trên trời kéo tới là hy đan cùng n g u y ê n trở về không thể cái kia âm thi bang bang chủ rõ ràng đã ngăn cản cái kia mấy con biết bay đi quái vật mới đúng luka khố nhất thời như rơi vào hầm băng không chung sức mạnh quả thực chính là tạ thiên địch tạ cùng bộ binh chiến xa pháo bởi chỉnh góc không đủ căn bản là không có cách công kích được mục tiêu trên không chỉ có thể bị động chịu đòn lúc này kết hạ tất di để thế tiến công h ạ đã liên tục bại lui thương tích khắp người góc của nàng bị tất c m một đ o ạ nhiên d eo m ngu xuẩn lại dám đang cùng ta thời điểm chiến đấu phân thần tất gì để khỏe miệng bỏ ra một tia nụ cười tàn nhẫn vớt phải của hán thượng xuất hiện một đoàn ngưng động thực chất màu tím linh năng đi chết đi hồ bị sắc giả tiết chớp nó gào thét một đời cầm trong tay linh năng đoàn hướng về kết mạnh mẽ đầu ném ra ngoài Không. linh năng tia chấp tốc độ cực nhanh kết căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đánh trúng ẩm cực kỳ trói mắt hào quang màu tím liền phản phất thái dương xuất hiện ở trên mặt đất mạnh mẽ linh năng sóng trùng kích cùng sức nóng như bẹ cành khô hủy diệt bốn phía tất cả đợi được linh năng chậm rãi tàn đi một sâu đến bảy tám mét đường kính vượt qua tám mươi mét hố to xuất hiện ở trên mặt đất cực hạn nhiệt độ cao đem bùn đất đốt thành lưu ly hình kết thân thể xuất hiện ở đại đại hố bởi vì mạnh mẽ sức phòng ngự thân thể của nàng cơ bản duy trì hoàn trình hơn nửa da thịt đều bị nhiệt độ cao khảo thành cho bụi hình khí tức yếu ớt lúc nào cũng có thể đoạt tuyệt tên m u xuẩn rõ ràng cũng có thể trở thành cao quý hồ bị sắc g i à bộ tộc cơ hội nhưng chính mình từ bỏ tất gì để nhẹ nhàng thở hồn hẹn cho dù là nó ở sử dụng hồ bị sắc g i à tiết chớp chỉ có cũng cảm giác được trong cơ thể vô cùng suy yếu cũng trong lúc đó từ trên trời giáng xuống hỉ đạn ngạnh đẩy tự mình cao pháo gầm két lên h o a liên rơi vào hoàng sắc nhất hào tạ tượng chấn động bên trong binh lính mạnh mẽ khai ở trên mũi xe、Vù. bị va máu me đầy mặt lù ca khố có thể thông qua chứa ở b ệ pháo đỉnh c h ố c xe trường chu thị kính nhìn thấy một đạo hào quang màu tím từ hì đạn phần sau sáng lên một đường dọc theo bụng dưới dưới cằm lan tràn đến hầu bộ phóng xạ tuyến hương ngoại một đạo màu tím mánh liệt la rè từ hì đạn trong miệng phun ra ngoài nó đẩy mạnh mẽ lực đàn hồi và v è o cái cổ khống chế phóng xạ tuyến hương ngoại xạ hướng về phía trước hoàng sắc nhị h à o ẩm mạnh mẽ diễm lưu cắt ra hoàng sắc nhị hảo thiết giáp bạc nhược phần sau đem bên trong người hết mức giết chết diễm lư cắt ngang trên mặt đất cắt chém ra một cái hoành mặt các hiện nhiệt độ cao màu đỏ sợm bên trong binh lính đã đã biến thành cho bụi tạ mặt bên cùng phần sau thiết giáp đối lập b ặ t được nếu như là chính diện vẫn là không cách nào nhẹ như vậy tùng bị mở s á t luca khố tuyệt vọng nhắm hai mắt lại mở ra thông tin ra d i o báo cáo màu đỏ số một báo cáo màu đỏ số một màu vàng trợ giúp phân đội đã diệt sạch kết thượng tá chết trượt chúng ta đã chiến đấu đến thời khắc cuối cùng sau một khắc khi đạn cắn vào hoàng sắc nhất hào bệ pháo một trận làm người ghê răng kim loại xé rách thành toàn bộ bệ pháo đều bị nó từ xe thể thượng kéo xuống ném qua một bên Tạ b ệ pháo cùng xe thể liên tiếp đối lập với trầm trọng trọng lượng tới nói cũng không phải rất vững chắc có chút vận may không tốt tạ lật xe đều sẽ phi b ệ pháo luka khố còn không tới kịp nói cái gì một cái sắc bén lơi dài liền từ bên ngoài rối vào đem hắn c u ố n lấy nhét vào trong miệng dùng l i ê n nhau hai lần phóng xạ tuyến hồng ngoại k h ì đạn cần gấp bổ sung năng lượng còn lại hai chiếc bộ binh chiến xa cùng tự mình cao pháo ở gần người sau khi không có năng lực phản kháng chút nào bị b ơ n u n g dung sẽ ra thiết giáp bạc được nơi giết chết tất cả mọi người nhìn thấy đạo tia trói mắt đến cực điểm tia chớp cáo giả thẩm quý minh trong lòng một đột hắn có thể nhận biết được Kết những tức này đỏ như màu máu khí thể đột nhiên từ nó vạch khe hở trong lúc đó phun ra ngoài đem vây lên đến cái kia năm con đột nhiên không kịp chuẩn bị hồ bị sắc giả c h i tử nuốt hết ở trong đó kích động tự bạo những này đỏ như màu máu độc khí chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy ở cải tạo thái phản hoàng tích thời điểm hắn liền ở tại trong cơ thể vùi vào chứa đầy trí mạng ít mụn nước bệnh độc tủ lạnh n a n g loại này ở biển sâu đáy biển phát hiện cương c ư ờ n g bệnh độc nắm giữ cực cường trí tử tính có thể ung dung giết chết phần lớn đệ tam mức năng lượng trước nghiệp giả nhưng nó to lớn nhất quyết điểm chính là phân liệt mọc thêm thời điểm cần hấp thu lượng lớn năng lượng nó ở nhân loại bình thường bên trong trái lại rất khó truyền bá nhân là người bình thường năng lượng căn bản không đủ để cung cấp nó phân liệt mọc thêm hơn nữa ít mụn nước bệnh độc ở thường ôn trong không khí tồn tại thời gian quá ngắn chỉ có ngăn ngắn m ư ơ i phút hai người này thiếu hụt để nó mỗi lần bạo phát dịch tình đều có thể rất nhanh bị tiêu nhưng hiện tại một con mạnh mẽ đệ nhị mức năng lượng thái phản hoàng tích toàn bộ năng lượng đều bị chúng nó ký sinh rút lấy trong đó năng lượng để chúng nó điên cuồng phân liệt mọc thêm lên những cây hồ bị sắc giả c h i tử ở độc khí bên trong phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết tê h lương dần dần không co âm thanh chúng nó bị ít mụn nước bệnh độc giết chết giờ khác này thẩm quý minh đã từ trong lồng ngực xả ra một cái ẩn thân đấu đồng hướng về trên người một khỏa tiến vào phế tích trong hèm nhỏ muốn nhân cơ hội chạy trốn một tiếng sắc bén tiếng nổ đùng đoẳng tất di để từ trên trời g i n xuống ầm một tiếng nổ vang dấm nước mặt đất Tha. Tha mạng. thẩm quý minh biết mình đã bị phát hiện hai chân mềm l ũ n g suýt chút nữa co quắp ở trên mặt đất người thằng ngu này lại giết chết ta ngũ đứa bé tất d i để nổi giận đã không cách nào ngăn chặn trực tiếp đem không hề sức đ ể kháng thẩm quý minh sẽ thành m ạ n h vỡ trên chiến trường biến hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều bị hồ bị sắc già c h i tử giết chết ở vào trong hô lớn kết đột nhiên chậm rãi di chuyển lên nàng tụ tập trên người cuối cùng một tia sức mạnh đưa chỉ còn dư lại hai cái đầu ngón tay tay phải đào ra biến thành than cấp bụng gian a n ở vị cùng ruột non bên trong giáp ra một nhánh khéo léo thuốc trích nay chi thuốc trích bên trong chứa là máu đỏ tươi cùng người bình thường dòng máu giống như lúc. nếu như không phải sơn cùng thủy tận nàng thực sự không muốn sử dụng này chi thuốc trong này trang chính là sơn nhạc kim viên làm tế bào bên trong hôn mê đầu kia sơn nhạc kim viên mạnh mẽ ý chí chỉ cần đưa nó tiêm vào tiến vào trong cơ thể liền có thể làm cho ý chí của nó từ hôn mê bên trong tỉnh lại đệ nhị mức năng lượng t r ư ớ c n h ậ p giả đối với thân thể lực t r ư ờ n g k h ô n g đạt đến tế bào cấp cũng sẽ không bị thay vào đó trong cơ thể nàng nắm giữ sơn nhạc kim viên gen hai cái mạnh mẽ đệ nhị mức năng lượng ý chí ở đồng nhất cụ trong thân thể trái lại có thể bùng nổ ra tối cực hạn sức mạnh hủy diệt nhưng đem sơn nhạc kim viên ý chí gạt ra khỏi thân thể Cần k ế trong đem tự thân ý chí phân tán đến đi mỗi một tự thân tán thân thể tế t chí phân ý bào a nữa n quyền khống phân tán dễ dàng, nhưng một lần nữa tụ tập lên nhưng rất khó khăn, h chế. chí khó h cướp tập k Ý một tụ rất dễ ả chừng cần vừa đến thời gian t h á này g Trong gian thời n nàng đem không lý trí chút nào có thể nói chỉ có thể như là giã thú dựa vào trực giác làm việc là tối rất nhiều thời khắc nhưng tình huống đã không thể cắn nát kết có thể cảm giác được lại quá mấy chục giây nàng thì sẽ bởi vì tế bào suy kiệt mà chết rồi không có do dự chút nào nàng đem thuốc t r í c h cắm ở trên lồng ngực đem hết thẻ dòng máu đẩy vào mấy giây sau kim quang lần lánh một tiếng tràn ngập ra tính tiếng gầm gừ ở trên chiến trường văn vọng liền ngay cả đại địa đều ở tiếng gầm gừ này hạ hơi run run dày q một chương hai trăm ba mươi sáu sóng điện chương hai trăm ba mươi sáu sóng điện lạ v ì tàn đài phát thanh xạ tháp là cương chế kết cấu bởi vì cần thiết diện tích che phủ tích không lớn độ cao chỉ có hơn hai mươi mét vóng bởi vì xạ chính là xuyên thấu mức năng lượng cường dexi m ba cùng sóng ngắn đủ để bao trùm năm một n tám một phạm vi nếu là khí trời hài lỏng phóng xạ q u ấ y dày được tình huống thậm chí có thể đem tín hiệu chuyển đến hai c ở ngoài thế nhưng hiện tại toàn à y xạ tháp đã bị ở mẹ di cần người t ạ pháo pháo kích trong số mệnh chỉ còn dư lại cái bệ cơn giận còn sót lại chưa tiêu ở mẹ di cần người ở nổ phá hủy x ạ tháp sau khi lại hướng về lạ vì tản ra đi ô bắn ba viên cao bạo đạn nổ s ụ p phát thanh trạm kiến trúc chủ đạo chờ đến những kia ở mẹ di cần các binh sĩ sau khi rời đi một đống gạch vụn đột nhiên bắt đầu lay động phía dưới cùng một khối trầm trọng xi măng cốt thép dự chế bản bị từ hạ na đến một bên lộ ra lại mới địa đạo khối nhỏ gạch vụn cùng đụi bặm phủi xuống đến trong địa đạo để bên trong chuyển tới một trận tiếng hò khan kịch liệt lý mai từ trong địa đạo bò đi ra nàng cóng lấy cái kia chi lì ạn phịu x u n g trường còn ở trên người sinh hóa băng vải còn lừng lánh trói mắt bạch qu Vừa nàng c h í nói h sinh h là mở ra a băng v à sức mạnh h đưa tay đưa đến trong địa lấy xuống t r đạo lôi ra mấy cái vô cùng chật vật đài phát thanh công nhân nhưng nàng ở hướng về chư hạ không quân tỉnh cầu trợ giúp sau khi cũng không có đại lý mục nói rời đi đài phát thanh mà là trốn ở trong địa đạo lưu lại ở lạ vi tản ngoại trừ âm thi ban g binh lính tước đoạt giả cùng thủ hạ của bọn họ ở ngoài còn ở lại lượng lớn phổ thông bình dân cùng bọn đầy tớ chính là chúng nó duy trì tòa này phế t í c h bên trong thành thị vận hành giữa trời tập giáng lâm tử thương nặng nề g h nhất nhất định là những này tay không tất sát không hề phòng bị đám người lý mai không đành lòng những người này không hề phòng bị chết ở chính mình triệu hắn mà đến không tập thượng chư hạ hội nghị đối với âm thi ban cùng lạ vi tản ghét tay ghét đắng a n h lúc chiến là tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn nổ những kia ở mẹ di cần binh sĩ bọn họ sẽ làm cả tòa lạ vi tản đều rơi vào trong biển lửa ở âm thi ban g hoa lượng lớn nhập khẩu vệ tinh trinh sát máy dày trang bị trước l à v ì tàn t h ư ờ n g thường chịu đến chư hạ oanh tạc bởi vậy lòng đất phân bố lượng lớn hầm trú ẩn chỉ cần thông qua phát thanh thông báo bọn họ trốn vào hầm trú ẩn bên trong là có thể cứu lượng lớn người vô tội sinh mệnh bởi vậy nàng liều lĩnh nguy hiểm to lớn để những n à y đài phát thanh công nhân công nhân đem đồ dự bị giản dị x ạ tháp đưa vào trong địa đạo đợi được không tập đến trước lại đem giản dị x ạ tháp từ trong địa đạo dọn ra lúc này ở mẹ di cần người đã không kịp đối với không tập làm ra phản ứng mà phần lớn người lại có đầy đủ thời gian di chuyển đến hầm trú ẩn bên trong giản dị x ạ tháp chủ thể chính là một cái cây g ậ y trúc đ ỉ n h lắp đặt tiên hình dây n b è n âm thanh nội mã hóa x ạ mô khối cùng tần số cao công phóng điện đường do một khối cũ kỹ trì bình ngạc quỷ cung cấp điện tuy rằng công suất không mạnh nhưng cũng đầy đủ đem sóng điện bao trùm đến lạ v ị t à n phần lớn khu vực lý mai bưng xuống trường bỏ lên trên bị oanh sụt phát thanh c h ạ m trên phế tích đem cái kêu ẩn thân đấu đồng quần ở trên người nàng chặn đánh khoảnh khắc chút tới gần nơi này ở mẹ di cần binh sĩ cùng âm thi b a hội bình bảo vệ này mấy cái đài phát thanh công nhân thuận lợi mắc thật xã tháp đem sóng điện đưa đi khắc khắc các vị lạ phía dưới ta muốn báo báo chính là một phi thường tin tức trọng yếu xin nghe đến phát thanh các vị lẫn nhau chuyển cáo truyền đạt chư hạ hội nghị không quân đem ở sau tám phút đối với toàn bộ lạ vị tạm tiến hành không thở lại bá báo một bên chư hạ hội nghị không quân đem ở sau tám phút đối với toàn bộ lạ vị tạm tiến hành không thở xin mời các vị các cư dân lẫn nhau chuyển cáo chuyển đến phòng dưới đất hoặc hầm trú ẩn bên trong lý mai t h ở phào nhẹn h ó m nàng đã hết nhân sự còn lại liền muốn nghe mệnh trời nàng thu hồi t h ư ờ n g chạm lên nhanh nhanh những kia g a đi â không muốn đi quản mau tránh đến trong địa đạo mấy cái đài phát thanh công nhân phản ứng rất nhanh ném xuống trong tay tất cả hoang mang hoảng loạn hướng về địa đạo chạy đi lý mai kìm súng cảnh giác đi ở cuối cùng chờ tất cả mọi người đều nhảy vào trong địa đạo sau khi mới na khối này trầm trọng xi、si、măng cốt thép dự chế bản c h ặ n lại rồi địa đạo nhập khẩu vừa nhảy vào địa đạo nàng liền nghe được trước tiến vào trong địa đạo vài tên đài phát thanh công nhân tiếng thét trói thai đặc biệt là lá gan ít nhất đá lượng cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất lão con cọp có con cọp tối tăm địa đạo phía trước có hai con xanh l u n mởn con mắt phản phất t i ê u đốt lân hỏa đó là một con cường tráng đến cực điểm cặt lạ hồ đ ư n g sợ nó gọi dần thái thuế là sẽ không ăn các ngươi đột nhiên có thanh â m của một nam nhân từ cặt lạ h ồ bên người chuyển đến lúc này trong địa đạo nhân tài hiện có một người đứng con cọp bên cạnh lý mục khoa cần thân đấu đồng lý mai kinh hỉ hô nàng nhìn lý mục đột nhiên lại có chút khiếp n ặ t lên thấp p h ỏ m nhìn mũi chân của chính mình nàng vi phạm lý mục yêu cầu xuất hiện ở điều thứ nhất thông tin sau khi lại lưu lại lý mục nguyên bản vô cùng coi trọng năng lượng hạt nhân điện cơ rất có thể sẽ vì vậy mà bại lộ không sao là ta cân nhắc nợ thỏa ngươi làm rất đúng lý mục đi lên phía trước đưa nàng ôm vào trong lồng ngực、ừ. lý mai đem mặt rán vào lý mục lồng ngực ta có thể cảm giác được trong thân thể của ngươi phun trào mạnh mẽ linh năng ngươi thăng cấp đệ tứ mức năng lượng sao đúng đấy may mắn thành công lý mục đem núi vùi vào lý mai đầu bên trong n g ử i hơi thở của nàng chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này bung ra ôm、um、ấp hắn đi tới bộ kia năng lượng hạt nhân điện cơ bên cạnh tay đẻ ở bên trên đem thu vào ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong đại trưởng lão cùng tự do huynh đệ hội binh lính chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này chúng ta muốn đi tiếp ứng bọn họ bọn họ chưa quen thuộc lạ vi tàn địa hình không có ai dẫn đường là phải bị thiệt t h i lý mục một đôi mắt toát ra ánh mắt kiên nghị Hiện huynh hội tại i đệ tự do huynh đệ hội đã g á q một chương hai trăm ba mươi sáu lạ vị tàn bầu trời chiến lưng chương hai trăm ba mươi sáu lạ vị tàn bầu trời chiến lưng ơ hai chiếc g ba trăm linh a i chỗ ngồi dùng cho nhiều việc chiến đấu cơ ở lạ vi t ả n bắc bộ bầu trời bay qua c h ậ m dãi hạ xuống bảy mươi ba m độ cao cả i bình bọn họ là lệ thuộc vào chư hạ không quân không năm sư ba đoàn hai đại đội hai trước thời cơ chiến đấu lần này nhiệm vụ là bảo vệ không tập lạ vi t ả n lục hàng bảy đoàn không năm sư đóng quân ở chư hạ vùng phía tây cao nguyên thượng nhiệm vụ là đả kích cùng giám thị đức kiển cao nguyên thượng tất cả chư hạ hội nghị kẻ địch chỉ là theo hội nghị đối với đức kiển cao nguyên thống trị g a o động không năm sư điều động tần suất càng ngày càng thấp tình cờ điều động cũng là vì đánh rết một ít xuất hiện ở chư hạ không vực mạnh mẽ phi hành sinh vật biến dị p hai í sau khẩn cánh chức động cấp các p báo chiếc ơ t ô n g qua số l ệ u truyền liên đ n h i ế n thời r ư ờ n n g t ì thế,、lưu、tình tìm tới lục hàng 7 đoàn vị trí. Bọn họ một hàng họ chiếc lưu lục ư điều đoàn Bọn cùng động c vị n g h cơ tấn chiến ô n g giờ k c chính này đang ờ phương phút hướng, khoảng cách khái khái hồ thể còn đồng liền km, có có đại đại đ lạ vì tạn trời. thời chiến bầu Hai chiếc thời cơ chiến đấu bắt đầu với phía sau báo động trước phi cơ tiến hành thông báo cũng làm vũ khí tuyển lửa kiểm tra an toàn bảo đảm khoang hành khách bên trong hết thẻ xạ kích trình tự cùng mở tiểu thuyết quan vị trí đều bị chính xác thiết trí sẽ không xuất hiện mộ xạ Toàn báo ộ không vực đều không cần gì vực có đều ở mẽ m y bay, b ra chúng ta xem một rồi. chúng chỉ cần lượn một vòng liền có thể lượn vòng liền á động trước phi cơ m ạ vẹn vẹn phán đoán g chung nó hẳn là đức kiển cao nguyên đặc hữu lương đô tư thản kể kể những ngày kể kể chỉ là đệ tứ mức năng lượng sinh vật pháp tốc độ siêu âm phi hành khoảng cách lục hàng bảy đoàn có tới hơn ba trăm linh km pháp uy hiếp đến bọn họ bộ chỉ huy lo lắng ở mẹ di cần chiến đấu cơ liền một tia bóng dáng đều không nhìn thấy bọn họ ở a thái trong phạm vi căn cứ quân sự đã sớm đang đại chiến thời điểm bị phá hủy lưu tình không cho là ở mẹ di cần sẽ vì một lần tiểu hành động mà phát động hàng không mẫu hạng hạm đội đến vì là bộ đội trên đất liền cung cấp không chung bảo đảm loại này dẫm dây thép hành vi phi thường dễ dàng lần thứ hai gợi ra chư hạ cùng ở mẹ di cần chiến tranh thật đáng tiếc à hiếm thấy có thể ngồi trên chiến đấu chân chính phi cơ chỉ là lượn một vòng liền sao trầm lạc nhạn ngồi ở trên ghế sau xuyên thấu qua con nắp nhìn phía dưới liên miên trùng điệm đại đ i ệ nàng trước kia ngay ở tân lâm phần không quân thanh thiếu niên hàng không trường học học được sơ cấp phi cơ v ấ n luyện phi hành tiến vào kim hoa không quân phi hành trường học sau khi nàng trực tiếp n h ả y cấp một tiến vào năm thứ hai kỳ học tập cao cấp phi cơ v ấ n luyện lái xe thiên hành giả nghề nghiệp này cũng không có như những nghề nghiệp khác như vậy đối với thân thể thuộc tính hoặc là linh năng có khuyết đại tăng lên nhưng lại có thể rất lớn tăng cao thân thể đại nao tiềm lực để cho nắm giữ kinh người năng lực học tập cùng tư duy năng lực phán đoán trầm lạc nhạn vẹn vẹn bỏ ra nửa tháng liền thông qua cao cấp phi cơ h ấ n luyện c u ộ thi trở thành năm thứ ba học sinh là kim hoa không quân phi hành trường học từ trước tới nay thăng cấp nhanh nhất học viên một trong năm thứ ba cấp học viên nắm giữ ba tháng đi không quân chiến thuật trong khi huấn luyện đội tiến hành tiến thêm một bước huấn luyện huấn luyện bình thường bao quát hạ cất cánh hạng nặng chiến đấu cơ làm sao tạo đội hình cùng chấp hành chặn đánh nhiệm vụ một ít học viên ưu tú thậm chí có thể học tập đến không t r u n g cố lên chuyến bay đêm nhiều đối với nhiều không chiến phòng ngự trạng thái đánh lộn tư thế công kích đánh lộn đợi một ít đi lính sau khi mới sẽ tiếp xúc được cao cấp môn học nàng cố ý lựa chọn khoảng cách lạ vì tàn gần nhất không năm sư muốn thừa dị huấn luyện trong lúc kỳ nghỉ về lạ vì tàn một chuyến cho lý mục một kinh ngạc vui mừng vô cùng không nghĩ tới mới vừa vừa mới bắt đầu huấn luyện không đến bao lâu bộ chỉ huy liền nhận được đã rất lâu không có nhận được quá không c h u n g trợ giúp yêu cầu thậm chí còn đem ở m ẽ di cần tạm video chuyển tới hệ thống bên trong bộ chỉ huy lúc này liền vỡ tổ gửi đi trợ giúp yêu cầu kinh cước mân tôi rất nhanh sẽ bị t r a xét một lộn trồng vó lên trời nhưng có thể t r a được tình báo nhưng ít đến mức đáng thương nhà này an toàn nhận thầu thương ở mấy tháng trước bởi vì một lần bất ngờ tổn thất lượng lớn thành viên mai danh n h ậ n tích xuất hiện lần nữa ở ghi chép bên trong là bởi vì nó đang điên cuồng hoàn thành hội nghị ban bố truy nã nhiệm vụ bởi vì tân lâm phần thân phận chế độ quản lý hỗn loạn nhân viên tình báo không cần suy nghĩ nhiều liền k i n h tức mân c i bên trong hai người kia chứng minh thân phận khẳng định là giả nhưng bộ chỉ huy đã lập tức liền đã xác định phần này thỉnh cầu chân thực tính lượng lớn bức ảnh cùng video làm không được giả cái kia thỉnh cầu bên trong thậm chí còn rõ ràng họa ra l à vì t a n địa đồ cùng ở m ẽ g i cần quân đội đường tiến công không có ai sẽ hoa đại tâm tư lập loại này giả tình báo đóng quân ở tân lâm phần ngoài thành lục hàng bảy đoàn lấy tốc độ nhanh nhất thêm chú n h â dầu treo đẩy vũ khí cất cánh hướng về tình báo đánh dấu ra tọa độ đi tới mà từ cao nguyên sân bay cất cánh chiến đấu cơ nhưng phải ngoại biên giới bộ chỉ huy chỉ có thể mệnh lệnh ở lạ v ì tạn bầu trời tiến hành đánh lộn huấn luyện hai chiếc di ba không a dùng cho nhiều việc chiến đấu cơ đi tới tranh c ư ớ p chế không quyền giờ khác này trầm lặng nhạn cũng không trận sóng gió này hầu như chính là do lý mục gây ra đó nàng chính chờ mong có thể sẽ phát sinh không chiến nếu như thật sự gặp phải kẻ địch chúng ta tốt nhất vẫn là trực tiếp bắn ra đi mang theo ngơi ư cái này cũng không h i ể u nữ bi chúng ta không thể có thể đánh được ở mẽ di cần những k i a tinh anh hải quân hạm tại phi công trải qua ngắn ngủi ở trung lưu tình tên thiếu nữ này xác thực danh bất hư chuyển là trăm năm khó gặp thiên tài nhưng là một người tiểu gia đình thương nhân gái một nàng đều là không nhịn được muốn cho vị này ra thế hậu đãi thiếu nữ dội một dội nước lã có điều nàng nói cũng là lời nói thật không n ă m sư là chư hạ không quân nhị tuyến bộ đội không máy móc là nửa mới nửa cũ chưa qua quá thăng cấp g ba t r ă n h a phi công huấn luyện cũng không phải rất đủ trên thực tế lưu tình rất tò mò như trầm lạc nhạn như vậy phi hành trong học viện danh tiếng chuyển xa thiên tài sẽ chọn không n ă m sư đến huấn luyện bởi vì ra thế cùng thiên phú duyên cớ hầu như chư hạ không quân tất cả mọi người đều vị này thiếu nữ tiền đồ lượng liền ngay cả bộ chỉ huy mấy cái muốn viên đều nhớ ký tên của nàng k hệ ô n quân g c ù thống i người hàng nóng đã làm m u tranh n n à truyền chuẩn. Đại gia tin bên trong truyền đến cái kia tám chiếc cường chín phi cơ tấn công cùng báo động trước phi cơ đối thoại thanh vì tối cầu to lớn nhất đối với địa công kích hiệu suất báo động c h ư ớ c phi cơ vì làn à y tám chiếc cường chín phi cơ tấn công xác định trách nhiệm khu hai hai kết đội thực thi tác chiến trong đó hồng dược số bảy cùng hồng dược số tám bị phân phối đến mục tiêu là ở m ẽ g i cần người lâm thời xây dựng đi ra sân bay kinh cước mân tôi gửi đi mà đến địa đồ đối với sân bay đánh dấu chỉ là đại khái p h ạ m vi hồng dược số bảy cùng hồng dược số tám chỉ có thể thông qua mắt nhìn tìm kiếm kẻ địch vì phòng ngừa bị có thể phòng không hệ thống bọn họ ở ba m tầng trời thấp lấy hai mươi hai cây số giờ chầm chậm phi hành phế tích bên trong san sát kiến trúc có thể ngăn cản phòng không ra đa rõ xét cho dù nắm giữ cường lớn hơn nhiều công năng ra đa cùng độ chính xác cao phi hành hệ thống điều khiển ở độ cao này phi hành cũng là vô cùng nguy hiểm lâm thời sân bay bên trong những kia ở m ẽ di cần người không chút nào sắp thai vạ đến nơi bọn họ ngồi ở mái che nắng h ạ uống trong tủ lạnh băng tốt đ ị a bên cạnh đại t r ư ớ c lều bay đây một cả đội ở m ẽ di cần giáng công trong lều chính là trước đưa tới nữ nô trước những kia ở m ẽ di cần hải quân lục chiến đội ở thời điểm căn bản không tới phiên bọn họ đến hưởng dụng những ngày nữ nô hiện tại những kia chết tiệt đại đầu binh đi lạ vì tạm phát tài bọn họ rốt cục có thể nếm thử những này các nữ đầy tớ n g i vị phương xa mơ hồ truyền đến một trận động cơ tiếng nổ văn g rển một chiếc cường chín phi cơ tấn công đột nhiên kéo bay vọt một loạt kiến trúc h ả i q u ố t hướng về sân bay lao xuống mà tới nó một bên lao xuống một bên đem hồng ngoại quáy dày đạn từ hạ cánh ngắn khoang đưa lên khí bên trong thả ra ngoài để tránh khỏi gặp phải hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo công kích một mảnh lưu tinh bình thường đạn hỏa tiễn gào thét bao trùm hơn một nửa cái sân bay bố trí ở đường băng hai bên bốn chiếc tự mình cao pháo nhất thời bị phá hủy ba chiếc công kích xong xuôi nó lập tức kéo thoát ly để lần thứ hai lao xuống công kích còn sót lại hạ xuống tự hỏa liên gào thét hướng về bầu trời bắn phá mà đi ở bộ kia cường chín thượng lưu lại mấy lỗ đạn thế nhưng nó còn chưa chờ nó đánh rơi cái k i a ra kiên cố phi cơ tấn công chiếc thứ hai nhảy vọt lao xuống phi cơ tấn công liền đem nó quét thành một đống sắt vụn ẩm một viên ba trăm kg con mẫu bom ném mạnh đến lều vải bầu trời liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh triệt để phá hủy tòa này lều vải cùng xếp hạng trước lều giám công môn chỉ để lại một mảnh lưu lại cháy tinh hố đất trúng diện mất đi sắc bén nhất vũ khí phòng không toàn bộ sân bay đã biến thành tùy ý phi cơ tấn công sâu xẻ cự bị cấp tốc từ trên mặt đất xóa đi cháy mặt khác ba tổ song phi cơ tạo đội hình cũng ở xoay quanh thu gặt trên mặt đất ở m ẽ di cần các binh sĩ mỗi giá cường chín phi cơ tấn công thượng đều treo đầy sáu viên hạng nặng phản tạ đạn đạo loại uy lực này có thể nói khủng bố đạn đạo trở thành mặt đất tạ ác ngộng không ngừng có tạ bị kim loại tuân ra làm nổ đạn dược trở thành một đoàn cháy hừng hực hòa diễm bọn họ ném mạnh hàng đạn lại như một đoàn đoàn màu đỏ hoa tươi trên mặt đất tỏa ra chỉ là những ngày hoa tươi mang đến là thuần túy tử vong đối với không tập chuẩn bị không đủ để ở mẹ di cần người trả giá nặng nề tức khiến cho bọ cũng thu được cảnh báo phát thanh vận pháp làm ra quá tốt c h ú t ít tự mình cao pháo đánh ra hỏa liên cùng lượng lớn dạng đơn giản hồng ngoại phòng không đạn đạo tha ra khói trắng che kín lạ vị tàn bầu trời rốt cục có một chiếc phóng thích hồng ngoại q u ấ y dày đạn không kịp cường c h i ế n bị đánh trúng động cơ kéo khói đặc rơi rơi xuống đất thượng may mắn còn sống s ó t t à môn lái vào hai bên đường lớn trong kiến trúc lấy tránh né từ trên trời giáng xuống tử thần ở mẹ di cần người t h ế tiến công bị ngăn chặn ở bị đánh quân lính tan dạ âm t h ì ban g các binh sĩ bắt đầu thừa cơ hội này lợi dụng đối với lạ vị tàn quen thuộc phát động phản công chương hai trăm ba mươi sáu lạ vị tàn bầu trời chiến ưng là do tiểu nói võng q một chương hai trăm ba mươi bảy sen kẽ giang lược chiến trường chương hai trăm ba mươi bảy sen kẽ giang lược chiến trường đệ nhất tạo đội hình hai chiếc cường chín phi cơ tấn công một đội bị âm thi bang các binh sĩ từ trong kiến trúc đổi ra ở mẹ di cần phân đội những này t ạ cùng bộ binh chiến xa ở trật hẹp bên trong chỉ có thể trở thành là mục tiêu sống bị động chịu đòn lại bên dưới mạo hiểm mở ra trên đường phố tuy rằng phần lớn âm thi bang binh sĩ đã ở thế tiến công hạ tan vỡ nhưng vẫn có số ít bộ đội cùng cướp đoạt giả môn liên hợp lên phản kháng ở mẹ di cần người bộ đội những này cướp đoạt giả môn ở lợi ích điều động y đổ rút t u i đáy rồi lạ vì tàn vị trí thực sự quá ư u việt coi như không thể chiếm lĩnh toàn bộ tụ c ư khu chỉ cần từ ở mẹ di cần nhân thủ bên trong cướp hạ một khối nhỏ địa bàn sau đó cũng có thể thọa thu kim sơn ngân hải đạn hỏa t i ễ n mang theo màu trắng vi tích v a n h kích ở tạ thượng tuôn ra một quả cầu lửa một đám bị tiêm vào rễ ở cướp đoạt giả vung vẩy súng trường cùng đại đao gầm thét lên súng phong đi tới ở thuốc kích thích dưới sự kích thích bọn họ đã mất đi lý trí da rẻ hồng phẳng phất bị phỏng giống như vậy có thể nhìn thấy bị hạ màu xanh gân tiểu thuyết virus mạch đây là cướp đoạt giả đầu mục đã từng cách làm bọn họ dùng độc phẩm cùng rễ ở kh Ở gặp phải đang lúc này chiếc kia liền dường như đá ngầm bình thường chặn lại rồi thế tiến công tạ đột nhiên nổ tung bên trong tạ người ngồi hoang mang từ tạ chỗ bò đi ra còn chưa chở bọn hắn chạy xa đạn kho bên trong đạn pháo phát xạ dược bị nhét lửa Hưng hực h n tên diễm từ khoang nắp b tia r o n g xì đầu m chạy mục ù n người g bị xé thành mấy trăm khối to nhỏ không đều mạnh vỡ từ phi cơ tấn công tầm nhìn nhìn lại có thể nhìn thấy họa diễm cùng sóng trùng kích đầu tiên là mang theo lượng lớn mảnh vỡ từ cửa sổ ra mà ra tiếp tục chỉnh đống kiến trúc lay động kịch liệt một hồi nó ở vào địa loại kém nhất tầng thừa trọng trụ cùng thừa trọng tường đều bị nổ phá hủy nổ vang đổ nát bị vung lên đổ n bị n n u n ụ i bắn mất hết mắt nhìn tìm t ò i một hồi khu vực này phi cơ tấn công phi công cái kia mấy chiếc bộ binh chiến xa còn đang hoạt động h á n thao túng phi cơ tấn công tiến vào công kích đường hàng không dùng phi cơ tấn công thượng 45 chuyển lồng ngực pháo công kích đường phố cực bắt chiếc k i a bộ binh chiến xa cái môn này chuyển lồng ngực pháo là cường chín vũ khí mạnh mẽ nhất một trong bởi vì sử dụng quý giá biến dị kim loại toàn bộ phá 5 m m tầm s á t thương đạt đến k i n h n g ư ờ i bốn t km to lớn nhất xạ tốc mỗi phút 1,80 tám không phát có thể trong nháy mắt hướng về mục tiêu nghiêng lượng lớn hỏa lực thân máy bay một trận chấn động liên tiếp lay động điểm sáng gào thét hướng về trước kia bộ binh chiến xa bay đi hợp kim họ phở ả m xuyên giáp đạn va chạm ở bộ binh chiến xa chính diện cùng đính chót ung dung xuyên thấu tiến vào một trận hỏa tinh lấp lóe khói đen từ bộ binh bên trong chiến xa dâng lên liên tục phá hủy hai chiếc bộ binh chiến xa phi cơ tấn công bắt đầu xoay quanh kéo bọ thắng lần nữa khôi phục độ cao thuận tiện tiến hành lần công kích thứ hai chơi ạ đây rốt cuộc là chính đang hắn thao túng máy bay bỏ thang thời điểm đột nhiên nghe được đang tiến hành vòng thứ hai công kích liêu trên phi cơ chuyển đến thông tin thanh hiển nhiên có để hắn hết sức khiếp sợ hống một tiếng da tính tiếng gầm gừ cho dù thân ở ầm ĩ khoan hành khách bên trong vẫn có thể khí tức nghe được trong thanh â m tàn bạo cùng k h ắ t máu để người điều khiển không tự chủ được run dậy một hồi suýt chút nữa tay run lên đem phi cơ tấn công đánh vào một bên kiến trúc thượng kéo động cần điều khiển hắn khống chế phi cơ tấn công tiếp tục bỏ thang sau đó độ lệch thân máy bay dùng hai mắt quan sát cái tia thanh rít gạo chủ nhân đó là một con hình thể khổng lồ v ậ lớn thân cao áp sát ba m c á c toàn thân đều dài đầy dày đặc kim bao bộ lông lửng lánh màu vàng linh năng lực l ớ n cùng cường tráng khó mà tin nổi bởi vì cái kia chi sơn nhạc kim viên bên trong ý chí cùng kết trong cơ thể siêu năng lực làm tế bào hệ ra đồng nguyên có thể hào cản trở đem làm tế bào sức mạnh dung hợp tiến vào kết trong thân thể này tương đương với ở kết trong thân thể lại nhét vào non n ử a đầu thái dương kim viên hiện tại bởi vì kết ý thức suy yếu đầu kia sơn nhạc kim viên ý chí nắm giữ thân thể quyền chủ đạo đem thân thể đã biến thành một con nhỏ một vòng sơn nhạc kim viên hầu chiến đấu với nhau so với kết quần bạo hơn nhiều lắm giờ khắc này nó chính cầm lấy một con màu đen côn trùng loại quái vật chi sau mạnh mẽ đánh đấm mặt đất quái vật xương vỏ ngoài cùng mặt đất ma sát tia lửa văng gấp nơi l i ê n với đánh đánh mấy chục lần sau khi nó dùng một bàn tay cực kỳ lớn nắm bắt quái vật kia đầu đem đặt tại trên mặt đất một cái tay khác tạo thành nằm đấm tàn nhẫn đánh quái vật kia thân thể đúng đúng đúng, đúng. khủng bố va chạm bẻ gãy thanh phản phất có loại cỡ lớn máy móc ở phá lâu giống như vậy dùng đá vụn cùng bê tông trải mặt đường bị h n h kích sụp đổ một tạt lớn đại địa ở đều ở này nắm đấm sức mạnh hạ rung động a tất gì hắn lồng ngực nơi chất xì tỉn xương cốt bị kích nứt màu xanh lục máu tươi thấm ở kết trên nắm tay bộ lông thượng một con màu đen móng luốt đưa ra ngoài mạnh mẽ chộp vào đánh xuống đến trên nắm tay m t khác một cái chân t r ư ớ c thì lại chăm chú nắm lấy nắm ở trên đầu cái tia chi cánh tay màu tím linh năng cùng màu vàng linh năng kịch liệt chống lại gây nên kình phong gạt ra chu vi bụi mù không khí vì đó một thanh hai con quái vật lạng im đ ấ u sức linh có thể không ngừng bắc cách bên cạnh bọn họ bùn đất để mặt đất kéo dài chìm xuống cũng không lâu lắm liền hình thành một chiều sâu hai m nhiều đường kính vượt qua bảy m hô to đây tuyệt đối là đệ nhị mức năng lượng quái vật. liêu trên phi cơ người điều khiển trận mắt ngoắc mồm nói rằng trong thanh âm có một k i a ẩn không giấu được hoảng sợ một tiếng v ẫ n nộ đến mức tận cùng tiếng gầm ngư sơn nhạc kim viên bị tất di để từng điểm từng điểm nhấc lên uống tất di để gầm nhẹ một tiếng đem mạnh mẽ đầu ném ra ngoài thân thể của nàng bay ra hơn hai mươi mét va chạm ở trên đường phố một chiếc bộ binh chiến xa mặt bên một tiếng nổ ầm ầm thanh thái dương kim viên thân thể nặng nề đẩy bộ binh chiến xa lại trên mặt đất trượt hơn m ộ mươi mét mới ngừng lại lùi thế vu một tiếng kỳ dị ho ngong thanh hào quang màu tím từ tất di để chân đuôi dài sáng lên một đường dọc theo bụng dưới lan tràn đến p ra, ra sơn nhạc kim viên、so、h m quay người sang hai cái cường trắng cánh tay chăm chú nắm lấy phía sau bộ binh t i ê n xa một tiếng quát lớn đem nặng đến hơn ba mươi tấn bộ binh trên xa thụ lên che ở trước người tất nhiên để mắt kép né qua một tia trào phúng t i ê u phóng xạ vạch một cái liền đem kiên cố bộ binh chiến xa hoa thành hai nửa tiếp tục cắt chém kim viên thân thể s ơ n nhạc kim viên trong mắt cũng toát ra một tia tàn bạo ánh sáng t r ì n h lượng bộ binh chiến xa quá mức trầm trọng nàng pháp ném mạnh nhưng bị cắt thành hai nửa sau khi vung lên đến liền ung dung hơn nhiều nàng cương tráng cánh tay cầm lấy nửa đoạn trên bộ binh chiến xa hai con lông xù chân to trường sâu sắc rơi vào đến mặt đất bên trong đem q u a n g hướng về tất di để trọng lượng vượt qua mười tấn trầm trọng hải cốt trên không trung phát sinh khủng bố tiến rít xông thẳng mạ tới tất di để côn trùng trên đầu né qua một chút sợ hãi cho dù là hắn bị lớn như vậy một đống thiết khối đập chúng cũng sẽ không dễ chịu màu tím xạ t u y ế n hướng lên trên vạch một cái liền đem bay tới bộ binh chiến xa hải cốt thiết vì là hai đoạn hống kết dùng quả đấm to lớn mạnh mẽ đấm vào lồng l ự c một tay tóm lấy cái kia bộ binh chiến xa nửa đoạn ở dưới xem là t ấ m kiên hướng về tất di để sùng phong m à đi giang bộ binh chiến xa thiết giáp ao há một m tảng lớn đột nhiên không kịp chuẩn bị tất di để bị đập bay ra ngoài v à tiến vào một đống trong kiến trúc s ơ n nhạc kim viên ném xuống biến hình nghiêm trọng bộ binh chiến xa dội ra một con lông xù bàn tay đối diện tất di để gạch vụn bên trong tất di để màu vàng linh năng liền ngọn lửa rừng rực bình thường ở nó bộ lông thượng tiêu đốt linh năng t h á o một đạo mạnh mẽ đến cực điểm linh năng lưu xì ra va chạm ở tất di để trên người đẩy hắn ở lạ vị tản lê ra một cái dài đến trăm mét danh sâu t động cơ nổ vang hai chiếc phi cơ tấn công bắt đầu gia tăng tốc độ bậc thang trên mặt đất này hai con quái vật hiển nhiên không thế nào dễ c h i ự chúng nó cần phi càng cao hơn một chút mới có thể bảo đảm an toàn bọn họ đã đem hai con quái vật lúc chiến đấu cảnh tượng dùng mũ giáp thượng c a m e ra nghi quay trục đi đột phá không trung vệ tinh trinh sát q u ấ y g i à y trang bị chế tạo linh năng bức tường ngăn cản sau khi bọn họ liền thông qua số liệu liên đem video chuyển đến phía sau báo động trước trên phi cơ cũng hỏi d ò nên công kích cái nào mục tiêu cho dù cách số liệu liên cũng có thể cảm giác được báo động trước phi cơ bên trong bầu không khí bắt đầu ngưng trệ hạ xuống bộ chỉ huy vốn cho là ở lạ v ì tạm chỉ có ở mẹ di cần người tạ cùng t r ư c nghiệp giả nhưng không nghĩ tới đột nhiên bốc lên như vậy hai con mạnh mẽ quái vật ta là trương phượng thiên thiếu tướng tiếp tục giám thị chúng nó không muốn tùy tiện công kích không muốn tùy tiện công kích một chiếc anh một mươi năm chính đang treo đầy chiến thuật đạn hạt nhân đại khái cần năm mươi phút chung mới có thể đến đạt lạ vị tạn bầu trời số liệu liên đối diện vang lên một uy nghiêm giọng nam để hai chiếc phi cơ tấn công người điều khiển bông cảm thấy phân chấn trên mặt đất chiến đấu đã rơi vào gây cấn tột độ bên trong tất di để trên người tràn đầy đốt cháy khét dấu vết thân thể hơi động liền có từng khối từng khối trưng khô xương vỏ ngoài từ trên người bong ra sân nhạc kim viên ngực bụng nhưng là bị mạnh mẽ phóng xạ tuyến hồng ngoại cắt ra một sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ bên g á n h đầu kia bị nghèo ựu dạn n h ỉ xuyên giáp đạn trọng thương hồ bị sắc già chi t ử bay tới đặt ở tất di để bên người ngài cần trị liệu thân thể thương thế kỳ ạ bị hắn đồng ý vì là ngài kính dân ra thân thể của chính mình tất di để không do dự vung vẩy cái kia cái chân đôi dài một cái vi châm bắn ra ngoài đâm vào kỳ ạ bị trong não so với phổ thông con n mồi chiến đấu khí phách phi thường dễ dàng bị chuyển thừa khí phách phân bố men tiêu hóa chuyển hóa thành năng lượng cao kỳ ạ bị thân thể cấp tốc khô quát xuống tất di để vết thương trên người thì lại bắt đầu nhanh chóng khép lại sân nhạc kim viên một tấm mọc đầy bộ lông mạt to lên đến hai con cường mạnh mẽ hai chân trên mặt đất mạnh mẽ vừa bước liền hướng chữa thương tất di để bay nhào mà đi một cái lưới lớn đột nhiên che ở trước người của nàng đưa nàng vong ở bên trong cụ dạ mạ đem chính mình dính ở trên mặt đất bốn đôi chân vững vàng giam ở trên mặt đất lấy chống đỡ sơn nhạc kim viên tự lực khi đ à n g gào thét một tiếng trên mặt đất xung phong gia tốc đến tốc độ cao nhất hướng về trong lưới kết mạnh mẽ đánh tới đem đột nhiên không kịp chuẩn bị nàng đụng vào ở đ ị a hai con chân trước đặt ở sơn nhạc kim viên trên bay nó mở ra m i rộng mạnh mẽ cắn ở kim viên cái tia cường tráng trên cổ chúng nó là còn sót lại ba con hồ bị sắc già chi t ử chiến đấu khí phách l i ề u mạng muốn ngăn cản sơn nhạc kim viên cho tất di để lấy chữa thương cơ hội đối với truyền thừa khí phách trung thành đã dấu ấn ở thân thể của bọn họ bên trong hứng một tiếng điên cuồng d í t đào sơn nhạc kim viên lại như xé nát bố bình thường xé ra trên người mặc ạ nện một cái kẹp lấy hì đàn đầu dùng sức một ninh liền đem nó chỉnh cái đầu từ trên người và ặ xuống nàng một cái tay khác n ắ m lấy mặc ạ nện liền ung dung đem cật lực chống lại cụ ra mạ xả lại đây một quyền đánh vào nó to mặc bụng màu xanh lục máu tươi cùng xương v à ngoài mảnh vỡ tung tóe nó nửa người bị đánh nổ nổi giận sơn nhạc kim viên cơn giận còn sót lại t r ư a t i ê u một cái cắn ở cụ da mạ trên đầu đem đầu của nó nhai nát nuốt vào trong bụng ném xuống trong tay thi thể nàng lau khỏe miệng chảy ra màu xanh lục màu tươi n h i ệ t huyết sôi trào bắt đầu lạnh xuống thông linh trực giác sơn nhạc kim viên giã t ì n h ý chí bám thân sau khi sở kỳ h i ệ u này trở nên càng thêm mạnh mẽ nàng có thể cảm giác được rõ rệt thương thế khép lại sau khi tất di để thực lực đã triệt để áp đảo nàng không chung phi cơ tấn công báo động trước trên phi cơ trường phượng thiên thiếu tướng đã thấy tất di để thông qua nuốt chửng đồng loại khôi phục thương thế cảnh tượng lập tức thay đổi trước ra lệnh nhanh công kích đầu kia duy nhất sống sót chủng loại đừng làm cho cái kia đệ nhị mức năng lượng quái vật lại có thêm nuốt chửng đồng loại chữa thương cơ hội vâng là phi cơ tấn công phi công hít sâu m ộ t hơi giảm bớt chính mình căng thẳng tâm tình giờ khác này phi cơ tấn công quải giá thượng chỉ còn dư lại một phát ít tám mươi ba hình đất chống đạn đạo không do dự hắn kích hoạt rồi cái này đạn đạo mũ giáp thượng trên các đồng hồ đo một hình tam giác hồng khung lập lòe cuốn lại trên mặt đất linh cũng không lâu lắm lập lòe h ồ khung liền đã biến thành mẫu xanh lục một trận phong minh thanh đang khoang hành khách bên trong vang lên đạn đạo thượng hồng ngoại nhiệt thành như dẫn dắt đầu đã nhớ ký mục ti bất cứ lúc nào có thể p h ó n g ra cả bộ phi cơ tấn công nhẹ đi đạn đạo vật rơi tự do trụy xuống ước tám mươi mét động cơ châm lửa lao xuống chỉnh lý hướng đi hướng về mặt đất cao tốc lao xuống mà đi lúc này bên còn không cảm giác chút nào nó bán quỷ trên mặt đất một mặt bi thống k h i đàn cùng cụ dạ mạ hai người ở hết thể huynh đệ bên trong cùng nó quan hệ thân mật nhất bây giờ làm đại nhân kính dân sinh mệnh mặc dù là chết có ý nghĩa nhưng vẫn một trận ức chế không được bi thương nó nhất miệng muốn quay về tất di để nói cái gì cẩn thận màu tránh ra tất di để đột nhiên hô to một tiếng nhưng còn chưa đợi bên phản ứng lại một viên đường đạn không ngừng điều chỉnh đạn đạo liền bắn chung nó bởi vì đạn đạo tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh ở một đoàn to lớn hỏa vân đem lên triệt để nuốt hết sau khi đạn đạo động cơ cái kia to lớn tiếng nổ vang rền mới khoan thai đến muộn vang lên mảnh đạn tung tóe có vài miếng đánh ở tất di để xương vỏ ngoài thượng lần lánh ra từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ nổ tung sản sinh sóng trùng kích chậm rãi tàn đi lộ ra bị đạn đạo chiến đấu bộ nổ ra hô to tiêu yên b ư c lên đạn trong hầm chỉ còn dư lại mấy khối bên xương vỏ ngoài mạnh vỡ âm một tiếng nó bị nổ bay đến không trung đầu rơi xuống ngã tại khoảng cách tất di để không x tất di để thân thể hơi run dày lửa g i ậ n dường như muốn thiêu xuyên nó r ắ á p xác từng tia từng sợi màu tím linh năng từ trên người hắn dâng lên ở trước người tụ tập độ cao cô động hình thành một đoàn màu tím linh năng dịch đoàn hồ bị sắc giả thiệt quang một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ sơn nhạc kim viên đánh về phía tất di để nàng sâu sắc biết này một chiêu đáng sợ tuyệt đối muốn ở tất di để xuất ra trước ngăn cản hắn tất di để đầy giấy phẫn nộ trên mặt né qua một tia trào phúng nụ cười vớt phải của hắn đột nhiên dối ra nắm lấy đoàn kia linh năng chính diện đón sơn nhạc kim viên phóng đi ở sơn nhạc kim viên trào bên trong chính mình trước tất di để liền lách vào nàng trong đem trong lòng bàn tay linh năng mạnh mẽ đặt tại trên người nàng ẩm cực kỳ trói mắt h à o quang màu tím bao vây sơn nhạc kim viên thân thể bay ra hơn ba trăm mét trên không trung nổ tung cực kỳ trói mắt tử quang thậm chí đủ để chọc m ù thân thể con mắt ngu xuẩn thật sự cho rằng hồ b i sắc giả thiều quang chỉ có thể đơn thuần đem ra ném mạnh sao tất d i đ ề ngẩng đầu lên một đôi mạnh mẽ mắt cách nhìn kỹ bầu trời tìm tới bộ kia khẩn cấp bỏ thằng phi cơ tấn công sau lưng hai đôi cánh rung lên hắn liền cao tốc bỏ thằng xông thẳng lên trời không được con quái vật này biết bay phi cơ tấn công phi công cảm giác một trận hải hùng kiếp vĩa đột nhiên thúc đẩy tiết lưu phiệt để động cơ vận tốc quay đạt đến trăm phần trăm thế nhưng nó trước tốc độ thực sự quá thấp gia tốc đã không kịp v ả n một tiếng vang trầm thấp hắn có thể cảm giác được phi cơ tấn công đột nhiên chìm xuống thân máy bay bắt đầu kịch liệt rung động này chính là các ngư i nhân loại tự hào vũ khí sao chúng nó đối với ta mà nói không đỡ nổi một đòn tất di để trên chân hai con lợi trào chộp vào phi cơ tấn công phía bên phải cánh mất đi một bên cánh phi cơ tấn công bắt đầu xoay quanh dây dụng tất di để hai chảo nắm lấy phi cơ phúc dựa vào mạnh mẽ ma lực trực tiếp xé ra dưới đáy kiên cố thiết giáp đem người điều khiển liên quan ghế dựa đều từ trên thân phi cơ kéo xuống mịt h bi, ghé nhân loại ta muốn để cho các ngươi nếm trải kinh khủng nhất tuyệt vọng hắn nói trực tiếp cầm lấy trầm trọng bắn ra ghế dựa vỗ hai cánh phát sinh một trận thê thảm tiếng nổ đồng đ o à n đuổi theo mặt khác một chiếc liêu phi cơ ta muốn để cho các ngươi biết ai mới là tinh cầu này kẻ thống trị nhìn liêu trên phi cơ phi công vẻ mặt sợ hãi h ắ n mạnh mẽ đem bắn ra ghế dựa liên quan mặt trên người điều khiển quang hướng về liêu phi cơ đem biến thành một quả cầu lửa phá hủy này hai chiếc phi cơ tấn công. hắn cũng không có bất giận mà là hướng về lạ vị t ả n bầu trời sự công kích của hắn phi cơ bay đi nhanh nhanh đánh rơi con q u á i vật này đừng tiếp tục để nó đánh rơi chúng ta phi cơ tấn công lưu tình cùng trầm lạc nhạn điện thoại bàn thượng đột nhiên vang lên trương phượng thiên tức đến nổ phổi âm thanh q một chương hai trăm ba mươi chín lẫn nhau thăm dò chương hai trăm ba mươi chín lẫn nhau thăm dò cắt lá hổ ở lạ vị t ả n ngoài thành phế tích bên trong chạy trốn nó bốn con lót thâm hậu thịt lót bàn chân rơi xuống đất không hề có một tiếng động tốc độ nhưng mau kinh người ở loạn thạch cùng gạch vụ nam qua hầu như hóa thành một đoạn cái bóng mơ hồ nó tự sinh ra lên liền ở mảnh này gần như vô cùng vô tận phế tích bên trong nô đùa đi săn bây giờ trở lại nơi này như cá g ặ p nước lý mục hai chân chăm chú kẹp lấy cắt lạ hổ lưng s o n g tay nắm lấy trên lưng nó lông tơ cắt lạ hổ ở chạy trốn thời điểm cuộc sống chập trùng phạm vi rất lớn cưới lấy lên cũng không phải hết sức thoải mái nhưng tốc độ so với t r ư ớ c chiếc xe gắn máy kia muốn nhanh hơn rất nhiều hết tốc lực nỗ lực hạ chu vi cảnh vật đều đã biến thành một đoàn mơ hồ huyết ảnh cũng sắp muốn đến lý mục nhìn quen thuộc địa hình hai tháng trước hắn cùng lý mai vừa đến lạ vị tản bị đầu kia xích nhãn đại thiểm truy sát tình cảnh còn rõ r Lý Mai hai tay h o à nhưng n i h vào lúc này một đạo mạnh mẽ âm lãnh thâu bạo tinh thần gợn sóng từ mặt đông phong tới quét ngang chu vi mấy mười km khu ô n vực hai người không tự chủ được dùng mình một cái liền ngay cả cắt lạ hổ đều dừng lại chạy trốn lương thượng lông tơ như con nhím như thế nổi lên lợi t r ả o từ t r ả o trong vỏ bắn ra ngoài g ắ t gao thủ săn mặt đất nó cảm giác được một dòng mạnh mẽ uy hiếp cũng không lâu lắm trên bầu trời chuyền đến băng băng hai tiếng liền phảng phất có lựu đạn ở bên thai nổ vang chấn động lợi đều tê dại chu vi mấy cây số pha lê ở này tiếng nổ bên dưới r ồ n dập nổ tung a lý mai thể chất thuộc tính yếu kém nàng bưng lô thai của chính mình chỉ cảm giác màng nhị của chính mình đều phải bị phá vỡ đây là vượt qua tốc độ âm thanh thì sản sinh âm bạo âm bạo sản sinh địa điểm cách chúng ta rất gần lý mục mặt trầm như nước âm bạo có chiếc kích âm cùng sau kích âm chiếc kích âm khá lớn sau kích âm khá là nhỏ. nếu như khoảng cách xa sau kích dâm sẽ bị trước kích dâm bao trùm lý mục dục dưới khố cắt lạ hổ tăng nhanh tốc độ hướng về c h ạ m tàu điện ngầm đài chạy đi trực giác n ó i cho hắn vừa luồng tinh thần lực kia ba chủ nhân nên chính là đầu kia hổ bị sắc giá tri tử ở mẽ di cần người thất bại tất di để ở cách xa mặt đất hơn hai trăm l i n tầng trời thấp phi hành hắn hai đôi linh năng cánh cao tầng vỗ phát sinh trói hai tiếng ông ông lục hàng bảy đoàn ở lạ vị t ặ n bầu trời sau chiếc cường chín phi cơ tấn công đã bị nó hết mức phá thành linh kiện những công kích này bởi vì cường điệu tốc độ thấp tính năng đang đối mặt kích động linh hoạt tất di để thời điểm lại như như con b ị t ngốc hầu như không hề phản kháng liền bị đánh rơi còn có hai chiếc ở ba mươi km ở ngoài tựa hồ đã phát hiện ta chính đang ra tốc thoát đi rõ ràng không có nhận biết được tinh thần n g n sóng thú vị nhân loại có thể dựa vào năng lực của hắn còn điều tra cùng định vị sao dưới cơn thịnh nộ hắn vẫn đối với nhân loại khoa học kỹ thuật tràn ngập tò mò có điều các ngươi đừng vọng tưởng có thể chạy trốn tử vong chỉ dựa vào vô cánh đem tốc độ tăng lên đến tốc độ siêu âm là phi thường khó khăn cho dù là tất di để cũng không cách nào làm được bởi vì đương tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh thì không khí sẽ bởi vì có thể áp xúc tính mà xuất hiện cái ba hình thành rất lớn lực cản đương tất di để tốc độ đến tốc độ âm thanh trước hai đôi cánh đầu cánh tốc độ liền trước tiên với thân thể đạt đến tốc độ âm thanh xuất hiện cái ba lúc này cung cấp động lực cánh phản mà trở thành to lớn nhất lực cản khởi nguồn không cách nào mang chuyển động thân thể tiến một bước gia tốc cho dù mạnh mẽ vượt qua tốc độ âm thanh cũng sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu hao mất tất di để hết thể năng lượng nhưng vẫn có số rất ít cường đại đến đến sinh vật biến dị có thể vượt qua tốc độ âm thanh chúng nó ở nửa tốc độ âm thanh thì vô cánh phi hành ở tốc độ siêu âm thì, thì lại chọn dùng linh năng thúc đẩy đi tới phun ra đẩy mạnh một đạo trói mắt h à o quang màu tím từ tất di để hai đôi cánh thượng sáng lên đem hai cánh rung lên tốc độ của hắn liền bắt đầu tăng v ụ ợ t lên không khí ở tất di để bên ngoài thân áp súc hình thành k í c h ba bám vào trên thân thể k í c h ba bên trong hơi nước ở dưới áp lực cường đại nâng kết thành một đoàn mây mù thật giống như cho hắn mặc vào một cái cồn trắng rốt cục hắn tốc độ phi hành vượt qua tốc độ âm thanh đem này đoàn âm bạo vân bỏ lại đằng sau cắt phá trời cao hướng về cái kia hai chiế c p h i cơ tấn công chỉ truy mà đi bay vọt ba mươi km khoảng cách tất gì để l hồng dực s k hai ô n sử dụng tờ l u l một h mươi n n h phục hồi cũ lăm khoảng cách gần đánh lộn đạn quáy dày đầu kia quái vật đừng làm cho nó đem lục hàng bảy đoàn cuối cùng hai chiếc phi cơ tấn công cho đánh xuống không phải vậy họ chưa muốn cho chúng ta tiểu hài mà vào đơn qua hai đài vê đúc s 1 5 c tăng lực thì sản sinh mạnh mẽ động lực đưa nàng gắt gao đẻ trên ghế ngồi nàng ở đem chiến đấu cơ gia tốc đến một năm mã lực thời điểm mới đình chỉ gia tốc tất nhiên để ở chiến đấu cơ hai giờ phương hướng nàng muốn vòng tới con quái vật này phía sau sử dụng sg m ộ mươi tám bên trong cự chống c h â n đạn đạo từ phía sau nó phát động công kích nắm giữ năng lực phi hành sinh vật biến dị thiên kỳ bách quái chúng nó phi hành tính năng cũng khác nhau một trời một vực cùng chúng nó trên không trung đánh lộn kiên kỵ nhất chính là đang không có nắm giữ bất kỳ tình báo thời điểm cùng với rơi vào khoảng cách gần cầu đấu bên trong nếu là gặp phải tốc độ siêu âm xoay quanh năng lực hoặc là gia tốc bỏ thang tính năng suất chúng sinh vật biến dị vô cùng có khả năng ở lật thuyền trong mương làm tiên tiến Đợt L-15 li cự c hương ố n chân đạn đạo, Càng chú trọng tính cơ động Chiến g chú cơ có thể đạo đấu vì là vì một, một, một kim thức một thành một trở ở chiến đấu bộ bên trong nổ tung th chỗ Hình hoàn chuyên chiến cùng súc nối liền bên Nổ kim loại bộ Áp đấu ở t h ậ sử dụng phi trực cơ tải tương không trận ra đa khóa chặt tất di để nhìn thẳng trên các đồng hồ đo bắt đầu biểu hiện tất di để độ cao khoảng cách cùng tốc độ góc giờ khác này tất di để tốc độ đạt đến một sáu mã lực vẫn ở mãnh liệt gia tốc l ư u tình nhũ mày lên nàng thiên nát quân sự phòng nghiên cứu xuất bản sinh vật biến dị sách tranh đem mặt trên phi hành sinh vật biến dị số liệu nhớ cho kỹ cực nhỏ có sinh vật biến dị có thể có được như vậy ưu việt phi hành tính năng báo động trước phi cơ đã sớm liên tiếp kho số liệu tìm v ỏ i quá bên trong không có chứa đựng bất kỳ liên quan với con quái vật này tình báo may mà đầu kia quái vật thật giống đối với gia đa năng lực cảm nhận gần như linh cho dù bị khóa chặt cũng làm ra không có bất kỳ khẩn cấp chuyển hướng đợi thoát khỏi khóa chặt động tác điều này làm cho nàng hơi thở phào nhẹ nhõm nếu như số may nói không chắc có thể một phát giải quyết con quái vật này chờ đợi một lát bên trong chiến đấu cơ hai người mũ giáp ống nhắm thượng đồng thời xuất hiện một không rông hơi nhảy lên đó là phi cơ tải ra đa khóa chặt mục tiêu đó là đạn đạo ra đa mục tiêu khóa chặt mục tiêu thì lại dùng chấm tròn đánh dấu cùng không rông trường hợp thất di để đã tiến vào đạn đạo không thể trốn ra khu trước tiên không muốn phóng ra chờ đợi hồng rực số hai phóng ra sau khi lại phóng ra lưu tình muốn thông qua quan sát tất di để tránh né ftl một mươi năm thì động tác phán đoán nó、no、cơ động năng lực hơn nữa tất di để đang t r á n h né ftl 1 5 sau khi nhất định sẽ tổn thất không ít năng lượng có thể tăng cao hắn tỷ lệ trúng mục tiêu đạn đạo phóng ra hệ thống truyền tin bên trong truyền đến hồng rực số hai âm thanh đón lấy một đạo kéo màu trắng đuôi khói đạn đạo xuất hiện ở giữa bầu trời hướng về tất di để đón đầu bay đi trầm lạc nhạn trên bàn tay dính đầy hăng ngân nhìn cái viên này đạn đạo vẽ ra một cái đường vòng cung t h ệ t hướng về tất di để nó hoàn toàn không có tranh né nàng kinh ngạc nhìn trên ra đa tiêu chí tất di để hình tam giác quy tích vẫn là một đường thẳng không có bất kỳ chuyển hướng xu thế lẽ nào nó tốc độ siêu âm tính cơ động có thể cực sai không cách nào ở tốc độ siêu âm trạng thái làm ra lỗi lớn tại cơ động vẫn là xem thường với tranh né lưu tình cũng vẻ mặt nghi hoặc ẩm một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa tờ l m ộ mươi năm chuẩn s á t mệnh chung mục tiêu q một chương hai trăm bốn mươi l o n g chiến vũ d ã chương hai trăm bốn mươi l o n g chiến vũ d ã tất di để đầu có chút tròn váng hắn kéo một cái màu đen đuôi khói từ tờ l m ộ mươi năm nổ tung sản sinh h ỏ a vân bên trong c h i r a ở cao tốc trạng thái liên tục cái chiến đấu bộ uy lực bị phát huy đến cực h ạ n ở hắn xương vỏ ngoài thượng lưu lại nhỏ bé hoa ngân ở tốc độ siêu âm phi hành trạng thái bên trong thính giác đã hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng vừa nay hắn đem phần lớn sự chú ý đặt ở cái kia hai chiếc mà chạy phi cơ tấn công thượng cũng không có sử dụng tinh thần gợn s o n g giám thị chu vi không vực cái viên này t ợ t l m ộ ư ơ i năm ở ra tốc đến tốc độ lớn nhất sau khi liền đóng thể rắn hỏa t i ễ n động cơ dựa vào quán tính phi hành ở trên trời bối cảnh h ạ không hề bắt mắt chút nào t ợ t l một ư ơ i năm tốc độ phi hành cao tới ba năm mã lực ở thêm vào tất di để tự thân tốc độ phi hành hai người đối lập tốc độ đạt đến năm lần tốc độ âm thanh đợi được tất di để phát hiện kéo tới đạn đạo thì đã hoàn toàn đến không kịp né tránh đánh rơi sao nhắm vào mũ giáp thượng biểu hiện da đa phát hiện số liệu đầu kia quái vật đang nhanh chóng giảm tốc độ rất nhanh sẽ hạ phá tốc độ âm thanh không có da đa không có phát hiện m ả n h vỡ đầu kia quái vật vẫn duy trì thân thể hoàn chỉnh lưu tình không có do dự chút nào ấ n xuống cái n ú t bán chờ đợi chỉ chốc lát sau k h ả i giá thượng trầm trọng sr 1 8 bắn ra thanh t r ư ở n g kéo một cái màu trắng đuôi khói bay về phía tất di để trọng lượng tiếp cận bán tấn sr 1 8 r ờ i đi thân máy bay để cả bộ chiến đấu cơ đều nhẹ nhàng hướng lên trên dốc lên một đoạn nàng cũng không có làm chờ cái này chuyên môn vì loại cỡ lớn sinh vật biến dị cùng máy bay h o à n h tạc khai phá trầm trọng chống chân đạn đạo bắn trúng mục tiêu không hề làm gì mà là lập tức dùng n g ó n cái đem cái nút bắn cắt đến cự li chống chân đạn đạo chờ đợi hai n g a y bên trong xuất hiện o n g o n g nhắc nhở thanh sau khi giải khóa treo ở cánh thượng cái viên này ở l một mươi năm hồng ngoại dẫn dắt đầu hồng ngoại dẫn dắt đầu làm l ệ n h quá trình là không đảo ngược cho dù đầu kia quái vật bị lúc trước phát bắn ra sg m ộ mươi tám đánh giết cái này ở l một mươi năm gần trình chống chân đạn đạo cũng nhất định phải đánh ra đi cái này chống chân đạn đạo trào giá hai trăm ngàn nguyên đ ổ i thành kim tệ có thể xếp thành một đống tiểu sơn đầy đủ một trên hoang dã bình dân t i ể u trì thịt lâm sống hết đời theo chư hạ thực dân địa hệ thống thất bại hội nghị thu thuế thu vào càng ngày càng thấp phân cho không quân kinh phí cũng càng ngày càng ít hiện tại vì tiết kiệm n h i ê n dầu cùng giảm thiểu chiến đấu cơ hao tổn không quân huấn luyện thời gian bay cũng càng ngày càng ít như không năm sư như vậy nhị tuyến bộ đội mỗi cái phi công mỗi tháng chỉ có sáu tiếng huấn luyện phi hành thời gian lưu tình là thấm trầm lạc nhạn vị đại tiểu thư này ánh sáng mới có thể nắm giữ lượng lớn thời gian bay c hơn i ế n ấu c t h ư ợ g t í nữa h phi phi thao ghi chép, nàng loại này không có bối cảnh phi phí khi phần chỉ thiếu không、được. Nhưng、lưu、tình không chút chiếc chọn Hơn toán một tác trở một một vượt triệu loại do nào, cái ái công nàng này công nếu lãng này nguyên. n đối với mỗi bối kiểm điểm giá cơ bước có có được. có cả đều về, G-30 mua lưu sau qua là là L-15, ở sợ dự con quái vật này xem ra cũng không khả năng sẽ có không công kích nhảy dù phi công thân sĩ phong cách tất di để cùng không khí ma sát sản sinh nhiệt độ để hồng ngoại dẫn dắt đầu cấp tốc đưa nó cùng hoàn cảnh bối cảnh phân chia đi ra đem bộ lao lưu tình cũng không có lập tức phóng ra l g ba trăm o n g h linh bình n h đầy c a làm tiền chiến chiến đấu cơ cải tiến hình cũng không có sử dụng hấp ba vật liệu đến giảm nhỏ tinh thần gợn sóng dò xét diện tích bị tất di để dễ như ăn cháo phát hiện cùng bị phát hiện còn có cái viên này s một mươi tám sau lưng của hắn hai đôi cánh nói lên liên bắt đầu một lần nữa ra tốc đột nhiên đột phá âm trướng thông qua màn ảnh r a đa thượng có thể nhìn thấy đầu kia quái vật rốt cục bắt đầu tranh né hắn bắt đầu làm ra lôi lớn tại cơ động nỗ lực thoát khỏi theo dõi mà cái viên này sr một h ì lại theo sát ở phía sau hắn đột nhiên không trung t r u y ề n đến một trận mạnh mẽ linh năng gần sóng cái viên này sr m ộ biến mất rồi nó hài cốt để màn ảnh r a đa thượng thêm ra một đoàn hỗn độn điểm sáng bắn chúng trâm lạc nhãn hỏi không có đạn đạo thậm chí không có nổ tung bảy mươi năm kg năng lượng cao thuốc nổ, nổ tung động tính cũng không nhỏ lưu tình sắc mặt có chút âm trầm lẽ nào n g ọ i nổ mất đi hiệu lực s g mười tám thật giống vỡ thành rất nhiều mảnh nghiêm trọng cái rời ra đa công tác không cách nào lại bắt lấy đầu kia quái vật bóng người l i ê n ngay cả tờ l m ộ mươi năm dẫn dắt đầu cũng mất đi mục tiêu hồng dực số hai có hay không phát hiện mục tiêu có hay không phát hiện mục tiêu không có ngoại trừ đạn đạo hải q u ố t không có phát hiện bất kỳ mục tiêu đầu kia quái vật mất tích nàng không do dự bao lâu đem mạch điện từ ra đa cắt đến lực lượng tinh thần chiếu g i i đèn thượng G ba mươi a lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn muốn so với mặt đất tạo hóa trang bị mạnh hơn rất nhiều đầu tiên hạt nhân cờ bờ biến thái tinh thể độ tinh khiết muốn mạnh hơn rất nhiều thứ yếu hai đài công suất lớn vs 1 5 c qua phiến động cơ có thể vì là cờ bờ biến thái tinh thể cung cấp so với dầu mạ tụt động cơ mạnh mẽ đ ị a lực ngay cả như vậy lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn vẫn không cách nào cùng đồng dạng là háo điện nhà giàu g a đa đồng thời mở ra chúng nó hai đỉnh nhọn công suất đều có thể đạt đến mấy trăm ngàn n gói do xét khoảng cách không cách nào cùng g a đa đánh đồng với nhau nhưng có thể thu được tin tức lượng là g a đa không thể so sánh hơn nữa còn nắm giữ ba mươi sáu độ tầm nhìn so với zada chỉ có thể quét hình ngay phía trước không giống có kinh nghiệm phi công đều sẽ ở khoảng cách gần c u ố n đấu thời điểm đóng lại zada mở ra lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn lưu tình đồng dạng nhậm chức thiên hành giả nghề nghiệp này ở lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn cường hóa hạ trực tiếp nắm giữ đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả mạnh mẽ tinh thần vợ sóng một dòng mạnh mẽ mà ngưng tụ tinh thần vợ sóng từ lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn thượng b ắ n ra trong trời cao che chắn vật rất ít lưu tình tinh thần chiếu dọi đèn thượng bán ra đầu kia toàn thân bao trùm chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài quái vật đang gắt gao ôm một tảng lớn đạn đạo h ả i cốt sen lẫn trong mảnh vỡ bên trong chẳng trách ra đa không cách nào phát hiện cho dù cách một khối cờ bờ biến thái tinh thể nàng vẫn có thể nhận biết được từ đầu kia quái vật trên người thả ra ngoài lạnh leo cùng khắc máu đột nhiên nàng thật giống nhận biết được quái vật kia côn trùng trên đầu lộ ra một nụ cười nụ cười này làm cho nàng không lý do bay lên một tia bất an tinh thần cộng hưởng trong hư không đột nhiên t r u y ề n đến một trận sắc bén cao tần chấn động thanh thật giống như dùng móng tay ma sát bảng đen lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn cho dù từng làm phòng tinh thần cộng hưởng cùng quái dày biện pháp vẫn không cách nào chống đỡ mạnh mẽ như vậy năng lượng trong nháy mắt chảy vào bên trong cờ bờ biến thái tinh thể vỡ thành m ả n h vỡ vảnh một tiếng vang chấm thấp lưu tình đầu đột nhiên như một cả chua bình thường bị b ó c nát máu tươi óc cùng xương vỡ phun đầy toàn bộ khoang hành khách chầm lạc nhạn s ư ớ n g sốt một chút nàng không thể nào tiếp thu được sớm chiều ở chung hơn một tuần lễ trong nóng ngoài lạnh đợi nàng lại như đại tỷ tỷ bình thường lưu tỉnh liền chết như vậy ở trước mặt lưu tình thi thể ép sai lệch thao tắc cái cả bộ chiến đấu cơ lôi da to lớn quá tải, To lớn trọng lực tăng tốc lớn lực đây ộ đem trầm lạc nhạn h n mạnh mẽ đặt ở ghế ngồi, quá tải cảnh cáo hệ thống ở bên thể đặt tất tất tải thai ghế hệ mẽ ở ở quá cáo Bầu trời bà chủ. Đây là thái dương kim điệu siêu năng lực làm tế bào mang cho nàng s ở kỳ hiệu nàng có thể cấp tốc như thế thông qua phi hành trường học trường trình học s ở kỳ hiệu này cũng phát huy rất mạnh tác dụng s ở kỳ hiệu một người trong đó hiệu quả chính là có thể tăng cao đối với chính hướng về cùng ngược dê lực quá tải độ nhạy cảm người bình thường sẽ ở lỗi lớn tại cơ động hạ đầu dòng máu cấp tốc hướng phía dưới chi lưu động tạo thành nao bộ lượng lớn mất máu tiến tới tầm nhìn trước đen kịt một mẩu rơi v à như nhưng, nhưng, nhưng vừa một trận bay loạn đã để chiến đấu cơ tốc độ rơi xuống cực kỳ nguy hiểm hai trăm năm mươi tám km mỗi giờ bởi vì công giác quá lớn cả bộ chiến đấu cơ nâng lực hệ số theo công giác tăng lớn mà giảm nhỏ sản sinh mất khống chế lao xuống sóc này vận động động cơ phát sinh chấn động hầu như liền muốn mất đi thao túng nhà ruột còn gặp mưa Tất đối ể bỏ r đ mặt như vậy nguy cơ thời khắc trầm lạc nhạn nhưng lạ kỳ không có một chút sợ hãi tâm tình nàng đánh một cái giật mình phản phất trời sinh biết nên làm như thế nào giống như vậy đem tiết lưu việt đẩy một cái đến cùng mở ra qua phiến động cơ tăng lực hình thức Từ nhưng i mà liền như thế ngăn ngắn một quãng thời gian thất di để đã lần thứ hai đột phá tốc độ âm thanh áp sát đến chiến đấu cơ sáu giờ phương hướng năm trăm linh m vị trí khoảng cách này đối lập với hai người tốc độ tới nói đã gần trong căng tốc cẩn thận liêu phi cơ hồng rực số hai kính têu thành tiếng trầm lạc nhạn cắn g ra một cái thao túng chiến đấu cơ hướng về hữu để ép cái đại pha h ữ u toàn hơn một trăm hai mươi độ đem thăng lực vẽ cựa chỉ về tất di để thâm sáu giờ mạnh mẽ quá tải trong nháy mắt đưa nàng gắt gao đặt ở chỗ ngồi nàng liếc mắt nhìn mũ giáp trên các đồng hồ đo tham số cao tần tất tất tiếng vang lên quá tải lại một lần đạt đến bộ này tiểu cũ chiến đấu cơ cực hạn tất di để bởi vì tốc độ quá nhanh đột nhiên họ tới chiến đấu cơ phía trước hắn bắt đầu xoay chuyển xoay quanh muốn chuyển hướng trầm lạc n h ạ n nhìn chòng chọc vào tất di để bóng người tợt lầm ư ờ i lăm nắm giữ mũ giáp nhắm vào cùng càng vai phóng ra năng lực nàng trực tiếp bót cỏ súng đem đạn đạo phản bắn ra ngoài Quy một chương 241, không t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi một không trung kỵ sĩ chiến đấu cơ khoan g hành khách pha lê chọn dùng chống đùi lộ mô làm mấy cái cơ động sau khi thấm ở phía trên huyết dịch cùng óc đều bị quăng đi khoan g hành khách bên trong tràn ngập dày đặc mùi hôi thối cùng mùi máu t a n h t r â m lạc nhạn mặt trở nên tái nhuận cố nén buồn nôn hồi ức huấn luyện thì lưu tình giáo dục đang đối mặt phi hành sinh vật biến dị thời điểm muốn phát huy ra đa dò xét khoảng cách ưu thế bởi vậy mặt bằng phản xạ diện tích thông thường không nhỏ cho dù cũ kỹ không nguyên tương không trận ra đa vẫn có thể phát hiện ước hai trăm i n km trong phạm vi mục tiêu chút ít lực lượng tinh thần mạnh mẽ sinh vật biến dị chúng nó tinh thần gợn sóng có khả năng bao trùm phạm vi cũng chỉ có hơn năm mươi km lúc đầu sg 1 8 ờ i t r ố n g chân đạn đạo tầm bắn cũng vượt qua bảy không km chỉ phải nhớ kỹ này mấy cái khoảng cách chúng ta liền có thể trên không chúng sáng tạo ra một loại chúng ta thấy được nó nó không nhìn thấy chúng ta chúng ta đánh đến nó nó nhưng ngay cả công kích từ đâu tới đây cũng không biết có lợi c ụ c diện tờ l m t mươi lăm tha ra một cái màu trắng đuôi khói ở khoảng cách này nó hầu như không có thoát b ị a độ khả thi tất gì để chuyển hướng để hắn tổn thất không ít năng lượng tờ l m mươi lăm vẽ ra một đường vòng cung d u y dáng đuổi theo bóng người của nó nổ tung sản sinh ánh lửa đem n u ố t trừng trầm lạc nhạn trên mặt không có một chút nào còn sóng nàng đem thúc đẩy tiết lưu phiệt động cơ phun ra sáng sủa n h i ệ diễm đang bay ra ba km sau khi liền một lần nữa đột phá âm trướng nàng ở tốc độ đạt đến một sáu mã lực thời điểm duy trì cái tốc độ này căn cứ đầu kia quái vật truy sát phi cơ tấn công thì r a tốc trạng thái nó ở đến cái tốc độ này tả hữu thời điểm gia tốc liền bắt đầu biến không còn chút sức lực nào như vậy nhất định phải chú ý đem tốc độ duy trì ở chín km giờ trở lên tốt nhất có thể tốc độ siêu âm cơ động chúng nó vượt tốc độ âm thanh cơ động năng lực thông thường không thế nào ưu tú chiến đấu cơ ngoại hình là trải qua hàng ngàn hàng vạn lần ống thông gió kiểm tra thiết kế cải tiến mà đến mà những kia sinh vật biến dị chúng nó đang phát sinh biến dị trước đại thể đều là chỉ có thể nửa tốc độ âm thanh phi hành côn trùng hoặc là l o à i chim chúng nó ngoại hình là vì thích đứng nửa tốc độ âm thanh mà trải qua chọn lọc tự nhiên sàng lọc mà ra cho dù bởi vì cường phóng xạ hoàn cảnh mà biến thành sinh vật biến dị vẫn không cách nào rất tốt thích đứng tốc độ siêu âm phi hành ở diện đối với phần lớn sinh vật biến dị chỉ cần ngươi không giống lại cùng bọn họ q u n đấu chỉ cần da tốc thoát ly là tốt rồi có thể đuổi theo có tốc độ siêu âm tàu tuần tra năng lực z 3 0 a sinh vật biến dị hết sức thiếu thế nhưng ở nửa tốc độ âm thanh quân đấu hạng liền chiến đấu cơ ưu thế liền rất nhỏ thậm chí có thể nói hơi có t h ể yếu bởi vì tự thân thiên phú những kia sinh vật biến dị nửa tốc độ âm thanh trạng thái thông thường nắm giữ phi thường xuất sắc cơ động năng lực thấp r á c điểm tốc độ thông thường phi thường xuất sắc có thể ở phi thường thấp tốc độ xuống đem phương hướng chỉ về n g ư ờ i đồng thời tạo thành uy hiếp hơn nữa ở ba m n g h n m giờ tốc độ xuống chúng nó năng lượng vô cùng sung túc tuyệt đối không nên ở tốc độ thấp tình huống theo chân chúng nó xoay quanh quân đấu này đem làm cho đối phương thu được nếu như rơi vào c u ố n đấu bên trong không cách nào vùng thoát khỏi nhớ tới muốn mở ra lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn càng tốt hơn nắm giữ vị trí của đối phương phòng ngừa đối phương đột nhiên chuyển hướng phát động công kích nghĩ đến đây t r â m lạc nhạn trong mắt nước mắt liền hầu như không ngừng được muốn chảy ra rõ ràng là không thể mở ra lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn mới đúng trạng thái nhận biết một dòng tinh thần gợn sóng dọc theo hai tay của nàng từ cần điều khiển lan truyền đến chỉnh khung máy bay thượng ở chiến đấu cơ mặt ngoài tụ tập đây là thái dương kim điệu bầu trời bá chủ siêu năng lực hạ trí nhánh năng lực mạnh mẽ thái dương kim điệu có thể thông qua lông chim thượng nhận biết thần kinh. nhận biết chu vi nhỏ bé nhất khí lưu biến hóa thông qua năng lực này nó không chỉ có thể ở không sử dụng lực lượng tinh thần trạng thái xác định phụ cận con n g ồ i vị trí vẫn có thể ở đồng loại cá thể lẫn nhau liên hệ tránh né trong tầng trời thấp vách núi ngạn bích các loại chướng ngại vật trầm lạc nhạn phát hiện mình có thể thông qua đem tinh thần g ợ n sóng tụ tập ở chiến đấu cơ m ô n g bị thượng làm được tương đồng hiệu quả chỉ là chiến đấu cơ mặt n g o à i khí lưu biến hóa phi thường phức tạp lượng lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào đại nao cho dù có thể thông qua trạng thái nhận biết năng lực này tiến hành mơ hồ xử lý đối với đại nao gánh nặng vẫn lớn vô cùng cho dù ở khí động đối lập đơn giản cao cấp phi cơ v ấ n luyện thượng nàng cũng không cách nào mở ra trạng thái nhận biết vượt qua một phút hiện tại ở phức tạp vô số lần di ba không át thượng có thể chống đỡ thời gian liền càng ngắn hơn k í t một hơi thật sâu nàng thẳng thắn nhắm hai mắt lại cắn răng một cái mở ra trạng thái nhận biết trong n h á y mắt có lượng lớn tin tức bị mông bị thượng tinh thần gợn sóng nhận biết được chuyển đến trong đại não nàng có thể nhận biết được lượng lớn không khí bị ở vào thân máy bay hai bên tiến vào khí khẩu hút vào khí lưu rán vào thân máy bay chạy qua một bên điệu rực cùng chủ rực cho bộ này trầm trọng thời cơ chiến đấu cung cấp mạnh mẽ trạng thái nhận biết trợ giúp trầm lạc nhạn đơn giản hóa quy nạp những này khí lưu tin tức đem càng tầng ngoài khí lưu biến hóa phóng to ngàn và lần rốt cục nàng nhận biết được tất di để vị trí đại khái ở sáu giờ ba hai km nơi hắn chấn động hai cánh khoáy lên khí lưu ở trạng thái nhận biết phóng to hạ quả thực liền như sấm nổ đóng trạng thái nhận biết trầm lạc nhạn kiểm tra một hồi vũ khí q u ả giá giờ khác này trên thân phi cơ còn mang theo một viên sg m ư ơ i tám cùng một viên t l m ư ơ i năm nàng không có do dự chút nào trực tiếp đưa chúng nó từ q u ả giá thượng phát bắn ra ngoài đến giảm mất chiến đấu cơ trọng lượng sau đó đóng phi hành hệ thống điều khiển đối diện t à i hạn chế sự thực chứng minh những này đạn đạo đang đối mặt tất di để thời điểm hiệu quả phi thường kém tờ l m t mươi năm không cách nào đối với hắn tạo thành phá hoại sr m t ư ơ i tám thì lại sẽ bị phá hủy kiểm tra một chút n h i ê n dầu phát hiện hai bên cánh cùng xương đuôi trong bình xăng còn có bảy tấn n h i ê n dầu nàng quả đoán mở ra cánh cuối cùng thả dầu quản trong bình xăng hàng không dầu hỏa trải qua vụ hóa sau khi ở chiến đấu cơ phần sau tha ra một cái màu trắng mây mù mãi đến tận thả ra ba tấn nhân dầu nàng mới đóng lại thả dầu quản liên tục giảm bất nhiều như vậy phụ trọng để cả bộ chiến đấu cơ tính cơ động có thể tăng cao trên diện rộng hồng dực số một hồng dực số một ngươi đang làm gì đầu kia quái vật đã áp sát n g ư ơ i đến hai km nhanh ra tốc t h o á t ly doanh mười lăm sắp ở trong vòng hai mươi phút đến mảnh này không vực nó mang theo t r ở khách đầu đạn hạt nhân đạn hỏa tiễn chuẩn bị đem l ạ vì tàn kể cả con quái vật này cùng hủy diệt nhanh ra tốc t h o á t ly nhanh ra tốc tắc ly t r â m lạc nhạn hai tay đột nhiên căng thẳng gắt gao nắm cần điều khiển ta sẽ không rời đi ta có thể giết chết đầu kia quái vật cho lưu tình huấn luyện viên báo thủ nếu như các người muốn đem ta cùng dùng đạn hạt nhân nộ chết liền phóng ra đi nàng nói đóng lại khung máy móc cùng số liệu liên liên tiếp lý mục thăng nộ kia gạt ta nói đang trợ giúp thôn dân thanh lý thi quỷ khi đó thông tin đột nhiên gián đoạn rõ ràng là bởi vì x ô i nam mây phóng xạ q u á i dày nàng ở lần trước cùng lý mục thông tin gián đoạn sau khi bởi vì không tin lý mục nói rõ lý thi quỷ chuyện ma quỷ cố ý đi thăm dò cùng ngày khí tượng ảnh mây phát hiện liền lý mục liên tiếp đến thông tin thời điểm vừa vận là lạ v ì tản bầu trời mây phóng xạ bởi vì gió mùa mà biến mất ngày ấy ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi liền như vậy bị đạn hạt nhân giết chết trầm lạc nhạn cắn ra một cái trong tay giam ở cần điều khiển pháo máy trên cỏ súng liền mở ra chiến đấu cơ tăng lực. hướng về tả l a n lộn xoay quanh mạnh mẽ tăng tốc độ đưa nàng gắt gao đè trên ghế ngồi quái vật ta muốn giết n g ư ơ i q một chương hai trăm bốn mươi hai ác chiến lạ vi tàn bầu trời chương hai trăm bốn mươi hai ác chiến lạ vi tàn bầu trời g ba t r ă n h a chọn dùng pháo máy cũng không phải là tiền chiến pháo máy nhiều nòng hoặc là chuyển lồng ngực pháo loại này pháo máy sẽ tăng cường khá nhiều lực cản cùng trọng lượng hơn nữa bởi vì trong chiến đấu cơ bộ không gian hạn chế duyên cớ bị đạn số lượng lớn nhiều ở năm không phát tả hưu lây chiến đấu cơ pháo máy cao xạ tốc bảy tám giây liền đánh hết cao tốc toàn văn tự thủ phát đồng thời đọc sách võng mấu chốt nhất chính là Tiểu khẩu kính pháo máy đại a ra n sinh biến g giày đối mặt ra giày thịt béo sinh vật thị, thực sự là huy hiếp béo sự dị có đ ạ chiến sau khi kiến tạo chiến đấu cơ chọn dùng đều là do điện hóa kim chế tắc linh năng pháo máy hơn nữa mặt trên t r ở khách linh năng pháo máy có thể muốn so với thẩm bá dương sử dụng này thanh linh năng súng lục lớn hơn nhiều độ dài vượt qua ba m sử dụng khoảng chừng bán kg điện hóa kim ti tuyến q u ấ n quanh m à t h à n h cái môn này linh năng pháo máy hạt nhân là một khối cờ bờ biến thái tinh thể cùng một khối ít f t tinh thể c ờ bờ biến thái tinh thể đèn trong chiến đấu cơ điện dung phóng thích mạnh mẽ điện lưu chuyển hóa thành tinh thần gợn sóng itff tờ tinh thể đèn tinh thần gợn sóng chuyển hóa thành mạnh mẽ linh năng cuối cùng đi ngang qua dài đến ba mét điện hóa kim cuộn dây gia tốc uy lực lớn nhất thậm chí muốn vượt qua phần lớn đ ệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả linh năng sở kỳ hiệu chỉ là cái môn này pháo đối với cùng điện năng nhu cầu thực sự quá cao đỉnh nhọn công suất vượt qua chín mươi và ngói liền ngay cả hai đài đ ạ i lực đẩy vs mười lăm a cũng không cách nào ung dung gánh nặng sau khi công ra mắt nhìn ở ngoài hầu như mất đi đối ngoại giới nhận biết có rất ít phi công yêu thích cái môn này linh năng phá o máy so với đầy to lớn quá tải cùng sinh vật biến dị thiếp thân cầu đấu bọn họ càng yêu thích thoải mái tọa trên ghế ngồi lợi dụng bên trong trình chống chân đạn đạo công kích trầm lạc nhạn không có do dự chút nào trực tiếp ở cần điều khiển thượng đem linh năng phá o máy công suất điều đến to lớn nhất m ũ giáp trên các đồng hồ đo bắt đầu biểu hiện điện dung nạp điện trạng thái bởi vì tương đương một phần động lực bị điều đi phát điện liền ngay cả chiến đấu cơ gia tốc đều chậm lại nàng lần thứ hai mở ra trạng thái nhận biết bởi vì trí tuệ lượng lớn tiêu hao trên trán gân xanh nô ra tất gì để chính trên không trung để không trung khí lưu vận động trở nên càng thêm phức tạp điều này làm cho trạng thái nhận biết thu thập được tin tức so với trước nhiều gấp mấy lần chỉ lệnh hệ thống thiên hành giả s ở kỳ h i ệ u này bị phát huy đến cực hạn giờ khác này nàng trong đầu giải toán tốc độ đã vượt qua mỗi giây bốn mươi lăm vạn lần đến phân tích phức tạp khí lưu tin tức rốt c ụ c nàng khóa chặt tất di để vị trí hắn thừa dịp chiến đấu cơ xoay quanh chuyển biến tổn thất năng lượng cơ hội đem khoảng cách rút ngắn đến phía sau hơn sáu trăm mét vị trí vẫn đang thong thả áp sát tất di để nhìn chuyển tiến về phía trước thời cơ chiến đấu k h o miệng lộ ra một tia cửa gằn hào quang màu tím từ tất di để chân đuôi dài sáng lên một đường dọc theo bụng dưới lan tràn đến hậu bộ phóng xạ tuyến hương ngoại một đạo trói mắt màu tím xạ tuyến cắt ra bầu trời truy ở thời cơ chiến đấu phía sau cắt ngang mà đi chiến đấu cơ mông bị so với động lực thiết giáp đều muốn bạc được rất nhiều chỉ cần bị cắt bên trong lập tức liền có thể ung dung đưa nó thiết vì là hai đoạn t r â m lạc n h ạ n từ khoang hành khách che lên nhìn thấy cắt ngang mà đến thần kinh căng thẳng cao độ bởi vì tuyến tượng thận kích thích t ố lượng lớn phân bố có thể rõ ràng nghe được trái tim của chính mình chính đang cường mạnh mẽ nhảy lên nàng không có hốt hoảng tranh phóng xạ tuyến hồng ngoại đến gần đến khung máy móc hơn hai mươi m thời điểm mới mạnh mẽ một nhóm cần điều khiển chiến đấu cơ lôi ra một vô cùng nguy hiểm một ư ơ i sáu d cao hơn tải nhanh quay ngược trở lại cũng không có nỗ lực đi cắn vào tất di đ ề mà là duy trì trụ cái này quá tải trị cùng giáp điểm tốc độ bắt đầu xoắn ố c giảm xuống lấy độ cao đổi lấy tốc độ cùng quá tải cái này nguy hiểm cơ động để chiến đấu cơ triệt để thoát ly phóng xạ tuyến hồng ngoại phạm vi công kích tất di đ ề không chiến kinh nghiệm cũng không phong phú hắn không hề do dự trút nào liền tắt phóng xạ tuyến hồng ngoại chăm chú theo chiến đấu cơ chuyển biến nếu là di ba không a cùng tất di để tính cơ động có thể biểu hiện loại này n h u quyển quyển game sẽ vẫn kéo dài đến c h ạ m đến không vượt sàn nhà độ cao sau đó tiến vào một trình độ kéo dài giảm tốc độ xoay quanh mãi đến tận bởi vì không tốc quá thấp mà đồng thời thoát ly nhớ quyển nếu là lúc này là lấy chín trăm linh km giờ trở xuống tốc độ cơ động như vậy g ba t r ă n h a có tương đối lớn tỷ lệ nhiễu có điều tất di để cần sớm cải ra xoắn úc rơi vào hạ phong đáng tiếc bởi vì trọng lực thế năng cùng phát động lực tăng lực d u y ê n cớ tuy rằng bởi vì kéo dài chuyển biến mà tổn thất lượng lớn năng lượng hai người vẫn nằm ở tốc độ siêu âm trạng thái kéo dài cao dê cơ động để trầm lạc nhãn cảm giác mình toàn thân máu tươi đ nàng cắn răng kẹt chết cần điều khiển đem phi cơ tị chỉ về tất di để mấy giây sau tất di để bóng người rốt cục xuất hiện ở m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng nhìn thẳng trên các đồng hồ đo xuất hiện bóng người của nó hỏa không máy tính bắt đầu công tác đem chiến đấu cơ cùng mục tiêu mỗi cái trạng thái trải qua tính toán ở nhìn thẳng trên các đồng hồ đo cho thấy một không ngừng di động màu xanh lục vòng sáng cùng hư tuyến đến đánh dấu linh năng pháo máy quy tích ở phương xa liêu phi cơ hồng dược số hai cùng báo động trước phi cơ ra đa toàn bộ hành trình ghi chép xuống trận này kịch liệt không chiến trầm lạc nhạn đón lấy thao tác quả thực hoàn mỹ hồng d ự c số một đầu tiên là thoáng hướng ra phía ngoài chết lan trọn hạ thấp xoắn ốc giảm xuống phạm vi để thân máy bay cùng tất di để trực tiếp xuất hiện một độ cao kém điều này làm cho nó tổn thất một chút không tốc nhưng lúc này tất di để tốc độ so với nó còn thấp hơn không ảnh hưởng toàn cục nắm giữ độ cao ưu thế sau khi hồng d ự c số một trực tiếp đem phi cơ tị cắt vào tất di để chuyển biến bên trong quyển một khi phi cơ tị đã vượt qua hắn liền lập tức lan trọn ở thăng lực vẽ cửa chính trị tất di để phía trước thời điểm dùng sức tách ã m đem phi cơ tị chỉ về tất di để tất kinh con đường chuyện này làm sao có khả năng nàng rõ ràng còn chỉ là phi hành trường học năm thứ ba sinh hồng dực số hai thượng phi công cùng vũ khí thao tác viên lẩm bẩm nói g ba không a tuy rằng bị chia làm dùng cho nhiều việc hạng nặng chiến đấu cơ nhưng theo một ý nghĩa nào đó càng chú trọng với đối với địa công kích ở thiết kế thời điểm càng chú trọng kéo dài năng lực phi hành phòng hộ năng lực cùng ẩn thân tính năng nhiệm vụ chủ yếu là ở k huyết thiếu mặt đất hệ thống chỉ huy tin tức thì nhưng có thể độc lập hoàn thành tiêm kích cùng công kích nhiệm vụ bao quát ở địch lĩnh vực thọc sâu chấp hành chiến đấu nhiệm vụ tuy rằng cũng nắm giữ không kém không chiến năng lực được gọi là chiến đấu máy bay oanh tạc cũng không có vấn đề trầm lạc nhạn hầu như đem bộ này k h u n g máy móc phát huy đến c ự c h ạ n cho dù ở không quân cùng hải quân bên trong có thể có như thế kỹ thuật bay người cũng phi thường ít ỏi không n ă m sư thậm chí chỉ có mấy vị đoàn trưởng mới có thể miễn cưỡng làm được bộ chỉ huy ở nhìn báo động trước phi cơ c h u y ể n trở về hình vẽ sau khi cũng nhìn thấy thỉnh thoảng dùng đạn hạt nhân liền có thể đem đầu kia quái vật giải quyết đi hy vọng truyền đạt để vanh mười lăm ở phía xa không vượt xoay quanh đợi mệnh mệnh lệnh tuy rằng có thể bởi vì khẩn cấp tình thế nguyên nhân khẩn cấp t u y ê n chuyển cái này đạn hạt nhân nhưng phóng ra sau khi phải đi trình tự là thống khổ mà dài lâu có tia h h ể k ô sáng oanh kích ở tất di để trên người hết sức ngương tụ mạnh mẽ linh năng trong nháy mắt bạo phát cùng hắn chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài kịch liệt phản ứng bắn ra màu vàng ánh lửa châm lạc nhạn hai cái tay vững vàng nắm chặt rồi cần điều khiển cải bình khung máy móc tư thái để linh năng pháo máy bắn ra tia sáng kéo dài chiếu dọi ở tất di để trên người đại não dung b thời gian dài cao tốc xử lý lượng lớn tin tức làm cho nàng cảm giác được một trận địa bài hít một hơi thật sâu nàng mở ra số liệu liên k hồng dực số hai đ â u kia quái vật chưa chết không không có nó còn sống sót cũng không lâu làm chiến đấu cơ trên màn ảnh biểu hiện hồng dược số hai thượng quan g điện hệ thống quay chụp tới đến hình ảnh tất di để không có chết nhưng cũng bị thương phần lưng xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay phóng xạ chạm cháy đen dấu vết ở di động với tốc độ cao hạ không ngừng có chưng khô r á p sắc từ trên người tách ra ngoài lộ ra bên trong huyết đủ. linh năng pháo máy xuyên thủng hắn xương vào ngoài màu xanh lục máu tươi từ vết thương t u ô n ra ở cao tốc khí lưu bên trong trở thành khí vụ trầm lạc nhạn dùng mang theo găng tay trong tay xoa xoa cải trán hóa giải một chút trong óc xuyên đến xé rách bình thường đạo nhức tất tám pháo mới được mà nàng chỉ cần bị tất di để quẹt vào một điểm thì sẽ phi cơ hủy người vong đây là một không thăng bằng đêm nàng liền mảy may phạm sai lầm cơ hội đều không có một đạo trói mắt màu tím k i a sáng từ phía sau phong tới vẽ ra trên không trung một to lớn mặt quạt đó là tất di để đang phát t i ế t tức giận trầm lạc nhạn r a tốc đã đem hai người khoảng cách kéo lớn đến ngũ km tuy rằng di mười lăm a dược triển vượt qua mười bốn m ở khoảng cách này cũng chỉ là một điểm nhỏ đồng thời ở cao tốc bỏ t h ă n g di động m u ố n b ắ n chúng cần vô cùng tốt vận may tất gì để tiêu xài chính mình rồi rào linh năng màu tím tia sáng một đạo tiếp tục một đạo vẽ ra trên không trung mỹ lệ mặt quạt dường như muốn đem bầu trời cắt thành mấy khối nếu là ý chí không kiên người khó tránh khỏi sẽ không khống chế được tâm thái khống chế thời cơ chiến đấu cơ động tranh né nhưng trầm lạc nhạn lại hết sức bình tĩnh không chút nào bởi vì những này không có chút ý nghĩa nào phóng xạ tuyến hồng ngoại mà thay đổi hướng đi đó chỉ là đồ háo năng lượng chờ đến não bộ đau đớn cùng mê mội chậm rãi tàn đi điện cơ đem điện dung tràn ngập nàng mới làm ra một cái tám dê cơ động bắt đầu xoay quanh chuyển hướng đây là di ba không a tốt nhất năng lượng duy trì quá t càng to lớn hơn quá tải tuy rằng có thể hạ thấp chuyển biến b ằ n kính nhưng gặp gỡ tổn thất không tốc nàng lại muốn thứ phát động công kích tốt nhất có thể phá hủy tất di để hai cánh Quy quay Tiểu thuyết, chung nhau bầu chạy chạy tay một ma đem một kim trầm động đột chật vật trốn tử. chật vật trốn tử. thánh liệt thủ. Tác trọng thàn. tất trước tia thấp trời, chương sắc chi Chương sắc chi hạch lực sắc hổ hổ Không nhiên hai người người, sáng sáng giá giá giả, giao lại, đạo bị bị di dọi để ở trong nháy mắt thả ra lượng lớn nhiệt lượng liền ngay cả kiên cố chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài đều bị bị bỏng thành màu đỏ sợm linh năng trên mang vào mạnh mẽ lực xung kích phá hoại tất di để đến trọng tâm để hắn trên không trung đánh toàn tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ thấp linh năng xạ tuyến lóe lên một cái rồi biến mất nương theo động cơ nổ v a n g cùng tiếng nổ một chiếc hình thể khổng lồ chiến đấu cơ nổ v a n g ở khoảng cách tất di để ngàn mét ở ngoài không vực bên trong vương góc bay lên bởi vì hai đài động cơ mạnh mẽ động lực để nó bay lên năng lực cường kinh người ngoại trừ số ít hiện đại thời cơ chiến đấu chiến trước phần lớn chiến đấu cơ nhanh chóng bay lên chọn dùng chính là lỗ đặc tư cơ bay lên đường cong trước tiên lấy nửa tốc độ âm thanh bay lên đến tầng đối lưu đỉnh sau đó sẽ bình phi ra tốc đến tốc độ siêu âm tiến hành bay lên mà nắm giữ mạnh mẽ động cơ z 3 0 a lại có thể trực tiếp kéo ra tốc chuyển vào tốc độ siêu âm bay lên phi hành cũng không lâu lắm z 3 0 a liền từ trong trời cao phụ vọt xuống tới tổn thất lượng lớn năng lượng tất di đ ề ở c h ầ m lạc nhạn trong mắt tốc độ chậm thật giống như ốc xin ở bò bóp có súng một đạo kim sắc xạ tuyến lần thứ hai oanh kích ở tất di để trên người ở trên người hắn lưu lại một đạo thâm thúy v mấy luân viên công kích sau khi tất di để trên người đã vết thương đầy giấy máu tươi dâng trào ra mỗi khi hắn r ử a vào hồ bị s ắ c già c h i tử mạnh mẽ khép lại năng lực ngừng lại máu tươi sau khi liền lại bị linh năng pháo máy mở ra một tân vết thương n h ư không phải là bởi vì hắn vẫn ở có ý thức che chắn trên lưng cánh chim liền muốn từ không trung rơi xuống trầm lạc nhạn vô cùng thật cẩn thận cũng không có bởi vì tất di để rơi vào hạ phong liền thả lòng cảnh giác mỗi một lần công kích kết thúc liền lập tức bay lên r a tốc tích lũy năng lượng ưu thế không cho tất di để mảy may trở mình cơ hội Nàng bởi vì phẫn nộ tất di để trên người linh năng kịch liệt còn sóng trên người hắn bị linh năng pháo máy trong số mệnh vị trí s ư ơ n g vỏ ngoài khối khối chóc ra đi liền ngay cả giáp sát hạ màu xanh lục bắp thịt đều bị mạnh mẽ nhiệt năng đốt cháy làm tiêu ngạo hồ bị sắc giả c h i tử hắn chưa bao giờ cảm giác được như ngày hôm nay như vậy vô lực quá chính mình phảng phất đã biến thành một khối trên t ấ t gỗ thịt mặc người sâu xé mạnh liệt cảm giác nhục nhã khiến hầu như muốn cho hắn nghe thở hồ bị sắc giả c h i tử nắm giữ mạnh mẽ thích ư ớ n g năng lực không chỉ có thể trên không trung cùng trên mặt đất nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ liền ngay cả ở bên trong biển sâu cũng ít có đi tủ tuy rằng bọn họ trên không trung không phải hà lủ cá q u ó c đối thủ nhưng cũng hai phe đều có thắng bại chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy bị kẻ địch triệt để đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay Li. liền lao là loài là lột, lạ tiếng tiếng núi di dưới, đi. gian tiếp rồi hiện trời phải người chiến đối tiếp bại Một gầm muốn chầm mặt mà mình một Châm trong, hện, động Tất thân thể đất tốc từ thực, trong thủ, tục trên trung nếu nhọn như vang sông. xuống hướng xuống Hán nan nhận chính không gắng gượng không đánh vong đường. gử, sắc cao cao, cơ chỉ có hầu phía đấu về để bỏ ở k hồng dực số một hồng dực số một người đang làm gì nhanh bay lên nhanh bay lên người đã thắng còn lại giao cho oanh một mươi sáu để giải quyết bộ chỉ huy trực tiếp thông qua số liệu liên truyền đến mệnh lệnh Trầm l ạ bởi vì khoảng cách gần vừa đủ từ khí lưu bên trong tặng lại mà đến tin tức vô cùng phong phú từng điểm từng điểm phát họa ra tất di để mỗi một tia chi tiết nhỏ bắp thịt co du ôi chất xỉ tìm xương vỏ ngoài trên vết dạng nước mạnh mẽ chân đuôi dài rõ ràng trước mắt đ ồ n g nhiên nàng khoe miệng nở một nụ cười tất di để cơ ngực chính kịch liệt co rút lại vê đút vê đút vê đút hổ cạn su cơm h i ệ n nhiên là muốn muốn đột nhiên giảm tốc độ sau đó dùng thân thể và chạm thời cơ chiến đấu trầm lạc n h ạ n một đôi mắt đ ỗ n g mở nhắm vào tất di để phần lưng vết thương ẩm một đạo nóng rực màu vàng tia sáng xạ kích ở trên vết thương từ phía sau lưng là ọ vào trước người xuyên ra ở trên người hắn mở ra một xuyên qua tính hăng lớn lần này không đợi linh năng tia sáng tiêu tan nàng liền mạnh mẽ hốn một cái cần điều khiển để cả bộ chiến đấu cơ cấp tốc hướng phía dưới lao xuống tất di để bóng người sai một ly ở tự thực a n hồ bị sắc giả tri tử nắm giữ ba cái tiêu hóa bộ phận trước tràng dạ dày cùng sau tràng điều này làm cho chúng nó nắm giữ cực cường tiêu hóa năng lực cánh tay trái bị nuốt vào trong bụng cũng không lâu lắm liền bị hoàn toàn tiêu hóa hóa thành một dòng nước ấm chạy về phía toàn thân x o ắ n suýt huyết nhục cấp tốc m ọ c thêm ngăn chặn bụng cái kia nơi xuyên qua thương lượng lớn hiện ra bọn biển nghiêm dịch từ toàn thân vết thương tuôn ra cũng không lâu lắm liền có một lớp mỏng manh màu đen xương vỏ ngoài dài ra đi ra chỉ là tầng này xương vỏ ngoài muốn so với những bộ vị khác yếu đuối rất nhiều thật giống như từng cái từng cái đơn sơ miếng vá đánh vào người nhưng một cánh tay tất di đ ề vẫn chật vật hướng về mặt đất lao xuống chỉ cần trốn vào mặt đất cái kia phức tạp kiến trúc ngang qua bộ kia hình thể khổng lồ chiến đấu cơ có thể không làm được cái này cho tới báo thù Vẫn hắn n là chờ u ố tự trưởng thái thản nhất Mặt trời tàn. Mặt trời tàn. Tiểu thuyết, Thánh Ma Liệp thủ tác lượng chương Chương lòng, lên năng nói lặn lặn động giả, khi hạch đi. vi vi Liệp bạo lạ lạ làm l cấp mức Ma đệ sau sau Quy c trọng thàn. Tự do huynh đệ hội các binh sĩ ở tàu điện ngầm sân ga bị phá hủy cầu thang bên cạnh một lần nữa dựng một cái giản dị thang dây lần lượt từ tàu điện ngầm đường sông bên trong bỏ đến trên mặt đất t r â m trọng vũ khí nặng thì lại do dây thương kéo nhắc tới trên mặt đất một chiếc dỉ xét loang lổ d 3 4 cũ k ỹ động lực thiết giáp từ trên thuyền nhảy vào trong nước trực tiếp ở bên trong nước nhen lửa hỏa tiễn nâng lên khí ngọn lửa màu xanh lam nhạt từ động cơ phun khẩu xì ra hai cái máy móc trên đùi máy móc bắp thịt ở điện lưu dưới sự kích thích phát sinh to lớn nhất xuất lực thì xì xì thanh cẩn thận khoảng nước d 3 4 động lực thiết giáp k è n đồng trên thả ra người điều khiển cảnh cáo âm thanh đứng hai tầng lầu thê khẩu phụ cận các binh sĩ dồn dập tránh ra vị trí bọn họ ở l ỏ lộ trên ra thoa khắp phòng phóng xạ dầu vẫn cảm giác phi thường k h ô khỏe nếu là bị nơi này đ ư ợ g lượng lớn phóng xạ bụi trần t h ủ y tiên đến e sợ ngày thứ hai liền muốn bệnh nặng một hồi ẩm băng thẳng mặt nước bắn lên to lớn s ó n g nước chỉ ngài trầm trọng động lực thiết giáp mang theo b ư ớ c hơi hơi nước trực tiếp nhảy lên mặt đất đại trưởng lao đem mọi người tay đều mang ra ngoài khoảng chừng ba trăm n g ư ờ i còn có ngũ đài cũ kỹ động lực thiết giáp trong đó không chỉ có nam nhân còn có chút ít nữ tính bọn họ y phục trên người đánh đầy m i ế n g vá vũ khí trong tay cũng rất cổ xưa trên người đều ăn mặc thoa một tầng á c quang tất cương chế n g ư giáp những n à y n g ư giáp đều là lạ vì tặn những kia bị cứu ra ngoài các thợ rèn liền đêm làm không nghỉ đánh chế, vô cùng có thể ở khoảng cách gần chống đối toàn u y lực đạn súng trường sát kích rất lớn tăng cao sức phòng ngự lý mục trong tay ấn lại trường kiếm quan sát những binh sĩ này giờ khác này bọn họ chính đang kiểm tra vũ khí đem để cho tiện vận tải mà tháo rỡ súng máy hạng nặng một lần nữa lắp ráp cũng chạy ra nhánh gỗ hỏm phân phối ống phóng rổ kẹt cùng đạn dược hắn có thể nhìn ra những n à y chiến sĩ xem ra vũ khí kiếm lậu xanh sao v à n vọn xem ra so với binh sĩ càng như người nhặt rác một ít nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng bại lộ cùng những tiêu chí biết bắt nạt kẻ yếu ý chí bạc nhược những người nhặt rác không giống ánh mắt của bọn họ h a y cùng lưới đao sắc bén như thế lộ ra một luồng kiên nghị những này cho dù ở tự do huynh đệ hội q u â n bách nhất thời điểm cũng không hề rời đi đại trưởng lão nương nhờ vào các t r ư ở n g lão khác các binh sĩ mới là tự do huynh đệ hội quý giá nhất của cải lý mục đang quan sát bọn họ bọn họ cũng ở hiếu kỳ quan sát lý mục ở đại trưởng lão trong bóng tối thúc đ ờ y hạn hắn ở lạ vì tản hành vi đã truyền khắp tất cả mọi người bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này có thể gần người chém giết động lực thiết giáp người đến cùng có phải là thật hay không có ba đầu sau tay đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở trên mặt đất trong lòng ôm một nhánh lì h n thiệu xuống trường chính cầm một khối tế vải nhung cẩn thận l a o chùi h ồ máy đầu kia cái gì hồ bị sắc giả c h i tử có thể tốc độ siêu âm phi hành nàng một bên l a o chùi một bên nhăn hoa dâm lông mày hỏi đúng ta ở chạy tới nơi này thời điểm nhận biết được hắn sóng tinh thần lực sau đó liền nghe đến tiếng nổ lý mục trong tay ấn lại kiếm hướng về đại trưởng l ã o miêu tả lúc đó nghe được tình huống có thể phi hành sinh vật biến dị nguyên bản liền rất khó giải quyết hơn nữa có thể tốc độ siêu âm phi hành xem ra ta bộ xương giả này thật sự phải cố gắng dàn vặt dàn vặt đại trưởng lao nói khép lại con mắt của chính mình nhắm mắt dưỡng thần nàng viên đạn thời gian sở kỳ h i ệ u đã cao tới hơn sáu mươi cấp cho dù mục tiêu ở tốc độ siêu âm phi hành vẫn có thể ung dung bắt lấy mục tiêu mà linh năng viên đạn tầm bắn có thể vượt qua hai mươi km cho dù là tốc độ siêu âm phi hành mục tiêu trải qua sóng tinh thần lực điều chỉnh cũng có thể chuẩn sắc trong số mệnh đỗ hiệu đồng cũng theo các binh sĩ đến rồi nàng chính vất vả n h ấ t theo một con trầm trọng bình thủy vì là những kế hệ phải các binh sĩ rót nước uống n g ụ m nước đi nàng nhìn lý mai có chút ngại ngùng tuy rằng s ợ sệt đầu kia hình thể khổng lồ cắt lạ hồ vẫn cứng rắn chống đỡ đi tới lý mai chính đang xoa xoa đầu kia cắt lạ hồ đầu nếu à n g đối với như nơi này g chiến trường thất bại chúng ta coi như ở lại an toàn phía sau lại có cái gì tốt kết quả đây còn không bằng tới nơi này ta còn có thể cho bị thương chiến sĩ chắt một hồi băng vài cái gì lý mai ánh mắt trở nên nghiêm túc lên yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ thắng lợi quá khoảng bảy phút hết thể binh lính đều từ tàu điện ngầm đường sông bên trong bò đến trên mặt đất chỉnh t ề c h ạ m thành đội ngũ ngũ đài dì xét loang l ộ động lực thiết giáp đứng phía trước nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất đại trưởng lão đ ô n g mở mắt ra đứng tới nay thỏa mãn nhìn lướt qua hết thể các bộ hạng mục tiêu l à vì tản xuất phát đội ngũ chầm rãi di chuyển động tạo thành hành quân đội ngũ hai người một loạt tha ra một cái dài nhỏ đội ngũ hướng về lạ vì tản phương hướng đi đến ngũ đài động lực thiết giáp mở ra cũ kỹ từ trường thành như nghi đi ở đường phố một bên khác cảnh giới có thể sẽ có tập kích lý mục không có c ơ i lên cặt lạ hổ để pháo cối ban đem trầm trọng pháo cối trói ở phía trên chính mình thì lại theo hết t hệ các binh sĩ đồng thời bộ hành lạ vì tản khoảng cách sân ga còn cách một đoạn bộ hành cần đại khái bốn mươi lăm phút hết t hệ các binh sĩ đều theo bản năng tăng nhanh bước chân muốn nhanh một chút gia nhập chiến đấu c o n lấy súng trường đi ở trước nhất đại trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra cảnh giác vẻ mặt không chung có tình huống tất cả mọi người lập tức bí mật tiếng nói của nàng vừa ra hết hệ các binh sĩ liền lập tức chỉnh tề nhoài người ngã trên mặt đất cái tia ngũ đại động lực thiết giáp cũng đẻ thấp thân thể cơ cảnh trốn vào kiến trúc trong bóng tối. lý mục đệ lên dần thái tới đầu để nó nằm trên mặt đất nghi hoặc nhìn bầu trời giờ khác này trên trời ngoại trừ c h ầ m thấp mây phóng xạ ở ngoài không hề có thứ gì lại đây hơn một phút đồng hồ sau khi hắn mới nhận ra được dị dạng đó là một trận c h ầ m thấp tiếng nổ văng rền một điểm đen bằng tốc độ kinh người sát mặt đất phi hành ở đường phố khẩu lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen kia đối mặt bầu trời trong miệng phun ra một đạo sáng sủa màu tím tia sáng vẽ ra một đạo sáng sủa mặc quạt công tích phía sau món đồ gì rất nhanh tất cả mọi người liền nhìn thấy bởi theo hắn chính là cái gì đó là một chiếc khổng lồ chiến đấu cơ đem độ cao ép thấp truy ở bóng đen phía sau không ngừng làm xảy ra nguy hiểm cơ động đến tránh né phóng tới phóng xạ tuyến hương ngoại một nguy hiểm lan lộn né tránh xạ tuyến chiến đấu cơ bắn ra một đạo sáng sủa màu vàng xạ tuyến q u a n h kích ở bóng đen trên mất đi cân bằng bóng đen xuyên thủng một đống tàn tạ kiến trúc phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng thét chói thai tiếp tục vòng quanh nhét hình ở tầng trời thấp tránh né tất d i để quả thực muốn điên rồi giờ k h ắ c này hắn cảm giác truy ở nhân loại phía sau là một so với hắn còn điên cuồng hơn gấp trăm lần kẻ điên lại trực tiếp đổi tới mặt đất đến căn chặt hắn không tha xa xa không trung báo động t r ư ớ c kỵ bên trong đám người cũng sắp đ i ê n rồi chiến đấu cơ bay đến tầng trời thấp là vô cùng nguy hiểm không chỉ là bởi vì chiến đấu cơ tốc độ quá nhanh rất dễ dàng đụng vào cản trở duyên cớ ở địa hình phức tạp mặt đất khí lưu điều kiện cũng vô cùng phức tạp phi thường dễ dàng để chiến đấu cơ mất khống chế hơn nữa trong tầng trời thấp cũng hoạt động lượng lớn l o à i chim phi thường dễ dàng bị hút vào tiến vào khí khẩu sau đó hư hao động cơ giờ khác này trầm lạc nhạn không chút nào nghĩ nhiều như thế nàng đã tiến vào một loại quên tình trạng của ta một đôi mắt bên trong chỉ có ở phía trước chạy trốn đất di đề đại nao máy móc xử lý trạng thái nhận biết lan truyền mà đến lượng lớn số liệu thao túng khung máy móc né qua mặt đất v ậ n lưu cùng cản trở vậy thì là ngươi nói hồ bị sắc giả chi từ s a o đại trưởng lao sắc có chút quái lạ nàng mở ra viên đạn thời gian thấy rõ ràng tất di để cực kỳ dáng vẻ chật vật hẳn là lý mục cũng có chút một b ư ớ c xem ra không cần ta ra tay rồi đây thật không nghĩ tới còn có làm sao hung hãn nữ hải vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù cơm chỉ có đệ tứ mức năng lượng thực lực liền có thể mở ra chiến đấu cơ đổi theo đệ nhị mức năng lượng quái vật đánh đại trưởng lao hơi xúc động xem ra chúng ta những n à y xương g i ả chẳng mấy chốc sẽ lạc hậu với thời đại tương lai là các ngươi thiên h ạ n cái kia phi công là một nữ h a y sao lý mục tâm đột nhiên nhảy một cái hắn được trong óc đột nhiên bước lên một hoang đường ý nghĩ nhưng hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu trầm lạc nhạn giờ k h ắ c này nên nguyên ở trung châu phi công trường học ở trong làm sao có khả năng mở ra chiến đấu cơ đến lạ vì tàn đến hồ bị sắc già c h i tử làm thời kỳ thượng cổ thiên h a i trên thi thể khẳng định có nhiều vô cùng tài liệu quý hiếm còn có thể lấy ra ra phi thường quý giá siêu năng lực làm tế bào mà đội ngũ đến lạ vì tàn còn muốn hơn ba mươi phút thời gian xem cái kia hồ bị sắc giả c h i tử chật vật trạng thái h i ệ n nhiên ở chiến đấu cơ công kích hạ liên tục bại lui vô cùng có khả năng chống đỡ không được bao lâu ba mươi phút nên đầy đủ hắn đi kiếm một làn sóng thi thể cái kia phi công ở chiến đấu cơ trên đánh giết hồ bị sắc giả c h i tử sau khi cũng không cách nào bay xuống cùng hắn c ứ c quái không do dự bao lâu hắn liền từ ba hạt chuyển đổi phù văn bên trong lấy ra chiếc kia chạy bằng điện xe gắn máy kỵ ở bên trên đại trưởng lão ta đổi theo đầu kia hồ bị sắc giả c h i tử đi xem xem sẽ ở đội ngũ đến lạ vì tạm trước trở về đại trưởng lão dùng tầm nhìn ánh mắt liếc mắt nh chính mình cẩn thận ngoan cố chống cự huống hồ là hồ bị sắc giả c h i tử như vậy mạnh mẽ trên sinh vật cổ lý mục gật gật đầu phát động xe gắn máy lý mục ta muốn cùng đi với ngươi lý mai có chút lo lắng nhìn lý mục ngươi mang theo đội ngũ đi lạ vi tàn yên tâm ta một người là có thể xăm lốp xe ma sát mặt đất phát sinh cao su m ù i túi khét xe gắn m á y trực tiếp mang theo lý mục hướng về hồ bị sắc giả c h i tử phi hành phương hướng chạy nhanh mà đi q một chương hai trăm bốn mươi lăm mặt trời lặn lạ vi tàn chương hai trăm bốn mươi lăm mặt trời lặn lạ vi tàn tiểu thuyết thánh ma lệ tủ tác giả hành động lực trung thản Tất t để có hơn nữa biết cái luồng kia lực lượng tinh thần ba phóng gia thân giả cũng là một tên mạnh mẽ đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả cho dù hắn sử dụng tinh thần cộng hưởng thông qua lực lượng tinh thần ba lan truyền năng lượng cũng chỉ đủ đối phương mê mội một lúc thôi hiện tại hắn bởi vì bị thương linh năng cùng sức mạnh suy yếu lợi hại đã không phải phổ thông đệ nhị mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả đối thủ không có do dự chút nào liền rời khỏi cái kia đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả khu vực phụ cận ở phía tích bên trong cao tốc ngang qua hắn đem mạnh mẽ lực lượng tinh thần ngưng tụ thành lực xuyên tấu cực cường lực lượng tinh thần trùng sóng quét ngang chỉnh khu vực muốn tìm được một có thể vùng thoát khỏi phía sau địa điểm ẩn nút rất nhanh hắn liền tìm tới một địa điểm thích hợp sát mặt đất hắn làm một gần như chín mươi độ đột nhiên thay đổi nơi này là một chỗ chiến t r ư ớ c đại thương tràng tổng cộng có năm tầng một tầng vô cùng trống trải bị p i ê n lung ta lung tung hàng giá hỗn độn chất đống trên mặt đất hết thể tất cả đều chất đầy cho bụi phai màu giấy bọc giấy bọc trên mặt đất chỉ có một ít loại nhỏ gặm xì loại động vật lưu lại bé nhỏ vết chân đã rất lâu không có loài người bước vào nơi này ẩm một tiếng vang thật lớn tất di để trực tiếp đánh vỡ mục nát từ ngoài vọt vào d ì a đường một đống cao to kiến trúc ở trong hiếm thấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên mặt đất mấy đạo hôi ảnh né qua phát sinh kinh hoàng chít chít thanh tiến vào góc tường trong huyệt động hai cái chân trên lợi chảo gắt gao giam ở trên mặt đất trục ra có vài trường ngân đánh bay một loạt trên đất hàng giá tất di để mới ngừng lại trùng thế dày đặc cho đ u i chung quanh tung bay hắn ban quỉ trên mặt đất kịch liệt thở hồn hển trên người thông qua tự、thực. miễn cưỡng khép lại vết thương đang kịch liệt cơ động bên trong lần thứ hai vỡ toang màu xanh lục máu tươi tích tí tách lịch từ xương vỏ ngoài trong vết nước t u ô n ra p h u n tung tóe trên mặt đất hắn hai con mắt kép đã biến thành màu xanh đậm không ngừng có giọt máu từ viền mắt lan xuống phản phất rơi lệ đó là bởi vì liên tục không ngừng cao hơn tại cơ động để hắn m ắ t kép nhãn áp kịch liệt lên cao mang mạch mạch máu vỡ tan dẫn đến đóng kín kiến trúc che đậy trầm lạc nhạn tầm nhìn hắn rốt cục có thể hơi hơi thở dốc một hồi phía sau hắn chân đôi dài vung một cái tham dỏ vào góc tường trong huy động cũng không lâu lắm liền có một nhánh chít chít đem con kia hạt thử nắm ở trong tay hắn một cái cắn rơi mất nửa đoạn một trận làm người s ờ n cả tóc gây tiếng nhai nuốt sau khi lại sẽ phun huyết khắc một đoạn cũng nhét vào trong miệng thương thế trên người tiêu hao hắn rất nhiều năng lượng giờ khác này từ dạ dày bên trong truyền đến cảm giác đói bụng hầu như muốn nuốt hết lý trí lẹ lưỡi liếm liếm chân trước trên vết máu hắn lại từ trong hang động móc ra một con nhét vào trong miệng những này trốn ở trong h u y ệ t động hạt thử đối với hắn chân đuôi dài tới nói quả thực không có bất kỳ năng lực phản kháng cũng không lâu lắm một tổ hơn ba mươi con hạt ử toàn tiến vào hắn trong bụng đánh một ợ non nê từ trong miệng phun ra mấy cây màu nâu bộ l ô n g mạnh mẽ tiêu hóa năng lực rất nhanh sẽ đem trong bụng đồ ăn triệt để chuyển hóa thành năng lượng điểm ấy năng lượng tuy rằng chỉ là như muối b ỏ biển nhưng cũng làm cho hắn hơi hơi dễ chịu một điểm đánh hạ lạ v ì tản tìm tới a cap mễ thăng cấp đệ nhất mức năng lượng kế hoạch đã triệt để sinh non thất di để đang c h ậ m tư sức mạnh của nhân loại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ vũ khí liền số lượng đều muốn vượt xa thời kỳ thượng cổ có bộ tộc có trí tuệ cá thể số lượng tri hợp một lần nữa thống trị toàn bộ địa cầu cũng không muốn hắn lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy giữa lúc tất di để nghĩ sau đó phương hướng phát triển thời điểm siêu thị bầu trời chuyển đến trầm trọng tiếng nổ và rền là bộ kia chiến đấu cơ động cơ âm thanh sắc mặt của hắn trong chớp mắt đen b ị lại bộ kia bám dai như địa khung máy móc lại còn không hề rời đi Vụ. Một mang âm một kim mạnh đột tiếng thể tuyến thấu cốt thép tầng thanh, tuyến thấu tường trong tuyến tất trên to linh xi ngoài chiếu nhiên ời, di người. bén xuyên như ăn xuyên cùng chân nhà, bên sáng oanh lớn sắc sắc Sức có cháo kích để xạ xạ xạ đạo dễ ở lướt qua tre ở phía trước kiến trúc tất di để thân thể ở đụng gãy trên đường phố một mảnh bụi cây sau khi và sụp nhai đối diện một chàng lảo đà lảo đảo kiến trúc mới ngừng lại trùng thế hắn tự gạch vụn bên trong chặn lên c h ậ t vật đến cực điểm xương vỏ ngoài trên dính đầy cho bụi cùng máu tươi hoàn toàn không gặp lúc mới đầu hung hăng tặc máy liền ngay cả trên đầu tua vọi đều đứt đoạn mất một nhánh c h â m lạc nhạn một cái tay chăm chú nắm cần điều khiển dùng một cái tay khác sờ soạng đe mặt mồ hôi từ đầu phát cùng trên mặt lưu lại mơ hồ con mắt hông dực số, số một nhanh thăng không nhanh thăng không ta không nhìn thấy vị trí của ngươi số liệu liên bên trong truyền đến báo động chức kỵ âm thanh phế tích bên trong địa hình quá mức phức tạp q u a y dày báo động chức kỵ ra đa ra đa ba t r â m lạc nhạn do dự chốc lát không có nghe báo động chức kỵ mệnh lệnh vẫn ở tầng trời thấp xoay quanh một lần thứ hai phát động công kích mũ giáp biểu hiện hệ thống trên đột nhiên nhảy ra ra đa báo động trang bị cảnh báo là phương xa báo động chức kỵ hồng dực số hai cùng một chiếc xa lạ thời cơ chiến đấu đang cùng di ba mươi h kỵ tại kho số liệu tiến hành so với sau khi đó là do một chiếc a n h một trên lục địa có nguyên tương không trận ra đa phát ra xạ sóng điện tử ta lệnh cho ngươi thăng không cũng sử dụng ra đa vì là hoành m ộ ư ơ i sáu phóng r a chiến thuật đạn hạt nhân cung cấp bên trong kê chỉ đạo hiện tại không phải ngươi sái khí phách thời điểm nếu là lại trái với mệnh lệnh ta liền muốn khởi động khung máy móc bên trong lái tự động trình tự vê đốt vê đốt vô cản xù cơm cướp đoạt ngươi quyền khống chế trương vượng tiên thiếu tướng có chút tức đến nổ phổi âm thanh thông qua số liệu liên truyền g ba mươi a tuyệt đối pháp cùng sinh vật biến dị ở tầng trời thấp tốc độ thấp trạng thái đánh lột dưới cái nhìn của hắn trâm lạc n h ạ n cái này đại đã, đã bị vắng đầu trầm tộc ở chư hạ hội nghị bên trong nắm giữ không nhỏ năng lượng Hắn có thể có đương nhiên vì cái diện i này an mà l bộ chỉ huy cũng nắm giữ mạnh mẽ khởi động lái tự động trình tự q u y ệ n hạn trầm lạc nhạn hàm răng cắn chặt hai cái tay dùng sức nắm cần điều khiển ở số liệu liên bên trong trả lời ta có thể một mình giết chết đầu kia quái vật không cần dùng đến đạn hạt nhân số liệu liên một đầu khác không có chuyển đến âm thanh chỉ là mũ giáp biểu hiện hệ thống trên đột nhiên bắn ra lái tự động c h ỉ n h tự khởi động nhắc nhở nàng mất đi đối với chiến đấu kỵ quyền k h ô n g chế không máy móc phi hành đột nhiên trở nên khô khăn lên bắt đầu tăng lực thăng không linh năng phá o máy điện dung cung cấp điện bị chặt đứt điện lưu bị một lần nữa phân phối cho radar chở khách ở khung máy móc trên quang điện hệ thống bắt đầu tự động siêu tầm mục tiêu lái tự động c h ỉ n h tự sẽ không là đầu kia quái vật đối thủ cho ta quyền hạn khống chế ta có thể vì là máy bay oanh tạc cung cấp bên trong kế chỉ đạo trầm lạc nhạn cắn răng ở hệ thống truyền tin bên trong nói rằng, chương hai trăm bốn mươi sáu mặt trời lặn lạ vi tàn chương hai trăm bốn mươi lăm mặt trời lặn lạ vi tàn là do tiểu nói võng it bốn g tờ đặc sắc đông phương văn học cung cấp vũ động cản không chờ tác phẩm bản văn đánh máy chương mới nhất thủ phát txi -t, t sách điện tử cách thức miễn phí đao loạn hoan n g h ê n đăng ký thu gom q một chương hai trăm bốn mươi sáu mặt trời lặn lạ vi tàn chương hai trăm bốn mươi sáu mặt trời lặn lạ vi tàn tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả h ạ c h động lực trùng thản v o a n h mười sáu nổ vang kéo dài hướng thượng ba thăng ở thăng không đến mười hai ngàn m thời điểm đổi thành bình phi hồng dực số hai bạn bay ở nó phía trước vì là oanh mười sáu cung cấp hộ tống chúng nó đã bay đến một mảnh mây mưa bầu trời phía dưới mây phóng xạ đột nhiên từ màu vàng xanh đã biến thành đen kịt một mảnh dày đặc phản phất mực nước nhiễm đen không ngừng có điện x ả từ trong tầng mây thoát ra lại thoáng trở lại trong tầng mây kéo dài mấy trăm mét phản phất xé rách tầng mây chấp giật xuyên thủng đ u n nóng không khí phát sinh nặng nghề nổ tung tiếng sấm tầng n ú i lưu phía dưới chính rơi xuống một hồi mưa xối xả trong tầng mây phóng xạ bụi trần cùng mạnh mẽ chấp giật váy dày ra đa số liệu độ chính xác thậm chí không cách nào nhìn thấy mục tiêu hiện tại trên ra chủ động báo cáo vị trí g ba mươi a đầu kia quái vật vị trí nhưng cần g ba mươi a dùng ra d a bắt lấy sau khi thông qua số liệu l i ề n c h u y ể n sau khi mới có thể xuất hiện ở trên màn ảnh t h â n mây phóng xạ q u á i dày nghiêm trọng thỉnh cầu giảm xuống độ cao máy bay v a n h tạc phi công giảm nhỏ động cơ xuất lực quay về báo động trước kỵ phát sinh thỉnh cầu v a n h mười sáu nắm giữ tiên tiến địa hình theo dõi ra d a ở ban ngày thậm chí có thể lấy cách mặt đất tám mươi m khoảng cách cao tốc phi hành cấm chỉ giảm xuống cấm chỉ giảm xuống bộ chỉ huy ở trầm mặt một hồi sau khi trả lời hắn lo rằng máy bay oanh tạc xuất hiện chuyện ngoài ý mới vanh mười sáu n ắ m giữ to lớn đạn hoang bên trong có hai cái xoay tròn quải giá tổng cộng có thể chứa được mười hai viên cờ di m ư ơ i năm không xạ gần trình công kích đạn đạo lúc này hai cái quải giá cũng không có chứa đầy chỉ là cắt treo đầy một viên cờ di m ư ơ i năm đạn đạo trọng lượng vượt qua hai tấn có thể chuyên trở hai trăm ngàn tấn đương lượng chiến tranh hạt nhân n đỗ bộ là năm đó bé trai gấp m ộ ư ơ i lần bởi vì lắp đặt một đài mạnh mẽ cố thái hỏa tiễn động cơ tốc độ cao nhất vượt qua gấp ba tốc độ âm thanh nó đại đa số thời điểm đều dùng đến chặn lại những kia đối với hạt nhân thành thị sản sinh uy hiếp phi hành sinh vật biến dị của l ạ không bạo một viên liền có thể dưới sủi cảo bình thường đ ặ t xuống một đ o ạ n quái vật vị trí tin tức còn không chuyển đến khoảng cách lạ vị tàn càng ngày càng xa xem ra chúng ta muốn dùng một phát công kích đạn đạo đem đầu kia quái vật cùng lạ vị tàn cùng giải quyết đi là không thể vanh 16 tổng cộng có hai tên phi công một tên trong đó nhìn phía dưới tầng tầng mây đen máy bay vanh tạc chuyên t r ở đạn hạt nhân có thể hữu hiệu phá hủy chu vi 53 km hai bên trong mục tiêu hiện ở tại bọn hắn đã bay ra phạm vi này liền ngay cả ảnh hưởng phạm vi xa nhất phản xạ tính nhiễm đều rất khó ảnh hưởng đến lạ vị tàn chúng ta coi như phá hủy lạ vị tàn những tia tỏa r a xịt dê vị đức kiển thực dân địa nhân rất nhanh sẽ lại sẽ đưa nó t r ù n g kiến còn không bằng sớm một chút đem phía dưới đạn kho bên trong đồ vật đánh ra đi đi ngược lại những n à y đạn đạo đều là chiến kiếp t r ư ớ c sản tuổi so với chúng ta bà nội đều lớn lớn rồi mang theo chúng nó từ để ta rất không yên lòng các ngươi ta nghe thấy chờ đi ngược lại sau khi ta để cho các ngươi biết đức kiển thực dân địa nhân đến cùng là làm sao đối phó những tia sau lưng nói người nói xấu tiện nhân tần số truyền tin bên trong đột nhiên v a n g lên trầm lạc nhạn thanh âm mệt mỏi hai cái phi công lúc nói chuyện quên quân mị rộ phồn đối thoại đều bị nàng nghe được giờ khác này tầm đối lưu giới đã b ắ ken ken điểm điểm trong không khí che kín dọn nước mưa những ngày dọn nước mưa quáy dày trong không khí khí lưu trạng thái nhận biết đã không cách nào sử dụng trầm lạc nhạn chỉ có thể mở ra ra đa sử dụng ra đa đến lần theo phía trước tất di để may mà tất di để đã bị nàng đánh sợ không chút nào xoay người nên chiến y tứ chỉ là túi đầu hướng về rời xa lạ vì tạn phương hướng lưu vong chính là bị linh năng pháo máy bắn t h ú n g cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ điều này làm cho trầm lạc nhạn hơi nghi hoặc một chút nàng vốn là là chuẩn bị xua đuổi tất di để rời xa lạ vị tản để lý mục đưa thân vào đạn hạt nhân bán kính nổ tung ở ngoài nào có biết tất di để phản phất cùng nàng bất ngưu nhi hợp bình thường chủ động làm như vậy điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc đột nhiên tất di để hai đôi linh năng cánh chấn động trực tiếp rung góc thăng không hướng về trên không bay đi trầm lạc nhạn nội tâm nghi hoặc càng thêm dày đặc chiến đấu hồi lâu nàng biết trước mặt con quái vật này cũng không ngu xuẩn ngược lại hắn trái lại vô cùng già h o ạ trải qua trước giáo huấn hắn nên đã biết thăng không sau khi chỉ có thể bị nắm giữ tốc độ siêu âm cơ động ưu thế chiến đấu cơ cho rằng điêng nằm đánh hắn thăng không hướng về trên không h i ệ n nhiên chuẩn bị làm cái gì trầm lạc n h ạ n trong lòng tuân ra một tia bất an nàng thao túng chiến đấu cơ kéo dài khoảng cách cũng đem trên g i a đa tất di để vị trí thông qua số liệu liên chuyển cho bầu trời máy bay oanh tạc hai tên đang có chút thấp thỏm bất an phi công đột nhiên nhìn thấy trên màn ảnh thông qua số liệu liên chuyển tới quái vật vị trí tin tức lúc này mở ra k ỵ phúc đ ạ khoang mất đi địa hình nhiệm hộ sau một chốc máy bay oanh tạc tự thân ra đa cũng nhìn thấy nó hòa không quan chỉ huy giải trừ hết thể đạn dược trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đạo cũng không cần quá mức chính xác chỉ cần ở trước mắt tiêu 1 5 0 m n ă trong vòng làm nổ mạnh mẽ quang phóng xạ sóng trùng kích cùng xuyên qua phóng xạ liền đủ để giết chết bất kỳ đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả đệ nhất mức năng lượng chức nghiệp giả liền muốn gần hơn một chút nhưng 5 0 m m ư trong vòng cũng đủ để giết chết chúng nó chỉ là chưa từng có người nào sẽ làm như vậy đệ nhất mức năng lượng chức nghiệp giả cường đáng sợ sẽ không cho đạn đạo cơ hội gần người muốn giết chết một tên i đệ nhất mức năng lượng chức nghiệp giả lựa chọn tốt nhất là phái một người khác cùng đẳng cấp chức nghiệp giả mục tiêu lấy khóa chặt mục tiêu lấy khóa chặt hồng dược số một nhanh thoát ly phạm vi công k trầm lạc nhạn lúc này mở ra tăng lực hai đạo sáng sủa kiêu ngạo từ động cơ phun miệng phun r a da tốc kéo dài cùng tất di để khoảng cách giờ khác này tất di để đã lọt vào phảng phất ngọn núi bình thường mây đen bên trong t h ô to chấp giật ngay ở bên cạnh hắn phun trào bùng nổ ra đinh thai nhức g ó c tiếng nổ vằn g rền mạnh mẽ điện năng bị trong nháy mắt thả ra khiến cho người trong lòng rốn g sợ điện lưu vô cùng khắc chế linh năng ở trong môi trường này phần lớn chức nghiệp giả đều không thể sử dụng tự thân linh năng nhưng tất di để hai đôi cánh trên đã lừng lánh sáng sủa tử quang rất nhanh sẽ đem tốc độ tăng lên đến tốc độ siêu âm đột phá tầng mây đến tầng bình lưu sau khi bầu trời nhất thời biến vô cùng bình tĩnh vạn rằm không mây chỉ có dưới chân tầng mây ở giường như sóng giữ bình thường cuột cuộn ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi ở trên người hắn tất gì để trên mặt không đau khổ không vui mạnh mẽ lực lượng tinh thần t r ù m sóng xuyên t h ấ u tầng mây tìm tới chính đang r a tốc rời xa chiến đấu cơ chạy trốn đối với một tên hồ bị sắc giả con trai tới nói là khó có thể cọ rửa xỉ h ụ c càng xỉ h ụ c chính là liền ngay cả chạy trốn đều chưa thành công hắn côn trùng mặt và mẹo ngày hôm nay cuộc chiến đấu này để kiêu ngạo chiến đấu bộ tộc hồ bị sắc giả con trai bị kín khó có thể cọ r tất nhiên để nhớ tới tự mình nghĩ con chuột như thế trốn ở trong phòng bị người dùng pháo máy từ bên trong đánh ra khi đến chật vật tình cảnh mạnh liệt cảm giác nhục nhã để toàn thân hắn xương vỏ ngoài đều đang kịch liệt run dậy lúc g ầ n lúc hiện có hào quang màu tím từ bên trong tấu đi ra ta sẽ không cho phép phía trên thế giới này có chủng tộc so với hồ bị sắt giả con trai bộ tộc còn cường đại hơn hắn cùng loạn quay về bầu trời hô nhân loại ta sẽ dùng chính mình tàn sát đấm máu soạt ta xỉ n ụ nhưng các ngươi chờ con của ta sẽ vì ta cọ r ử a đi hết thẻ xỉ đ ụ hắn nói một đạo trói mắt hào quang màu tím từ trên người hắn lượn lên liền phảng phất trên trời xuất hiện thứ hai thái dương hồ bị sắc giả hàng tinh k i a chớp đây là hồ bị sắc giả con trai mạnh mẽ nhất s ở kỳ hiệu có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng làm hồ bị sắc giả con trai bên trong vượt qua giả sử dụng này một chiêu thời điểm thậm chí có thể mãi mãi thay đổi địa hình cho dù là thánh ma ở cực khoảng cách gần bị này một chiêu b ằ n chúng cũng sẽ có tổn thương chỉ là mạnh mẽ lực phá hoại cũng không phải là không có đánh đổi vượt qua giả ở sử dụng chiêu này sau khi thực lực sẽ suy yếu đến đệ nhất mức năng lượng mà không phải vượt qua giả tác dụng chiêu này t năng năng nước mưa đã á n đem chính là hắn xối ướt tóc một tiêu một t i a u thiếp ở trên đầu lạnh lẽo mà nắm giữ cường phóng xạ tính nước mưa dọc theo quần áo khe hở chui vào lại lạnh lại dương trận này đột nhiên ráng lâm mưa xối xả đem hắn lâm thành nước sũng giữa bầu trời thời cơ chiến đấu càng bay càng xa đã sớm không cách nào nhìn thấy thời cơ chiến đấu hình bóng liền ngay cả âm thanh cũng không cách nào nghe được hắn chỉ có thể căn cứ địa trên mặt laser pháo máy dấu vết lưu lại miễn cưỡng lần theo nhìn một chút thời gian khoảng cách hắn rời đi tự do huynh đệ sẽ đội ngũ đã có hai mươi phút hắn chuẩn bị lại tiếp tục theo dõi năm phút đồng hồ nếu là sau năm phút vẫn không có nhìn thấy hồ bị sắc g i à con trai bóng dáng liền quay đầu về lạ vì tặn giữa lúc hắn quyết định thời điểm trên bầu trời đột nhiên phát sinh biến hoa kinh người một đoàn hào quang màu tím xe rách trên bầu trời màn sân khấu bình thường mây đen vê đút vê đút vê đút hồ cạn su cơm liền phảng phất có một tân thái dương xuất hiện ở giữa bầu trời cho dù lấy lý mục mạnh mẽ mắt tương s ở kỳ hiệu cũng chỉ có thể hiếp mắt xem hướng thiên không một cái hoàn trạng màu tím s ó n g trùng kích lấy ánh sáng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trên bầu trời dày đặc mây đen thật giống có một bức trong suốt tường ở đầy chúng nó giống như vậy biến mất bằng tốc độ kinh người ở giữa bầu trời cuối cùng mây đen đầy trời giống như bị móc xuống một tảng lớn giống như vậy lâu không gặng lý mục có chút nghi ngờ không thôi nhìn bầu trời còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì ẩm một tiếng nổ tung giống như nổ van g sóng trùng kích từ trên trời h á n h kích đến trên mặt đất dọc theo đường phố đẩy mạnh rất nhanh sẽ đến trước mắt tuy rằng bởi vì khoảng cách duyên cớ đã suy nhược rất nhiều nhưng vẫn như mười lăm cấp b ạ o như gió bao bọc lượng lớn cắt đá thân cây bao phủ tới hắn c u ố n quýt đem xe gắn máy thu vào ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong ngoạ ngã trên mặt đất ẩm sóng trùng kích gào thét đem hắn mất hết q một chương hai trăm bốn mươi bảy đoạn kiếm chương hai trăm bốn mươi bảy đoạn kiếm tiểu thuyết thánh ma lập t h tác giả h a h động lực trung thản làm anh mười sáu bên trong phi công nhìn thấy đạo kia nguy hiểm hào quang màu tím thời điểm trong lòng né qua mãnh liệt bất an lúc này đem chân ga cái đẩy lên to lớn nhất quân dụng l ự c đẩy sau đó sẽ trực tiếp về phía trước đẩy lên to lớn nhất tăng lực vị trí bốn đài động cơ tiến vào tăng lực thiêu đốt trạng thái lưng ghế dựa chuyển đến mãnh liệt va chạm cái cả bộ trầm trọng máy bay oanh tạc đều đang run dày nhẹ nhẹ khổng l ồ thân máy bay ở trên phế tích xe chạy không loan quay lưng t ử quang phương hướng ra tốc thoát đi mạnh mẽ động lực để nó rất nhanh đuổi theo đi đầu chuyển biến hồng dực số hai chạy ở phía trước、Ấm. sau một khắc mạnh mẽ sóng trùng kích của tới hồng dược số hai chỉ cảm thấy thân máy bay chấn động mạnh một trận làm người gây răng khủng bố kim loại vạn m è o thanh cả bộ trầm trọng chiến đấu cơ đột nhiên nhẹ đi sau đó liền đang trùng kích ba bên trong kịch liệt l a n lộn trùng kích nó trầm trọng thân máy bay mạnh mẽ va chạm ở g à n h một trên lục địa trực tiếp va rơi mất phía bên phải cánh trên không trung xoay chuyển mấy vòng sau khi bởi vì n h i ê n dầu tiết lộ trên không trung đã biến thành một quả cầu lửa vanh 16 bởi vì thân máy bay kiên cố còn miễn cưỡng có thể ở mạnh mẽ sóng trùng kích dưới duy trì khung máy móc hoàn chỉnh nhưng ví dực vẫn không thể tránh khỏi bị sóng trùng kích xả thoát ly thân máy bay không ngừng có thô to vết nước xuất hiện ở trên thân phi cơ hai tên phi công ở kỵ trong khoang thuyền bị va xương mặt xương n ũ i bọn họ chỉ có thể cảm giác thân máy bay rung mạnh lên sau đó lại như bạo trong mưa gió thuyền nhỏ giống như vậy lay động kịch liệt lên đón lấy khoang hành khách hưu phía trước xuất hiện một nổ tung sản sinh quả cầu lửa hồng rực số hai tín hiệu từ trên màn ảnh biến mất rồi nhân dầu tiết lộ đèn báo hiệu lập lò phòng ngừa máy bay doanh tạc bộ hồng dược số hai góc chân còn lại cũng chỉ có thể để điện tử phi không tham gia khống chế để khung máy móc ở bạo như do sóng trùng kích bên trong tận lực duy trì vững vàng mạnh mẽ sóng trùng kích bên trong kỳ tại cỏm b h ụ tờ đối với máy bay tân kết cấu làm ra phản ứng thông qua điều chỉnh máy bay khống chế diện bù đắp thay đổi nhưng máy bay doanh tạc trên không ngừng có linh kiện bị mạnh mẽ khí lưu từ khung máy móc trên xà lạc trên không trùng xoay tròn bay lượn mấy đạo hỏa quan g từ máy bay oanh tạc t ả n t ạ k h u n g máy móc trên bán ra là máy bay oanh tạc sáu tên đội bay thừa viên ngồi bắn ra ghế dựa thoát ly khung máy móc to lớn dù để nhảy bị tạo ra loạn choa loạn t r o n g hướng về mặt đất hạ xuống bộ kia t ả n tạ máy bay oanh tạc thì lại ở trên bầu trời bay lượn tiếp tục bay ra hơn m ộ ư ơ i km sau khi rơi dụng ở trên mặt đất hồ bị sắc giả hàng tinh tiết chớp hình thành sóng trùng kích phạm vi cực lớn liền ngay cả khoảng cách xa nhất báo động trước kỵ cũng cảm giác được thân máy bay một trận nhẹ nhàng lay động như từ màn ảnh ra đa trên biến mất máy bay vanh tạc. trương phượng thiên sắc mặt hát trầm có thể chạy ra nước chỉ cần hai chiếc chiến đấu cơ một chiếc máy bay oanh tạc tốt nhất liền có thể làm cho hắn thu không nhỏ xử phạt hiện tại hai viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đ ã mất đi nếu như xảy ra vấn đề lớn không chỉ có cấp bậc của hắn không g á n h n ổ i liền ngay cả sau lưng gia tộc đều muốn chịu ảnh hưởng một lần cuối cùng bắt lấy máy bay oanh tạc vị trí là nơi nào hắn thở hôn hẹn nỗ lực k h ô n g chế trong nội tâm nôn nóng một lần cuối cùng bắt lấy vị trí ở lạ vị tản lấy bắt sáu mươi chín km nơi, nơi đó đã là hín đờ sảng người tụ cư khu p h ạ i trương p ư ợ n g thiên hai chân mềm、đúng. suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất hai quả kia có chứa đầu đạn hạt nhân đạn đạo nếu là rơi xuống hàm vĩ x a trong tay chuyện này thái liền thật sự quá độ bởi vì trước hết mở ra tăng lực thoát đi tuy rằng khoảng cách tất di để khoảng cách gần nhất nhưng trầm lạc nhạn lái xe hồng rực số một vẫn duy trì khung máy móc cơ bản hoàn chỉnh nhưng phía bên phải cánh biến mất rồi hai mươi bên trái càng nghiêm trọng một ít biến mất rồi sáu mươi một đài động cơ đã đình chỉ công tác chỉ có thể dựa vào phía bên phải động cơ cung cấp động lực kị tại phi hành hệ thống điều khiển không ngừng điều chỉnh chiến đấu cơ trên vĩ rực cùng khâm rực điều chỉnh chiến đấu cơ cân bằng trầm lạc nhạn xoa xoa mặt của mình. phát hiện găng tay trên đều l à huyết ở vừa đ á n h chúng nàng bị cắt ra một vết thương thật lớn bởi vì lậu dầu chiến đấu cơ bên trong dầu đã còn lại không có mấy liền ngay cả bay đến tân lâm phần cũng không đủ chớ nói chi là xa xôi trung châu nàng chính đem hết toàn lực hướng về lạ vi tàn bay đi phế tích bên trong trải rộng nguy hiểm sinh vật biến dị nếu là ở đây nhảy dù chỉ sợ lành ít giữ nhiều chỉ cần ở lạ vi tàn phụ cận nhảy dù là tốt rồi lý mục nhất định sẽ đến bảo vệ nàng Vâng! v tiếng Một quay đầu về phía sau phía về nhìn lại. tiếp r ư ớ c hết nhìn thấy, là một là đ ô màu móc bàn gâu, sâu câu đèn chân chân, chân trên sắc bén móc cầu, sâu sắc sắc hai i t n chiến đấu kim loại mông bị bên trong. vào loại kim i ế đấu bị t theo là che kín vết thương chất xỉ tỉn xương vào ngoài cuối cùng đập vào mi mắt chính là một khắc tà ác mà q u ỷ dị côn trùng đầu hắn lại như một con tử nhân loại trong ác n g ộ n g bỏ ra ngoài quái vật tất di để chân đuôi dài đinh m ặ c vào đơn qua di ba mươi a khoang hành khách nắp từ khung máy móc trên kéo xuống đến m ạ n liệt phong lập tức từ ngoại giới chút vào thổi trầm lạc nhạn không mở mắt ra được nàng không có do dự chút nào liền kéo hai chân trung lương kéo hoàn ẩm tất di để đuôi trên khoang hành khách nắp đột nhiên nổ tung là thiếp ở phía trên đạo bạo đ i ề u bị làm nổ chầm lạc nhạn chỗ ngồi dưới ghế rửa đột nhiên phun ra sáng s ủ a h ỏ a diễm hỏa t i ễ n động cơ thúc đẩy nàng từ khung máy móc bên trong bắn ra to lớn dù để nhảy mở ra chống bắn ra ghế rửa cùng chầm lạc nhạn chậm dai hướng về mặt đất hạ xuống vê đút vê đút vê đốt hồ cạn xù cơm nàng trực tiếp móc ra ống quần trên đao nhỏ một cái một cái cắt đứt dù để nhảy dây thừng nơi này cách xa mặt đất đã gần vô cùng cũng không thế nào cần dù để nhảy đến giảm tốc độ sẽ chỉ làm chính mình trở thành tất di để mục tiêu sống đem hỏa tiến động cơ cùng giống tuyết nhiên liệu bình vứt bỏ một trận động cơ cùng dịch g é p khởi động thành phần lưng trầm trọng bắn ra ghế dựa đã biến thành một cái loại nhẹ động lực thiết giáp đem trầm lạc nhạn cuốn ở bên trong đây là phi công tự vệ hình động lực xương vào ngoài nắm giữ bay liên tục thời gian là ba ngày cao dung lượng tin hình thể nhẹ chỉ so với so với thường nhân cao một đ o ạ n nhỏ vì giảm trùng cùng tình điện loại này tự vệ hình động lực thiết giáp chỉ là ở vị trí then chốt nắm giữ thiết giáp bản có thể chống đôi súng máy xạ kích nó chủ yếu là vì tăng cường phi công nhảy dù ở không người hoặc là khu vực nguy hiểm thì cầu sinh năng lực sức chiến đấu cũng không mạnh ẩm động lực thiết giáp hai con dịch h é p bàn chân dẫm ở trên mặt đất trầm lạc nhạn không có trần c h ờ chút nào liền từ xương v ỏ ngoài bên e o gỡ xuống phân phối xung phong xung ố lục đem tin đạo quý điều đến tối công suất lớn cảnh giác nhìn bầu trời Quý Tiểu thuyết, Lý chương cùng Chương cùng tác hạch Thánh thủ động giả, Lý liệp Mụ Mụ Ma tất tất di di đề. đề. trên trời vũ v â n bị tất di đ ề hồ bị sắc giả hàng tình tia chớp đánh tan ánh mặt trời chiếu sáng đi đánh vào trên mặt của nàng bởi vì thời gian dài lỗi lớn tại cơ động nàng mặt vô cùng t r ắ n g xám không có một chút hưởng hảo đó là một tấm rất sạch sẽ mặt cười tiến vào phi hành trường học sau khi tóc của nàng liền nhiễm trở về màu đen s ơ i tóc bị mồ hôi k â cận k â sát ở trên gương mặt càng lộ vẻ nàng điểm đạm đáng yêu nói cho cùng nàng còn chỉ là một hơn một ư ơ i tuổi tiểu cô đ ư ơ n g trên người cái này động lực xương vỏ ngoài tuyệt đối không cách nào chống đối mạnh mẽ tất di để nếu như không có cái gì bất ngờ nàng liền có thể phải chết ở chỗ này hai vai của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ trên người kim loại sắc động lực xương vỏ ngoài bị ánh mặt trời n h u ộ n thành màu và nóng một đôi mắt bên trong tuy rằng có hoảng sợ né qua nhưng càng nhiều chính là kiên định một cái tay run rẩy từ kháng hà phục trong túi tiền móc ra điện thoại di động nàng muốn đối với lý mục cùng ca ca nói cái gì đáng tiếc ở mảnh này xa xôi phế tích bên trong không có một tia tín hiệu đem vô dụng điện thoại di động ném qua một bên nàng đột nhiên nghe được không trung chuyển đến l ờ i tiếng hú. tất di để trên lưng hai cánh quạt từ trời cao cực tốc đắt xuống đứng chầm lạc nhạn trước người thời gian ở trên người hắn thật giống bị bắt nhanh hơn liền như thế một lúc hắn nguyên bản cường hãn thân thể liền lọn khỏi một chút nguyên bản đen tui bóng loáng màu đen xương vào ngoài thật giống phai màu giống như vậy trở nên không có ánh sáng lộng lẫy hắn khắp toàn thân từ trên x u ố n g d ư ớ i đều tỏa ra suy yếu cùng mùi chết chóc thật không nghĩ tới đánh bại ta lại sẽ là một đệ tứ mức năng lượng nữ nhân tất di để côn trùng trên đầu lộ ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới nhân loại vũ khí lại cường đại đến cái trình độ này lại có thể khiến người ta nắm giữ phóng qua hai cấp sức chiến đấu liên tưởng đến trước một pháo liền có thể đem hắn kích thương đáng tiếc hắn đại nạn sắp tới cự cách tử vong đã chỉ có năm mươi cấp phút những việc này chỉ có thể để đời kế tiếp truyền thừa loại đi song song rồi hắn đã đem mấy ngày nay hết thể ký ức đều khắc ở trong gen con trai của hắn nhất định có thể làm so với hắn còn tốt hơn mặc dù biết chỉ là p h i công nhưng trầm lạc nhạn vẫn quay về tất di để bóp cỏ súng trên tay nàng này chi sung phong súng lục xạ tốc cao ự c c xạ tốc vượt qua mỗi phút một phẩy hai không không phát có thể trong nháy mắt đem trong băng đạn hết thể viên đạn nghiêng đi ra ngoài chỉ là uy lực trải qua điện từ đạo quỹ cường hóa sau khi cũng phi thường được nó nguyên bản là làm làm sinh tồn súng lục phối phân phát phi công để bọn họ có thể ở khu không người dựa vào bắt tay thương đi săn tất di để chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài trên bắn lên từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ những n à y giảm trang dược súng lục đạn đánh vào trên người hắn dồn dập biến hình văng ra liền ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại đáng tiếc thời gian của ta đã không hơn nhiều không phải vậy ta sẽ để ngươi cảm giác được trên thế giới tối cực hạn thống khổ hắn ngoài miệng chân xúc tu đung đưa v ó n g người loại lên liền hướng về trầm lạc nhạn nào tới trầm lạc nhạn tuyệt vọng cầm lấy súng lục trong tay nhắm ngay cai chán so với chết ở con này xấu xí quái vật trong tay nàng càng muốn tự sát ồ、oh. tất di để vọt tới một nửa có chút nghi ngờ không tôi ngẩng đầu lên năng lượng phun ra năng lượng một tiếng một bóng người từ đằng xa cực trùng mà đến mạnh mẽ đánh vào trên người hắn ánh lửa phun ra một trận làm người g â y răng tiếng ma sát ở mạnh mẽ l ự c xung kích dưới cho dù là tất di để cũng bị đẩy ra năm sáu mét lý mục hai tay nắm chặt từ điện chém đánh ở tất di để trên cánh tay có thể ung dung tức kim đoạn thiết lợi kiếm giờ khác này chỉ là chém đi vào nhập nhạt một tầng một g ọ t màu xanh lục máu tươi từ miệm vết thương tuôn ra dọc theo lưới kiếm chảy xôi Còn chưa chờ nhỏ bởi vì long mạch tồn tại trong cơ thể hắn thái thản bạo long năng lượng cùng lòng khí thế cương tính liên kết rất mạnh lần này hắn thẳng thắn đem thái thản bạo long năng lượng cùng hàng long thiên cương hỗn hợp lại cùng nhau thổi ra ngoài một cái màu vàng khí long xé rách không khí phát sinh long ngâm bình thường thét dài thanh tất di để tốc độ phản ứng rất nhanh nhanh như tia chớp lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách hai tay một xoa chặt ở trước người giờ cơ m ở kinh khí lý mục khép quát một tiếng cũng chỉ thanh kiếm mạnh mẽ khí long phảng phát sống lại giống như vậy liền linh xảo vòng qua tất di để cánh tay mạnh mẽ h oanh kích ở trên lồng ngực của hắn xâm lược tính cực cường thái thản bạo long năng lượng ở hỗn hợp mạnh mẽ hàng long thiên cương sau khi trở nên càng thêm hung hăng lại như hỏa lưu giống như vậy nuốt hết thân thể của hắn lý mục không có ý nghĩ kỳ l ạ cho rằng chiêu kiếm này liền có thể đánh giết tất di để trên thực tế hắn rất bình tĩnh biết mình tuyệt đối sẽ không là tất di để đối thủ t h u t r ư ơ n g kiếm trong tay hắn liền lùi lại vài bước che ở trầm lạc nhạn trước người lý mục trầm lạc nhạn khắp khuôn mặt là kinh hỉ hừng ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình không nghĩ tới t r ư ớ c ở trên trời cùng con quái vật này chiến đấu lại là ngươi lý mục con mắt nhìn t r ò n g chọc vào nước quần c u ộ n dòng năng lượng hắn không biết mình đưa cho trầm lạc nhạn thái dương kim điệu phát huy tác dụng không nhỏ đối với trầm lạc nhạn kinh người tiến bộ g i ậ mình ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều trầm lạc nhạn cắn n ô i lý mục bóng lưng liền giống như núi che ở trước người của nàng trong lòng hoảng sợ biến mất rồi ấm vụ vù con quái vật này vô cùng tinh thông tinh thần cộng hưởng tuyệt đối đừng sử dụng lực lượng tinh thần ba nàng nhớ tới đột nhiên đầu đột nhiên liền bị nổ tung lưu t ì n h cũng quýt đối với lý mục nói rằng ta biết rồi lý mục gật gật đầu ta sẽ ngăn cản hắn xe gắn máy ta đứng ở chỗ ngặt ngươi cưới nó đi lạ vì tản ta trầm lạc nhạn trắng đen rõ ràng con mắt trận rất lớn ta không đi ngung đốc ở lạ vì tản có tự do huynh đệ sẽ đại trưởng là ở người hướng đi nàng cầu viện nàng sẽ tới cứu ta lý mục quay đầu lại hắn có thể nhìn thấy trầm lạc nhạn khỏe mắt v ệ c nước mắt đó là ở nàng chuẩn bị giơ súng tự sát thời điểm chạy xuống trong lòng hắn không tên đau xót vô cùng nghĩ mà sợ nếu không là hắn chạy kiếm đầu người tâm tư theo tới trầm lạc nhạn chỉ sợ cũng muốn vô thanh vô tức hương tiêu ngọc vẫn ở đây ngươi là ở g ạ ta t lần trước cũng là như vậy trầm lạc nhạn trong con ngươi lại có mắt lệ l ă n xuống rõ ràng ở nguy hiểm lạ vị tản còn muốn gạt ta nói là đang giúp thôn dân thanh lý thi quỷ con quái vật này mạnh mẽ như vậy ngươi căn bản chống đỡ không tới cứu việc đến trầm lạc nhạn một đôi đẹp đẽ con mắt giờ khác này khỏa đầy nước mắt nàng cảm giác mình ở nhìn thấy lý mục sau khi trước kiên cường đều biến mất không còn t ă n hơi nước mắt liền phẳng phất đê hồng thủy giống như vậy đều là không ngừng được nhưng vào lúc này đoàn kia kịch liệt phản ứng năng lượng tiêu tan lộ ra tất di để bóng người hắn có chút chật vật xương vỏ ngoài trên dính đầy màu xanh lục màu tươi lý mục dùng giơ cơ mở kinh khí ngoài ý muốn đánh lén để hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ đây là thái thản bạo long ý chí ta nhớ tới ngươi ở ta bị ấp lúc đi ra đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là ngươi ngươi chính là ạ cặp mễ sao tất di để nhớ tới hắn ở tiếu băng thể nội ký sinh thì bị dùng bay nướng cảnh tượng không sai ta chính là ạ cặp mễ so với khi đó ngươi thay đổi rất nhiều ta đều có chút không nhận ra lý mục như gặp đại địch hai tay nắm trường kiếm toàn thân căng thẳng thật không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể một tết u y tuổi nhỏ thì xỉ đục đáng tiếc trên người ngươi thái thản bạo lòng tế b à o đã đối với ta không có tác dụng tất di để thời gian gấp gáp lắm hắn không có nói n h ả m nữa trên lưng linh năng cánh rung lên liền hướng về lý mục s ô n g thẳng mà tới long âm kim trung cháo hổ gào thiết bố sam lý mục nhìn thấy tất di để có d ị động thời điểm liền đem trường kiếm c h ặ n ở trước người lượng lớn đến đâu linh năng tụ tập ở trên ra hai màu trắng đen long hổ tỏa sa mang dường như muốn nhập vào cơ thể mà ra、Cong. tất di để di động trong nháy mắt bình thường xuất hiện ở lý mục trước người hắn một cái chân t r ư ớ c t r ộ n vào l ư ớ i kiếm trên mang theo một lưu trói mắt h ỏ a tinh k h á c một cái chân t r ư ớ c thì lại ở lý mục dưới sườn lấy ra ba cái sâu thấy được tận xương vết thương hầu như phải đem hắn cả người trào xuyên hắn có chút khiếp sợ nhìn lý mục không nghĩ tới chính mình thuận buồn sôi gió câu trào đem trào thành một não tuy rằng hắn đã suy n h ư ợ c rất nhiều nhưng cũng không thể có đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả có thể ngăn trở chính mình một đòn mới đúng hắn nghĩ đem câu trào từ lý mục trong cơ thể rút ra lần thứ hai mạnh mẽ trộp vào trên người hắn lý mục đau kêu thành tiếng cố nén đau nhức một bàn tay đặt tại tất di để trên người thần sát chi lung theo trầm trọng phục hồi thần sát bị trú vào thân thể vê đút vê đút vê đút ổ cạn xô cơm tất di để cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên trầm một đoạn phán g phất quán duyên không biết tại sao ngươi thật giống như yếu đi không ít Hắc. lần này ngươi có thể không có cách nào lại di động với tốc độ cao tuy rằng các huyết lý mục ngoài miệng vẫn bỏ ra một nụ cười ba n a m thư hùng chém tà kiếm quyết diện tà kiếm khí mạnh mẽ xoắn úp kiếm khí ở trường kiếm trên k u ấ y động văng ra tất di để bàn tay lý mục hai tay cầm kiếm đem trôi kiếm ép một chút tà quay về tất di để ẩm、Mịn. chiến Hoàng ấn ấn đấu cơ mặt ngoài một tảng lớn ông bị bắn bay lộ ra lại mới linh năng pháo máy cái môn này pháo máy vô cùng kiên cố vẫn duy trì hoàn chỉnh chỉ là điện dùng chờ cung cấp điện hệ thống đã hoàn toàn không thể dùng c h ỉ n h môn pháo máy nặng đến hơn ba trăm kg trầm lạc n h ạ n cho dù nắm giữ động lực xương vào ngoài kháng lên vẫn vô cùng vất vả nàng cắn răng gian nan di chuyển một lần nữa trở lại chiến trường thiên hành giả cũng không am hiểu linh năng cho dù trải qua cái môn này linh năng pháo máy phóng to cũng không cách nào uy hiếp đến tất di đề nhưng đây là nàng duy nhất có thể làm Quy Tiểu chương 249, ác chiến. Chương 249, ác chiến. th hai màu trắng đen linh năng kịch liệt xoay tròn phát sinh bạo như gió tiếng rít trên không trung lưu lại một cái e i ờ mắt có thể thấy được vòng xoáy huyền giới chi môn luồng khí xoáy chậm rãi tiêu tan tất di để hai cái chân chăm chú thủ s ắ n mặt đất mạnh mẽ đẩy mạnh mẽ lực s u n g kích ngừng lại l ù i thế so với trước hắn lại suy n h ư ợ c một đoạn liền no đủ cơ e i ờ cũng bắt đầu trở nên khô c á t lên nếu là trước cho dù đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đánh trúng cũng có thể ung d u n g không nhìn nhưng ở hiện tại nhất định phải hai chân chặn đất mới có thể ngừng lại lưu thế bàn chân trên móc câu sâu sắc vồ vào mặt đất cứng rắn bê tông bên trong hắn cao mày hoạt động một chút hai cái chân. Phát phải, phẳng phất hiện mình thể khoảng chỉ bình thường trọng. Còn chưa chờ hắn trái cái trọng tăng trường, giót trầm trọng. dội liền lại lên lần Còn làm gì dữ đệ ộ một n cũng không chung nhảy vọt mà tới sắc bén trường kiếm chém đánh mà tới, hướng về vai của hắn g tác, từ vọt tới tới, tới. Mục chém, sắc chém của Lý mà kiếm mà chém đã đ khiêu vai về nhất thế giới hiệu trưởng giờ khác này lý mục còn chưa biết đạo tất di để đã mất đi linh năng đánh vào kẻ địch trong cơ thể phục hồi t h ầ n s á t liền dường như không nguyên chi thủy giống như vậy thực dễ dàng bị đổi t ả n ra hắn nhất định phải thừa dịp tất di để hành động chậm chạp thời điểm gia tăng thế tiến công trầm trọng phục hồi sát khí rót và ở trên thân kiếm để nhưng g u y ê n bản p â n l ợ l i ề này k h một cái đánh chém phân lượng ra ngoài tất di để đến dự liệu trầm trọng kinh người một tiếng vang chấm thấp không chung chân đôi giải bị dạy nặng thân kiếm đẩy ra đại quan người trọng kiếm chém ngang đâm hướng tất di để cai cổ tất di để phản ứng cực nhanh tả chi chặn hướng về chém tới trường kiếm hữu chi thủ thế chờ đợi chuẩn bị ở ngăn chở trường kiếm sau khi chụp vào lý mục một tiếng chói hai tiếng ma sát liền phảng phất có người ở dùng m ó n g tay quát bảng đèn lưới kiếm sắc bén cùng đèn kịp chất xì tỉn xương vào ngoài ma sát nóng d ự c tia lửa vang gấp nơi mạnh mẽ lực xung kích rốt cục để lưới kiếm sâu sắc chém vào chất xì tỉn xương vào ngoài bên trong so với lần trước đánh chém thầm một đoạn lý mục nhữ m à y lên chiêu kiếm này phảng phất chém ở thiết đống trên giống như vậy càng chém vào bên trong trên thân kiếm chuyển về lực cản liền càng lớn trên cánh tay chuyển đến đau đ ớ n để tất di để trong miệm xúc tụ run run một hồi phát sinh một tiếng gào lên đau đ ớ n kinh sợ thiên đường hắn vừa nghiêng câu c h ả o phát sinh một tiếng thê thảm tiếng rít mạnh mẽ hướng về lý mục cái cổ c h ả o đến sắc bén câu trên nút lập loẹ sắc bén ánh sáng chỉ cần bị c h ả o bên trong liền có thể ung dung c h ả o nát lý mục cái cổ chặt đ ứ t khí quản cùng động mạch lớn lý mục con n g ư ơ i co rụt lại tuyến thượng thận kích thích t ố lượng lớn phân bố dưới hắn cảm quan cực kỳ mất cảm thậm chí có thể rõ ràng nhận biết được câu c h ả o mang theo khí lưu hắn không có lập tức né tránh mà là khống chế hai cỗ hàng long thiên cương cùng phục hồ thần sắt ở bụng xoắn một cái hai cỗ phân biệt rõ ràng khí liền kịch liệt ma sắt lên t h u to hồ quang ở trên thân kiếm này lên táo bạo i ể u tiên đ ứng n g u y ê n chân lôi lôi kích chú ẩm một đại đoàn chấp giật ở tất di để trong miệng nổ tung hồ quang bô nét lần lánh tia sáng trói mắt mạnh mẽ lực s u n g kích hắn đánh bay ra ngoài lý mục đứng tại chỗ dùng trường kiếm trong đất một cái tay chăm chú che cái cổ máu tươi dọc theo khe hở c h ả y ra tích tí tách lịch c h ả y ở trên mặt đất tuy rằng lôi kích chú lực s u n g kích để tất di để c h à o kích l ệ khỏi không ít nhưng sắc bén câu c h à o vẫn ở trên cổ của hắn lưu lại giữ tợn vết thương may mã khí quản cùng động mạch lớn đều bình yên vô sự nghiêm n h ấ t chính là hắn ngực bụng đang bị lôi kích chú đánh Đặc từ r ù n n g giáo sư ba hạt chuyển đổi trong không gian lấy ra hai chi trị liệu trâm lý mục đem bên trong một nhánh trực tiếp đâm vào vị trí trái tim trên chú s tiến vào khắc một nhánh thì lại chú s ở trên cổ lý mục cảm giác trong thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm đây là thân thể truyền đến cảnh báo trị liệu trâm cần đại lượng tiêu hao trong cơ thể năng lượng đến kích thích miệng vết thương tế bào khép lại hắn ngày hôm nay đánh vào trong cơ thể trị liệu trâm đã sắp muốn tiếp cận hạn mức tối đa cách đó không xa tất di để bị lôi kích chú trực tiếp trúng đích khẩu khí mặt trên xúc tu bị toàn bộ nổ đứt bắn mất màu xanh lục máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy xuống nhưng ngoại trừ cái này ở ngoài hắn hầu như lông tóc không t ổ n hại cho dù lấy lý mục cứng như sắt thép ý chí vẫn bay lên một luồng mất tinh thần tất di để chất xỉ t ị n xương vỏ ngoài thực sự quá mức cứng rắn hắn tiến công nhiều nhất chỉ có thể ở tại trên người lưu lại nhẹ nhàng vết thương đối với hắn mà nói thực sự không đến nơi lên trốn tiếp tục chống đỡ to lớn nhất động lực chính là hắn thật giống đang lấy khó mà nhận ra tốc độ suy nhược tuy rằng hầu như không cảm giác được nhưng biến hóa tích lui xuống lấy trước hết tiếp xúc được lập tức đến so sánh liền hết sức rõ ràng đây là ơ dô tân ngũ nhãn người thiểm điện thuật n g u y ê n lai、like、ngươi chính là cái k i a ơ dô tân ngũ nhãn người lý mục ở thành công lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng sau khi linh năng cùng thăng cấp thời gian tản ra gợn sóng có biến hóa không nhỏ làm hai cố linh năng kịch liệt ma sát sử dụng tới thuần túy nhất lôi pháp sau khi tất di để mới nhận ra được không nghĩ tới ngươi lại hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại đây thực sự là rất thú vị ý nghĩ vê đút, vê đút, vê đút. cơm tra trộn vào trong nhân loại học tập kiến thức của bọn họ sau đó sẽ lợi dụng kiến thức của bọn họ cùng vũ khí t h ố n g trị nhân loại thất di để bỗng nhiên tình ngộ thật không hổ là giả dối ở d ô tân ngũ nhắn người giết n g ư ơ i sau khi ta sẽ để con của ta tiếp tục chấp hành kế hoạch của ngươi hắn sát ý bỗng trở nên nồng nặc lên bóng người lõe lên liền hướng về lý mục bay nào mà tới chỉ là trên người hắn phục h ổ thần sắt vẫn ở ảnh hưởng hắn để lý mục có thể miễn cưỡng bắt lấy bóng người của hắn đem trường kiếm thân kiếm chặt ở trước người、con. một tiếng to lớn vang vọng cứng rắn kiếm tích đột nhiên loan b ẻ đi hơn ba mươi độ thô bạo cự lực dọc theo trường kiếm thân kiếm lan t r u y ề n đến lý mục trên người đem hắn đánh bay ra ngoài tất di đ ề hơi nhứ mày hắn chưa hề nghĩ tới giết một đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả cũng sẽ như vậy vất vả bóng người loay lên liền hướng về lý mục đuổi theo giữa không trung lý mục đột nhiên đem trầm trọng phục hổ trùng s á t vận chuyển toàn thân đem thể trọng tăng lên hơn mười lần thẳng tắp t r u y xuống cắm rễ ở địa trên đất hai tay cầm kiếm bổ về phía truy ở phía sau tất di để dữ liệu ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn bị sắc bén trường kiếm trước mặt bổ chúng sán lạng ngời ngời hòa tinh hắn mạnh mẽ trùng thế bị mạnh mẽ bỏ dở lồng ngực bị vẽ ra một đạo nhỏ dài vết thương sau lưng của hắn đuôi dài vung một cái liền đánh hướng về lý mục còn chưa chờ đuôi dài rút chung lý mục một đạo mánh liệt màu vàng tia sáng đột nhiên từ đằng xa é đến đem thân thể của hắn nuốt hết trong đó trầm lạc nhạn hai tay chăm chú nắm linh năng pháo máy tiếp lời đem toàn thân linh năng đều chuyển tiến vào pháo máy bên trong nóng rực linh năng hầu như là sát lý mục mùi nước quần quận mà qua hắn liền lui lại mấy bước đã rời xa é lưu do dự một lúc hắn đem từ điện c trở văn bên trong liệp ma chi kiếm lấy đi ra. q u y một chương hai trăm năm mươi cuối cùng chấp dật chương hai trăm năm mươi cuối cùng chấp dật tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực t r ù n g thản trầm lạc nhạn linh năng cũng không có chống đỡ bao lâu mạnh mẽ linh có thể xạ tuyến rất nhanh liền suy nhược đi chậm rãi tiêu tan ở trong không khí nàng bung ra trầm trọng linh năng p h o m á y suy yếu c h ặ m lên không có linh năng nàng so với phổ thông đệ ngũ mức năng lượng chức nghiệp giả không mạnh hơn bao nhiêu chỉ có thể nhìn lý mục chiến đấu tất di để bóng người từ tiêu tan linh có thể xạ tuyến bên trong lộ ra hắn chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài trên c h e kín vết thương những tia thông qua tự thực sự kỳ hiệu miễn cưỡng khép lại vết thương lần thứ hai nước toát màu xanh lục máu tươi lưu l o á t phun tùng toe mà ra mất đi linh năng cùng lực lượng tinh thần sau khi hắn cảm ứng năng lực bị suy yếu rất nhiều hoàn toàn không có chú ý tới xa xa trầm lạc nhạc bị oanh vững vàng đáng ghét hắn côn trùng trên đầu lộ ra hết sức nhân tính hóa sự phẫn nộ hai cánh rung lên nhằm phía trầm lạc nhạc năng lượng phun ra năng lượng một tiếến lý mục bóng người l o i lên liền t i ệ t hướng về bóng người của hắn tất di để trên mặt đột nhiên lộ ra một tia trào phúng bóng người đột nhi dùng sức đá hướng về lý mục đem không hề phòng bị hắn mạnh mẽ đá bay ra ngoài ẩm lý mục thân thể va tiến vào một chàng trong kiến trúc nằm ở gạch vụn ở trong hắn rên rỉ một tiếng dùng liệt ma chi kiếm chống đỡ lấy thân thể c h ạ m lên còn chưa đứng v ữ n g liền ho ra một ngụm màu tươi tất di để này m ộ t cước đã gậy toàn thân hắn gần một nửa xương hầu như mỗi na động thân thể một cái sẽ truyền đến một trận trụy tâm đau nhức ngươi lúc buộc phát tốc độ sát thực rất nhanh đáng tiếc quá mức khô khan tất di để vỗ hai đôi cánh trực tiếp phi vào hơn nữa ngươi quá quan tâm cái kia đồng loại nữ nhân không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào làm sao ung dung giải quyết đi ngươi lý mục kịch liệt thở hồn hển dùng trường kiếm chống đỡ thân thể ngẩng đầu nhìn hướng về tất di để s ắ p không chịu được nữa đi chịu như vậy đòn nghiêm trọng vẫn không có tắt thở ngươi xác thực rất ghê gớm nói như vậy ớt dô tân ngũ nhãn người sẽ không có ngươi như thế cường thể chất so với ớt dô tân ngũ nhãn người ngươi càng như một con thái thản bạo l o n g đây hắn nói xong bóng người loay lên liền hướng về lý mục lao thẳng tới mà đi có điều cho dù là thái thản bạo lòng cũng giang không được ta vài chiêu ngươi chịu chết đi Lý mục、bình、chăm chú nắm chú bình t r ư ờ n g k i ế m màu trong tay, thu to màu vàng hồ qua n g từ liệt ma chi kiếm cường i kiếm t r hóa cựu thiên ứng nguyên chân lôi trở nên càng thêm táo bạo nhảy nhót đem chỉnh đống kiến trúc đều điện vì một đoàn phế tích mau vàng hồ quan g kịch liệt n h nhót phát sinh n m ý tiếng chim hót đem đứng ở bên trong lý mục tôn lên phảng phất lôi như thần tất gì để gắt gao tập trung thanh trường kiếm kia hắn có thể ở thanh kiếm kia trên cảm giác được hơi thở phi thường quen thuộc luồng hơi thở này nguyên bản bí mật tần n ú t ở trường kiếm thân kiếm bên trong bị chấp giật thúc một chút liền tiết lộ ra hơi thở này để hắn lòng sinh hoảng sợ đây là sô n h k c hạn h ắ n khí tức làm sao sẽ xuất hiện ở một thanh kiếm trên sô nhức n đó là hết thể thánh ma bên trong tàn bạo nhất khiêu chiến nhất một vị thường thường để cho mình quyến tộc hành hạ đến chết cái khác bộ tộc có trí tuệ l thường thấy nhất cách làm liền đem tự thân hết t h ể dòng máu kính dâng đi ra ngoài làm hy sinh quyến tộc sẽ trước tiên bị rút đi toàn thân vậy cùng lông chim đổ thành màu xanh lam trên đầu mang mọc đầy gai sắc đồ trang sức ở cao to trên đài đá nhận lấy cái chết tế ti sẽ thông thạo dùng móng nuốt xé ra thân thể của hắn đem nội tạng của hắn lấy ra bỏ ra bên trong máu tươi đổ ở sổ đ i ệ h khản phò tợt trên bởi vì sức sống mãnh liệt quyến tộc lúc này vẫn là sống sót tế ti sẽ sấn nhiệt lột ra hắm bì mặc ở trên người chính mình nhảy lấy lòng thần minh vũ đạo ở hồ bị sắc giả con trai bị đánh bại thời điểm liền có hai tên mạnh mẽ vượt qua giả máu tanh lột r a hiến tế cho sổ được hạn những này thống khổ ký ức bị này hai tên vượt qua giả dùng lực lượng tinh thần ba lan truyền cho hết t h ể hồ bị sắc giả con trai tất di để phụ thân đem dấu ấn ở trong gen tất di để nghĩ tới đến liền căm hận cả người run lý mục cũng không biết kiếm trong tay của chính mình đến cùng có cái gì n g o n n g u ồ n hắn hiện tại thân thể đã thùng trăm n g à n lỗ tiếp cận cực hạn chỉ có thể vung vẩy trong tay chấp g i ậ t roi dài thủ hộ tự thân tất di để vô cùng kiên kỵ trong tay hắn liệt ma chi kiếm kiên trì trên không chung vòng quanh lý mục xoay quanh không ngừng tranh né hắn nhìn ra hiện tại lý mục thực sự quá mức suy yếu kẽ hở chẳng mấy ch rốt cục hắn phát hiện một sơ hở bóng người loay lên liền tách ra đầy trời chấp giật thiếp tiến vào lý mục trước người một cước đem mạnh mẽ đạp ngã trên mặt đất hắn một cái chân đạp ở lý mục trên cổ s ắ c bén móc câu ở trên cổ vẽ ra một đạo không cạn vết thương cái chân còn lại thì lại đạp ở lý mục cầm kiếm trên tay phải nói mau trôi này vũ khí ngươi đến cùng là từ đâu tới đây s ô địch hạn hiện tại đến cùng ở nơi nào thất gì để ngữ khí âm lánh nói rằng ở, hết thánh ma ở trong, hồ bị sắc giả con trai nhất là căm hận chính là xô địch h n thậm chí vượt qua di ma chết ở vị này tàn bạo thánh ma thủ bên trong tộc nhân nhiều nhất hơn nữa chết thê thảm nhất liền thi thể đều bị hắn quyến tộc môn phân thực ta không biết sổ điệp khản đến cùng là cái gì lý mục ho ra một n g ụ m máu tươi mặt bởi vì cái cổ bị đạp lên mà đỏ lên hắn tuy rằng nói như vậy nhưng cũng đoán được cái này cái gọi là sổ điệp khản đại khái chính là bị sơ đại tự do huynh đệ gặp gỡ trường kích thương cái kia thánh ma thất di để cúi đầu chân trước gắt gao nắm bắt lý mục mặt ta không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí ngươi tốt nhất nói nhanh một chút không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận hắn chân trước trên móc câu ở lý mục trên mặt câu g i sâu sắc vết thương trên thực tế như không phải là bởi vì mất đi lực lượng tinh thần tất di để đã sớm bạo lực phá giải lý mục đại não chọn đọc hắn chứa đựng ở trong đại não ký ức ngươi miệng thật là xú lý mục trong miệng tuân ra b ằ t máu gian nan bỏ ra một nụ cười chỉ là trên mặt hắn những k i a trẻ con miệng như thế dương vết thương để cái nụ cười này đặc biệt được giữ tợn đúng tất di để phía sau chân đ ô i dài mạnh mẽ đánh ở lý mục bên người trên mặt đất hắn tay nắm càng chặt để lý mục xương sợ phát sinh không chịu nổi gánh nặng kéo kẹo thành nói mau không phải vậy ta liền bóp nát đầu của ngươi lý mục trên mặt lộ ra vẻ mặt thấm khổ gian nan bỏ ra vài chữ. Ta. ta liên tiếp t viên đạn gầm thét lên đánh vào tất di để trên người t h ầ m lạc nhạ ngậm lấy nước mắt đánh hết sung phong súng lục trong băng đạn vì lẽ đó viên đạn mau bông ra lý mục nàng khan cả giọng hô tất di để nhìn nặng ở vết thương trên người nơi viên đạn ngẩng đầu lên nhìn về phía chầm lạc nhạ n trên mặt của hắn lộ ra một tia giữ tận nụ cười kẻ nhân loại này nữ nhân hẳn là ngươi phối ngô đi không biết ta kéo xuống nàng tứ chi sau khi ngươi còn có thể hay không thể như thế mạnh miệng ngung ố c mau rời đi nơi này lý mục sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi hắn sẽ mặt b a y về trầm lạc nhạn giống lên một tiếng sau đó quay đầu cùng tất di để đối diện được rồi ngươi đã thắng ta sẽ nói cho ngươi biết trôi này vũ khí đến cùng là làm sao đến nói mau hắn ở nơi nào lý mục nhìn tất di để cấp thiết vẻ mặt không lộ ra dấu vết liếc mắt nhìn bầu trời trước bị hồ bị sắc giả hàng tính tia chớp sóng trùng kích thổi đi mây đen lại lần nữa trở lại bầu trời mạnh liệt tầng đối lưu hoạt động để trong tầng mây tích lũy lượng lớn điện tích thỉnh thoảng có mấy đạo thô to lôi đỉnh n à qua từ chiến đấu bắt đầu hắn liền vẫn kéo thời gian muốn phải chờ tới trên bầu trời sấm sét mạnh nhất thời khắc đáng tiếc lo lắng tất di để không có cho hắn nhiều thời gian hơn hắn có thể cảm ứng được hiện tại đại khí bên trong tích lũy điện tích còn cũng không đủ cường thanh kiếm này nguyên bản chỉ là một cái phổ thông kiếm lý mục một bên dùng chậm nhất ngữ khí nói một bên không lộ ra dấu vết đánh thủ thế để trầm lạc nhạn đi càng xa một chút thanh kiếm này đời trước nữa chủ nhân đã từng dùng thanh kiếm này đã đánh bại một thanh ma cái tia trận chiến đấu phát sinh ở lý mục còn chưa nói hết nội g i ậ n tất di để liền d ơ lên cổ áo đem hắn x í c h lên đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này ta muốn biết đến là sổ bị khản hiện tại đến cùng ở nơi nào tính mạng của hắn chỉ còn dư lại cuối cùng ba mươi phút chớ đã ngươi vừa nãy ở đánh cái gì thủ thế tất di để nói nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trầm lạc nhạc lại nhìn chung quanh một vòng chu vi đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời nhìn thấy mây đen đầy e n đ trời ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút không phải vậy ta liền đem ngươi kể cả người đàn bà của ngươi đồng thời xé nát vê đút vê đút vê đút h cạn xù cơm hắn cúi đầu không có phát hiện dị t h gì không thể làm gì khác hơn là hung tợn cảnh cáo lý mục lý mục không chút biến sắc thở phào nhẹ nhõm s ô đi khan bị đánh bại chỉ sau chạy trốn tới trong biển một trên đảo bị phong ấn ở lòng đất hắn thẳng thắn đem t r ư ớ c phong ấn diêm ma đệ nhất n g ụ c giam vị trí báo đi ra h ả i ngoại đ ả o sao ta nhớ rồi có điều hiện tại ngươi cũng vô dụ thất di để nành cười nói lý mục cũng quay về hắn lộ ra một nụ cười đem hết t h ể phục hổ thần s á t linh năng tập trung ở trong tay liệt ma chi kiếm trên ngăn hướng thiên không cựu thiên ứng nguyên trân lôi dẫn lôi chú ẩm một cái thô to điện x à ở đèn kịt trong tầng mây thoáng hiện sẽ rách bầu trời phát sinh liên miên không dứt tiếng sấm nó bị trường kiếm bên trên linh năng hấp dẫn từ phía chân trời trực bổ xuống q một chương hai trăm năm mươi một thánh ma l i ệ t thủ kỳ thực ta ở khu bình luận sách đã nói qua nhưng rất nhiều người khả năng cũng không thấy khi ta trên chuyện chống trộm chương tiết thời điểm ta chương hai kỳ thực là không viết xong nếu như ta là ở nửa đêm hai điểm phát vậy chính là ta thức đêm gõ chữ đến nửa đêm hai điểm vì lẽ đó cái gì có ý thương tổn chính bản độc giả vẫn có thất bất công còn một ít cản quá đáng ngôn luận ta đã xóa nhọc nhằn khổ sở gõ chữ còn muốn bị người nhục mạ ai tâm tình đều sẽ không tốt chờ chương mới rất khổ cực nhưng tổng không sánh được vắt hết góc gõ chữ mã đến cái này điểm khổ cực chứ nguyên bản ta là không chuẩn bị mở chống trộm là bởi vì một ngày canh một mở chống trộm quá phận quá đáng mà một ngày hai canh đối với ta loại này gõ chữ khổ tay tới nói thực sự quá cực khổ có hai việc để ta thay đổi ý nghĩ của ta một cái là ra thai nạn xe cộ sau khi sửa xe hầu như tiêu hết ta hơn nửa tiền dư cần nhiều tránh một điểm đồng lộc một chuyện khác nhưng là ở đạo văn trên trang w e nhìn thấy một chút đạo văn độc giả đối với quyển sách này trả phúng điều này làm cho ta tức giận lại khổ sở mạng lưới này hoàn cảnh đạo văn là không có cách nào cấm t i ệ t ta có thể lý giải nhưng loại này bưng lên bát tăn cơm thả xuống bát chửi mãn ó hành vi ta không chịu được ta đối với quyển sách này là chút xuống nhiều vô cùng tâm huyết ta không cách nào khoan dung cái này vì lẽ đó thẳng thắn cũng theo đại lưu mở cái trống trống đi không t r e o trọng nổi trốn tổng lần đi lên đi nửa đêm phát tiết một điểm tâm tình tiêu cực nói năng lộn xộn những câu nói này ngày thứ hai sẽ xóa liền như vậy hoặc thản. thiên chân chú. lực Cựu động trùng ứng nguyên lôi, dẫn lôi, lôi sở kỳ hữu này là thượng cảnh vũ sĩ ở đệ tứ mức năng lượng thời điểm nắm giữ mạnh nhất ra một sở kỳ hữu uy lực hạn mức tối đa quyết định bởi với bầu trời tầng đối lưu trung vân tầng điện tích tổng sản lượng nếu là ở lôi bạo thiên bên trong sử dụng thậm chí có thể từ trên trời dẫn dưới lớn lên mấy ngàn mét c h ấ p giật uy lực có thể đạt đến đệ nhị mức năng lượng trình độ đang bình thường mưa rào có xâm chất bên trong sử dụng uy lực thì lại chỉ có thể so với lôi kích chú mạnh hơn một điểm nắm giữ long khí thế cương có thể chế tạo chất giật lý mục đối với trên bầu trời điện tích biến hóa vô cùng mất cảm có thể rõ ràng thấy rõ điện tích dày đặc mây mưa giữa bầu trời mây mưa tầng dưới c h ố t vì là địa âm tầng cao nhất vì là địa dương hơn nữa còn trên mặt đất sản sinh điện dương hà như hình với bóng nương theo giữa bầu trời vân di động điện dương hà cùng điện tích âm lẫn nhau tương h ấp nhưng không khí cũng không phải hài lòng truyền thể cách t r ở chính điện tích âm liên tiếp bởi vậy giữa bầu trời chấp giật đều là càng dễ dàng bắn c h ú n g trên mặt đất hơi cao cây cối sơn nhạc cùng kiến trúc cao l ớ n vật dẫn lôi chú trực tiếp dùng đối với điện tích âm hấp dẫn năng lực càng mạnh hơn hàng long thiên cương mạnh mẽ đem trong tầng mây điện tích âm dẫn hạ xuống sở kỳ h i ệ u này tuy rằng cường ra nhưng hạn chế cũng nhiều vô số đầu tiên vô cùng ỉ lại cùng tự nhiên khí tượng chỉ có ở ngày mưa gió mới có thể sử dụng thứ yếu sở kỳ h i ệ u này thất bại tỷ lệ phi thường cao chấp giật phóng điện do ba cái phóng điện giai đoạn tạo thành ban đầu là dẫn đường giai đoạn mây mưa dưới bộ yếu ớt phóng điện đường nối hướng về mặt đất dẫn lôi giả phân cấp đẩy mạnh chuyển được dẫn lôi giả vậy đại khái cần không năm giây thời gian trong thời gian này dẫn lôi giả nhất định phải ở bên ngoài thân duy trì hàng lòng thiên cương giai đoạn này chủ yếu là khiến không khí địa ly nếu là ở giai đoạn này liền thu hồi bên ngoài thân hàng long thiên cương chấp giật thì sẽ một lần nữa trở lại trong tầng mây dẫn đến s ở kỳ h i ệ u thất bại ở giai đoạn này thất bại xem như là một cái gặp may mắn sự giai đoạn thứ hai là chủ phóng điện giai đoạn cùng trước mặt lưu trú giai đoạn cường ra chấp giật sẽ trực tiếp từ mây mưa bên trong dọc theo phóng điện đường nối chém đánh mà xuống lúc này liền muốn đem trải dọc bên ngoài thân hàng long thiên cương cấp tốc chuyển hóa thành phục hổ thần sát dựa vào đồng tính tương xích nguyên lý lui qua đạt mặt đất chấp giật rời xa tự thân bổ về phía kẻ địch vào lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất muốn đem nắm thời cơ th sở kỳ ở giai đoạn thứ nhất ở giữa dừng lại nếu là chậm m ộ t khác liền sẽ biến thành dẫn lôi tự cước giai đoạn thứ ba nhưng là ánh c h i ề u tà giai đoạn chủ phóng điện giai đoạn sau khi hoàn thành trong tầng mây còn lại điện tích dọc theo phóng điện đường nối c h ả y về phía mục tiêu nhân v ì là sở kỳ hiệu này cực thấp tỷ lệ thành công long h ổ phái các đạo sĩ thông thường đem coi như thời khắc cuối cùng đồng quy v u tận chiêu số t r ư ớ c hồ bị già hàng tinh k i a chớp mạnh mẽ đem mây mưa sô tan dày đặc trong tầng mây băng tinh cùng tản hạt ma sát va chạm để vân bên trong điện tích lượng mạnh thêm nay đạo từ trên trời dẫn giới chấp giận tuy rằng không sánh được lôi b không không tốt tất gì để côn trùng đầu ở chấp giật ánh sáng dưới âm tình bất định nay cô chấp giật khí tức cường đáng sợ nếu là ở thời điểm toàn thịnh hắn còn có thể ung dung đỡ hiện tại bị bắt chúng vô cùng có khả năng sẽ chết ở tia chớp này chi bên trong hạ xuống chấp giật đã không cách nào ngăn cản hai cánh rung lên h ắ n hướng về rời xa lý mục phương hướng cao tốc bỏ chạy lý mục không để ý đến hắn đã ở tất di để chất x ì tỉn s ư ơ n g vỏ ngoài trên lặng lẽ bám vào chút ít không lộ ra dấu vết hàng long thiên cương chờ chấp giật tự nhiên sẽ đuổi theo nó bổ tới hắn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trong tay l i ệ p ma chi kiếm trên sở dĩ dùng trôi này lúc nào cũng có thể gãy vỡ l i ệ p ma chi kiếm thay t ử điện chính là vì thanh kiếm này trên thì gian chi hà s ở kỳ hiệu này lý mục tuy rằng hết sức tự tin nhưng cũng sẽ không tự kêu đến cho rằng lần đầu sử dụng dẫn lôi chú đối với thời cơ nắm liền có thể vượt qua l o n g h ổ phái các tiền bối giờ khác này vẫn trốn ở trong lòng côn tô điếu ti lộ đã cuốn ở hắn trên cánh tay phải cùng lý mục đồng thời hướng về trong tay l i ệ p ma chi kiếm chuyển vào linh năng nàng thân là thượng cổ chủng tộc linh năng tổng sản lượng muốn so với nhân loại r ồ i r à o rất nhiều hai người hợp lực miễn cưỡng vượt qua l i ệ p ma chi kiếm khởi động thì gian chi hà thấp nhất mức độ trước cho dù lý mục vào thời khắc nguy hiểm nhất nàng cũng không có ra tay chính là vì tiết kiệm năng lượng chờ đợi thời khắc này trong óc chuyển đến v ù một tiếng chuyển đến một luồng mánh liệt lấy sạch cảm thế giới vận chuyển đột nhiên trở nên chậm lại nguyên bản nổ vang tiếng xâm phạm phất cách một lớp mảng mơ hồ không rõ lý mục nhìn thấy không trung chấp g i ậ t nó chính dọc theo phóng điện đường nối cao tốc hướng về mặt đất lan tràn mà đến tuy rằng vẫn rất nhanh nhưng cuối cùng cũng coi như không có vượt qua hắn động thái thị lực có thể bắt lấy cực hạn hắn dùng hết toàn lực hướng về c h ầ m lạc nhạn chạy đi ở thời gian chi hà trạng thái mỗi một bước đều vô cùng gian nan cần đem hết toàn lực vọt tới trước người của nàng lý mục không có do dự chút nào vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù cơm liền đem nàng mạnh mẽ nào tới trên đất sau đó điên cuồng đem toàn thân còn sót lại phục hổ thần sắt linh năng toàn bộ thích phẹn đi ra một luồng dày đặc h ắ c khí bao phủ thân thể của hắn nguyên bản chém thẳng vào hướng về hắn điện xà đột nhiên mánh khỏe hơn sáu mươi độ hướng về tầng trời thấp lược hành tất di để chém thẳng tới ôi chao tất di để đột nhiên cảm giác phía sau đột nhiên sáng ngời còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thâu to hồ quang cũng đã đem lướt hết ầm ầm nóng rực tia ánh sáng trắng sáng ngời thâu to hồ quang lại như chặt bình thường lấy tất di để làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng vào tới cường ra sức nóng trí mạng địa lưu to lớn nổ vang chấn động toàn bộ mặt đất đều ở rung động chớp giật chuyển được tầng mây cùng mặt đất đường nối lượng lớn tồn chữ điện tích bị trong nháy mắt thích phèn đi ra mới chậm rãi tàn đi một trận ổ r ồ hên mùi vị đặc hữu tất di để bóng người chậm rãi xuất hiện ở hồ quang bên trong hắn chỉ còn dư lại nửa người trên tự phần e o trở xuống vị trí tất cả đều bị chấp giật c ứ c biến thành cho bụi miệng vết thương đã đã biến thành thang g ố c cho dù cơ bản hoàn chỉnh nửa người trên hết thể kiên cố chất xì t ì n xương vỏ ngoài bị chấp giật c ứ c nước lộ ra phía dưới bị điện cháy đen b ắ p thịt trên lưng cánh chỉ còn dư lại một đôi bán v ạ n mẹo biến hình nghiêm trọng không thể chết được vẫn chưa thể chết ở chỗ này hắn hoàn toàn thất loạn, tròa loạn tròa hướng về viên kỳ ẩn thân nơi bay đi lý mục ở áp lực cực lớn dưới. toàn thân vết thương đều nước tóc ra đã biến thành một người toàn máu nằm ngã trên mặt đất trên người hắn một nửa xương đều gãy vỡ hiện tại mệt mở hơi thai liền n ú p ních một đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn chưa xong con tiếp thân người có thể ở internet u liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha làm chuẩn bên trong văn vóng virus virus virus can bảy z virus cơm quy một chương hai trăm năm mươi hai kết thúc cuối cùng lên sàn c ắ t đờ chương hai trăm năm mươi hai kết thúc cuối cùng lên sàn c ắ t đờ tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trung thản nổ vang trong sấm mưa sau khi, sối lòng nàng huyền căng thẳng nằm ngoài lý mục trên ngực mãi đến tận nghe được yêu ớt tiếng tim đập mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm suýt chút nữa thoát lực sủi lơ ở trên mặt đất lũ cuống tay chân tìm tỏi trên người động lực xương vỏ ngoài tìm tới khẩn cấp dược phẩm hỏng nàng móc ra bên trong năng lượng thuốc tiêm vào ở lý mục trên người nàng cũng không có tiêm vào trị liệu trâm giờ khác này lý mục đã suy yếu đến thực hạng trị liệu trâm cần tiêu hao lượng lớn năng lượng sẽ chỉ làm lý mục thân thể rơi vào t ă n g vỡ tiêm vào năng lượng thuốc sau khi lý mục trên mặt xuất hiện một tia không đáng chú ý đỏ ửng không lại giống như trước như vậy trăng xám trầm lạc nhạt nhấn một cái n ư ớ bấm trên người động lực xương vỏ ngoài liền tự động từ trên người nàng thoát ly nàng k ở i trên người đồ chống lạnh mở ra bên trong tin đun nóng đem lý mục thân thể bao lấy. sau đó đem hắn chăm chú ô m vào trong lực muốn vì hắn duy trì nhiệt độ mưa xối xả như chú cũng không lâu lắm nàng trên người mình đơn bạc ngắn tay bên trong khố rất nhanh sẽ bị lâm ướt đẫm đông trực run ở đây không phải biện pháp chúng ta phải nhanh một chút trở lại lạ vị tản hắn cần một khô giáo ấm áp hoàn cảnh chỉ cần cầm máu dựa vào hắn khép lại năng lực quá không được mấy ngày liền có thể khôi phục thân thể một bình tĩnh giọng nữ đột nhiên nói rằng c o n v ậ t lệ biến ảo thành nhân loại hình thái mái tóc dài bị mưa xối xả xối ướt dính ở trên người che khuất mỹ kinh người thân thể Trầm lạc nàng h chỉ ạ n l q u a tâm sẽ bị loạn, n n à cũng cấp chủ Mục chạm không phải loại kia hiểu ra tình huống khẩn cấp liền không hề chủ kiến、tiểu、nữ sinh, rất nhanh bình tĩnh lại, đem lý mục ôm vào trong lòng, chạm lên.、Ừ. Nàng kia phải hiểu hề ôm loại tiểu lại, Lý vào ra rất đem dính đầy nước mưa cùng nước mắt khắp khuôn mặt là k i ê n nghị gật gật đầu đem trong lòng lý mục giao cho con thọ lệ chính mình thì lại một c ư ớ c thâm một c ư ớ c t i ệ n dẫm đầy đất nước mưa chạy hướng về lý mục đỉnh xe gắn máy địa phương tuy rằng ngươi lại có thể đánh bại hồ bị sắc giả con trai truyền thừa loại con t o á lệ nhìn lý mục mặt tái nhựa bảng lén lút nhìn liếc chung q u n h như chuồn chuồn nước nước Vô c ù nhưng g i hợt, bình h ờ ở t r ê nhìn gương mặt của ắ gắn máy tảng vô cùng bí mật. hắn n hôn tảng cùng nguyên vốn là muốn muốn trước tiên quan sát một chút vô một Mục đem máy mật, một trước sát tất cái. Lý là xe trạng bí là thấy rơi vào nguy hiểm chính là trầm lạc nhạn sau khi hắn liền mất đi đã từng bình tĩnh vọt ra trầm lạc nhạn một phen dễ tìm mới tìm được dấu ở lùm cây bên trong xe gắn máy ư â i trở về lên xe đi nàng một cái nhỏ dài chân dài chống đỡ xe gắn máy ừng còn tất lễ ôm lý mục chết ngồi ở trên xe gắn máy chân chân vẫn nhắm mắt lại lý mục đột nhiên lẩm bẩm nói lý mục ngươi tỉnh rồi châm lạc nhạn kinh hỉ quay đầu lại lý mục không hề trả lời nàng chỉ là đưa một ngón tay trong miệng lẩm bẩm chân chân người chân làm sao rất đau sao châm lạc nhạn lo lắng nhìn hắn chân còn thoát lệ trên mặt né qua một k i a không lộ ra dấu vết đỏ h n g hắn nói không phải là mình chân mà là đầu kia h ổ bị sắt giả con trai chân nàng nói chỉ về trước tất di để thoát đi phương hướng có một cái máu thịt bê bét gây chân rơi vào gạch vụn ở trong là tất di để nửa người dưới duy nhất còn sót lại hải cốt châm lạc nhạn trên mặt lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt phát động xe gắn máy k ỳ đến cái kia gãy chân bên cạnh t a o mày đem kiếm lên lý mục lúc này mới hơi gật gật đầu lại lần nữa hôn mê đi viên kỳ thân ở một tràng tàn tạ chiến t r ư ớ c cư dân lâu phòng dưới đất bên trong bị vây ở một vòng m à u tím linh năng cháo bên trong như chút nước mưa to để dòng nước không ngừng từ thang lầu khẩu chạy xuống rất nhanh sẽ mang đến gáy nàng bị thủy sang kịch liệt ho khan đem hết toàn lực đánh ra linh năng cháo nhưng linh năng cháo vô cùng cứng rắn không có một chút nào gợn sóng rất nhanh thủy liền mang đến đầu nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đặt thủy đem đầu mang ra mặt nước. lấy mặt bằng lên cao tốc độ toàn bộ linh năng gắn vào mấy phút sau khi sẽ bị nước mưa bao phủ cứu cứu mạng ai tới cứu cứu ta nàng tuyệt vọng hô rất nhanh nàng cả người liền triệt để bị nước mưa n mất mất giữa lúc uống một bụng nước mưa sắp mất đi ý thức thời điểm nàng mơ hồ nhìn thấy có một bóng người mơ hồ hướng về nàng bơi lại xuyên qua linh năng cháo một phát bắt được cánh tay của nàng kéo nàng du ra phòng dưới đất tất di để cầm lấy viên kỳ chấn động hai cánh bay đến trên nóc nhà ẩu、oh, oh. viên kỳ bỏ ở trên mặt đất đ e m thôn vào bụng bên trong ỗ thủy phun ra ngoài nàng ngầm đầu lên nhìn thấy giờ khác này tất di đ ề giật nảy cả mình ngươi ngươi lại có như vậy chật vật thời điểm xem ra có người đánh bại ngươi giờ khác này tất di đ ề dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi kiên cố chất xỉ tỉn xương vào ngoài đã còn lại không có mấy nguyên bản cường tráng bắp thịt đã khô c á t liền phảng h ấ t chết héo thụ một nửa đã biến thành không rõ màu đen liền ngay cả máu tươi cũng do sáng gió màu xanh lục biến thành âm v ũ đầy từ khí màu xanh thấm hắn bây giờ so với vật còn sống càng như một bộ cương thi ngươi hùng có cao quý như vậy gen ở trong nhân loại địa vị nhất định không thấp mới có thể tiếp xúc được những kia quý giá tri thức thất gì để kịch liệt thở dốc một lúc mới tiếp tục nói nữ nhân ta sẽ để con của ta ở trong cơ thể ngươi trầm trầm phát dục lớn lên lại như nhân loại các ngươi như thế bình thường sinh nở hắn bề ngoài sẽ cùng nhân loại các ngươi không có sự khác biệt sẽ không để cho người sản sinh bất kỳ hoài nghi viên k ỳ gương mặt xinh đẹp bởi vì hết sức hoảng sợ trắng sáng phẳng phất chết rồi như thế nàng loạn t r ò a loạn t r o n g c h ặ m lên muốn từ trên lầu nhảy xuống tự sát thất gì để đem bắt được trở về nữ nhân vận mệnh ngươi đã không cách nào thay đổi ngươi sắp trở thành tương lai địa cầu tri chủ mẫu thân ngươi nên phi thường hài lòng mới đúng viên kỷ sắc mặt như cho tàn cho dù bị ngươi trồng vào n g h i ệ t trùng ta cũng sẽ trực tiếp tự sát không cho hắn xuất hiện ở trên thế giới này này có thể không nhất định chờ truyền thừa chứng tiến vào trong cơ thể ngươi sau khi ngươi liền sẽ biến thành con của ta trung thành nhất người hầu truyền thừa chứng nắm giữ mạnh phi thường mê hoặc lực lượng có thể khiến t ú c chủ cam tâm tình nguyện kính dâng tự thân tất cả chức mạnh như hồng hồ tử bình thường kiêu hùng cũng chỉ có thể ở này mê hoặc lực lượng dưới đánh mất ý chí tất gì để nói dùng tàn khuyết không đầy đủ chân chức đào ra thân thể của chính mình từ bên trong đào ra một viên cây dừa to nhọ phờ trứng thực sự là đáng tiếc ta đuôi bị cái kia nhân loại đáng chết hủy diệt rồi không phải vậy sẽ thuận tiện rất nhiều hiện tại chỉ có thể đào r a bụng của ngươi đưa nó chồng vào đi tới Ồ,、oh. viên kỳ trực tiếp buồn nôn nôn khan nhìn cái viên này nhảy lên quả cầu thịt tuyệt vọng lắc đầu đột nhiên một đạo mơ hồ hôi ảnh trực tiếp từ đằng xa b i ể u xạ mà đến chật l ó e lên nó chính là biến mất đã lâu c á t giờ khéo léo thân thể ôm trong lòng thôi trứng phi nga đầu bởi vì hết sức hưng phấn mà và mẹo ha ha ha đây chính là truyền thừa trứng sao rốt cục rơi xuống trong tay ta chỉ cần ăn nó ha ha ta liền có thể trở thành là cao quý truyền thừa loại nó dừng lại tiếng cười dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn tất di để phụ thân đại nhân ngươi không nghĩ tới đi ha ha ta lại không có chết tất d i ê n để hoàn toàn thay đổi trên đầu lộ ra tức giận vẻ mặt nhìn c á t đờ làm sao có khả năng ta rõ ràng cảm ứng được ngươi tử vong gần sóng ngươi làm sao có khả năng không chết c á t đờ chỉ chỉ trên đầu mình xấu xí vết tích rất đơn giản ta đem mọc ra khối này các ngươi c h u y ể n thừa loại dùng để khống chế chúng ta chiến đấu loại n g ạ n h hạch tạ não móc xuống không thể cho dù là hồ bị sắc giả con trai mất đi một nửa đại não cũng chắc chắn phải chết rất đơn giản ngươi trong gen những kiến thức kia đã quá cổ xưa trong cơ thể ta nắm giữ một phần tư lục ban họ sâu đo gen mà loại này phi nga cho dù không có hai phần ba đại não cũng vẫn có thể hoạt rất lâu cắt tờ nói đem kéo leo khẩu khí mở lớn mấy chục lần đem cái viên này phôi trứng nuốt vào cái bụng h a cái bụng n ó n g quá xem ra là truyền thừa t r ứ n g tạo tác dụng đây phụ thân đại nhân chờ ta trở thành truyền thừa loại ta sẽ hảo hảo b ả o chế ngươi cắt tờ một đôi phi nga cánh v ỗ đã rời xa tất di để hắn phải đem cái viên này truyền thừa chứng triệt để tiêu hóa đem bên trong những kia quý giá gen hòa vào tự thân tất di để nhìn bóng người của hắn không trọn vẹn được trên mặt né qua một k i a bí mật nụ cười q u ỷ dị rất nhanh không chung cắt đờ liền phát sinh một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết chuyện này sao có thể có chuyện đó này không phải truyền thừa c h ứ n g bụng của nó đột nhiên hòa tan đã biến thành quả đông trạng dinh dưỡng cao nó đối với những n à y dinh dưỡng cao cực kỳ quen thuộc nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có biến thành dinh dưỡng cao một ngày tất h di để bay lên một phát bắt được cổ của nó vê đút vê đút vê đút h ổ cạn xù cơm rất đơn giản đây là dạ dày của ta bên trong chứa đầy men tiêu hóa phụ thân tha mạ thà cho ta đi ta có thể để bảo vệ hải tử của ngài ngày sau khi chết hắn nhất định vi thường cần phải bảo vệ a tất di để h à to miệng đưa nó triệt để nuốt vào trong bụng ngu xuẩn ta đã sớm phát hiện ngươi andy cắt đở sau khi tất di để khí tức ổn định một chút nhưng cũng không có như t r ư ớ c như vậy cấp tốc khép lại vết thương hắn đã chắc chắn phải chết Xì x c một tiếng phía sau hắn nghiêm dịch tung tóe một cái hoàn toàn mới chân đôi dài dài ra đi ra làm xong này một ít sau khi hắn loạn tròa loạn t r ọ n g bay đến viên kỳ bên người không để y viên kỳ kịch liệt dãy giụa đem đôi dài đâm vào bụng của nàng ở trong c nhất nhất từ bầu trời nhìn xuống mà đi liền sẽ phát hiện toàn bộ lạ vi tắn đều loạn tung tùng h ẹ o khắp nơi đều ở giao hỏa không đạn xong tiểu thuyết võng một ít tán loạn âm thi bang binh sĩ cùng cướp loạt giả xông vào những kia không người quán rượu trong cửa hàng vì hai đại cổ xưa ba mươi chấn giữ ở trên đường phố nó người điều khiển kỹ thuật phi thường cao siêu đẻ lên ránh nòng súng đều sắp san bằng hai mươi phá máy hướng về nhai đối diện kiến trúc bắn tỉa chỉ bằng vào dựa vào hai môn phá máy động lực thiết giáp môn liền áp chế một đám cấp đoạt giả một ít hắn không sợ chết cướp đoạt giả muốn ngạnh đỉnh hỏa lực thò đầu ra sử dụng mảnh đạn máy bắn phản kích nhưng còn chưa chở bọn hắn thò đầu ra liền bị không biết từ nơi nào phóng tới viên đạn đánh nổ đầu t r â m lạc nhạn bao bọc gần thân đấu đồng nửa quỵ ở trên nóc nhà nàng dựng thẳng lên súng trong tay lại dùng kiểu giáp hướng về đạn kho bên trong đè ép nghiêm viên đạn bọn họ hiện tại chính đang lạ vi tàn c h ạ m nhiệt điện vệ tinh trinh sát quáy dày trang bị bởi vì háo lượng điện to lớn liền bố trí ở trạm nhiệt điện bên trong vệ tinh trinh sát quáy dày trang bị đối với lạ vi tản tới nói là cực kỳ trọng yếu một chỗ phương thiện, có thể làm cho mà đại trưởng lao thì lại một thân một mình đi tới lạ vi tàn nguyên bản cư thủ tại chỗ này âm thi bang binh sĩ đã sớm chạy tứ tán hết sạch tự do huynh đ ệ hội các binh sĩ hầu như không có nã một phát súng bắn ra liền chiếm lĩnh nơi này một đ á m cướp đoạt giả đánh tương đồng chủ ý nhưng bọn họ tới chậm m ộ t bước chỉ có thể mạnh mẽ tấn công hai đài ở vỏ ngoài hàn đầy móc câu gai nhọn động lực thiết giáp khoang hành khách bị xuyên thủng chúng nó bên cạnh ngã một chỗ thi thể lẻ loi đứng trên đường phố khoang hành khách nắp trong khe hở còn lưu lại khô cạn vết máu ngồi ở bên trong người điều khiển đã sớm tử vong ở trên cao nhìn xuống lý mai có thể nhìn thấy có một đội binh sĩ cùng ba đài động lực thiết giáp chính lặng lẽ từ khắc một lối đi vọng lại đến những kia cấp đoạt giả sau hương dực tự do huynh đại hội các binh sĩ chiến đấu tố dưỡng rất cao động tác của bọn họ gọn gàng nhanh chóng tiến lên người trung gian cầm độ cao cảnh giác thời gian của bọn họ rất căng ở đánh hạ tòa này chạm nhiệt điện sau khi liền muốn đi tới đô gia hối hâm ngân hàng không có bao nhiêu thời gian cùng những này c ư ớ p đoạt giả dây dưa quan chỉ huy liền đem các binh sĩ chia làm trợ giúp tổ cùng đột kích tổ trợ giúp tổ chính diện kiềm chế hấp dẫn những kia c ư ớ p đoạt giả hỏa lực trợ giúp đột kích tổ vòng lại hành động nhiều vô cùng c ư ớ p đoạt giả đầu mục đều yêu thích đem c ư ớ p đoạt giao dịch mà đến một phần tiền tài tồn vào này ra trong ngân hàng bởi vậy ngân hàng kim trong kho nắm giữ lượng lớn ngạch vàng âm thi bang tám đại đầu mục chứa đựng ở m ậ t khố ở trong của cải hơn nữa ngân hàng k i ê cố trên căn bản chiếm cứ toàn bộ lạ vị tặn tám phần mười tài sản chỉ có chiếm cứ những của cải này mới coi như chân chính chiếm lĩnh toàn bộ lạ vị tặn không phải vậy đánh xuống liền vẹn vẹn là một tòa tàn t ạ phế tích tôi h muốn chung kiến không biết còn phải tốn phí bao lớn tâm lực một trận bạo đậu giống như tiếng súng vòng lại đột kích tổ rốt cục vọt vào kiến trúc ở trong bắt đầu cùng chiếm giữ ở bên trong cướp đoạt giả môn bên trong khoảng cách gần chiến đấu đột nhiên không kịp chuẩn bị cướp đoạt giả môn không nghĩ tới sẽ có người từ phía sau kéo tới trong nháy mắt thương vòng nặng nghề lý mai đem thương thu hồi trên lưng đem treo ở bên eo thanh xương lợi kiếm rút ra nàng thổi khẩu h u t sáo liền từ hỏa nhà máy điện trên nóc nhà nhảy xuống đã sớm vô cùng thiếu kiên nhẫn nó bốn con bàn tay bằng thịt mềm mại lạc ở trên mặt đất nhảy lên liền nhảy ra hơn năm mươi mét hướng về cướp đoạt giả vị trí kiến trúc sông thẳng mà đi d â m một tiếng nó liền trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên lầu ba đánh vơ đánh vơ pha lê vọt vào bên trong gian phòng a quái vật gì trốn ở trong phòng cướp đoạt giả khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên xông tới quái vật khổng lồ theo bản năng quay về cắt lạ hổ b ó p cỏ súng mưa đạn gào thét đánh ở cắt lạ hổ trên người bị nó thâm hậu cứng rắn bộ lông hết mức ngăn trở hống gấm lên giận g ữ gấm thét lên cự hổ nhảy vào trong đám người một cái tắt liền đem đứng phía trước nhất tên kia c ư ớ p đoạt giả đập thành thịt vụn lại đè lại bên cạnh một người khác c ư ớ p đoạt giả miệng rộng một tấm liền đem xé thành hai nửa rất nhanh nó bộ lông trên liền dính đầy máu tươi trong phòng hết thể c ư ớ p đoạt giả môn chỉ còn dư lại t r ồ n g tàn khuyết không đầy đủ thi thể trầm lạc nhạn mở ra sinh hóa băng vải băng vải hình thức trực tiếp vọt vào kiến trúc trong hành lang giờ khác này hết thể c ư ớ p đoạt giả môn đều bị từ sau hông dự công c tới được tự do huynh đ ạ hội các binh sĩ hấp dẫn sự chú ý t ù la tùm luôn hướng về giao hỏa phương hướng vội vàng lý mai hai mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh trong tay lợi kiếm lóe l mặt sau có kẻ địch màu tránh r a màu tránh r a xét nhà hỏa trên nhà nàng chỉ có một người chạm chạm chạm k h ố n nạn mở ra cái khát thương đánh đổ đều là người mình cướp đoạt giả môn loạn tung tung k h ẹ o có muốn hướng về lý mai phương hướng n g ư ợ c thoát đi có thì lại muốn chui vào ngăn cản lý mai càng có trực tiếp điên cùng nổ súng lưỡi kiếm sắc bén s ẹ t qua huyết đ ụ c thật giống như nhiệt đào quá m ơ bỏ ánh kiếm c u ộ n cuộn cũng không lâu lắm nàng liền mạnh mẽ ở trong đám người mở ra một con đường máu cũng không lâu lắm trong hành lang ngoại trừ nàng ở ngoài liền không có bất kỳ vật còn sống nhìn đầy đất chân tay cụt trong lòng nàng một trận c u ộ n cuộn cố nén mới không có p h u n ra hành lang cuối cùng truyền đến một loạt tiếng bước chân lý mai cảnh giác giơ lên kiếm nhìn thấy xuất hiện chính là tự do huynh đệ hội binh lính nàng mới thở phào nhẹ nhõm đều giải quyết đi sao lý mai che giấu chính mình mềm yếu đổi một mặt kiên nghị nàng xoa xoa lưới kiếm trên vết máu đem kiếm một lần nữa xuyên về vỏ kiếm ừng tiểu đội trưởng gật gật đầu dây của hắn đạp ở trong vũng máu sắc mặt như thường bọn họ quanh năm cùng tân lâm phần quan trị an môn chiến đấu so với này thảm nhiều tình cảnh đều thấy hơn nhiều những n à y thi thể trên đất không có cách nào cho tâm tình của hắn mang đến bất kỳ gần sóng hắn đem một viên cắt đi đầu ném xuống đất đây chính là này quần cướp đoạt giả đầu mục chỉ là một đám người ô hợp tôi h so với tân lâm phần đám k i a sản nghiệp ra cho san môn muốn dễ giải quyết rất nhiều nhìn cái viên này dính đầy huyết ô đầu lý mai trong lồng ngực lại một trận b ú t lên lưu lại một đội cùng ba đài động lực thiết giáp phòng ngự tòa này phát đ i ệ n trạm những người còn lại cùng đi với ta hối hâm ngân hàng nàng đi ra hành lang kỹ đến cặt lạ hổ trên lưng hình thể khổng lồ cắt lạ hổ trên không tiến vào này chật hẹp hành lang quá tốt rồi tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn hết thể sản nghiệp trong nhà đố ra cùng tự do huynh đệ hội cựu hận sâu nhất có thể nói là huyết h ả i t h ô n g cựu hầu như mỗi cái tự do huynh đệ hội binh lính đều có thân nhân bằng hưu chết ở đố ra trong tay nhớ kỹ kết thúc chiến đấu sau khi không muốn lung tung giết người cho dù là tội ác tại trời người cũng phải trải qua thẩm phán sau khi lại xử trí lý mai sắc mặt nghiêm túc lên ở lạ vị tàn tòa này tội ác chi trong thành tụ tập toàn bộ đức kiển cao nguyên một phần m ư ơ i cấp độc giả lý mục đã nói ở đặt xuống lạ vị tàn sau khi muốn công thẩm những kia tội ác đầy trời cấp độc giả chủ nô môn sau khi lại tiến hành phạt chính là vì hướng về những kia bình dân nô lệ cùng những người lưu lạc tuyên bố bọn họ ở đây thành lập trật tự mới cũng có năng lực giữ gìn cái này trật tự được rồi tiểu đội trưởng tuy rằng không cam tâm nhưng cũng từ đ ấ y lòng cho rằng lý mục nói rất đúng hối hâm ngân hàng ở lạ vì tản cũng đóng quân mạnh mẽ vũ lực đến bảo vệ ngân hàng cùng kim khô an toàn ở dối loạn một sau khi bắt đầu bọn họ ngay ở ngân hàng bên ngoài thành lập nai lũy cũng mắc pháo máy cùng súng máy hạng nặng hỏa lực mạnh nhất chính là hai đài tiên tiến bảy mươi hai động lực giáp chúng nó trang bị giảm trang dược ba mươi pháo máy hơn nữa mạnh mẽ quan miệu hệ thống có thể được xưng là là bộ binh thu gạt kỵ Cũng k hối ô không phải là không không môn n đánh ngân hàng chủ ý, nhưng bọn họ đều ở nơi này bị lớn. Khoảng cách trận lượng g giả giả phải cấp cấp chủ họ thiệt cách cách chất đầy thi thể, h lại. là là lưu có sức đó đoạt đều địa đầy đều đoạt tự ý, bị ở xa, hâm ngân hàng ở chỗ này ngân hàng hành trường là một mập mạp người trung niên đang đứng ở văn phòng bên trong kéo dài một đoạn rèm cửa sổ nhìn trên đường phố cảnh tượng hắn nhìn bề ngoài vô cùng h á m hậu nhưng ai cũng không dám xem thường hắn có thể bị phái đến hôn loạn lạ vị tàn đến để những tiêu tiêu căng khó thuần cấp đoạt giả môn đảng hoàng đem tiền tổn tiến vào ngân hàng bên trong hắn là một người tinh bên trong nhân tinh tình hình trận chiến thế nào rồi lưu hành trường kinh nu, trái h chí m có lại một tên ăn mặt khoa ý nhưng là nếu như amejica người hoặc là những kia cấp đoạt giả đại đ ư ờ n g môn thắng rồi muốn tới đụng đến bọn ta kim khố nên làm gì ngươi liền an tâm đi bất luận là phương nào người thắng cũng không dám động đố lao bản ra ngân hàng cũng là cái k i a gì đó cũng không hiểu tiểu lâu la sẽ đến liêu dâu h ù m nhìn bọn họ không đều chết rồi sao lưu hành trường đ ầ u đại trong đôi mắt lập loệ sắc bén ánh sáng sau một khắc hiện thực cho hắn mạnh mẽ một cái tát không trung đột nhiên truyền đến đạn pháo phi hành ô â thanh ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh m ắ c ở trên đường phố pháo máy liền bị nổ lên tiên chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm năm mươi b ố địa đồ công kích chương hai trăm năm mươi b ố địa đồ công kích Tiểu thuyết, t h á ngay h liệp thủ ở đội cảnh sát trường lúc nói chuyện lại có mấy viên đạn pháo gào thép tin tức ở ngân hàng quanh thân mảnh đạn gào thép toàn bộ ngân hàng chỉ là lần này ngân hàng các nhân viên an ninh đã có phòng bị làm giảm ở công sự phía sau vẫn chưa tạo thành thương vong chết thiệt đội cảnh sát trường tức giận mắng một tiếng đem từ bản thân xuống trường trùng xuống lầu dưới hối h â m ngân hàng v ì cường hóa an bảo đảm không chỉ có mua lượng lớn tiên tiến vũ khí còn sắp xếp hai tên mạnh mẽ trước nghiệp giả một tên là đội cảnh sát trường một người khác nhưng là mạnh mẽ linh năng lực giả có thể thông qua lực lượng tinh thần ba theo d õ i đạn tháo tìm tới pháo c ố i trận địa vị trí tìm tới pháo c ố i vị trí hay chưa hắn mặt trầm như nước hỏi đã tìm tới khoảng cách rất gần ngay ở tám giờ phương hướng linh năng lực giả là một xem ra hết sức bình thường người đàn ông trung niên hắn chính muốn tiếp tục nói cái gì trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn có thể cảm giác được một luồng ngưng tụ lực lượng tinh thần ba chiếu dọi ở trên người hắn hắn vội vàng lăn khỏi chỗ và ảnh một điểm sáng xuyên thấu d à y nặng bê tông tường ngoài đánh ở trên mặt đất trên mặt đất lưu lại một to bằng nắm tay cái hố trung nhiên nam tử kia cũng không có thở ra một hơi hắn có thể cảm giác được đạo kia linh năng vẫn chiếu dọi ở trên người c h í n h mình quyết tâm mạnh mẽ linh năng gợn sóng ở bên người phun trào một đạo linh năng thủy tường đột nhiên vụt lên từ mặt đất che ở trước người hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nay đạo thủy tường sức phòng ngự cực tường có thể un dung chống đối liều đạn. m ả người h đ ạ đàn c ông trung niên nhìn chậm rãi ở linh năng thủy tường bên trong biến mất viên đạn thở pháo nhẹ nhõm sau một khắc một phát linh năng dập tắt viên đạn xuyên qua trên một phát linh năng xuyên giáp đạn ở bên ngoài trên tường khoan ra lỗ nhỏ va chạm ở linh năng thủy trên tường thủy tương cùng dập tắt viên đạn tiếp xúc địa phương trong nháy mắt dập tắt biến mất rồi đầu đạn trực tiếp đánh nổ đầu của hắn đội cảnh sát trường trận mắt ngoắc m ồ m n h ì n không đầu thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất xương vỡ óc cùng huyết tương văn g một chỗ cái kia nguyên bản xem ra mạnh mẽ linh năng thủy tường ở người chế tạo chết rồi lại như hơi nước bình thường biến mất ở trong không khí phản ứng của hắn rất nhanh bò ở trên mặt đất biết lần này đến chính là ngạnh điểm quan trọng giọt. móc ra ống nói điện thoại hắn dùng thanh âm khàn khàn nói rằng nhanh người bên ngoài rút về trong ngân hàng rút về ngân hàng hết thệ không phải nhân viên chiến đấu trốn vào an toàn trong phòng phía bên ngoài phòng tuyến bên trong các nhân viên an ninh hoang mang cầm vũ khí nối đuôi nhau có rút lại vì là trong ngân hàng hai đài động lực thiết giáp thì lại giơ phá o máy đi ở cuối cùng và n h một tiếng vang trầm thấp phía bên phải động lực thiết giáp khoang hành khách che lên thêm ra một lỗ thủng một phát linh n ă n g viên đạn xé rách thiết giáp bản đánh g i ế t bên trong người điều khiển động lực thiết giáp kỵ tại q còm tụ tơ lập tức khống chế động lực thiết giáp kẹt chết chỉ ngài động lực thiết giáp liền phảng phất điêu khắc bình thường bất động ở trên mặt đất khắc một đài động lực thiết giáp l i n phảng phất điêu khắc bình thường bất động ở trên mặt đất khắc một đài động lực thiết giáp bên trong người điều khiển điên quân bắc cỏ h ố n g c ế pháo máy lung tung bắn h á m t nông một viên linh năng xuyên giáp đạn liền xuyên thủng động lực thiết giáp thiết giáp bản giết chết bên trong người điều khiển lý mai một kéo chốt an toàn súng lui ra nòng súng bên trong vỏ đạn sau khi đem súng trường bối đến trên lưng đối diện đã lùi tới trong ngân hàng đón lấy chúng ta từ cửa chính tấn công vào đi nàng nói mở ra sinh hóa băng vải thiết giáp hình thức chuẩn bị dựa vào viên đạn thời gian ngạnh tấn công vào đi nhưng vào lúc này không trung xẹt qua một t á n g l ử a lý trường phong sử dụng linh năng thiêu đốt đẩy mạnh bay tới đại trưởng lao đã đánh hạ ra vào lạ vị t ặ n đường đối nàng chuẩn bị hướng về toàn bộ lạ vị t ặ n cường giả gửi đi tinh thần cho chuyện để bọn họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng hắn nói rơi xuống trên đất nàng phát hiện các ngươi vẫn không có đánh hạ ngân hàng liền để cho ta tới viện trợ các ngươi hắn nói tay một nắm liền có một đoàn trong suốt khối không khí xuất hiện ở trong tay hắn hướng về ngân hàng ném đi lý mục đã nói không nên g i ế t q u a n g trong ngân hàng người yên tâm ta sẽ rất có chừng mực lý trường phong vừa dứt lời hắn ạ tệ ẩn linh năng liền kịch liệt nổ tung ở ngân hàng tường ngoài trên nổ ra một to lớn chỗ hỏng một trận gas phun ra âm thanh hắn sát mặt đất sông thẳng mà đi từ nổ ra chỗ hỏng đột t i ế n ngân hàng bên trong lý mai hơi nhún g mày linh năng băng vải màu sắc do màu đen biến thành màu trắng mở ra sức mạnh hình thức chuẩn bị đi theo hắn được phía sau trợ rút ẩm h ư n g n ự c liệt diễm ở ngân hàng bên trong dựng lên ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo là một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh tiếp theo lý trường phong liền mang theo ngân hàng hành trường thân thể mập mạp từ bên trong bay ra trong ngân hàng các nhân viên an n i n h đã bị ta toàn bộ giải quyết còn các nhân viên đều trốn vào an toàn q ố c không có bị thương chỉ có cái này lợn béo chưa kịp trốn bị ta tông chặt toàn bộ lạ vì tan đệ tứ mức năng lượng trở lên trước n h i ệ giả Bất luận là binh lính, chúng ta đem nghiêm khắc đà kích tiếp tục tiến hành phá hoại hành động tổ chức cùng cá nhân một nhóm cướp đoạt giả chính chú đóng ở ở một gian quán rượu ở trong hướng về nhai đối diện a mê jica người điên cuồng nổ súng đầu mục của bọn họ chính cầm trong cựu quán rượu mạnh uống thả cửa đột nhiên hắn bắt đầu cười lớn đem mặt cười đỏ chót liền trên cổ gân xanh đều lồi lên một tên cướp đoạt giả quay về a mê gì ca người đánh một phát đạn hỏa tiễn phẩy phẩy sang người vĩ diễm đi tới đầu mục bên cạnh cắn mở một chai bịa có lên lão đại người cười cái gì ta ở cười một cái xú đàn bà lại nói khoác không biết ngượng nói đã đã không chế lạ v ì t ạ n nàng hỏi qua chúng ta làm thịt cho r ú t thực sự là làm ban ngày đại ngộ toàn bộ trong t i ể u quán cướp đoạt giả môn đều ha ha bắt đầu cười lớn lão đại đợi lát nữa chúng ta liền đem nàng trộp tới để ngài thoải mái thoải mái đừng tuyệt đối đừng nghe thanh em này chính là cái lao thái、bà. ta có thể không chịu nổi quán rượu bên trong lại là một trận cười vang ngay vào lúc này đột nhiên có một cướp đoạt giả nói rằng lão đại đối diện những t i ệ ame jica mọi người ngừng bắn cái gì đám t i ệ ame jica người sẽ không thật sự như thế xuân đi bị một lao thái bà sợ rồi lúc này đối diện ame jica các binh sĩ cũng phi thường không rõ trường quan chúng ta tại sao muốn ngừng bắn sân bay đã bị chư hạ người nổ phá hủy chúng ta không có tiếp tế nhất định phải mau chóng đánh hạ toàn bộ lạ vị tản không phải vậy dài lâu đối lập sẽ tiêu hao hết chúng ta đạn, đạn dược đến lúc đó chúng ta liền thật sự chỉ có thể đầu hàng ngu xuẩn mặt đất i kịch liệt rung động một đoàn to lớn ánh lựa trong nháy mắt nuốt hết cái kia quán rượu đợi được nổ tung gây nên bụi mù chậm rãi tàn đi mặt đất chỉ để lại một thiên thạch khanh giống như to lớn hố toàn bộ làm thịt chó giúp đều bị nổ tung từ trên địa cầu xóa đi q u y một chương hai trăm năm mươi năm nghiệt chủng chương hai trăm năm mươi năm nghiệt chủng tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hành động lực trọng t h à n hết thảy ame z i ca người câm như hến nhìn trên mặt đất cái kia hố đạn to lớn có thể tạo thành tường tự lực phá hoại chỉ có ngàn bảng trở lên hàng đạn nhưng từ đằng xa bay tới linh năng quan điểm nhiều nhất chỉ có chỉ đô to nhỏ chúng ta năng lực giả đây kết đại nhân đâu bọn họ đã toàn bộ thất liên hẳn là chết rồi không có kết đại nhân k i ể m chế chúng ta ở người cường giả kia trước mặt chỉ là sẽ động điện n ắ m người chỉ huy c u ộ hứng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Đối ngoại cục tình báo hành động đã để đều muốn ngoại triệt bại, America. tiệt, mọi người tình hành chúng không chúng báo cục Chết thất ta thể ta tất quay về cả lạ à m mệt âm nô bông điển cùng quáng giữa trường. Tinh thần liên tiếp bên trong âm thanh lệ, l chết tiếp cây ở giữa i vị a nữa ta n lên. lần lần, chúng ta đem nghiêm khắc đá kích tiếp tục tiến hành phá hoại hành động tổ chức cùng cá nhân. g Lập lại Lạ tiếp phá hoại một đem tục tổ khắc kích chức cá đá v tàn bên trong vẫn có giao hỏa âm thanh chuyển đến lại là một viên nhỏ bé điểm sáng từ mặt đất bay lên oanh kích ở giao hỏa nơi toàn bộ lạ vị tàn đều có thể nghe thấy cái k i a tiếng nổ mạnh to lớn cùng nhìn thấy dựng lên bụi trần cùng khói đặc chào t mọi người ta là tự do huynh đệ hội lý mai hiện tại ta tuyên bố lạ vị tản tiến vào tiêu cấm trạng thái tất cả mọi người đều chờ ở tại chỗ không được tùy ý trên đường phố đi lại tuần tra tự do huynh đệ hội binh sĩ sẽ đối với tất cả khả nghi nhân sĩ chủ động nổ súng hết thể gặp phải binh sĩ người xin mời bỏ vũ khí xuống dơ lên cao hai tay chúng ta ở lạ vị t ả n phía trước trên quảng trường thành lập chữa bệnh điểm hết thể bị thương nặng người bệnh x i n liên lạc binh lính tuần tra do bọn họ hộ tống người đi tới chữa bệnh điểm ngoại trừ ở ngân hàng c h ạ m nhiệt điện cùng cửa ra vào ba chỗ điểm mấu chốt sắp xếp binh sĩ đóng dư ở ngoài hết thể tự do huynh đệ hội binh sĩ chia làm ngũ đội phân p h ố i một đài động lực thiết giáp bọn họ áp giải những kia bỏ vũ khí đầu hàng tù binh đơn giản soát người sau khi tập trung đến lạ vị tàn trên quảng trường đại trưởng lão hiện tại đang ở nơi đó toa trấn có một ít cướp đoạt giả ném vũ khí thoát trên người giáp bảo vệ ý đồ trà trộn vào trong dân chúng chỉ là rất nhanh bị những k i ê u kinh nghiệm phong phú các binh sĩ thu đi ra lý mai xoa xoa cắt lạ hồ đầu nàng mặc dù có chút để hoài nhưng vẫn cường đánh tinh thần ở trên đường phố tuần tra phòng ngừa một ít năng lực giả thừa cơ làm loạn vừa nghĩ tới lạ vì t ả n thật sự rơi vào rồi tự do huynh đệ hội thống trị trong thân thể của nàng thì có khiến không s o n g sức mạnh lạ vì t ả n mặt đông là chư hạ người khu tụ tập ngoại trừ tân lâm phần cùng ba cái thành phố lớn ở ngoài trên hoang dã lấm ta lâm tấm phân tắn ở lượng lớn loại nhỏ chư hạ người khu dân cư chủ yếu lấy trồng trọt tây đông cây nông nghiệp dây n ô n h phía tây nhưng chủ yếu là hín đờ sang người địa bàn bọn họ lấy bộ lạc hình thức phân tán ở cằn côi trên mặt đất quá ngư săn du mục sinh hoạt bọn họ là chư hạ lúc đầu thực dân giả xua đuổi đến bên kia lạ vì tàn nằm ở hín đờ sang người cùng chư hạ người lãnh địa giao tiếp tuyến trên hín đờ sang mọi người phi thường cần b à i vóc lương thực mối ăn cùng với vũ khí cướp đoạt giả môn cướp bóc mà đến hàng hóa phần lớn đều bán ra cho bọn hắn mà hín đờ sang người vì kiếm lấy mua hàng hóa tài chính chỉ có thể lấy phi thường chịu thiệt giá cả đem g a lông khoáng sản cùng siêu năng lực làm tế bào cùng đặc sản bán ra cho âm thi bang đổi lấy tiền tài những k i ê u cấp đoạt giả môn được tiền tài sau khi lại muốn ở từ âm thi bang mua vũ khí cũng ở đây tiêu xài đi lượng lớn cấp đến của cải âm thi bang dựa vào lạ vì tàn địa lý ưu thế cùng hối hâm ngân hàng đồng thời bóc lột h í nợ đ sang người cấp đoạt giả chư hạ nông dân ba bên tích lũy lượng lớn của cải cả tòa lạ vì tàn phụ ninh liền xây dựng ở này dị dạng mậu dịch dây xích bên trên tự do huynh đệ hội ở chiếm lĩnh nơi này sau khi tự nhiên không cách nào như âm thi bang như vậy vì là cấp đoạt giả môn tiêu tang không có lượng lớn giá rẻ thương phẩm khởi nguồn thì nợ sảng người cũng không lại muốn tới nơi này giao dịch lạ vì tàn tòa này phế tích bên trong minh châu khả năng liền muốn như vậy tiêu điều hạ xuống lý mai càng nghĩ càng đau đầu chỉ có thể bất đắc dị vô vô đầu của chính mình từ bỏ lại nghĩ những thứ đồ này liền để lý mục suy nghĩ được rồi viên kỳ đứng nóc nhà bên cạnh nàng xoa xoa bụng của chính mình trên mặt tràn ngập tuyệt vọng nhìn phía dưới đường phố mưa s ố i xả đến rất nhanh đi cũng rất nhanh trên đường phố tràn đầy bị hồng thủy vọt tới bê tông m ả n h vỡ biến chủng s o n g con trâu cùng thi thể của con người bởi vì có thể thời gian dài bể khí mấy con thi quỷ từ hồng trong nước may mắn còn sống sấp đi đói bụng chúng nó bắt đầu gặm nhấm những tia đã độ cao mục nát thi thể đến mẫu thân ngươi liền như thế hận ta sao ta là con trai của người a nàng trong ý thức đột nhiên vang lên một thanh â m không người không phải con của ta ngươi chỉ là một con ký sinh trùng đúng ngươi lại như d u n đũa sán như thế ký sinh ở trong cơ thể ta ký sinh trùng viên kỷ cồn u g luận h ô nàng âm thanh hấp dẫn những kia thi quỷ môn sự chú ý chúng nó lập tức cảnh giác thả xuống c h ả o bên trong thì tối mang tới đầu đến ô ô ô ô ý chí của nàng bên trong vang lên một trận non nớt tiếng khóc tiếng khóc này nắm giữ kỳ dị sức mê hoặc phảng p t có thể tỉnh lại người nguyên thủy nhất mẫu tính viên kỷ dùng mình một cái nàng từ trong lòng đột nhân dân lên mẫu tính bên trong tránh thoát ra cắn rác một cái l i ề n muốn g ư ớ i người đối với ta làm cái gì mẫu thân ta không hy vọng người chết phụ thân cũng không muốn người chết vì lẽ đó ta phóng to người đối với sợ hãi tử vong người người cái này quái vật nước mắt từ viên kỳ trên mặt lướt xuống một giọt một giọt nhỏ trên đất ngay vào lúc này lâu xuống lầu thê bên trong đột nhiên vang lên món đồ gì leo lên đồng thành cái kia mấy con thi quỷ bị viên kỳ âm thanh cùng mùi hấp dẫn từ đường phố bỏ đến trên nóc nhà chúng nó biến thành màu đen hàm răng còn mang theo mục nát sợi thịt cùng c ố t tiết khô q u ắ t bắp thịt cùng da rẻ bị bong bóng sưng trắng bệnh tỏa ra làm người buồn nôn tanh cười viên kỳ quyết tâm thẳng thắn nhắm hai mắt lại bị phóng to mấy chục lần hoảng sợ để thân thể của nàng bắt đầu co giật nàng cố nén đây cơ hồ muốn làm người n g ấ t hoảng sợ chờ đợi thi quỷ dơ bẩn hàm răng sẽ ra thân thể của chính mình nếu không cách nào tự sát vậy thì chết ở những n g dơ bẩn thi quỷ thủ bên trong đi trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng đợi đã lâu những kia thi quỷ cũng không có nhào lên nàng mở mắt ra, phát hiện những tia thi quỷ lại như điều khắc bình thường、đứng. Chuyện、này. Chuyện gì thế tiêu lại điều đứng. này? này? gì quỷ một ẫ vẫn u nguy thân, ta tôi tích rất ta trước tiên trốn vào trong kiến trúc tàn. khống chế chúng chúng phế hiểm, chúng chạy nó, nó ngươi. kiến ngày ngàn vạn là là lạ vào mai đã đi, đi sẽ sẽ bảo Bởi vệ vì ở m con người mạnh nhất thi quỷ trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống ở trên đường phố chạy trốn biến mất ở phế tích bên trong mang thai sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng ngươi cái bụng nên đói bụng ta để số một đi bộ một ít con mồi trở về hay động lực tự r ọ n thàn. g t do huynh đại hội ở vì tàn nguyên binh lính áp đi rồi ở đây giao chiến cấp đoạt giả môn lại sẽ ame di ca binh sĩ bên trong lính quân ý chọn đi ra đưa đến chữa bệnh điểm chúng hiện tại cả tòa bệnh viện phòng bệnh đều chân ních vẫn không ngừng có thương tích viên bị đưa đến trong bệnh viện trong bọn họ có cấp đoạt giả bởi n dân cùng ca người. h ca A-Mê-Z b vì chiến đấu thuận lợi cực nhỏ có tự do huynh đệ hội binh lính bị thương chỉ có một tên xui xẻo binh lính bị mảnh đạn máy bắn phóng ra mảnh đạn trong số mệnh của mình chữa bệnh điểm chỗ cửa lớn có một tiểu đội tự do huynh đệ hội binh sĩ ở đóng giữ bọn họ nhấc lên súng máy cùng công sự đối diện ngoài cửa lớn không ngừng có người dơ lên đơn sơ càng cứu thương vận chuyển người bệnh lại đây một tên bác sĩ đứng chỗ cửa lớn trong tay cầm một con dầu tím bút ở những tia đưa tới người bệnh trên người viết đến con số hắn đây là ở dự đoán thương thế nghiêm trọng trình độ cùng đưa vào bệnh viện sau khi các y tá sẽ ưu tiên cho những tia trọng thương viên môn sắp xếp bác sĩ. Cái này đã không cứu, này không phóng đã tên ớ i b kia đi, đ chờ ồ này g táng. băng người bệnh, bụng miệng thương trắng thời Thầy thuốc trên nát, ruột tạm từ vết mặt một Tên hỏa nhìn bệnh, hán mảnh chảy bệnh, chỉ hơi. kia cái nội ca ra, đạn còn n sắc bị đập đã người bệnh trên người xăm giữ tợn hình xăm ăn mặc che kín gì xét thiết giáp trên người còn có dày đ ặ t mùi thuốc súng đạo hiện nhiên là một tên cướp đoạt giả huynh đệ ta còn có thể cứu chỉ cần dùng cao cấp trị liệu châm vẫn là có thể lưu một cái mạng chúng ta có tiền người muốn bao nhiêu chúng ta liền cho bao nhiêu cướp đoạt giả không có tư cách sử dụng trị liệu châm chỉ cần bình dân cùng nô lệ mới có tư cách đây là tự do huynh đệ hội quy định thầy thuốc kia nhún vai một cái hắn mình cũng không cách nào lý giải tự do huynh đệ hội cách làm lúc này toàn bộ lạ vì t ả n quý giá nhất chính là t r ị liệu trâm cho dù mở ra cao đến đâu giá cả những n à y trọng thương hấp hối c ư ớ p đoạt giả môn cũng sẽ táng ra bại sản ra tiền mua nhưng tự do huynh đệ hội nhưng miễn phí dùng ở những k i a bình dân cùng nô lệ trên người bên trong bệnh viện tràn ngập dày đặc mùi máu thanh vị cùng mùi thuốc sát trùng hộ sĩ bận rộn ở trong hành lang xuyên t ớ i xuyên lui thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bởi vì thuốc mê khan hiếm chỉ có các chân tay cùng loại cỡ lớn giải phẫu bên trong mới sẽ sử dụng lý mục ngay ở bệnh viện lầu ba nằm ở trên bàn mổ. cô danh chính đầu đầy mồ hôi vì hắn làm giải phẫu ở tiêm vào đủ lượng năng lượng thuốc sau khi thái thản bạo long mạnh mẽ khép lại năng lực bắt đầu phát huy tác dụng trên người hắn những kia giữ t ậ n vết cao bắt đầu bốc lên hiện ra bọn biển nghiêm dịch thịt nha bắt đầu sinh trưởng nỗ lực chuẩn bị nối liền vết thương nhưng cô danh nhưng phải dùng đ a o giải phẫu cắt ra những vết thương kia sử dụng tiêu độc dịch thanh tẩy tất di để câu trên mướp đựng không biết độc tố có thể ngăn cản vết thương khép lại cũng để lý mục sốt cao không lùi nhưng lý mục bắp thịt thực sự quá mức cứng cỏi cho dù là biến dị kim loại hợp kim đau giải phẫu cắt chém lên những tia thịt nhà đến vẫn vô cùng vất vả. đợi được đem trên người hắn hết thể vết thương đều thanh lý xong xuôi mới chậm rái thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không có tác dụng giải phẫu khâu lại tuyến đi khâu lại vết thương lấy lý mục kinh người khép lại năng lực những kia khâu lại tuyến ngược lại sẽ trở thành khép lại vết thương trở ngại làm xong này một ít sau hắn đã mệt mờ hơi thai v ớ i tay ra hiệu bên cạnh hộ sĩ đem lý mục dơ lên đến để vào bên cạnh trong máng ngược ấy đây là a m e z i c a người chiến địa trị liệu nghi lợi dụng năng lượng thuốc cùng nạ nổ người máy chữa trị thân thể vết thương không giống thấp cấp trị liệu trâm như thế chỉ có thể trị liệu ngoại thương có thể ở trong vòng hai canh giờ bên trong để một tên trọng thương viên khôi phục sức chiến đấu mà sẽ không giống cao cấp trị liệu châm như vậy lượng lớn tiêu hao trong cơ thể năng lực hô lấy hắn năng lực hồi phục đại khái sau bốn mươi phút liền có thể khỏi hẳn xen x ệ t dịch nuôi cấy chậm rãi nuốt hết lý mục thân thể cũng không lâu lắm vết thương của hắn nơi thịt nha liền nhanh chóng sinh trường bỏ thêm vào vết thương cũng biến thành đen bại kết cô danh nhìn những kia g i ữ t ậ n vết thương thu khẩu vẫn lòng vẫn còn sợ hãi hắn biết lý mục thực lực vô cùng bất phẩm không biết là mạnh mẽ bao nhiêu quái vật mới có thể đem hắn thương thành như vậy chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu? hộ sĩ liền đẩy mở tay ra thuật thất môn đi vào cô bác sĩ lại có một nhóm lớn bình dân được đưa tới bọn họ trước kia bị vây ở đám cháy bên trong bị các binh sĩ cứu ra hiện tại vết bỏng nghiêm trọng cái kia hộ sĩ trên người còn dính đầy huyết ô hiện nhiên là những kia vết bỏng được ta hiện tại liền đi cô danh xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi bởi vì không ngừng có lượng lớn người bị thương đưa tới hết thể bác sĩ đều ở siêu gánh nặng công tác đ ê m này đài chiến địa trị liệu nghi tặng cho càng cần phải nó người đi còn lại thương thế ta có thể chầm chấm khép lại một thanh â m đột nhiên ở thủ thuật trong phòng h g ừ n g lên cô danh quay đầu nhìn lại phát hiện chiến địa trị liệu nghi bên trong lý mục đã tỉnh lại chính trận tròn mắt nhìn hắn nhưng là nội tạng của ngươi cũng có đại diện tích t h i u thương còn có tả phổi thiếu hụt rơi mất một tạng lớn cô danh có chút do dự không có quan hệ gì ta nắm giữ địa tinh địa siêu năng lực cho dù là nội tạng tương thế cũng có thể tự mình khép lại lý mục nói trực tiếp từ nội bộ ấn xuống một cái dịch nuôi cấy bài phóng n ú t b ấm sau đó mở ra k h o á n nắp từ bên trong bỏ đi ra y phục của hắn sớm đã bị tất di để trào nắp bét đã biến thành một đống vải ở làm giải phẫu trước liền bị cầm vứt bỏ t h cô danh đang cùng tự do huynh đệ hội ở chung sau một khoảng thời gian đã triệt để hòa tan vào tự do huynh đệ hội bên trong quá tốt rồi lý mục trên mặt nợ một nụ cười hắn rốt cục chân chính khiêu động tiến trình của lịch sử đẩy ra phòng giải phẫu môn hắn phát hiện trầm lạc nhạn cùng lý mai chính lo lắng chờ ở nơi đó hắn còn chưa nói cái gì con v ậ t lệ liền chập t r ấ n thân thể đi lên dù n g không hề gợn sóng ngự a khí nói rằng hai người bọn họ có thể vẫn lo lắng chờ ở chỗ này đây tiếng nói của nàng vừa ra l i ề n biến trở về địa hình thái bơi vào lý mục trong lồng ngực chỉ ở tại chỗ lưu lại một bài y vật lý mục nghe xong nàng ngầm đầu lên có chút l u n g túng nhìn về phía lý mai cùng trầm lạc nhạn ta đã không sao rồi